chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 95 thiên hạ đại thế bách bảo các tầng 30. Ngụy Long ngay tại chọn lựa dùng được đồ vật. Trước mắt bảo mệnh vật phẩm có từ Tống Nhân Minh Phong lôi cổ còn có từ đại trưởng lão Hàn Văn Uyên trầm uyên nhất kiếm lực lượng. Công kích có hắc thiết chi thư cùng với trảm phong đao. Phòng Ngự có đồng chủ ban cho thượng phẩm thần ma binh huyền thổ giáp thuần. Ta cơ hồ không có cái gì thiếu khuyết đồ vật. Tại bảo binh bên trên, Ngụy Long không thể nào dựa vào ngoại vật, đánh áp chiến muốn dùng hắc thiết chi thư. Nếu chỉ là quá yếu địch nhân, một tay phá đi liền có thể. Nhiều khi Trảm Phong đao hoặc là Huyền Thổ giáp thuần cũng không dùng tới. Ngụy Long tự thân nắm giữ bảo thuật, liền không kém cỏi cái này hai kiện bảo binh, phụ công không cần tăng cường. Kỳ thật nhất ba lưu là phi thường tiết kiệm thể hệ. Ngụy Long thêm điểm thiên phú đã có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Làm người khác cần chân quý đan dược tăng lên thời điểm, hắn chỉ cần hoang thú thịt. Mặc dù nhu cầu lượng cùng chất lượng đều tại đề thăng, có thể không hề nghi ngờ, so với cần tại tăng cường thực lực đan dược bên trên, cùng với thời gian thành bản tốn hao, là thật thiếu. Tương ứng, nhất ba lưu chiến thuật thể hệ Cường Điệu Phàm là xuất thủ nhất, định một kích mạnh nhất. Cũng tiến một bước sấn đến Ngụy Long đối ngoại vật cần, giảm xuống tới cực điểm. Mà đây cũng là Ngụy Long đối thủ nhiều lần buồn bực chíp đi nguyên nhân. Lần trước cùng Minh Bát giao thủ, Ngụy Long liền từ hắn trong túi trữ vật thu được không ít tài nguyên. Hắn còn có bảo binh chưa vận dụng, liền bị Ngụy Long giết chết. Ngụy Long đến đến tầng lầu rất ở giữa, trong này người không nhiều, chỉ có năm cái người, mỗi người khí thế trên người so Ngụy Long chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Công tử cần gì một cái cao gầy nữ tử, từ, từ một bên xó sỉnh đến đến Ngụy Long thân trước cẩn thận phục vụ cho hắn. Ngụy Long nói, ta chỉ là nhìn một chút. Ở giữa trên sân khấu đồ vật đều là tinh phẩm tầng thứ. Một thanh trường đao bị phong ấm trấn áp, có thể tựa hồ cũng có kim thiết chi khí tràn ngập. Sắc bén không thể cản, còn có thần ma bảo đan, giống như long nhãn, thần bí phi thường, nhận trang cách bình đều là thượng phẩm hàn ngọc, chân quý đến cực điểm. Cái này gốc bảo dược cũng cũng không tệ. Ngụy Long tại một đầu kim sắc đằng mạn trước đó sầm chân. Phía trên có nhất tầng kim sắc hỏa diễm, bao phủ lại tận cùng bên trong nhất cành lá. Nữ tử thân tiện giải thích, cái này là kim hỏa đằng là một gốc có hoạt tính đằng mãn, sẽ chỉ ở đại hoang chỗ sâu còn chưa khai thác quặng mỏ bên trong tồn tại. Dùng kim thiết làm thức ăn, chỉ cần dùng thần chỉ luyện hóa liền có thể đảm nhiệm cực phẩm thần ma binh. Còn nếu là công pháp đặc thù, thậm chí có thể gia trì hỏa kim dây leo một tia đặc thù. Nếu là luyện khí đại sư xuất thủ, có thể làm luyện trí rơi loại thần ma vương binh chủ tài. Thật đúng là một gốc bảo bối. Ngụy Long nhìn một hồi lâu, lại đi tới một cây xanh vàng giao nhau bảo dược đi lên. Viên này bảo dược khí tức có chút yếu, cây này là khổ tâm quả, cần tại động tiên phúc địa bên trong bồi dưỡng, dùng Sích Hà dịch vì đó đổ vào, trực tiếp phục dụng có thể trải nghiệm nhân gian đắng chát. Đối lĩnh ngộ linh lung chân ý có một chút hiệu quả, cũng có thể xem như luyện trí bảo đan vật liệu. có nhất môn đan dược gọi là khổ đan, có thể đoán thể, đề thăng thể chất. Nữ tử thái độ phục vụ rất tốt, thuộc như lòng bàn tay vì Ngụy Long giới thiệu. Ngụy Long nhìn một lần, không khỏi vì chính mình ngây thơ ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Hắn quả thực cái gì đều thiếu. Thiếu bảo vật. Tầm Thanh Như trưởng lão đã để ta tuyển một kiện. Trưởng giả ban thường không dám từ. Lại thế nào khó chọn. cũng muốn chọn một ra. Ngụy Long kiến thức qua bảo dược, bảo đan, bảo binh còn có một chút kỳ kỳ quái quái vật liệu. Tại từ thân phối trí bên trên, Ngụy Long có chút đơn sơ, có thể sử dụng chí ít với hắn mà nói đã đủ. Ta thiếu cái gì? Ngụy Long nghĩ đến cương cương thành vì chân truyền đệ tử thời điểm, đi chọn lựa công pháp, bảo thuật. Khát nước ba ngày, ta chỉ lấy một bầu. Ngụy Long tâm lý đã có chủ ý. Tầng thanh như trở lại tầng 30. hỏi Ngụy Long, ngươi chọn tốt đồ vật sao? Nếu là còn không có chọn tốt, có thể chờ hồi lại chọn. Thần ma hỏi tại Đại Yên Vương triều người phụ trách ngay tại phía trên. Ta chọn tốt, liền muốn kim hỏa đằng. Ngụy Long gật đầu, lại dùng bí thuật truyền âm nói, cái này thần ma hỏi cùng mách bảo các liên hệ rất sâu. Trần Minh cho ta thần ma ngọc cũng có thể tại hắn nhận được rất tốt đãi ngộ tầng Thanh Như có thể trực tiếp mang Ngụy Long bay vào Bạch Bảo thành đại trận. Chính là dùng thần ma ngọc mở đường, quyền hạn tựa hồ rất cao. Thần ma hội vận chuyển tài chính toàn bộ từ Bạch Bảo các giúp đỡ. Bạch Bảo các cùng Vạn Thần Điện quan hệ thật không tốt. Tầng Thanh Như không có dấu diêm cái gì. Ngụy Long cho tới nay đối với Vạn Thần Điện lập trường tương đương cường ngạnh. Dù cho không gia nhập Thần Ma hội, tương lai cũng sẽ không ngồi xem Vạn Thần Điện không ngừng lớn mạnh. Cái này một điểm biết người Tri Minh, Tầm Thanh Như còn là có tự tin. Tầm Thanh Như tại vừa rồi vì Ngụy Long phục vụ nữ tử án mắt vui mừng bên trong, cầm xuống kim hỏa đằng. Nữ tử rất nhanh hoàn thành kết toán. Ít thầy 27 mai ngũ thái Hà Ngọc. Cái giá tiền này lệnh Tầm Thanh Như đau lòng không thôi. có thể mặt ngoài hắn vỗ vỡ ngụy long bà vai, Phong Khinh Vân đạm nói, đi thôi, lên lầu hội có người dẫn đạo ngươi. Phải chăng gia nhập thần ma hội căn cứ chính ngươi phán đoán là được rồi. Ngụy Long đem kim hỏa đằng thu vào trữ vật đại bên trong, theo sau tại một vị nam tử trung niên dẫn sắt hạ, đến đến 32 tầng. Tầng này chỉ có một đầu qua nói, gian phòng tại hai bên Gian phòng ở giữa dùng trần pháp ngăn cách căn bản là không có cách nhìn trộm bên trong có thứ gì. Ngụy long gó mở tận cùng bên trong nhất một cánh cửa. Gian phòng bên trong trưng bày lít nha lít nít các loài sổ sách. Một ít tải ngoài giới có thể dẫn phát chấn đồng tin tức. Liện tùy ý tản mát tải góc phòng bên trong. Tải tận cùng bên trong nhất. Một người mặt thiên lam sắc khoan bào nữ tử. Một đầu đen nhánh tóc dài trình hình quạt. chỉ ở cuối cùng nhất đoạn dùng một đầu màu đỏ nhạt, tễ ngắn lăng đái nhẹ nhẹ quấn lên. Cái này là một cách biết tính mỹ nữ, có thể khiến người ta vô ý thức buông lòng. "Ngươi chính là Ngụy Long, ta là Vạn Nhân Chu, thần ma hội tại Nam Hoang người phụ trách." Vạn Nhân Chu nhìn thấy Ngụy Long, không bằng trước đó lười nhác bộ dáng, không tự giác ngồi ngay ngắn. Nàng vô ý thức duỗi cái lưng mệt mỏi. Hoan Bảo cũng vô pháp che đậy hắn kinh người độ cong. mỉm cười ra hiểu. Tùy tiện ngồi. Không nên khách khí. Ngươi muốn biết cái gì vạn nhân chu thật sâu nhìn Ngụy Long một hồi, khôi phục giải quyết việc chung thái độ rất trực tiếp. Ta có thể biết cái gì? Ngươi có thể biết đến nhiều chuyện. Tỷ như ta hôm nay ăn cái gì, ta ngay tại làm cái gì, ta thích làm cái gì, ta yêu làm cái gì, ta hôm nay xuyên cái gì quần áo? Gian phòng này là dùng tới làm gì vạn nhân chu một hơi nói rất nhiều. Ngụy Long hơi sững sờ, nói một câu thần ma hội đi. Đây mới là chủ đề. Muốn nói thần ma hội, liền muốn nói một câu hiện nay thiên hạ đại thế. Nhân tộc cùng hoang thú đấu tranh là chính yếu nhất mâu thuẫn. Nhân tộc cần sinh tồn cương vực. Hoang thú muốn đem hết thảy tất cả cải tạo thành vì đại hoang. Muốn trừ bỏ động thiên phúc địa, để hắc sát chân chính tràn ngập thiên địa. Vạn Nhân Chu nói, nhân tộc cùng hoang thú đấu tranh. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là công bằng đấu tranh. Thế giới này chiếu cố hoang thú, mà lại không biết ngươi gặp chưa thấy qua thuần huyết hoang thú. Bọn hắn có tộc đàn, có huyết mạch truyền thừa, tuyệt không phải dị chủng hoạt là tạp huyết hoang thú có thể so. Những cái kia dị chủng chỉ là bọn hắn làm giao sàn vật. Dùng đến phong phú đại hoang sinh thái thủ đoạn. Nhân tục thế lực lớn nhất chính là Thánh Vũ Hoàng Triều. Lại thêm phụ thuộc trên đó gần Bách Vương Triều. Đây cơ hộ chính là nhân tục toàn bộ thế lực. Mà nhân tục vốn có cương vực cũng chính là tương đương với không thể biết chỗ một phần ba. Vạn nhân chu đem thiên hạ đại thế êm tai nói. Vạn thần điện là một cách đột nhiên xuất hiện thế lực. tự vừa mới bắt đầu hắn nhóm đối ngoại tuyên bố tìm được tốt hơn con đường tu luyện, có thể làm cho nhân tộc căn bản tầng thứ có thể cải biến. Vạn thần điện có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử tại 3 vạn năm trước, cũng chính là Thánh Vũ Hoàng triều Cương Cương thành lập thời điểm, cái thế lực này liền tồn tại. Nhân tộc bên trong tối cường đại người là Thánh Vũ Hoàng triều Thánh Hoàng. Hắn có đặc thù truyền thừa, thực lực không thể đo lường. Hoàng triều cũng là thế lực lớn nhất, có thể điều động hết tài tài nguyên. Về sau thì là bảy đại siêu cấp thế lực, Bạch Bảo các chính là trong đó một cái. Vạn nhân chu nhanh chóng trải vuốt. Vạn thần điện vấn đề trọng yếu nhất là vô pháp giải thích đến nhất Tích thần huyết, cùng với hắn đối nhân tộc tự thân huyết mạch ô nhiễm vấn đề. Nhưng bởi vì nhân tộc tình cảnh thực tại gian nan, muốn đối mặt hoang thú uy hiếp Mỗi một phần lực lượng đều rất là chân quý. Húng chi vạn thần điện đặc biệt cho rằng là để bắt đại siêu cấp thế lực, cùng mặt khác các khác siêu cấp thế lực cùng một đẳng cấp. Vạn nhân chu ngứ khí phức tạp. Cái này là một ly rượu độc, nhưng bởi vì có thể tạm thời làm dịu nhân tộc vấn đề sinh tồn, chúng ta muốn một mực uống vào. Vạn thần điện tồn tại quá lâu. Tại Thánh Vũ Hoàng triều cương thành lập thời điểm đã xong tồn tại. Rất nhiều người quen thuộc hắn tồn tại. Nguyên bản cần hắn giải thích đến nhất tích thần huyết lai lịch, cũng cần hắn giải thích đến cùng phải hay không nhân tộc, cần giải thích rất nhiều thứ. Ngay từ đầu, đối với Vạn Thần Điện, rất nhiều cường giả ôm cảnh giác, ôm hoài nghi, có thể thời gian đủ dùng xóa đi hết thảy. Hiện nay, tựa hồ chỉ cần có đầy đủ lực lượng thủ hộ nhân tộc Bất kể cách này lực lượng là tới từ cái gọi là thần tộc, còn là nhân tộc đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể thủ hộ nhân tộc liền có thể. Vạn Nhân Chu nhìn qua Ngụy Long, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào nhân tộc sống rất gian nan? Một đầu lão toan ngay liền có thể khuấy động phủ cận vài cái vương triều, có thể thủ hộ nhân tộc liền có thể. Lực lượng đến từ ở đâu ta cảm thấy không trọng yếu." Ngụy Long nghĩ nghĩ, có thể không thuộc về nhân tộc lực lượng, hẳn là thành vị nhân tộc nô lệ. Đúng thế. Vạn Nhân Chu trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng. Chỉ cần có thể thủ hộ nhân tộc liền có thể, có thể lớn mạnh nhân tộc liền có thể. Lực lượng đến tột cùng thế nào không quan hệ. Nhưng mà Vạn Thần Điện cũng sẽ không chỉ muốn làm một cách phụ thuộc, hắn nghĩ áp đảo nhân tộc phía trên. Vạn Nhân Chu kéo ra phía sau một chương bố. Bên trong lộ ra một trương cổ lão địa đồ. Tại địa đồ trung ương là bất quy các sống như con thỏ đồng dạng đồ án. Kia là Thánh Vũ Hoàng triều cùng với Trung Oanh Vương triều. Nhân tộc cương vượt bên ngoài. Chỉ có thể xác định một ít dãy núi Hà Lưu. Vô Pháp nhìn trộm toàn cảnh. Kia là không thể biết chỗ. Nhìn, không thể biết chỗ bao trùm nhân tộc cương vực. Càng chứng mắt là phía trên từng khỏa lục sắc dấu ngắt câu. Líp Nha Líp Nick. Vạn Thần Điện bước chân ngay tại Cang Tốt, hắn hiện nay đối với địa phương trưởng khống đến mức độ kinh người. Hơn nữa còn tại rủ rỗ nhân tộc ấm đồng, đang nghĩ biện pháp thu thập nhân tộc huyết mạch. Vạn Nhân Chu ngữ khí trang nghiêm, "Chúng ta đem Vạn Thần Điện coi là bình thường, thậm chí cho hắn ưu đãi." Vạn Thần Điện lại một mực chưa từng quên mất từ thân thân phận, bọn hắn không phải nhân tộc, mà là thần. muốn áp đảo nhân tộc phía trên thần. Nếu chúng ta không ngăn cản, nhiều nhất vạn năm, ít thì ngàn năm, cái này nhân tộc liền không còn là nhân tộc, thậm chí tìm không thấy một cái không bị ô nhiễm huyết mạch, cách này là vong tộc diệt chủng nguy cơ nhưng ở Đại Yên Vương triều, Ngụy Long đưa ra chất vấn. Vạn Nhân Chu lắc đầu, chỉ chỉ nam bộ một góc, thỏ bên trái trên ngón chân một điểm Nãi Yên Vương triều rời xa Hoàng triều Hạc Tâm, tập tụ cổ pháp bảo thủ, lòng cảnh giác như cũ tại, nhưng ở Thánh Vũ Hoàng triều cùng với một ít càng thêm Hạc Tâm địa vực, bọn hắn vô cùng mở ra, thậm chí vui với như thế. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 06 chương 96 mời đến khảo nghiệm ta đi Lạc Hầu địa phương bài ngoại càng là nghiêm trọng. Lạc Hầu địa khu càng có chủng tộc lòng cảm mến Đại Yên Vương triều mặt sủ xa xôi, có thể không lạc hậu, cũng không nhỏ yếu. Chí Ích so sánh khắp khiến gần Vương triều không hề kém, nhưng bởi vì tiếp giáp Đại Hoang, thường xuyên có cường đại hoang thú xâm nhập, gặp hoang thú nỗi khổ, cũng như vậy kích phát thân mà làm người tinh thần trách nhiệm. Chí Ích Ngụy Long người xuyên Việt này, tại Linh Tư động thiên bồi dưỡng hạ, cũng tự giác gánh chịu cái này phần nghĩa vụ. Trình độ nào đó thủ hộ nhân tộc chính là chính thủ hộ coi trọng xem hết thảy. Từ hoang thôn đến động thiên, bất biến là cường đại tín niệm, khổ hải siêu thoát, dùng tự thân vì bệ. Cái này là con đường tu luyện, mà thủ hộ nhân tộc làm cho lớn mạnh siêu thoát vô tận hắc sát khổ hải thì là xem như tu sĩ nhân tộc hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Tại vạn nhân chu phía sau trên bản đồ Vạn thần điện thí lực đại biểu điểm màu lục, càng là đại hoang biên giới vương triều càng ít. Ngược lại Thánh Vũ hoàng triều nội bộ líp nha líp nhíp, như vạn thần điện thật cót không thể cho ai biết con mắt, hậu quả khó mà lường được. Nhân tộc không chỉ muốn đối mặt hoang thú cường đại uy hiếp, nội bộ cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Ngụy Long không thể không thừa nhận, vạn nhân chu cái này nữ nhân năng lực, nàng mảy may không có để ra nhập thần ma hỏi lời ích. Chỉ là thể hiện rõ nhân tộc đại nghĩa. Có lẽ thần ma hội phía sau còn có bách bào các bố cục, hoặc là cách khác một ít không có nói rõ ẩn tình. Có thể không hề nghi ngờ, chỉ vạn thần điện cách này một cách uy hiếp, là đủ nói rõ thần ma hội tồn tại ý nghĩa. Hơn mấy vạn năm đến, nhân tộc cương vực không có khuyết chương qua thậm chí còn có thu nhỏ. Bây giờ là thánh vũ năm 1040, 1040 là hiện nhiệm thần hoàng tại vị niên kỷ đầu. Thần ma hội phụ trách cái gì ngụy long hỏi. Vạn nhân chú nhìn thấy ngụy long rõ ràng nhả ra. Nàng liền biết ngụy long gia nhập thần ma hội sự tình 8-9 phần 10 thành. Thần ma hội trải rộng thiên hạ. Có bách bảo các cung cấp tài chính duy trì. Trong đó thành viên ít nhất là thần ma cảnh giới cường giả. Thần Ma Hội tồn tại ý nghĩa có mà chỉ có một điểm, kia chính là kiềm chế vạn thần điện khuyết chương. Vạn thần điện tồn tại bản thân. Đối nhân tộc có tích cực ý nghĩa, có thể cái này cái tích cực ý nghĩa là không cần đem nuôi lớn, mà chỉ là vì nhân tộc sử dụng. Vạn nhân chu giới thiệu thần ma hội, bách bảo các sẽ cho thành viên cung cấp hoạt động tài nguyên, cùng với tình báo phương diện tổng hưởng Như cách nào một chỗ Vạn Thần Điện đi lên tuyến, sẽ phải tay thanh trừ. Dựa theo lời ngươi nói, thần ma hội chỉ nhắm vào Vạn Thần Điện, không ảnh hưởng ta nguyên lai chỗ thế lực rồi Ngụy Long hỏi. Vạn Nhân Chu nói, thần ma hội thành viên rất tạp, bên trong rất có thể có Vạn Thần Điện lẫn vào thám tử. Có thể không quan trọng. Chúng ta không có tập thể hành động. Tỷ như Tại Nam Hoang phân điện vạn thần điện có không tốt động tác. Ta sẽ đầu tiên tìm Nam Hoang thành viên. Từ hắn ra mặt giải quyết. Hắn có thể vận dụng lúc đầu tông môn thiết lực cũng có thể cùng quen biết cùng ở tại thần ma hội người hợp tác. Mặt khác, chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Không có thù lao. Bách bảo các hội cung cấp một bộ phần hoạt động tài nguyên. Có thể đây không phải là thù lao. Nếu nói thổ lao, đó chính là ngươi đánh giết Vạn Thần Điện người, nhận được bảo vật." Vạn Nhân Chu tiếp tục nói, "Chúng ta trợ giúp xử lý Vạn Thần Điện một ít vật phẩm." Bao quát hắn nhóm thần huyết, "Ngươi nghĩ luyện đan hoặc là luyện dược đều có thể. Ngươi nhóm còn có thần huyết Ngụy Long nghe được thần huyết giật mình." Vạn Nhân Chu lắc đầu, "Thần huyết cơ hồ mỗi một lần vừa xuất hiện liền sẽ bị người mua đi." Ngược lại là nửa tháng sau đấu giá hội có. Nói thế nào đến thần huyết rất chân quý rồi muội long hỏi. Vạn Nhân Chu hỏi lại, thần ma cảnh giới cường giả tinh huyết chân quý những cái kia thần huyết có thể tự mình luân cảnh giới thần rồi thu hoạch được. Tông hiểu tại một ít phương diện so thần ma tinh huyết càng cho thỏa đáng hơn dùng, ma lại sử dụng thần huyết không có gánh nặng trong lòng. Xem ra Bách Bảo các có ý kéo thăng thần huyết giá trị. Ngụy Long như có điều suy nghĩ. Vạn Nhân Chu thật đối Ngụy Long lau mắt mà nhìn. Người này không chỉ thiên phú tốt, dáng dấp đẹp, còn nắm giữ người ngoài không thể có trí tuệ. Nói thế nào thần huyết giá trị càng cao, tăng thêm giác dễ dàng lấy được thuộc tính. Vạn thần điển thần dụng, thần tử chỉ sợ xét làm cho rất nhiều người để mắt tới. Ngụy Long nghĩ nghĩ, nguyên bản có một ít tâm tư bất chính. Vô pháp tăng thực lực lên tu sĩ, chọn gia nhập Vạn Thần Điện, có thể có thu hoạch được thần huyết đường cắt. Ở trong đó một bộ phận hồi cùng Vạn Thần Điện tiến hành chém giết. Xác thực, muốn kiềm chế Vạn Thần Điện chỉ dựa vào thần ma hồi quá khó, chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Vạn Nhân Chu nói lên một chuyện khác. Hơn 20 năm trước, kia Vạn Thần Điện chẳng biết tại sao hướng Thánh Vũ Hoàng triều Nam Bộ cùng với phụ cận vài cái vương triều đầu nhập vào rất nhiều lực lượng, dẫn đến hắn có gần trăm vị thượng vị thần, hơn ngàn thần tử chíp không rõ ràng. Ngụy Long nghĩ đến toán mệnh, hỏi: Vạn thần điện vẫn còn tiếp tục đầu nhập lực lượng yêu nguyên như thế, mặc dù tổn thất rất lớn, có thể vẫn còn. Tựa hồ là chí thượng thần mệnh lệnh. Vạn Nhân Chu cũng rất nghi hoặc căn cứ chúng ta nhận được tin tức Hắn nhóm tựa hồ đang tìm kiếm một người nào đó. Gặp Ngụy Long tựa hồ đang suy nghĩ, Vạn Nhân Chu cười nói, "Có thể để cho Vạn Thần Điện phát động khủng lổ như thế điều tra. Người như vậy chí ít cũng là kim thân tầng thứ, cùng chúng ta không có quan hệ, vậy cũng không nhất định." Ngụy Long trầm ngĩ, "Có thể sợ Vạn Nhân Chu nhìn ra cái gì?" Nói sang chuyện khác, Thần ma hỏi cổ thể thế nào vận hành cho ta ngươi thần ma ngọc. Vạn Nhân Chu trả lời. Ngụy Long xuất ra Trần Minh cho hắn một khối ngọc bội. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh đại tướng quân lúc ấy vì cái gì không cùng ta nói rõ muốn lượn quanh cái này một vòng lớn, còn để tầng Thanh Như trưởng lão đem ta kéo tới. Trần Minh Vạn Nhân Chu tiếp nhận Ngụy Long đưa tới Ngọc Bài, cũng không tiện hình dung, tên kia làm việc quả thật có chút đặc biệt. Rõ ràng không thể nào động não, lại thích giả vờ như cao nhân. Ngụy Long nghĩ đến Trần Minh, lại nghĩ tới hắn sở tác sở vi, không khỏi đối với mình một mực không thể nào tự tin trí thông minh phương diện nhiều hơn mấy phần lòng tin. Vạn Nhân Chu tự tay bàn trong ngăn kéo xuất ra một khối cơ hồ giống nhau như đúc ngọc bội. Nàng nhẹ nhẹ thúc dục động một vệt thần di. Bỗng nhiên, hai khối ngọc bội hợp hai làm một. Ngụy Long giờ phút này mới chú ý tới Vạn Nhân Chu thực lực, vậy mà cũng tại thần ma cảnh giới. Trước đó ngươi chỉ là bị dẫn tiến, giờ phút này mới xem như thần ma hội một thành viên. Vì sau có nhiệm vụ sẽ trực tiếp thông qua thần ma ngọc tuyên bố cho ngươi. Cha nhìn tư liệu sau quyết định có tiếp nhận hay không. Không tiếp thụ trực tiếp hồi âm chính là, nếu là Bế Quan, nhớ kỹ Quan Bế Thần Ma Ngọc, nếu không ngươi không hồi phục, hội chậm trễ nhiệm vụ thời cơ. Thần Ma Ngọc chỉ cần tại Nam Hoang cảnh nổi, liền có thể sử dụng. Vạn Nhân Chu đem hợp hai làm một ngọc bội giao cho Ngụy Long, ngươi là Thần Ma hội thiếu có Kim Đan tầng thứ thành viên. Người như ta rất ít Ngụy Long tiếp nhận Thần Ma Ngọc, chuyển tay Quan Bế, để vào trong túi trữ vật. Nhìn Phạn Nhân Chu Long mày nhíu lại. Ngụy Long sở dĩ làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Từ bạch bảo các không gian trọng chất cùng thần ma ngọc tin tức truyền thâu khoảng cách, liền có thể nhìn ra thần ma hồi tại đồ vật sử dụng phương diện rất vượt mức quy định. Phía sau cung cấp duy trì bạch bảo các rất mạnh, có thể có như thế cường hãn không gian trọng chất cùng với cự ly xa tin tức truyền thâu kỹ thuật. Khối này thần ma ngọc tiếp tục định vị công năng, cũng không tính là gì. Ngụy Long cũng không muốn vị trí của mình một mực bại lộ. Đúng, không. Có cái gì nhập hội nghi thức Ngụy Long nghĩ đến cái gì hỏi? Vạn Nhân Chu nói, không có. Thần ma hội thành viên Bình Quân thần ma cảnh giới cất bước. Có thể tới này cấp độ tu sĩ. Bản tâm nguy nga. Nơi nào sẽ tiếp nhận nhàm chán khảo nghiệm? Ta gia nhập ngươi chính là để mắt ngươi, còn muốn khảo nghiệm ta cách này là cường giả tâm thái." Ngụy Long Chính khí nói, "Cái này sao có thể được ta dùng kim đan cảnh giới gia nhập đã phá lệ. Ta thỉnh cầu đối chính ta tiến hành khảo hạch. Có cái gì quá, tuyễn phạn thần điện thành viên, không có quá, tuyễn cũng được, coi như ta gia nhập khảo nghiệm." Ngụy Long đương nhiên nói, nhập bọn cũng muốn khảo nghiệm, không cần vì ta cân nhắc. Trưởng lão ta đã gia nhập Thần Ma hội, phải đi hoàn thành khảo nghiệm, nửa tháng sau đấu giá hội liền không tham gia. Đấu giá hội kết thúc trước ta sẽ tìm đến ngươi, không chậm trễ tài nguyên khoáng sản nhiệm vụ. Ngụy Long ra vội vàng đối Tầm Thanh Như nói, sau đó hài lòng mang theo hai tấm da quyển rời đi Bách Bảo Thành. Tầm Thanh Như tìm tới Phạn Nhân Chu. "Chất vấn, ngươi quá tuyễn không cần mửa bãi thất bát tao đồ vật." chúng ta là bởi vì cùng chung mục tiêu tập hợp một chỗ. Ngươi dạng này sẽ để cho ta một lần nữa ước định giữa chúng ta hợp tác. Đồng dạng Linh Tư Đồng Thiên cũng là như thế, tầng thanh như nổi tâm sinh ra nộ hỏa. Hắn đã cảnh cáo vạn nhân chu không cần kiếm chuyện. Ngụy Long là Linh Tư Đồng Thiên tân tinh thần ma hỏi tuyệt không thể ý đồ hành gưởng hắn tương lai. Ngươi tỉnh táo một chút. Vạn Nhân Chu cũng là lần đầu nhìn thấy Tầm Thanh Như lão đầu này tức giận như thế. Nàng cũng là bất đắc dĩ, ta đã khuyên hắn, không cần khảo nghiệm, có thể hắn hết lần này tới lần khác muốn nói gì nhập đòi xong trọng khảo nghiệm loại hình kỳ quái lời nói, còn uy hiếp ta không cho nhiệm vụ liền rời khỏi. Ta có biện pháp nào cái gì Tầm Thanh Như nghe được giải thích mắt trợn tròn. Thiết Sa Thành, Vạn Thần Điện Nam Hoang Phân Điện Lê Vũ lâu bị quét dọn. Tạ Đông nhìn xong tình báo nói, Chu gia che lớp rất nhiều tin tức, mà lại Minh Bát không biết tung tích. Vậy chúng ta làm sao bây giờ Vân Ngũ Thiên Nhất không nghĩ tới tình huống có chuyện tiếp đột ngột chi thí. Tạ Đông nghĩ nghĩ, Minh Bát làm việc ngu xuẩn, có thể cũng không phải là không có thuốc chữa. Chúng ta muốn một lần nữa cân nhắc, có lẽ cần làm một ít nhượng bộ. Nhượng bộ cách này không phải Cổ Vũ Linh Tư Đồng Thiên Uy Phong Thiên Nhất nổ nổi giận đùng đùng. Lần này không chỉ là một chỗ tài nguyên khoáng sản tranh, mà là cùng Linh Tư Đồng Thiên một trận đàm phán tạ đông nhìn ra. Linh Tư Đồng Thiên kẻ đến không thiện. Chúng ta muốn đề chuẩn bị, không thể để cho hắn nhóm tốt hơn 7 ngày sau. Sa Lục, Sa Thất xuất thân đại yên vương triều trung bộ một tòa vạn thần điện, là Kim Sa thần tộc. Kim Sa thần tộc thân có vài rắn, thần kỳ nhất là đầu trên có vô số tóc rắn, giống như vô số tiểu sa ngón lượn. Cái này là hắn nhóm cường hãn năng lực. Sa lục, sa thất vì mau chóng hoàn thành thối biến, đem thực lực bản thân đề thăng tới thượng vị thần tầng thứ. Hắn nhóm tại đi săn tu sĩ nhân tộc, làm xuống hủy diệt mấy cái tu luyện sa tộc thảm án. Hai người tại thần huyết cải biến căn cơ trước đó, chính là huynh đệ, gia nhập Vạn Thần Điện về sau, bằng vào ăn ý, luôn có thể tại đồng cảnh giới bên trong hoành hành, lại thêm Vạn Thần Điện từ một nơi bí mật gần đó phù hộ, mặc dù làm nhiều việc áp, có thể hắn hành tung rất khó chưởng khống, trên một con đường, người đến người đi, chỉ là tránh đi trong đó hai người, rế mắt không dám nhìn thẳng. Hai cái đầu đầy tóc rắn cường đại thần tử Trực tiếp bị từ trên trời ráng xuống một người oanh thành bã vụn Vô pháp xác nhận cường đại ý cảnh ló lên liền biến mất Hết thầy thập thất khỏa giống như hình rắn bảo thạch đồng dạng thần huyết bị tinh luyện mà ra Cách này vạn thần điện quả nhiên là quái thai Ngụy Long tìm 7 ngày Mới rốt cuộc xác định 2 cái này quái thai vị trí So với hắn nhóm phạm vào tội áp Dạng này rứt khoát tử vong ngược lại thật sự là là tiện nghi hắn nhóm Ai, ta chính là quá thiện lương. Trên đường phố người còn không có kịp phản ứng, thậm chí đều còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Ngụy Long tại một hơi không đến kết thúc chiến đấu, sau đó tiêu thất tại chỗ. A, người chết rồi không phải, tử thần tử có người kêu to. 9 ngày sau, có nguyên ma thần tộc, đầu sinh gì là Áp Ma Sừng. Áp Ma Sừng bên trên mang theo cốt văn đồng dạng đồ vật. Các chủng tộc này là Vạn Thần Điện thiếu có 9 đấu chủng tộc. Cơ hồ mỗi một cái tại đồng cảnh giới bên trong đều phi thường cường hãn, mà Nguyên Ma thần tộc tự thân trưởng thành cũng cần chiến đấu. Nguyên Thập nhất tiếp nhận Nguyên Ma thần huyết bất tử, không ngừng trưởng thành. Hắn tại Đại Yên Vương triều quốc đô bên trong đều có không nhỏ danh khí, bởi vì hắn thích khiêu chiến, cùng tu sĩ nhân tộc quang minh chính đại chiến đấu. đồng thời tuyên cáo người khác có thể đánh chết hắn, hắn sẽ không đánh chết người khác, có thể nói nguyên thập nhất người lực ảnh hưởng, muốn viễn siêu phổ thông thần tử, hắn từ thần dụ bắt đầu, không ngừng khiêu chiến, hiện nay hắn là thần tử đỉnh phong cấp độ, tương đương với kim đan viên mãn tu sĩ, có chiến thần mỹ xanh, cái này loại cường đại lực lượng lệnh rất nhiều người lựa chọn gia nhập Vạn Thần Điện thành vị nguyên ma thần tộc. Nhưng mà nguyên ma thần huyết phi thường khó mà hàng phục, dẫn phát thối biến, thường thường hồi trí người chết vong. Cho dù Vạn Thần Điện có bí thuật, cũng vô pháp cam đoan. Có thể nguyên thập tam thật là rất mạnh, nguyên thập nhất đã nếm thử đột phá thượng vị thần, có thể hắn còn tại khiêu chiến. Lệnh rất nhiều thiên tài tránh né mũi nhọn không muốn cùng hắn chiến đấu, tại hướng một tòa quận thành đại đạo bên trên, Nguyên Thập Tam bị một người dùng thần bí cọc gạt đánh giết. Kia cọc gạt giống như thư, dùng một loại không thể định nổi lực lượng, lệnh vị chiến thần này nổ tung. Quá tàn nhẫn. Ngụy Long thu hồi Ngụy Trang Hắc Thiết chi thư, dùng Thánh Hư Kinh chân ý đem luyện hóa. Mười một cái tàn gia hắc sắc thần dị khí tức thần huyết Tại Ngụy Long Trường bên trong hội tụ, có một loại bảo ngược lực lượng tại lan tràn. Cái này loại tiếng tâm lừng lấy nhân vật thiên tài, vậy mà không thể thừa nhận ta một kích toàn lực. Ta rốt cuộc mạnh cỡ nào Ngụy Long mê võng? Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 97 xong trọng đề thăng kim đan cảnh giới đát là đại yên vương triều tu luyện giới nền tảng. Nguyên thập tam cũng là tiếng tâm lừng lấy tồn tại. Yêu thích khiêu chiến Bởi vì nguyên ma thần tộc thân phận sức chiến đấu bảo tạc, đi đường mang phong, chưa từng nghĩ tới dấu diêm hành tích của mình, lần này đi hướng một chỗ quận thành, là vì khiêu chiến một vị thiên tài, vì đột phá thượng vị thần chi cảnh làm chuẩn bị. Vào thần ma cảnh giới mới xem như thoát ly tầng dưới chốt, thành vi có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Thả chi toàn bộ thiên hạ, thần ma cảnh giới cũng đủ tầm gia. Ngụy Long từ vạn nhân chu trong tay muốn xà lục, xà thất cùng với nguyên thập tam ba người này tư liệu. Xà lục xà thất không cần nhiều lời, làm qua thảm án diệt môn đáng chết. Đến mức nguyên thập tam thì là ảnh hưởng rất xấu. Ma lại bởi vì chủng tộc bảo ngược quan hệ, tương lai nhất định hồi lễ quỷ đạo. Dựa theo thần ma hội chung nhận thức, vạn thần điện quái thai. Hội tuân theo lực lượng bản nguyên ảnh hưởng Một ít chủng tục như nguyên ma thần tục bởi vì lực lượng khuyên hướng bảo ngược tính cách cũng sẽ chậm rãi cực đoan. Ta giết ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Không cần tạ ta thủ lao liền dùng cách này tội áp thần huyết đến hoàn lại đi. Ngụy long đem mười một giọt thần huyết cất kỹ. Kia đen nhánh như mực thần huyết bên trong. Ẩng chứa làm cho người hinh hãi khí tức cuồng bảo. Ngươi nguyên thập tam tiền nhiệm cũng là một cách nhân tục. đi sai bước nhầm cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Để ngươi giải thoát cũng coi như ta làm một chuyện tốt. Nguyên thập tam cũng là thế hệ thanh niên là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy tương lai tươi sáng. Nếu là biết mình chẳng những không minh bạch chết đi, bị Ngụy Long tập kích, liền phản kháng đều không được. Chíp sau lại vẫn phải gặp người đùa giỡn, hắn sợ rằng xe khí xốc lên vách quan tài. Nga quên. Hắn liền thi thể đều không có liền phách quan tài đều không có pháp ván, yếu quá yếu, đánh giết sa lục, sa thất thời điểm, Ngụy Long không có phí chút sức lực, không nghĩ tới đổi nguyên thập tam, vậy mà cũng là như thế ra tròn, thật đúng là một loại phiền não, thật một quyền đem người đánh nổ, trang diện hồi hết sức khó coi, lần tiếp theo chỉ sợ muốn nghiên cứu ra một loại tình hóa hiệu quả, đánh nổ giây lát ở giữa có thể trực tiếp luyện hóa, để hắn thiếu một phần thống khổ, cũng làm cho người vây xem. Thiếu chịu một điểm thì rắc tổn thương. Ngụy Long nổi tâm suy nghĩ lung tung, rất nhanh một cái lắc mình tiêu thất tại chỗ. Trận thứ hai chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, đồng dạng không có dùng một hơi. Thiếu gia, ngươi không cần đi tránh đầu sóng ngọn gió. Thư Đồng ăn mặt Thiếu Miên, hướng một cách anh tuấn bất phàm thanh niên báo cáo, nguyên thập tam mất tích. mất tích rồi, Thanh Liên kia ngây ra một lúc. Nguyên Thập Tam muốn khiêu chiến người chính là hắn, hắn còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Nếu là nhân tộc thiên tài lại bại cho Vạn Thần Điện người, chỉ sợ không chỉ mất gia tộc mặt. Vẫn xét lại một lần nữa cổ vũ hắn hung uy. Mất tích. Ngay tại trên đường tới, có cường giả cảm ứng được phi thường cường đại thần gì ba động. Sau đó kia cao điệu đi đường Nguyên Thập Tam không có Thiếu U Nhiên sẽ đạt được tin tức một năm một mười nói ra. Có người nói là thần ma cảnh giới cường giả đi ngang qua, nhìn bất quá hắn như thế làm việc, tự tay đem hắn xóa đi. Cũng có người nói, là Vương Triều mấy cái kia động thiên đệ tử thiên tài, nhìn thấy đem giết chết. Có thể nguyên thập tam xác thực mất tích, liền vạn thần điện cũng đang tìm kiếm. Nhất định là thần ma cảnh cường giả, dùng nguyên thập tam thực lực Kim Đan cảnh giới sớm đã không có địch thủ, hắn đã sớm có thể đột phá, chỉ là lo lắng không qua được lôi kiếp, bởi vậy nhiều làm tích lũy. Thanh niên chấn kinh, kể đi làm sao loại siêu thoát con đường đến tối biến phàm thể một bước này thủy chung khó thoát thiên lôi cuồn cuộn. Cái này một điểm liền đến thiên địa hắc sát bản nguyên gia trì hoang thú cũng không thể miễn một kiếp này. Mà Bách Bảo thành bên trong Vạn Nhân Chu cũng thu đến mới nhất báo cáo. Tại thành bên trong trên đường phố, đánh giết sa lục, sa thất căn bản không tỉ hiềm người khác nhìn chộm. Tại Nguyên Thập Tam đi đường trên đường chặn giết, cũng là từ đầu tới đuôi không có cái gọi là chống cự. Tựa hồ chỉ là tiện tay diệt sát. Vạn Nhân Chu nhìn xong từ đặc thổ con đường truyền đặc tin tức, miệng nhỏ của nàng không tự chủ được mở lớn. Vô ý thức ước định khởi ngủ long thực lực. Nàng không biết dụng tâm đại để hình dung tốt, còn là kẻ tài cao gan cũng lớn để hình dung tốt. Nàng cho hai tấm nắm giữ tình báo không giả, có thể cũng không nghĩ tới Ngụy Long Hung hẳn đến loại tình trạng này. Ta muốn giết ngươi, liền muốn giết ngươi. Cùng ngươi là ai không có quan hệ, ở nơi nào cũng không có quan hệ. Nói giết chính là còn có thể giết chết. Nhưng là ngươi hoàn thành khảo nghiệm chẳng lẽ không nên tới tham gia đấu giá hội vạn nhân chu cha nhìn cuối cùng nguyên thập tam tử vong thời gian. Là tại 2 ngày trước, mà nàng yêu nguyên không thấy Ngụy Long. Vạn Nhân Chu nhăn trán, cái này nhất định không phải cái rục gì khảo nghiệm, cũng không phải nhập đội, chính là ngươi tham luyện thần huyết hắc hắc. Kim sa thần huyết thập thất khoả, nguyên ma thần huyết thập nhất khoả. Ngụy Long xếp nguyên thập tam đến đến ba ngàn dặm bên ngoài một tòa trên núi hoang, vứt bỏ trong bóng tối rình mò người. Ngụy Long nhìn qua hết thầy 28 khỏa thần huyết. Quả nhiên là giống như bảo thạc đồng giảng Mỹ lệ. Thần ma hội thật đúng là một cách tốt tổ chức. Có thể bảo hộ nhân tục huyết mạch thuần túy. Cũng có thể tránh khỏi hắn không ngừng lớn mạnh. Thực hiện lý tưởng của ta khát vọng. Thủ hộ nhân tục. Lạc Ngụy Long nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, đến mức nhận được thần huyết chỉ là không có ý nghĩa bản thân khao thưởng. Ngụy Long trước tiên đem thần huyết thu lại, xuất ra Hỏa Kim Đăng. Cái này là Tằng Thanh Như trưởng lão đưa tặng cho hắn bảo vật. Tại rất nhiều bảo vật bên trong chọn lựa ra Hỏa Kim Đăng, Ngụy Long cũng là đi qua một phen rẫy rua. Kia bách bảo các bên trong bảo vật quá nhiều, giống như mỗi một cách đều hữu dụng. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải nhu yếu phẩm. Ngụy Long lúc ấy liền lâm vào ở Hạch Tâm Truyền Thừa Đại Điện bên trong chọn lựa bảo thuật hỗn cảnh. Cuối cùng lựa chọn của hắn vẫn là trước sau như một lý tính, không phải là muốn cái gì mà là cần gì. Ngụy Long hiện nay lớn nhất cần là thân thể năng lượng tích lũy, dùng đến cưỡng ép linh ngộ linh lung chân ý, cam đoan vượt qua lôi kiếp. Đây cũng là hắn tu luyện thường làm nhất sự tỉnh. Bất kể con đường phía trước thế nào, đẩy ngang hai chữ mà thôi. Chân ý tự tư hóa thật khó, hợp hợp chi ý khó, hắn đều đi qua. Trừ thân thể năng lượng tích lũy bên ngoài, chính là kim loại năng lượng tích lũy. Đem hắc thiết chi thư uy năng tiến thêm một bước. Bộ này bảo thư phi thường phù hợp ngụy long cần, để tâm lý đến sinh lý đã có thể ghi chép hắn rất nhiều lý liệm, cảm ngộ, quang vinh sự thích, lại có thể từ vật lý giúp hắn hủy diệt địch nhân. Trừ hai thứ này bên ngoài, còn lại bảo binh cũng tốt, bảo đan, bảo sượt cũng tốt. Ngụy Long đều là không lấy. Ngụy Long có thể cường đại đến nay, bản thân năng lực trưởng khống cực mạnh, chăm chỉ cố gắng cũng không phải nói ngoa. Thêm điểm thiên phú cho hắn một đầu không giống bình thường con đường, chính Ngụy Long cũng phải chân quý. Muốn nắm giữ cường đại vô song lực lượng, đầu tiên liền muốn nắm giữ chính mình. Đến mức khổ tâm quả loại hình có thể tỉ lệ nhất đỉnh linh ngộ linh lung chân ý bảo trợ, Ngụy Long mày mày không tâm động. Nguyên nhân có 2 cái. Đầu tiên linh lung chân ý rất khó, mà Ngụy Long tự mình biết chuyện nhà mình. Ngộ tính của hắn chỉ có thể tính trung thượng, mà chờ đến đến Kim Đan đến thần ma cánh cửa. Loại ngộ tính này Tương đối với cùng giai đại bộ phận tu sĩ đến nói, kỳ thật chính là phổ thông. Đi đến bước này không có ngộ tính tinh lĩnh. Những cái kia ngộ tính tốt, phục dụng khổ tâm quả cũng chính là nhiều nhất thành cơ hội mà thôi. Ngụy Long cần gì đuổi theo cái này loại xa vời cơ hội đâu? Cùng lúc nào đi làm muốn làm sự tỉnh, không bằng làm mình an hiểu sự tỉnh. Hắn an hiểu cái gì thêm điểm. Để thăng chính mình căn bản thực lực liền xong. Đến mức linh lung chân ý Nắm giữ thực lực Tự nhiên có tài nguyên cuồn cuồn không ngừng vọt tới Đây chính là tốt tuần hoàn Sô cô la có nhân cảm giác Ngụy long trực tiếp ôm lấy hỏa kim đằng đến gặm ăn Nếu để cho những người khác nhìn thấy Sợ rằng sẽ trực tiếp giật mình chết Cái này loại luyện khí đồ vật Có thể ăn ngụy long cho ra đáp án là tốt ăn Hỏa kim đằng bên ngoài tầng kia kim sắc hỏa diễm giống như bơ, mà bên trong ẩm chứa tinh túy qua kim loại hạt tâm, liền như là sô cô la. Ngụy Long sớm đã không thể dùng bình thường đối đãi thân thể, chính cuồn cuộn không ngừng hấp thu lượng lớn kim loại năng lượng. Cảm giác so hắc thiết chi kinh thanh đồng chi tinh thật nhiều. Ngụy Long cảm thấy mình lựa chọn một chút cũng không sai. Loại cảm giác này tốt cực. Kim loại lực lượng không ngừng dung nhập mệnh cung bên trong hắc thiết chi thư, khiến cho trở nên càng thêm đen nhánh. Kinh người nhất còn là trang sách mặt sau sơn hình phù điêu, kia một tia điêu văn càng phát rõ ràng. Mà làm kiên cố điêu văn duy trì liên tục để thăng, trong đó thần gì không ngừng thuần túy. Càng phát kinh người khủng bố, đem hỏa kim đằng anh xong, Ngụy Long nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Đây cấp kim loại tốt thu hoạch số lượng nhiều, mà cao cấp kim loại năng lượng phong phú hơn, chất lượng cao. Theo kim loại năng lượng không ngừng dung nhập, hắc thiết chi thư phía trên thuộc biến càng kinh người hơn. Căn cơ là cẩu long ấu thú thân tài liệu bộ này bảo thư, nhiều một vệt hỏa diễm vết tích, tại thủy hỏa ở giữa tựa hồ đạt đến một loại nào đó cân bằng. Loại cảm giác này bảo binh Hắc thiết chi thư cực phẩm kiên cố điêu văn hắc thiết chi thư rốt cuộc đạt đến thần ma binh cực hạn, đụng chạm đến thần ma vương binh cánh cửa. Ngụy Long cảm thấy mình ngày sau không thể như ăn tiện nghi kim loại, ăn nôn chính mình không nói, giống như cũng sẽ để bảo binh có chút sinh dưỡng không đầy đủ. Bất quá đây rốt cuộc là hỏa kim đằng hiệu quả, còn là để thăng tới thần ma binh cực hạn tự động sinh ra biến hóa. Ngụy Long nhìn qua hắc thiết chi thư kia đen nhánh sơn hình trên phù điêu, nhiều một vệt hỏa diễm vết tích, hắn rơi vào trầm tư. Được rồi, chờ sau này có cơ hội, nhiều mua tốt hơn kim loại vật liệu tới thử ăn liền đi. Ngụy Long không đi nghĩ, đề thăng xong hắc thiết chi thư, Ngụy Long một lần nữa xuất ra 28 khỏa thần huyết. Hắn không đi tham gia bách bảo các đấu giá hội, chính là muốn đề thăng chính mình thực lực. mách bảo các bên trong có rất nhiều bảo vật không giả, có thể không có quan hệ gì với hắn, bởi vì Ngụy Long không có tiền. Nói ra thật xấu hổ, cổ hoa thương hội không ngừng khuyết trương, sinh ý càng làm càng lớn, có thể còn không có chạm qua nhiều thiếu hạ ngọc. Ngụy Long có chút lòng chua xót, hắn còn là nội tình chưa đủ, không giống Tằng Thanh Như trưởng lão tùy tiện liền có thể tiến hắn một gốc hỏa kim đằng bảo vật như vậy. mà hắn bởi vì thực lực cao cấp tiến bộ, căn bản không chứa được tiền. Trừ khiếp chương thương hồi tài chính bên ngoài, còn lại đều dùng đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ngùi Long một cái một cái thần huyết phục dụng. Lần trước quang minh thần huyết bên trên kém điểm lật xe, lần này hắn không ham hố, trước từ kim xà thần huyết bắt đầu. Rít hít trong đó kim xà nhiễu sóng thừa số, lưu lại thôi biến thừa số. cùng với phong phú năng lượng, nguyên ma thần huyết phi thường bảo ngược, nhưng ở Ngụy Long tử cực bát hoang phía dưới, chính là cách đệ đệ, căn bản là không có cách phản kháng. Đợi đến 28 khóa thần huyết hết thảy hấp thu hoàn tất, Ngụy Long trong lòng hơi động thôi biến thừa số hết thảy ra trì đến đại lực cốt văn phía trên. Cốt văn, đại lực cốt văn trung cấp đại lực cốt văn từ sơ cấp đề thăng tới trung cấp Ngụy Long khí lực phía trên tiếp tục ba thành tăng phúc. Trước đó tăng phúc còn chưa hoàn toàn chuyển thành nổi tình, không nghĩ tới lần này lại lần nữa đề thăng. Ngụy Long lặng lặng thệ ngộ. Dưới da thịt, khí huyết bốc lên, thần hy vần quanh, huyết dịch xương cốt tạng phủ bên trong nội sinh cốt văn, thần dị tràn ngập, lại lần nữa thoát thai hoán cốt. Phàm thể không ngừng thối biến. Tựa hồ muốn đi chạm đến kia cấp bậc cao hơn. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H06 chương 98 Cử Ngạp Sơn vương gia mạnh. Thật mạnh. Thật thật mạnh, Ngụy Long cảm thấy mình một quyền liền có thể đánh nát một ngọn dãy núi. Hắn biết đây đại khái là một loại ảo giác, có thể theo thân thể cuồn cuộn không ngừng biến cường để hắn say mê. Đây chính là ta truy đuổi con đường à, cái gì quyền thế? Cái gì nữ bột? Hết thầy hết thầy. tại bản thân biến cường con đường phía trên, không chịu nổi một kích ngụy long bản thân năng lực trưởng khống đề thăng, vô hình ở giữa phù hợp bản tâm, hoàng hốt ở giữa, hắn lại lần nữa đụng chạm đến linh lung chân ý, lần này càng thêm có thể đụng tay đến. Linh lung chân ý vô tích khả cậu kỳ diệu chỗ, không thể thấu bạc. Như không trung thanh âm, tròn chúng chi sắc trong nước hình bóng, trong kính chi tượng, nói có tận mà ý vô biên. kia là đủ dùng khống chế thần ma thể bản thân cảm ngộ, mà giờ khắc này tại Ngụy Long tâm lý, tựa hồ đẩy ra mê vụ, nhìn thấy càng làm thật hơn thật thế giới, kia là lực lượng bản nguyên thế giới, bản tâm, bản tâm nguy nga, bản tâm vẫn ý như cũ, nhưng trung quy linh lung chân ý cánh cửa kia không tốt đẩy ra, Ngụy Long cảm thấy cứng ép một đợt, hẳn là có thể đẩy ra chia năm năm, có thể đẩy ra về sau, lôi giáp ra thân, khả năng liền chia năm năm cơ hội đều không có. Sợ sợ, vạn nhất lành lạnh chẳng phải là thua thiệt. Được rồi, được rồi, cần gì đi cứng cầu, nước chảy thành sông tốt bao nhiêu. Ngụy Long lặng lặng phòng đoán nội tâm chân ý, lại không cứng cầu. Lần thứ nhất, cảm giác tâm cảnh đề thăng, là tại cổ hoa thương hội sư bộ thành lập hắn tại chân truyền đệ tử tụ hội chỉ điểm Giang Sơn, một lời có thể quyết một thành hưng suy, vì sau tộc Vũ Quẫn thân để hắn có thoát ly cảm giác. Linh Lung chân ý là một loại diệu dụng, muốn bao trùm thần ma thể, liền muốn có thần ma đồng dạng cường hãn ý niệm. Đây cũng là theo cốt văn đề thăng. Ngụy Long thân thể thôi biến, đối tự thân tinh thần cảm ngộ có tăng phúc, liền như là cường lực đi đề thăng công pháp. tự thân chân ý lĩnh ngộ cũng xem nước lên thì thuyền lên đồng dạng. Ngụy Long lại lần nữa cảm nhận được nhân tộc con đường tu luyện cùng phạn thần điện con đường tu luyện khác nhau. Một loại là ta chủ lực lượng, một loại là lực lượng chủ ta. Dứt bỏ vạn thần điện cần thượng vì thần ban cho thần huyết tiến hành tu luyện ký thác hình thức con đường. Trên thực tế, vạn thần điện con đường chưa hẳn không có chỗ thích hợp. Tỷ như người nào đó tầm hướng quang minh, đi quang minh thần tộc chi lộ, kia tự thân cảm ngộ cùng lực lượng bản nguyên không ngừng phù hợp, liền không phân lực lượng chủ ta, còn là ta chủ lực lượng, mà là ta cùng siêu phàm bản nguyên hợp hai làm một. Nguyên thập tam hẳn là loại tình huống này cường giả. Nghĩ đến cách này, Ngụy Long trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên hiểu được, vạn thần điện bên trong hẳn là có dạng này người. bởi vì làm cơ số đạt tới trình độ nhất định, tất nhiên có phù hợp bản nguyên người. Vạn Thần Điện là đang đào nhân tộc gốc tường. Ngụy Long tâm tình có chút trầm trọng. Hiện nay hạn chế Vạn Thần Điện phát triển chủ yếu nhất vẫn là thượng vị thần thần huyết có hạn. Thật có một thiên thần huyết vô hạn, tất cả mọi người có thể lựa chọn thích hợp bản thân bản nguyên chi lộ. Đến thời điểm đến tột cùng ai mới là đường tà đạo một chỗ hoang vu sơn phong. Cái này là đại hoang biên giới, hoàn toàn không có người ở. Một thân ảnh cao to, thân trước một bộ cao lớn bảo thư lư lửng, chỉ gặp kia người đem nhất nguyên trọng thủy cuồn cuộn không ngừng rót vào. Ở sau lưng hắn, một tòa ngục thú chân ý hóa hình hình bóng xuất hiện, hắc sắc ngục hỏa cũng rót vào kia bảo thư bên trong. từ sắc đan vân lượn lờ tại bảo thư phía trên. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ở trong đó ập ù. Bóng người kia tự nhiên là Ngụy Long. Ngụy Long đem nhất nguyên trọng thủy cùng ngục thú hỏa diễm rót vào Hắc Thiết Chi Thư bên trong. Đây cũng là Hắc Thiết Chi Thư đạt đến cực phẩm thần ma binh tầng thứ nhiều ra một bộ phận thần dị, có thể hấp thu hỏa diễm lực lượng. Thủy hỏa tương hợp, lại ầm ầm bài xích. hình thành lực lượng cường đại, Hắc Thiết Chi Thư phồng lớn đến 10 trượng số lượng. Ngụy Long thân ảnh nhoáng một cái, đến đến trên bầu trời, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Quanh đại địa chấn chiến, phương viên trăm rằm đều có chấn cảm. Cơ hồ không cách nào hình dung hung hãn lực lượng, tựa hồ chạm tới lực lượng căn bản. Đó là một loại cực hạn cường bảo lực lượng. Điệp Gia Kiên cố thuộc tính Hắc Thiết Chi Thư, càng đem cường bảo lực lượng Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát huy ra. Sơn nhạ ầm ầm thiên băng địa liệt, tòa kia núi cao biến thành đá vụn, giống như cục đá từ bên trong đánh nát, sau đó cuồn cuộn hướng trung quanh bay xuống, từ dãy núi biến thành bồn địa hồ trời. Nguyên lai ta thật có thể đánh nát dãy núi. Ngụy Long nhìn qua một mảnh hỗn độn đại địa, đại hoang biên giới sinh tồn hoang thú nhóm Giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, không ngừng chạy trốn. Một vùng phế tích hình bóng bao phủ hơn 10 giặm thiên địa. Ngụy Long thân ảnh di chuyển, đem gia hành cổ thú triều, luyện hóa thành bảo huyết. Những loài hoang thú không đủ để hắn nhếch cái răng, có thể hoang thôn xuất thân Ngụy Long, biết mình cái này phiên vang động, hình thành tiểu cổ thú triều. Hắn đến xóa đi chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng nếu là ở chỗ này sinh tồn hoang thôn tao ngộ, chỉ sợ thập tử vô sinh, làm người không thể quên gốc. Ngụy Long biểu thị xong năng lực của mình, hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình thực lực. Như kim đan cảnh giới thật có cấm kỵ tầng thứ, hắn hiện nay hẳn là đến đi, đại khái đi. Có thể đến không có đến, thật đúng là không dễ phán đoán. Có thể bất kể đến không có đến. lực lượng trung quy là chính mình. Ngụy Long biết thần ma cảnh giới cách hắn càng ngày càng gần, mà hắn tâm cũng đủ cường đại đầy đủ đến khống chế thần ma lực lượng. Bạch Bảo Thành bên ngoài. Đấu giá hội đã kết thúc rồi, Ngụy Long đến đến Bạch Bảo Thành. Phát hiện so sánh hơn nửa tháng biển người, hiện nay trên đường phố Yêu Nguyên có rất nhiều người, có thể so trước đó ít đi rất nhiều. Kết thúc Gặp Ngụy Long an toàn trở về, Tầm Thanh Như tâm tình không tệ, nhưng vẫn là dặn dò. Kia xà lục, xa thất còn có nguyên thập tam chết tin tức ta cũng đã biết được. Lần tiếp theo không cần như thế Liễu Lĩnh, nói đem một cái bình sứ sao cho Ngụy Long. Tầm Thanh Như nội tâm đã có chút hối hận, đều do cái kia đáng chết Trần Minh, không cùng hắn chào hỏi liền sớm thu nhận Ngụy Long. Ngụy Long còn không trưởng thành lên, liền như thế tham luyến thần huyết, tầng thanh như sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn. Ngụy Long mở ra một tia miệng bình, phát hiện bên trong là một giọt ấm ánh giống như tinh thần huyết dịch, ngân lam màu sắc khí tức kinh người. Cái này không chỉ có là một giọt thần huyết, mà lại rất có thể là thượng vị thần thần huyết cô đọng mà thành. Cái này là ta tiền nhiệm đánh giết một cái ngân giác thần tộc, luyện ra chân thần chi huyết. Ngươi đã cần liền lấy đi dùng đi." Tằng Thanh Như nói. Vị trưởng lão này ngữ khí không quan tâm, có thể Ngụy Long biết, giọt này chân thần chi huyết là không thua kém Hỏa Kim đằng bảo bối. Ngụy Long nội tâm cảm động mạnh xanh, hiển nhiên vị trưởng lão này là sợ hắn tùy tiện đi đánh giết thần tử, dẫn tới nguy hiểm. Thần Ma Hội tổ chức này, Vạn Thần Điện không có khả năng không có phát giác. có thể thần ma hội thành viên lỏng lẻo. Nhiệm vụ cũng đơn hướng truyền lại, dù cho bày ra cảm bẫy cũng không biết chấp hành nhiệm vụ là người nào. Thần ma hội chính là một đám cùng chung chí hướng người tạo thành vòng quan hệ, ngăn cản vạn thần điện khuyết chương, càng nhiều hơn chính là xuất từ tinh thần trách nhiệm, càng là loại người này, vạn thần điện càng không tốt nhằm vào. Ma Ngụy Long dạng này chim non, ham thần huyết, càng dễ dàng bị nhằm vào. Ta nói không mạo hiểm còn là mạo hiểm. Ngụy Long tưởng tượng cũng có tỉnh ngộ. Hắn một mực lời thể son sắc nói: "Không nên tùy tiện mạo hiểm, có thể giết Minh Bát về sau. Kia thần huyết quá thơm, đến mức hắn thông minh tử vạn nhân chu trong tay muốn một chút tư liệu." Ngụy Long không phải là không thể giết, mà là có chút nóng nảy Jíp Sa Lục, Sa Thất cùng Jíp Nguyên Thập Tam khoảng cách quá gần, chỉ sợ hiện tại một ít Vạn Thần Điện Thanh Miên Thiên Tài bên cạnh hội nhiều ra một ít thượng vị thần trong bóng tối thủ hộ đang chờ hắn. Ngụy Long tự cho là tâm tính rất bình tĩnh, làm người rất điệu thấp, có thể ở sâu trong nội tâm thật là có chút lăng lăng. Lão chân truyền đệ tử Tôn Phong Hàn Bế quan xin lỗi. Đội chấp pháp đội trưởng Lưu Vô Phong từ chức nhượng bộ, Người chính là như vậy, không cẩn thận, liền đánh chính mình bàn tay Mà lại, còn không tự biết Kết quả là chạy không khỏi một cách thật là thơm Kia vạn thần liền hướng chúng ta muốn minh bát, sớm muốn cùng chúng ta đàm phán Tầng Thanh như gặp ngụy long có điều ngộ ra, vui mừng gật đầu Ta không đi Tầng Thanh như để người chiếu cố thật tốt vương đa đa Hiện nay bách bảo thành đấu giá hội kết thúc Vương Đa Đa bị người chiếu cố hào hào. Một đường du sơn ngoạn thủy. Đến cử ngạc sơn ngoài trăm rằm thành chấn. Tầng thanh như cùng ngụy long tới đón hắn tiểu ra hỏa giận dỗi. Bình bình A-di, ta không đi. Vương Đa Đa nắm lấy tay của một cô gái. Bị nuôi trắng trắng mập mập hắn. Tay nhỏ mập mạp. Ta muốn đi theo bình bình A-di. Nữ tử kia là linh thư đồng thiên đệ tử nhập thất. tên là Trần Bình Bình, dáng dấp ngọt ngào đáng yêu. Giờ phút này Duda nói, "Dada không phải nói muốn ba ba mụ mụ, ta muốn Bình Bình a zi. Muốn Bình Bình a zi." Vương Dada đều cơ hồ nhanh quên ba ba mụ mụ của mình. Ngụy Long cùng Tầm Thanh như hai người hai mặt nhìn nhau. Nga khẩu thành là bởi vì từ ngập sơn Hà Ngọc tài nguyên khoáng sản khai phát mà dần dần hưng thị một tòa thành trì. Có người nói Cử Ngạc Sơn tiền nhiệm có thuần huyết hoang thú tẩu ngạc ở trong đó vẫn lạc. Bảo huyết tán tại đại địa, hình thành Hà Ngọc Tài Nguyên khoáng sản. Đây chỉ là truyền thuyết. Nga khẩu thành gia tộc lớn nhất là Vương gia. Vương gia dựa vào mỏ làm giàu. Đến đời trước gia chủ Vương truyền bình trong tay, chân chính làm đại, thậm chí thành lập thành trì, càng lúc càng lớn. Vương gia đại viện bên trong Vương Giáp Đông tử nổi trạc đi ra, cùng phu nhân đại xảo một không hắn, tâm tình rất tồi tệ, nhiều hơn còn không có tin tức, kia vạn thần điện đến cùng thái độ gì, còn có oản hay không minh bát gia chủ. Minh bát đã hơn nửa tháng không có tin tức, kia Lôi Vũ lâu chúng ta cũng không cách nào điều tra. Thần ma chu gia không có để tin tức tiết ra ngoài. Bên cạnh một cách phổ tá ăn mặc văn sĩ nói, kế hoạch của chúng ta hẳn là xong rồi. Hy vọng như thế đi. Vương Giáp Đông thở dài một hơi, nàng Phổ thân là một vị cường nhân, mang lĩnh vương gia đại hưng. Có thể dùng hiện tại Vương Giáp Đông xem ra, Phổ thân năm đó ánh mắt còn là quá thiện cận. Năm đó, phát hiện Hà Ngọc tài nguyên khoáng sản về sau, Vương Truyền Bình biết rõ vô pháp độc chiếm. Hắn nhóm Vương gia căn bản không có thực lực độc chiếm, càng cùng thần ma Chu gia hợp tác, còn chưa xác định thế nào khai phát, liền bị Vạn Thần Điện biết được tin tức. Chẳng ngang một tay, mà trăm năm trước, Vạn Thần Điện mới mới vừa ở Thiết Sa thành thành lập phân điện, vô cùng cần thiết tài chính. Không biết từ nơi nào nhận được tin tức, muốn cưỡng đoạt Vương gia phát hiện tài nguyên khoáng sản. Vương truyền Bình thủ Đoạn Cao Minh, thẳng đưa tới Linh Thứ Động Thiên, dùng quặng mỏ khai thác hai thành hà ngọc, để còn là chân truyền tầng Thanh Như tham gia. Lúc ấy, sắp thoái vị tầng Thanh Như, đã tại thần ma cảnh giới biên giới cần tại nguyên. Đồng dạng, cũng sâu sắc cảm nhận được vạn thần điện tại Nam Hoang mở phân điện đối Linh Thứ Động Thiên cùng với nhân tộc uy hiếp, thuận nước đẩy thuyền thực hiện động thiên lực ảnh hưởng, không có để vạn thần điện đạt được mới khiến cho vương gia có thể chủ đạo tài nguyên khoáng sản công việc, có thể thành cũng lợi ít, bại cũng lợi ít. Vương giap đông thở dài một hơi. Đối bên cạnh Văn Sĩ nói: "Ngươi nói, như năm đó phụ thân triệt để ném Tầm Thanh Như, ném Linh Tư Đồng Thiên, đại khái là sẽ không tại tuổi già thảm tao tai vạ bất ngờ đi." Văn Sĩ khuyên nhủ: "Gia chủ, việc cấp bách còn là bảo chủ vương gia a. Thân là nhi tử, Ta uống làm con người thân là phụ thân, ta càng là không hợp cách vương giáp đông hung hăng nắm nắm nắm đấm. Vương truyền bình tại 1 năm trước đã chết tại quặng mỏ hoang thú nguy cơ. Nhưng mà nơi này có thể là Hưng An quận bắt địa, không phải đại hoang biên giới. Đầu kia di trùng đột nhiên xuất hiện, khắp nơi lộ ra âm mưu khí tức, mà 1 tháng trước, một cái gọi Minh Bát vạn thần điện cuồng nhân đem hắn ấu tử cướp đi. Như năm đó Vạn Thần Điện đồng dạng, cứng rắn muốn từ quặng mỏ bên trong phân một chén canh. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 99 Vạn Thần Điện thái độ vương truyền bình đột tử mới ngăn cản xâm lấn di chủng. Cuối cùng vẫn là Chu gia lão tổ Chu Miết thành xuất thủ, mới đến đánh giết, khôi phục tài nguyên khoáng sản vận chuyển. Có thể cái chết của phụ thân chỗ chỗ lộ ra rủ gì khí tức. Bởi vì trước đó, Vạn Thần Điện muốn xé bỏ nguyên bản ký kết tốt khí ước, cầm tới tài nguyên khoáng sản toàn bộ nắm quyền. Dùng hiện nay Vạn Thần Điện tại Nam Hoang lực ảnh hưởng, chỗ này tài nguyên khoáng sản giá trị đã không tính là gì, chỉ là trăm năm qua đi. Năm đó Vương Truyền Bình một phen dẫn động các đại thế lực đánh cờ, gọt Vạn Thần Điện mặt mũi, ỉu nguyên để hắn canh cánh trong lòng. Trăm năm dù qua, có thể trả thù còn là đến. Vương Truyền Bình tự nhiên sẽ không đem mình gia tộc Tân Huyết giao cho Vạn Thần Điện, hướng Tầng Thanh Như cầu tỉnh. Có thể chứ khác nay khác. Lúc này Tầng Thanh Như đã là trưởng lão. Năm đó hắn muốn đột phá thần ma, các loại tài nguyên đều không buông tha. Hiện nay lại không lắm để ý. Ma lại thân là Động Thiên trưởng lão, hắn cần tân nhắc so chân truyền đệ tử lúc muốn nhiều. Vạn Thần Điện lớn mạnh đắc là sự thật, điểm ấy lời nhỏ đánh nhau vì thể diện, Tầm Thanh Như tuyệt không coi trọng. Tầm Thanh Như chán ghét Vạn Thần Điện không giả, có thể càng kiêng kỵ Vạn Thần Điện đối Linh Thứ Đồng Thiên lực khống chế tổn thương. Hắn xem trọng đã không phải một cách nào đó gia tộc ăn oán, mà là càng xa đại cục. Dù sao vẫn để bản cờ này sống lại. Vương Giáp Đông trầm rãi buông ra nắm đấm, cắn răng nói: Còn muốn đa tạ kia minh bát, để ta kiên định tín niệm, cũng toán dẫn tới vị trưởng lão kia lực chú ý. Vương Giáp Đông giờ phút này có nhận thức sâu hơn. Linh tư động thiên tín niệm, so hoàng kim còn muốn quý giá. Chính là bởi vì năm đó Vương Truyền Bình cùng Tầng Thanh như chỉ là tại làm giao dịch, không có tình nghĩa ở bên trong. Cho dù mấy năm trước Vương Truyền Bình những năm qua truyền tin cầu cứu, cũng chưa từng từng chiếm được đáp lại. Trừ thần ma cảnh giới cùng kim đan cảnh giới đối thời gian trường khống có không giống, hay là bởi vì Vương Truyền Bình đã dùng giao dịch đối đãi tầng thanh như, cùng với đại biểu linh tư Đồng Thiên. Kia linh tư Đồng Thiên cũng sẽ băng lãnh đi phân tích. Hiển nhiên tại một điểm nhỏ lời tranh bên trên cùng Vạn Thần Điện khởi xung đột, không hề lý trí. Vạn Thần Điện xem ra cũng không phải bền chắc như thế. Văn sĩ nhắc nhở, chỉ cần có thể hảo hảo lợi dụng, lần này nguy cơ chưa hẳn không thể lấy được kết quả tốt. Kia Minh Bát thật là một người điên. Cũng không biết từ nơi nào xuất hiện Vương Giáp Đông nhớ tới Minh Bát nỗi tâm liền có khí. Non nửa năm trước, Vương truyền bình chết thảm. Từ Chu gia lão tổ Chu Nhất thành trong miệng đạt được ám chỉ. Biết vạn thần điện trả thù, Vương Giáp Đông tiếp nhận vị trí gia chủ, nội tâm tự nhiên bởi vì phụ thân chết phẫn nộ. Nhưng mà, vương gia vài trăm người thân gia tính mệnh, còn có tài nguyên khoáng sản bên trong mấy ngàn tên thợ mỏ chết sống, cơ hồ đều tại hắn một ý niệm. Vương Giáp Đông không được đến Linh Thư động thiên đáp lại, đã muốn khuất phục, đã cùng vạn thần điện hiệp đàm rời khỏi tài nguyên khoáng sản hạng mục công việc. Cánh răng cuối đầu cũng muốn khiêng qua đi. Có thể Minh Bát cướp đi vương đa đa, lại lần nữa nhục nhã vương Giáp Đông. Để vương Giáp Đông nguyên bản khuất phục tâm kích phát giống như hải cầu hận. Ngươi giết cha ta. Ta nhận. Bởi vì cho dù vương truyện bình còn sống, để nhất nghĩ cũng là gia tộc kéo dài. Có thể ta ấu tử cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi vạn thần điện một chút như vậy đạo lý cũng không nói. Có phải là muốn diệt cả nhà của ta, Vương Giáp Đông tái khởi một phong thư cho Tầm Thanh Như? Bởi vì tuyệt vọng, dùng tử cũng rất kịch liệt. Tầm Thanh Như cũng không nghĩ tới vạn thần điện như thế phát sổ. Diệt sát cả nhà dùng Tầm Thanh Như tâm cảnh cũng sẽ không có quá chấn động lớn, có thể cướp móc hai đồng, còn là ấu đồng. Đơn độc tưởng tượng, để hắn động lòng chắc ẩn. Minh Bát cũng là kỳ hoa Dựa vào tại đại yên vương triều nội địa vạn thần điện xuất thân thân phận, hắn nhận được tình báo muốn so Nam Hoang phân điện cao hơn một cấp. Minh Bát có mưu đồ, không muốn để Vương Da Da bỏ mình. Vô ý thức giao cho tại rồ rỗ hai đồng dây xích bên trong đảm nhiệm trạm trung chuyển. Hiện tại trấn An tiểu hài Lây Vũ lâu, lại cùng Bạch tụ hoan hảo Mà Bạch tụi cũng muốn triệt để thoát ly không ra gì giao dịch, hướng càng cao thân phận xuất phát. Mặc dù không thích Minh Bát người này cao điệu, cùng với khả năng để cho mình bại lộ nguy hiểm, có thể muốn đối phương vạn thần điện xuất thân, cho dù bại lộ cũng sẽ bảo trụ chính mình. Nếu thật là bại lộ càng tốt hơn, Lôi Vũ lâu không có triệt để dựa vào đối phương, thế là làm tầm thanh như phát động lực lượng đi thăm dò thời điểm. Thuận ấu đồng tìm được Minh Bát lại tìm tìm minh bát lai lịch, tung kích bên trong tìm được Ly Vũ Lâu. Vẫn là câu nói kia, làm Linh Tư Đồng Thiên nghiêm túc tại Nam Hoang đi thăm dò một cái nào đó thế lực, không có không tra được nỗi tỉnh. Một cái bẩn tiểu dây xích vạc trần, thế là tại tầng Thanh Như Ước Định bên trong, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Một ý nghĩ sai lầm, đối với Cự Ngạc Sơn Vương gia tới nói, nguyên bản tử cục cũng không còn là tử cục. Vượt qua chướng nguy cơ này, nhất định phải tìm tới một cây đại thụ đầu nhập, nói không chừng đem món đồ kia lấy ra." Vương Giáp Đông thầm nghĩ. Minh Bát như thế không giảng đạo lý, hắn đại khái có thể đoán được là vì cái gì. Chuyện này từ trên xuống dưới nhà họ Vương chỉ có cha con bọn họ biết. Nguyên bản thở mọ, trăm năm qua, cũng nhất nhất mất đi. Ngay lúc đó đường hầm mỏ cũng đã ngăn chặn. Nga khẩu thành, một tòa hoa lệ bên trong đại điện. Vạn Thần Điện phụ trách lần này đàm phán Thiên Hạt thần tộc Tạ Đông, Hỏa Vân thần tộc Vân Ngũ, Thiên Cẩu thần tộc Tiên Nhất, sớm chạy đến, một lần nữa trải vuốt đàm phán yếu điểm. Vân Ngũ nói: "Chúng ta mất đi Minh Bát tin tức, thậm chí liền Lây Vũ lâu tin tức cũng mất đi. Đồng thời thần ma Chu gia cáo tri chúng ta hắn nhóm xác định rời khỏi tài nguyên khoáng sản lợi ích, đem hiệp ước không ràng buộc tặng cho Linh phư Đồng Thiên. Chúng ta cho Vương truyền bình trăm năm thời gian. 100 năm ở giữa hắn nhóm Vương gia tử trong tay chúng ta đánh cắp vô số hà ngọc, vô số lợi ích. Nói đến Vương gia, Thiên Nhất Lạnh Lung nói, có thể là lão bất tử này còn là tham lam, làm chúng ta muốn hắn hảo hảo giữ lão thời điểm. lại như cũ cắn tại nguyên khoáng sản không thả ta vẫn cho rằng mượn hoang thú chi thủ giết đối phương, có tổn chúng ta vạn thần điện uy danh, thiên nhất có chút lạc đệ, trong mắt lộ ra tàn nhẫn, chúng ta nên để ngoại giới biết, trăm năm qua đi, những cái kia có can đảm chống cự chúng ta vạn thần điện bất luận kẻ nào, đều phải trả giá thật lớn. Người hữu tâm đều có thể nhìn thấy vương gia suy bại bởi vì cái gì, Vân Ngũ nhắc nhở, lần này đàm phán, việc cấp bách không phải truy cứu vương gia không biết sống chết thời điểm, mà là thế nào một lần nữa ước định Linh Tư Đồng Thiên tham gia, mà lại lây vú lâu cùng với Hắc Hổ bang toàn bộ bị quét dọn, mất đi tin tức, liền Minh Bát cũng mất đi tin tức. Vân Ngũ thân phát hỏa diễm tràn ngập, Linh Tư Đồng Thiên ghẻ đến không thiện. Minh bắt là ngu xuẩn, cái này ra hỏa bởi vì e ngại triệt để thuế biến thất bại phong hiểm mà thoát đi đến Nam Hoang. Tả đông lắc lắc sau lưng xích hồng đuôi bò cạp. Hắn cố nhiên ngu xuẩn. Nhưng ở thần tử bên trong thiên phú rất cao. Có không nhỏ nắm chắc hoàn thành thuế biến. Vượt qua lôi kiếp. Thành vì như ta đồng dạng vĩ đại chân thần. Cáo biệt phàm thể. Tại tài nguyên khoáng sản chuyện này bên trên chúng ta có thể thích hợp nhượng bộ đổi hồi minh tám tên kia. Tả đông còn không biết minh bát đã cho bụi. Hắn chính là ham chơi tiểu bối. Mặc dù bại lộ chúng ta thu nạp máu mới con đường một trong. Để lây vũ lâu diệt vong. Có thể rất nhỏ trừng phạt thoáng một phát là được rồi. Một chút tội dân chết sống không cần để ý. Lẽ ra nên như vậy. Nhưng mà lây vũ lâu đáng tiếc. Bạch Tuệ là một nhân tài, nên thu nạp vào Nhập Thần Điện bên trong. Cái này đầu cho chúng ta thu nạp máu mới con đường bị khủy, rất có thể sẽ thành hưởng đường dây khác. Cho dù nhất là cấp tiến thiên nhất, Tại Minh Bát sai lầm mặt trước cũng không có chút nào thèm quan tâm. Đương nhiên, Minh Bát chỉ là cần rất nhỏ chừng phạt. Lần này đàm phán nhất định bảo đảm Minh Bát. Minh Bát là chúng ta lần này đàm phán trọng điểm không giả. Vân Ngũ đem thoại đề kéo trở về, Thần Ma Chu gia lão tổ đi hướng biên quan, hắn quá sợ Linh sư Đồng Thiên. Chúng ta tại Nam Hoang căn cơ ngay tại Hưng An quận, Chu gia lùi bước, chúng ta phải thừa nhận áp lực rất lớn. Chu gia dù sao có thần ma. Tạ Đông nghĩ nghĩ, trước không cân nhắc Chu gia, đợi đến hắn suy bại lúc lại toán khoản này phản bội chứng không muộn. Linh sư Đồng Thiên tại rất nhiều nơi bài xích chúng ta vạn thần điện. Lần này Minh Bát cho hắn cơ hội, sợ rằng sẽ nghĩ biện pháp rơi chúng ta mặt. Tạ Đông nói, lần này đàm phán từ tầng thanh như chủ đạo, hắn từ trước đến nay đối với chúng ta rất có ý hiến, hơn nữa còn có một vị chân truyền đệ tử Ngụy Long. Nói đến Ngụy Long, Tạ Đông nghĩ đến cái gì để lộ ra một ít bí ẩn. Nói, tại Cử Lộc thành biên quân thời điểm ta từ hắn thân cảm thụ qua huyền minh nhị thần khí tức, chỉ sợ giác thập tam cùng ảnh lục chính là bị hắn đánh giết, hơn nữa còn hấp thu thần huyết, có dũng khí gâu thiên nhất rất là kích động. Đầu chó phía trên quang hoàn lay động nhoáng một cái. Cả giận nói: "Như thế tội dân cũng dám đối thần dụ xuất thủ, thật sự là không thể tha thứ không nên kích động." Vân Ngũ thân phát hỏa diễm lóe lên, đem hắn đè xuống. Thượng vị thần đại nhân đã không có trừng phạt, nghĩ đến có nguyên do, mà lại cái này vì chúng ta nên gặp qua. Ta xem qua tư liệu của hắn cùng hắn chân dung. Hắn từ hoang thôn đi tới, lúc ấy chúng ta đi truy tìm kia người, gặp được di chuyển đội ngũ đúng là hắn. Không đến 30 năm, hắn đã trở thành linh tư động thiên chân truyền thiên nhất sớm đã quên đêm hôm đó nhạt đèm. Duy nhất có ấn tượng còn là một cách buông ra khí tức xóa hắn nhóm lão đầu. Hiện nay nghĩ đến, lão đầu kia làm chính là tầng thanh như, chỉ là ngắn ngủi 30 năm, vẫn chưa tới, liền trưởng thành nhanh như vậy. Hắn còn tạp tại đột phá thượng vị thần quan khẩu. Cái kia một chỉ có thể nghiền chết ra hỏa. Vậy mà đã cùng hắn cùng một cảnh giới. Ta yêu nguyên có thể một chỉ nghiền chết hắn. Thiên nhất cười khẩy, nội tâm thầm nghĩ. Đúng là như thế." Tạ Đông cười nói, "Hắn thiên phú rất tốt. Loại người này từ trước đến nay rất ít gia nhập chúng ta Vạn Thần Điện. Đây cũng là chúng ta Vạn Thần Điện ẩn ẩn phóng túng hắn nhóm đối thần dụ. Thần tử xuất thủ nguyên nhân, trực tiếp hấp thu thần huyết, hắn nhóm tự nhiên sẽ biến thành chúng ta một thành viên." Tạ Đông mày may không đem thần dụ. Thần tử sinh tử để ở trong lòng thậm chí vạn thần điện cũng tại ầm ầm cổ động truyền bá thần huyết có thể khiến người cải biến căn cơ chỗ tốt, dẫn tới một ít hiếu thắng thiên tài đi đánh giết nhỏ yếu thần dụ, giúp ra thần huyết nếm thử, thưởng thức thử, hắn nhóm liền thua. Tạ Đông đối thần dụ, thần tử hờ hứng thái độ, tại thiên nhất, Vân Ngũ xem ra chuyện đương nhiên. Hắn nhóm đều là muốn thành vì thượng vị thần tiềm lực tân tinh, cùng một ít thần dụ chim non cùng với thần tử yếu gà không giống, những tên kia chết mới tốt. Thượng vị thần đại nhân, chúng ta tuy là Nam Hoang phân điện, nhưng cũng là vạn thần điện nhất chi, cũng là thánh vũ hoàng triều cấp bậc siêu cấp thế lực. Hiện nay Minh Bát không biết tung tích, Lôi Vũ lâu lọt vào thanh lý, thần ma chu gia cũng muốn nhượng bộ. Thiên nhất đề nghị, trước đó chúng ta đối với Linh Tư Động Thiên Ẩn nhẫn không ngừng có thể hiện nay xem ra hắn phái tới cùng chúng ta nhất quán không hợp nhau tầm thanh như cùng với từng hướng chúng ta người xuất thủ Ngụy Long nói rõ chúng ta một mực nhường nhịn là vô pháp nhận được hài lòng trả lời chắc chắn chỉ có đệ linh thư đồng thiên cảm thấy thống khổ mới có thể để cho hắn kính sợ thần uy nghiêm trong chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 06 chương 100 đừng trách là không nói trước tạ đông thiên nhất Vân Ngũ Thương nghĩ một phen, xác định đàm phán thái độ. Theo bọn hắn nghĩ, Cử Ngạc Sơn Vương gia thật là không biết sống chết, cũng dám tại hướng Linh Tư động thiên cầu cứu, càng là dẫn phát hiện nay hết thảy, là dây dẫn nổ, cũng là mầm tai họa. Vạn Thần Điện đã cho vương gia trăm năm kinh doanh chi lợi, lại như cũ không biết sống chết, chỉ giết chết vạn truyền yên ổn người đổ dùng biểu hiện hắn nhân từ. đàm phán về sau nên từ bỏ. Thần Ma Chu gia làm khởi rùa đen rút đầu. Lão tổ lần tránh, chưa từng liền Lôi Vũ Lâu sự tình cho hắn nhóm giải thích. Liền Minh Bát tình huống đều chưa nói cung cấp. Không biết mùi vị, cũng là không biết điều. Đến mức làm cho mâu thuẫn kích thích, càng là dẫn bảo Lôi Vũ Lâu thế giới ngầm giao dịch Minh Bát, có thể trừng phạt nho nhỏ thoáng một phát. Dù làm việc vụng về, nhưng có thể tha thứ. Trừng phạt cũng chỉ có thể vạn thần điện tự mình trừng phạt. Chuyến này một lần nữa chỉnh sửa kế ước, có thể hướng linh sư Đồng Thiên nghiêm trình cảnh cáo, trả lại không biết tung tích Minh Bát đến mức linh sư Đồng Thiên. Tằng Thanh Như cùng muội Long đến, chứng minh một mực ẩn nhẫn không chiếm được hồi báo. Hắn không có chút nào đối vạn thần điện kính sợ, nên cho thống khổ đả kích. Minh Bát còn tại trong tay bọn họ. Vân Ngũ tán đồng hắn nhóm đối các xe thái độ cùng tuyến. "Hắn chủ trương, chúng ta đang giải cứu Minh Bát trước đó, không ngại để một nhượng bộ. Cái này tại Nguyên Khoáng Sản đối hiện nay thần điện đến nói, cũng không phải nhất định phải cầm xuống, chỉ cần trả lại Minh Bát, chừng phạt Cử Ngạp Sơn Vương gia, chúng ta có thể triệt để rời khỏi khế ước." Tạ Đông trầm ngâm một chút, Sau lưng đuôi bò cặp chậm rãi lay động. Thiên Nhất đề xứng cùng tâm ý của hắn, có thể Vân Ngũ càng có lý hơn trí. Minh Bát từ Đại Yên nổi địa phân điện mà đến, đang tại Nam Hoang xảy ra chuyện, có tổn thần điện uy nghiêm. Cứ sửa theo Vân Ngũ nói tới đi. Thích hợp lui ra phía sau một bước vừa vặn hiển lộ rõ ràng ta thần điện rộng lượng. Thiên Nhất ngẩng đầu chó, chung quy không nói gì. Vạn thần điện bên trong cũng có phái hệ phân chia. Dù đồng nhận vì thần tộc cao hơn nhân tộc, nhân tộc thân chảy xuôi lấy nguyên tổ huyết dịch, nên tiếp nhận thần tộc cải tạo, phụng dưỡng cao quý thần tộc. Nhưng ở cái này đại phương hướng phía dưới, có nhân chủ chương trầm dãi mưu đồ, dần dần dung nhập nhân tộc vô biên cương vực, không ngừng hấp thu máu mới. Cũng có nhân chủ chương thời gian đã thành thục nên dùng kịp liệt hơn thủ đoạn, càng nhanh càng hữu hiệu thực hiện đối nhân tộc công hãm, rửa sạch hắn nguyên tội huyết dịch. Mà như Lôi Vũ lâu dạng này tự mình rủ rối hài đồng tổ chức, trên thực tế là dùng nhân tộc con mới sinh nghiên cứu thế nào dùng càng ít thần huyết hoàn thành tư chất thống biến. Tại cấp tiến người xem ra còn là quá chậm. Hẳn là trực tiếp trường khống thành trì, dùng càng nhiều người đi thí nghiệm trở ngại vạn thần điện khuếch chương rất lớn một bộ phận nhân tố, chính là hắn nắm giữ thần thể thôi biến bí thuật. Muốn cho phổ thông người hoàn thành thần thể chuyển hóa, cần một cái thần huyết, cũng chính là thượng vị thần tinh huyết. Thượng vị thần tinh huyết cũng không phải là vô cùng vô tận. Tinh huyết có hạn quá nhiều mất đi, sẽ trực tiếp ảnh hưởng thượng vị thần tấn thăng. Rất nhiều thượng vị thần thẳng đến vẫn lạc. Cũng mất quá cung cấp chăm giọt thần huyết. Chíp sau cũng ra số áp dụng bản thân tình hóa phương pháp, không khiến người ta làm bẩn thi thể của bọn hắn. Mặc dù đại bộ phận thượng vị thần không ngại phóng túng nhân tộc thiên tài liệp sát thần dụ. Thần tử kích phát hắn nhóm thuế biến, có thể đợi đến chính bọn hắn muốn chíp thời điểm, làm thi thể khả năng bị người cầm đi luyện hóa để thăng, hoặc là luyện thành bảo binh. Bảo đan cũng không phải là hắn nhóm có khả năng tiếp nhận, thiên nhất chính là cấp tiến người, vân ngũ thì là tôn trọng đại cục. Đương nhiên, Vạn Thần Điện liên quan tới lấy hậu thiên đại cục cũng có một fan sướng hưởng, tại hắn nhóm miêu tả tương lai thế giới bên trong, nhân tộc bên trong có tương đương một bộ phận nên làm nô lệ tồn tại, phụng dưỡng hắn nhóm, cung cấp nuôi dưỡng thần điện, mà làm nhân tộc đạt đến nhất định tuổi tác, Thần điện mới nhất thành quả nghiên cứu là lúc 13 tuổi. Nhân tộc thể chất liền sẽ có nhất định thuộc tính bị lịch. Đi khảo thí tư chất của bọn hắn. Tỷ như đối quang minh bổn nguyên lực lượng thần hỏa, có thể đi quang minh thần tộc con đường. Đối hỏa thuộc tính bản nguyên thân hỏa, có thể đi hỏa vân tộc con đường. Có thiên tư người thành vì thần dụ, thần tử, gia tộc kia cũng sẽ như vậy thành vì thần dụ chủng tộc. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ có một ngày, người người đều là thần dụ, người người đều là thần tộc. Kia thời điểm, nhân tộc triệt để tẩy đi trên người tội nghiệp, mà hắn nhóm thần tộc là có thể đồng thời hấp thu hắc sát. Xích Hà cường hoành thiên tuyển chủng tộc, như nguyên ma thần tộc chủng tộc như vậy, tại mạn thiên hắc sát bên trong càng thêm như cá gặp nước. Dù cho quang minh thần tộc cũng có thể trực tiếp hấp thu hắc sát, không cần luyện hóa Vạn Thần Điện cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Nhân tộc, hoang thú đều đem bị hắn nhóm giẫm tại dưới chân. Tầm Thanh Như, Ngụy Long cuối cùng dùng sự đường thuyết phục vương đa đa tiểu bằng hữu rời đi chân bình bình. Đi theo đám bọn hắn đến đến Nga Khẩu thành, đến tìm ba ba mụ mụ của hắn. Nhiều hơn Tầm Thanh Như cùng Ngụy Long trực tiếp không hàng vương gia đại viện. Vương Giáp Đông nhìn thấy thịt hồ hồ áo tử, nhất thời thất thố, đem hắn ôm vào trong lòng. Ngươi không có việc gì thật quá, tốt vương giáp đông còn giữ lại tỉnh táo. Hai cái vị này linh sư động thiên khách tới, tầm thanh như một thân khí tức thâm bất khả trắc, là thần ma cảnh giới cường giả không thể nghi ngờ. Ngụy Long càng là nổi tiếng bên ngoài Ngọc Diện Kim Cương chân truyền chi danh uy phong hiển hách. Linh Tư Đồng Tiên có thể trực tiếp trước tiên đem Vương Da Da cấu ra, để hắn tâm tình yên ổn làm cho nhiều. Người khoa khoa Vương Da Da rời nhà hơn 1 tháng, sớm đã cơ hồ quên Vương Giáp Đông. Bị đột nhiên ôm lấy trực tiếp giả khóc. Nghe hỏi chạy tới Vương Giáp Đông thay tử, nhìn thấy nhi tử tâm đều nhanh hóa, nhiều hơn đừng sợ, mụ mụ tại nơi này. Bà ba mụ mụ Vương Da Da bị mụ mụ ôm vào trong ngực, cũng không khóc. Một lát sau mới phản ứng được, kêu lên, "Ta muốn ăn đường ăn ăn ăn. Ngươi muốn ăn cái gì đều được." Vương Giáp Đông để Thây Tử đem có chút bị kinh sợ nhi tử ôm đi. Người sau đã đối Vương Da đa Da y thuận tuyệt đối. Nhìn thấy nhi tử bình an trở về, "Đừng nói ăn kẹo, ăn cái gì đều cho." Đợi đến hậu viện người hầu mang theo phu nhân rời đi, Vương Giáp Đông hướng tầng thanh như cùng Ngụy Long làm một lễ thật sâu. Đa tạ hai vị giải cứu ta ống tử những này thiên ta cùng ngoại tử vô cùng dày vò nhiều hơn có thể bình an trở về. Liền tương đương với đã cứu rỗi ta nhóm một nhà tử này về sau, ta vương gia cùng kia vạn thần điện thế bất lưỡng lập, nguyện ý mặc cho động thiên phân công. Vương Giáp Đông nhìn thấy vương gia đa đa một khắc này, nổi tâm đắc xong kiên định quyết tâm. chỉ có ôm lấy linh thư động thiên đùi mới có tương lai, đung đưa trái phải bất định sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét. Đến mức vạn thần điện cái này loại điên thế lực, vô pháp dùng lẽ thường đi độ lượng, còn là kính nhi viễn chi. Không biết nên thế nào đàm phán đâu, Vương Giáp Đông xuất ra tiền nhiệm tài nguyên khoáng sản khế ước, giao phó cho Tầm Thanh Như. Hỏi, Tầm Thanh Như cùng Ngụy Long liếc nhau. Ngụy Long mở miệng đáp: Linh sư Đồng Thiên sẽ không cùng Vạn Thần Điện đàm phán từ Ngạc Sơn bên ngoài. Tầm Thanh Như, Ngụy Long cùng với Vương Giáp Đông còn có Vương Gia một nhóm hộ vệ, cùng Tả Đông. Thiên nhất, Vân Vũ xa xa rằng co. Vương Giáp Đông thần sắc khó hiểu. Hắn đã một lòng hướng Linh sư Đồng Thiên đầu nhập vào, nhưng là Linh sư Đồng Thiên làm việc hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, nhất thời lại để cho tâm ý của hắn bất định. tại là mời Hà một điểm biến cố. Đối với kẻ ở Vạn Thần Điện cùng Linh thư Động Thiên bên trong vương gia đến nói, đều có hủy diệt nguy cơ. Hắn rất muốn đem tài nguyên khoáng sản trực tiếp giao ra, cũng tốt hơn đối mặt loại cuộc diện này. Có thể hiển nhiên không có khả năng. Vương gia không phải thần ma Chu gia, Chu gia có thể nhảy ra vòng xoáy, là bởi vì ánh mắt độc ác, càng bởi vì chết một cái gia tộc dòng chính. Lão tổ bản thân trục xuất trấn thủ biên quan trăm năm. Hắn Vương Gia nghĩ không đến xỉa đến. Dựa vào cái gì cũng không phải Vương Giáp Đông làm đại sự tiếc thân. Gặp lợi nhỏ vong nghĩa. Thực tại là Linh Tư Đồng Thiên cách làm cùng hắn nghĩ đều là không tương xứng. Linh Tư Đồng Thiên không có cùng Vạn Thần Điện đàm phán dự định. Nam Phán cơ sở là có đàm. Có thể Vạn Thần Điện trong âm thầm rủ dỗ ống đồng. đáp xúc phạm linh tư đồng thiên cùng tuyên, có chuyện gì đáng nói có lẽ Lây Vũ lâu làm kiến đáo, căn bản không có trực tiếp chứng cứ, nhưng ở Nam Hoang linh tư đồng thiên nhận định, kia chính là chứng cứ. Linh tư đồng thiên chỉ là muốn trước bảo chủ Tử Ngạc Sơn hoảng mỏ, tuyên bố nó một lần nữa thanh lý Hưng An quận quyết tâm, lại hướng Vạn Thần điện nói ra cảnh cáo. Đây cũng là vương giáp Đông Hoàng hốt nguyên nhân, Đàm Phán Vương gia còn có một chút tác dụng. Hiện nay liền đàm đều không nói, Vương gia liền thật thành kinh đào hải lãng phía trên một chiếc thuyền con. Sinh cùng tử, lại không mảy may tự chính mình trưởng khống. Ngay hôm đó lên, Vạn Thần Điện Nam Hoang phân điện, đình chỉ hết thải tại Nam Hoang phạm pháp hành vi, cùng với đối với sinh hoạt tại Nam Hoang người bình thường bất cứ thương tổn gì hành vi. triệt để rời khỏi Cử Ngạc Sơn ngoẵng mò, co rút lại tại Hưng An quận phạm vi thế lực. Ngụy Long cao giọng đối Tạ Đông Tam Quái Thai nói: "Tiếp tục qua tuyến, đừng trách là không nói trước vậy, tình huống làm sao cùng ta nghĩ không giống Tạ Đông cái này cái thượng vị thần có chút mắt trợn tròn. Hắn nhóm lúc đầu thương nghị hết thải ngâm nước nóng, linh sư động thiên căn bản không muốn cùng hắn nhóm đàm phán, trực tiếp cho nghiêm khắc nhất cảnh cáo." đừng nói hắn nhóm muốn đối cử Ngạc Sơn Vương gia làm cái gì, liền liền giải cứu Minh Bát cái gì. Linh Tư Đồng Thiên từ vừa mới bắt đầu đều không muốn cùng hắn nhóm đàm phán có chỉ là nghiêm khắc nhất cảnh cáo chỉ liền cử Ngạc Sơn hoảng mò tranh đoạt một chuyện cảnh cáo. Linh Tư Đồng Thiên đã cho Vạn Thần Điện nhất định mặt mũi. Đây cũng là cân nhắc Vạn Thần Điện thế lực không thể khinh thường, nếu thật là trực tiếp vạt mặt, có tổn Nam Hoang đại cục. Minh Bát đâu đem Minh Bát thả, chúng ta bàn lại." Tạ Đông nhìn xuống trong lòng nổ hỏa, hắn muốn xé nát trước mắt Ngụy Long, nhưng nhìn nhìn Tần Thanh Như, hắn kềm chế sát ý. Linh thư Đồng Thiên cốt lo lắng, Vạn Thần Điện Đồng sạng cốt lo lắng. Cái này không phải đàm phán, mà là cuối cùng cảnh cáo. Cự Ngạp Sơn ngập Hà tài nguyên khoáng sản tranh đoạt án, liền dừng ở tài nguyên khoáng sản tranh đoạt án. Minh bát người này cướp đoạt vương gia ấu tử, càng là cùng xử lý rủ rỗ ấm đồng Lê Vũ lâu nhóm thế lực vãng lai không ngừng. Ngụy Long bình tĩnh nói, ta đánh giết hắn kết thúc hắn bi ai cả đời. Ngươi giết hắn tạ đông đuôi bò các phía trên thần quang lấp lóe, hắn không dám tin tưởng. Cái này là ta linh sư động thiên thành ý. Giết chết hắn là trợ giúp chúng ta đem việc này có một kết thúc. Sau khi trở về co rút lại hết lực, ngoan ngoãn nghe lời. Tạ Đông thân thể run lên, cắn răng nói: "Ta còn muốn tạ ơn ngươi a, ngươi nhìn cái này là ta nhân tộc đại địa ngụy long chỉ chỉ dưới chân đại địa, vừa chỉ chỉ thiên không, ngươi lại nhìn." "Nam Hoang là ta linh tư động thiên thủ hộ chỗ không cho bất luận kẻ nào tại làm cản." Lôi Vũ lâu hoa tuyến, diệt. Minh bát qua tuyến, cũng diệt. Ta nhắc lại một lần. Cự ngạc Sơn Ngọc Hà tài nguyên khoáng sản tranh đoạt án liền ngừng ở đây. Tin tưởng Minh Bát nếu là biết hắn chết. Có thể giảm bước tranh đấu. Hắn cũng sẽ cảm ơn ta. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H06 chương 100 linh một gan to bằng trời tạ đông chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Giết vạn thần điện thần tử. Giết vạn thần điện trong bóng tối nâng đỡ thế lực. muốn đem vạn thần điện đuổi ra Cử Ngạp Sơn Ngọc Hà tại nguyên khoáng sản khai phát đội ngũ bên trong. Hơn nữa còn muốn uy hiếp vạn thần điện nhất định phải thu liễm tại Hưng An quận khuếch trương hoạt động. Cùng với hấp thu máu mới kế hoạch, lên cơn giận dữ, sát ý tràn ngập, tạ đông một quyền đánh vào trên mặt đất, ném ra một cái hú to, thượng vị thần khí chàng toàn bộ triển khai. Trung quanh tựa hồ bị một cái thiên hạt cử ảnh bao phủ, Mà Ngụy Long lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt, thẳng nhìn chằm chằm Tạ Đông. Tạ Đông kinh ngạc tại Ngụy Long tỉnh táo, miễn cưỡng ngăn chặn nổ hỏa, khôi phục lý trí, nhìn về phía Tầm Thanh Như. Đây chính là Linh Tư Động Thiên Thái Đạo, đây chính là Linh Tư Động Thiên Thái Đạo. Tầm Thanh Như gật đầu, căn bản lười nhắc giải thích. Hắn đã lấy đại cuộc làm trọng. Vạn thần điện thành thành thật thật dừng hết dù dỗ nhân tộc ống đồng kế hoạch. Lùi về thiết xa thành phố cận. Chuyện này dừng ở đây. Theo Cằng Thanh Như, những này quái thai nên hết thải hủy diệt, có thể hắn dù sao cũng là linh tư đồng thiên trưởng lão. Tiếp nhận chuyện này bắt đầu, hắn đại biểu chính là đồng thiên lập trưởng, ảnh hưởng là nam hoang chỉnh thể thế cục. Động chủ Liễu thần tông có thể để cho hắn ra mặt, tượng trưng cho tín nhiệm với hắn. Tầng Thanh Như cũng tải áp chế nộ họa. Hán tải tài nguyên khoáng sản khế ước còn có nửa năm đến kỳ trước xuất phát. Trước giải quyết thần ma chô ra vấn đề. Lấy thêm Lê Vũ Lâu cùng với Minh Bát. Giải cấu ra vương đa đa. Còn có một chút ấu đồng. Tại trước đó. Không biết bao nhiêu nhóm ấu đồng không biết tung tích. Những chuyện này Tầng Thanh Như sớm có đoán trước. hắn trước loại bỏ dư đảng tại tài nguyên khoáng sản tranh đoạt thực tiến bên ngoài tạp ngư. Đắp xong hiển lộ linh thư đồng thiên thành ý, tài nguyên khoáng sản tranh đoạt án kết thúc tại Minh Bát, không mở rộng, không lan đến. Ngươi vạn thần điện qua tuyến, thành thành thật thật trở về chỉnh đốn và cải cách, co rút lại phạm vi thế lực, cục đuôi làm người. Tầm Thanh Như coi như mắt không thấy tâm không phiền. Tầng Thanh Như cảm thấy đây chính là lớn nhất nhượng bộ. Còn nói Phán Còn Thả Minh bát còn nghĩ đối vương gia làm cái gì nằm mơ đâu, làm sao có thể Tầng Thanh Như cảm thấy mình đã đầy đủ rộng lượng. Trên thực tế dựa theo hắn ý nghĩ, hẳn là mượn chuyện này, đem vạn thần điện tại Nam Hoang tất cả thế lực đều quét dọn một lần. Làm ra như thế lớn nhượng bộ, Tầng Thanh Như đã phản bội chính mình hành xử chuẩn tắc. Cho nên đàm phán sự tình để ngủ long đi làm. Như thế vẫn chưa đủ rất rổng lượng đi việc này không xong, ta vạn thần điện không tiếp thụ tạ Đông lạnh lùng buông lời. Không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, đàm phán cũng không vào đi, chỉ lấy được nghiêm chỉnh cảnh cáo. Không có bàn bạc, chỉ có một đầu cùng tuyến. Hắn không có pháp tiếp nhận nhìn qua Tạ Đông ba người bóng lưng rời đi. Vương Giáp Đông nói, Tầm Trường lão Ngụy Công tử, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ giống như cách này vạn thần điện thái độ không tốt lắm a. Nào chỉ là không tốt lắm, là phi thường hỏng bét có thể hay không? Vương Giáp Đông cũng là thống khổ, đối với chuyện như thế này, hắn là một câu cũng không thể nói. Căn bản là không có cách thành hưởng hai người trước mắt quyết định. Ta còn không cao hứng đâu, Tầm Thanh Như hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Vương Giáp Đông, không cần quan tâm thái độ của bọn hắn. Cái này là ta động thiên nam hoang nghỉ ngơi 2 ngày, ta lại đi khảo sát khảo sát ngươi tại nguyên khoáng sản. Đến thời điểm nhìn nhìn xuống cái gì chương trình ra. Tầm Thanh Như phất tay áo không vui rời đi, đi hướng Vương gia vì hắn chuẩn bị trách viện nghỉ ngơi. Ngụy công tử Vương Giáp Đông nhìn về phía Ngụy Long. Chuyện này không có hòa hoãn hòa hoãn cái gì. Ta đều nghe trưởng lão Ngụy Long cũng cảm thấy Linh Tư Đồng Thiên rất độ lượng. Tầng Thanh Như tại Bạch Bảo Thành đấu giá hội lúc đó, cùng Đồng Thiên nên có qua một phen giao lưu. Vị trưởng lão này hiển nhiên là muốn muốn đem Tạ Đông cái này nói chuyện phán đoàn đội cầm xuống. Chỉ đấu võ mồm không động thủ, đạt là rất tốt. Có thể chuyện này không cần thiết cùng Vương Giáp Đông nói. Ngụy Long cũng biết đối phương lo lắng cái gì. Nói Đợi đến ước định xong tài nguyên khoáng sản ít lợi, ta linh tư đồng thiên tử có chương trình lấy ra, đầy đội bảo vệ vương gia Chu Toàn, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Nga khẩu thành tại Cự Ngạc Sơn trung quanh, có lẽ là Hà Ngọc tài nguyên khoáng sản tự thân bất phàm nguyên nhân. Thành bên trong cỏ thơm như đệm, thảm thực vật um tùm, bóng xanh lượn quanh. Ngụy Long ở tạm tại vương gia trong trại viện, chính là bởi vì vô pháp nắm giữ gia tộc vận mệnh, vương giáp đông tại thường ngày việc nhỏ càng cẩn thận hơn. Gia tộc kia tại nga khẩu thành cày cấy mấy trăm năm, các loại chi tiết nhỏ nhất thiết phải để Ngụy Long dễ chịu. Ngụy Long xuất ra một cái vòng tròn miệng bình ngọc. Cái này tự nhiên là tầng thanh như trưởng lão đưa tặng một cái chân thần chi huyết. Cái này một giọt thần huyết chất lượng viễn siêu những cái kia thần dược, thần tử ẩm chứa thần. Cái này là thượng vị thần một thân năng lượng bản nguyên luyện hóa mà ra một loại bảo vật quý giá. Trong đó lam ngân sắc quang trại mờ mịt, nghe ngóng có gì tượng. Hình như có trăng tròn trong phòng dâng lên chiếu sáng phương viên. Cái này tại nguyên khoáng sản tranh đoạt sự kiện làm đến đây là kết thúc, ta muốn luyện hóa hấp thu thoáng một phát. Ngụy Long ngửa đầu đem bình ngọc thần huyết rót vào trong miệng. Nhận được cái này chân thần chi huyết về sau, bởi vì mang theo vương đa đa đi đường, không có bao nhiêu thời gian xử lý, giờ phút này Ngụy Long có chút không kịp chờ đợi lên. Chân thần chi huyết lối vào, cùng trước đó Ngụy Long hấp thu huyết dịch lại có khác nhau. Bên trong ẩn chứa minh mông sinh cơ năng lượng, cái này ngân giác thần tộc thượng vị thần thần huyết, phù hợp hắn thần lực bản nguyên, bạo tác tính chất lực lượng tại Ngụy Long trong thân thể tràn ngập ra. Ngụy Long cái trán nóng lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá không mà ra. Hắn không dám khinh thường. Mặc dù thêm điểm tiên phú thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, để thân thể của hắn từng chút một cải biến, tựa hồ hình thành một loại thể chất đặc thù, có thể hấp thu các loại hữu ít tại nó trường thành chất sinh dưỡng, có thể Ngụy Long còn là bảo trì cảnh giác, tử cực bát hoang thần gì không ngừng chấn sát. Một thân viên mãn không tì vết đan vân đầy tràn toàn thân, không ngừng cọ rửa kia giống như như thực chất thần lực bản nguyên, đem chân thần chi huyết bên trong mang theo đặc thổ nhiễu sóng thuộc tính thừa số xóa đi, chỉ lưu lại cơ sở nhất thú biến thừa số cùng với cuộn trào vô biên thân thể năng lượng. Ngụy Long thích thần huyết càng vượt qua thích hoang thú thịt nguyên nhân chính là ở đây. Thần huyết là một loại rất thuần túy năng lượng thể Mặc dù một ít bản nguyên năng lượng có dẫn phát nhiễu sóng nguy hiểm, nhưng chỉ cần đem thuộc tính bản nguyên trấn áp, chỉ hấp thu lượng lớn năng lượng liền có thể. Thần huyết bao quát năng lượng cùng thủy biến thừa số lượng trùng chỗ tốt, hoang thú thịt vô pháp sao mà so sánh. Ma lại tại ngụy long nội tâm. Vạn thần điện bồi dưỡng hình thức phía dưới, chiến lực nên muốn so tu sĩ nhân tộc thấp một cái cấp độ. Nguyên nhân chủ yếu theo Ngụy Long chính là lực lượng có được bất chính, rất khó đạt đến mượt mà vừa ý tình trạng. Chỉ có số ít trời sinh phù hợp lựa chọn thần huyết bản nguyên người mới có thể phát huy đầy đủ thực lực. Đồng thời, Ngụy Long suy nghĩ càng thêm sâu xa. Thần huyết bên trong những cái kia muốn cải biến nhân tộc căn bản thừa số, thật chỉ có chỗ hại nếu như chờ đến đột phá thần ma cảnh giới. Thể chất lại lần nữa gì biến Tỷ như Quang Minh thần tộc Quang Minh thừa số có thể mọc ra cánh, nhưng là có hay không đại biểu một cỗ Quang Minh bổn nguyên lực lượng đâu nếu có thể lợi dụng. Là một cỗ phi thường có thể nhìn cũng đáng sợ lực lượng, kia một giọt thần huyết liền có tác dụng. Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Ngụy Long toàn thân xương cốt rung động đùng đùng, như bạo lôi âm. Trong máu cốt văn không ngừng thần phục, lưu truyền bất định bám vào tạng phủ, đoán tạo xương cốt, thú biến không ngừng phát sinh, mà theo chân thần chi huyết sinh dưỡng quán chú, Ngụy Long toàn bộ người cũng một lần nữa biến thành đáng mừng phúc hậu, cốt văn, đại lực cốt văn cao cấp đại lực cốt văn để thăng chí cao cấp về sau, Ngụy Long lực lượng lại lần nữa gia tăng 6 thành, thực lực cơ thể mạnh bao nhiêu, Ngụy Long vô pháp tính ra. Có thì hắn càng có thể cảm giác được rõ ràng cánh cửa kia, tựa hồ một tay liền có thể đẩy ra. Ta còn không có lĩnh ngộ linh lung chân ý liền có thể đẩy ra thần ma cảnh giới đại môn rồi, Ngụy Long không biết thế nào hình dung tự thân biến hóa. Vậy ta sau khi đột phá là cái gì? Đại lực thần ma thể Ngụy Long nhanh lên lắc đầu. Cốt văn đại lực chỉ là một loại bình thường cốt văn. Hắn còn chưa đi đến cực hạn đâu. Cái này đột phá. Vạn nhất lôi hít không độ qua được làm sao bây giờ Ngụy Long cảm thù thoáng một phát. Tính đến sa lục sa thất. Dạ thập tam lại thêm giọt này chân thần chi huyết được đến thân thể năng lượng. Không đủ để để thánh hư kinh tự sơ khuy môn kính để thăng tới đăng đường nhập thất. Dù cho trước đó bởi vì công pháp đồng nguyên. Để thăng hắc vượt toái tinh kinh tầng thứ, giảm bớt cần năng lượng, có thể ưu nguyên kém rất nhiều. Vạn Thần Điện chủ sở, Tạ Đông cùng Thiên Nhất, Vân Ngũ sắc mặt âm trầm tập hợp một chỗ. Tạ Đông hỏi: "Ngươi nhóm nói nên làm cái gì, Vân Ngũ không dễ nói chuyện." Hắn đề xướng đàm phán giải quyết tựa hồ không dùng được. Thiên Nhất lạnh giọng nói: "Nên dựa theo ta nói, để hắn nhóm cảm nhận được thống khổ tầng thanh như cùng Ngụy Long nội tâm đối với chúng ta ý kiến rất lớn. Hắn nhóm dám khi nhục thần loại kết quả này?" Chúng ta trở về cũng vô pháp hướng thần điện bàn giao, ngươi có biện pháp nào trực tiếp động thủ thiên nhất nói. Tầm Thanh Như cùng Ngụy Long chỉ là hai người. Tầm Thanh Như chỉ cần từ thượng vị thần đại nhân ngăn chặn. Ngụy Long cái này cái tân tấn chân truyền. Hai chúng ta có thể cấp tốc cầm xuống không thể vân ngũ bị thiên nhất gan to bằng trời ý nghĩ kinh sợ. Nói, Ngụy Long cũng không phải bình thường người. Nhân tộc thiết lực cùng chúng ta thần điện bất đồng. hắn nhóm càng trọng truyền thừa, ngươi giết ngụy long, rất có thể dẫn phát cường mạnh trả thù. Cái này cái không tốt. Tạ Đông cũng bị thiên nhất sách lực giật nảy mình. Tầm thanh như đã sớm thần ma lục biến, kẹt ở thần ma cảnh hậu kỳ. Ta chỉ là chân thần sư khí. Nếu là động thủ, cuối cùng chúng ta đều chạy không. Tạ Đông chuyện của mình thì mình tự biết. Vạn thần điện thượng vị thần so bình thường gia tộc thần ma lão tổ chỉ mạnh không yếu. Nhưng cùng động thiên bên trong tầng tầng sàng tròn, rúc long bồi dưỡng thần ma trưởng lão kia liền kém rất nhiều. Đừng nói tầm thanh như tao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, cho dù đồng cảnh hắn cũng không dám trực tiếp động thủ a. Bằng không bị ở trước mặt cảnh cáo đánh mặt trêu đùa, hắn cũng không đến nỗi chỉ hướng trên mặt đất nện một quyền. thực tại không dám thượng vị thần đại nhân nghe ta nói hết. Thiên nhất ánh mắt lộ ra ngoan độc chi sắc. Đại nhân chỉ cần cuốn lấy Tầng Thanh Như mấy hơi thời gian. Ta liên thủ với Vân Ngũ nhanh chóng cầm xuống Ngụy Long. Chúng ta không giết Ngụy Long, chỉ cần dùng Ngụy Long bước đến Tầng Thanh Như không dám xuất thủ, trực tiếp đồ vương gia chúng ta không dám gánh chịu đánh giết đối phương đại giới. Kia Linh Tư Động Thiên chẳng lẽ có thể gánh chịu cùng chúng ta phạt mặt đại giới thiên nhất nói, hắn nhóm dám giết Minh Bát, chúng ta liền giết vương gia cả nhà. Khẩu khí này liền muốn kiếm về đến ngươi thế nào nhìn Tạ Đông nghe xong, trầm ngâm một lát, cảm thấy có thể đi. Hỏi Vân Ngũ ý kiến. Vân Ngũ không yêu thích thiên nhất hành xử vô dáng, có thể giờ phút này cũng không thể không thừa nhận. Phương pháp kia có nhất định đạo lý, pháp này có thể đi. Tạ Đông ba người nói làm liền làm, muốn đánh Tầm Thanh Như Ngụy Long một trở tay không kịp. Ba người thân ảnh trực tiếp tiêu thất trong điện, bay thẳng vương gia đại viện mà đi. Tầm Thanh Như cùng Ngụy Long hai người chỗ sở rất gần, khí tức cũng chưa từng thu liễm. Tạ Đông bay thẳng ở tại phía trước Tầm Thanh Như mà đi, Thiên Nhất cùng Vân Ngũ hai người theo sau lưng. Tạ Đông xuất thân Thiên Hạc Thần tộc, một thân thực lực nhiều tại Độc tông. Sau lưng mặc lên suit hồng đuôi bỏ các còn có phá pháp, đột thứ tác dụng, toàn thân hắn thần quang lấp lóe, một thân thực lực mạnh mẽ vô song. Chỉ là còn chưa đến tầng Thanh Như Trạch viện, liền gặp càng trước một ít trong Trạch viện, ngụy long phóng lên tận trời. Tạ Đông phản ứng cỡ nào cấp tốc, nhìn thấy ngụy long vậy mà gan to bằng trời đến chặn lại hắn, Hắn chỉ là ngoài ý muốn kia một giây lát ở giữa, lập tức chính là đại hỷ. Nếu là có thể trực tiếp bắt Ngụy Long, kia tự nhiên không cần lại đi ứng đối cường đại tầm thanh như, giảm bớt nguy hiểm phát sinh cơ hội. Tạ Đông cười lớn một tiếng, trời cũng giúp ta, sau lưng đuôi bỏ cả bất động, chỉ là toàn thân xích hồng thần quang sáng lên, hướng về Ngụy Long chiếu đi. không cần đuôi bỏ cặc là bởi vì sợ trực tiếp giết Ngụy Long biến khéo thành vụng. Có thể Tạ Đông cũng là trải qua rất nhiều chiến đấu, ngược lại không đến nỗi thu lực, chỉ là không có tác dụng non sát thủ. Đối mặt mới tân tấn kim đan Ngụy Long, dạng này đã để mắt đối phương. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 102 vô địch là cỡ nào tịch mịch Ngụy Long ngăn cản Tạ Đông hoàn toàn là vô ý thức cử động. phát ra được khả năng tồn tại uy hiếp, thân thể đắp xong lớp ngang ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, Tạ Đông một nhóm ba người khí tức cùng với một loạt tin tức mới phản ứng đến Ngụy Long ý thức bên trong. Tạ Đông vạn thần điện chó cùng dứt xấu làm bất quá tâm niệm nhanh chóng nhảy động. Ngụy Long không nghĩ tới vạn thần điện cũng dám tại dẫn bảo cùng linh thư động thiên xung đột, còn dám đồng thủ. Vô ý thức Ngụy Long liền hối hận Cái này là vừa vặn đại lực cốt văn thăng chí cao cấp si chứng a rõ ràng đã trăm ngàn lần đã cảnh cáo chính mình, không thể phiêu. Nhưng mà đối mặt địch nhân chặn lại đã kích cùng với các loại chiến thuật sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Căn bản chính là vô ý thức vì đó. Tạ Đông là thượng vị thần cảnh giới a, kia có thể là tương đương với thần ma cảnh giới cường giả. Cho dù vạn thần điện con đường tu luyện muốn so, tu sĩ tu luyện đơn giản chính lực cũng yếu một điểm, có thể có thể trở thành thượng vị thần, thành tựu chân thần bên ngoài, nó cũng là trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Trên thực tế, đến cấp độ này, nơi nào sẽ có kẻ yếu, cũng chỉ là tương đối cùng sai yếu một điểm thôi. Ngụy Long trong phút chốc nghĩ đến rất nhiều, nhưng mà đồng thời, toàn thân Đan Vân đã sôi trào, tự cho là cung bên trong sinh ra vô tận khủng bố lực lượng. từ cực bát hoang thần gì tại toàn thân hắn tràn ngập. Vô pháp lại như dùng trọng lượng để hình dung nhất nguyên trọng thủy không ngừng hội tụ. Sau lưng mục thú hắc hỏa cũng theo đó tương hợp. Đến tử mệnh cung bên trong hắc thiết chi thư uy năng bộc phát. Phía sau cực phẩm kiên cố điêu văn chiếu sáng rạng rỡ. Loại công kích này cơ hồ là vô ý thức làm ra ấn kích. Phản ứng. Hoàn toàn cùng ngụy long tự thân ý nguyện không quan hệ. Làm Ngụy Long nhìn thấy Tạ Đông thời điểm, liền thu đều không tốt thu. Sau đó, a Ngụy Long nhìn thấy cái gì Ngụy Long nhảy bén chiến đấu cảm giác, phát hiện Tạ Đông chỉ là dùng thần lực nghênh kích. Phía sau hắn đuôi bỏ cả, cùng với khả năng tồn tại càng thủ đoạn cuối cùng, tuyệt không sử dụng cũng thế. Ngụy Long chỉ là kim đan mà thôi, chỉ là một cách tân tấn tu sĩ kim đan mà thôi. Thành là chân truyền mấy bao nhiêu năm? Hơn 10 năm thò đầu ra ta có thể hay không xử lý hắn, ta có thể hay không phá phòng. Cái này là thượng vị thần a, nhiều thiếu thần huyết đều ở trong đó a, Ngụy Long tâm niệm ở giữa chuyển hóa qua vô số ý nghĩ. Vượt cấp khiêu chiến hắn làm qua, chiến thuật của hắn thể hệ liền thích hợp đối mặt càng mạnh địch nhân. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, duy lực mà thôi. chỉ cần có thể phá phòng. Đừng nói thần ma, chính là thần ma vương cũng giết mệnh luôn giết kim đan giết đến kim đan giết thần ma giết không được mà lại tầng thanh như ngay tại sau lưng Trạch viện, để Ngụy Long có buông tay thi triển dũng khí. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng có táo không có táo đánh tam can tử cam lòng một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa ta cốt văn đại lực đã cao cấp. Cho dù còn không có lĩnh ngộ linh lung chân ý, còn không có vượt qua thần ma lôi kiếp, có thể đến cùng có thể hay không đánh. Trước tiên đánh qua lại nói đây hết thầy hết thầy. Nhiều thiếu suy nghĩ lung tung, chỉ là Ngụy Long trong phút chốc sinh ra. Trong chốc lát, Ngụy Long căn bản không kịp sử dụng phong lôi cổ hoặc là được từ đại trưởng lão trầm uyên nhất kiếm, chỉ là đem vốn là muốn thi triển lam văn chiến giáp tâm lực, ít thầy dùng tại phá vọng thuật phía trên. Bản thân nhìn thấy chỉ là một mảnh hồng sắc thần quang. Vạn thần điện tu luyện hình thức cùng tu sĩ bất đồng, thuộc về trước định ra cơ thể điệu, sau đó lại đi đến tiến lên. Thần lực màu đỏ quang mang phía dưới. Hắn thần khu hạch tâm như ầm như hiện. Phá vọng thuật không hổ là có xuyên thủng tư ảo cường hoành năng lực. Ngụy Long buông ra phòng ngự, trong máu đại lực cốt văn bỗng nhiên bốc lên. Vô số thần dị lực lượng ngưng tụ tại một quyển bên trong. Từ cực bát hoang nhất nguyên trọng thủy hắc sắc mục hỏa đại lực cốt văn hắc thiết chi thư phá vọng thuật Ngụy Long lại lần nữa quán triệt chiến thuật của hắn thể hệ. Hắn tâm kiên định như một, nếu là nói chặn lại Tạ Đông là vô ý thức hành vi, có thể xác định Tạ Đông về sau. Hắn lưu nguyên có can đảm từng tầng tầng tăng giá cả, đem hết thảy phòng ngự triệt hạ, chỉ đem hết thảy công kích. Trong nháy mắt rút xuống, Truy cầu lớn nhất sát thương Ngụy Long Oai lý tà thuyết rất nhiều. Có thể thời khắc mấu chốt, đầu ốc của hắn cho tới bây giờ tỉnh táo. Lòng ngực của hắn bên trong nhiệt huyết cho tới bây giờ không có làm lạnh qua lượng kiếm có can đảm, lượng kiếm quả dũng quả quyết, dũng cảm. Hắn chưa từng mất đi ầm ầm Ngụy Long chỗ chặt viện, trực tiếp hóa thành bột mịn nổ tung. Hắc Thiết chi tư nghiêng trời lệch đất đồng dạng thần dị. theo nhất nguyên trọng thủy cùng hắc sắc ngục hỏa rót vào. Thủy tương hợp, càng thêm trầm trọng, càng là tại tử cực bát hoang phía dưới, hết thảy sát thương hết thảy gấp bội, mà đại lực cốt văn xem như nối thẳng pháp tắc lực lượng, càng là tại lực lượng lại lần nữa tăng giá cả. Ngụy Long một thân khí tức như thần cũng như ma. Trong hai mắt hào quang lấp lóe, Hắn nhìn thấy trước mắt cái này vị thiên hạt thần tộc thượng vị thần thân thể hạt tâm. Lực lượng hạt tâm, chỉ là một giây lát, mà Ngụy Long nhìn thấy, nắm đấm cũng đã khoa. Thân thể phản ứng sớm đã vượt qua Ngụy Long ý niệm, cũng không phải nói mất đi khống chế đối với thân thể, mà là ý niệm chuyển lại cần thời gian, mà Ngụy Long tiết kiệm thời gian, tuy chỉ là giây lát ở giữa, lại tại loại cấp bậc này chiến đấu bên trong có thể quyết định hết thảy làm Ngụy Long nắm đấm đạt tới thời điểm. Đúng là hắn ý niệm dâng lên thời điểm, ý nghĩ truyền lại tới trong tay, lại đi khống chế thần gì ở giữa hao tổn không có. Ngụy Long nội tâm lại tái sinh ra minh ngộ. Linh lung chân ý, cái gọi là khống chế thần ma thể tâm cảnh chính là như thế. Ý đến huyền đến. Trong ngoài thân thể hợp làm một thể bất kể cường đại cỡ nào lực lượng, mà hắn bản tâm nguy nga bất xâm, bất động như núi, không được Ngụy Long cái này thạch phá thiên kinh nhất kích, để ôm ta so hắn đại nhất cái đại cảnh giới, hoàn toàn có thể thông dong ứng đối dạng này tâm tính tà đông trực tiếp biến sắc. Hắn sốt cuồng muốn lại đem tự thân thần lực một lần nữa ngưng tụ, điều động sau lưng đuôi bỏ cả. Ngụy Long không phải hắn nghĩ, loại kia tân tấn kim đan thái điệu Mạt Lạc một cách che giấu mình chó săn lão hổ. Tạ Đông dù sao so Ngụy Long thêm một cách đại cảnh giới, làm hắn nghĩ tới thời điểm đắc làm đến. Nhưng Mạt Ngụy Long nắm đấm cũng đến. Kia không cách nào hình dung huyền phong đối cứng lấy hắc thiết chi thư đánh nát Tạ Đông thần lực phòng hộ. Phá phòng giống như cắt mỡ bò. Vô tận thần lực ý đồ hủy diệt cỗ này đột nhiên đến lực lượng Nhưng mà kia Hắc Thiết Chi Thư cứng rắn không giảng đạo lý. Tạ Đông thần lực mạnh chứng không hổ là thượng vị thần. Chỉ cần một hơi liền có thể hủy diệt Hắc Thiết Chi Thư hiên cổ điêu văn, cũng có thể đem giấu ở lời bạt năm đấm kia cho hủy diệt. Nhưng mà hắn còn có một hơi sinh tử chi chiến. Tranh chính là xây lát ở giữa kim đan cũng tốt, thần ma cũng tốt, thần ma vương cũng được đả phá phòng, cắt vào thân thể hạch tâm. lại cao cảnh giới cũng không có a ta so hắn cơ bắp trắng. Ta hồi quyền kích. Ta biết công phu. Có thể nhất đao đâm đến. Một phát súng phóng tới. Là lạnh liền phải lạnh tạ đông tâm thái. Là muốn khống chế Ngụy Long. Mà Ngụy Long tâm thái chỉ cầu tại thời gian ngắn nhất hủy diệt địch nhân trước mắt hai người từ vừa mới bắt đầu truy cầu liền bất động. Mà hắn nhóm tài năng lực bản thân sử dụng thiên về tự nhiên cũng khác biệt. Hai người giao chiến trong nháy mắt phát sinh. Tranh đấu còn chưa toàn bộ triển khai đã kết thúc. Tại ngoại giới xem ra, Tạ Đông tràn đầy tự tin xuất thủ thần lực to lớn. Ngụy Long cẩn thận nghênh kích, hắc thiết chi tư gần sát Tải Quyền Phong phía trên, cùng Tạ Đông căn bản là không có cách so. Mà quả đấm kia lại tại giao thủ giây lát ở giữa đánh vào Tạ Đông Vũ tận thần quang bên trong, đánh nát hắn lực lượng hạt tâm, biểu hiện tại trên thân thể. Tạ Đông ở giữa thân thể sớm đã hoàn thành thần thể chuyển hóa năng lượng thân thể, trực tiếp nổ tốt tốt một quyền Tạ Đông quý đầu thì thào tự nói, thần lực giống như pháo hoa từ hắn thân thể bên trong hướng ra phía ngoài tràn ra, muốn một lần nữa cấu kết nửa người dưới cùng đầu lâu. nhưng mà tử cực bát hoang bá đạo mà khủng bố lực lượng, sẽ sạch hết thảy, trở lên vị thần sinh mệnh lực, chỉ cần một giây lát ở giữa Tạ Đông liền có thể khôi phục. Nhưng mà, Tạ Đông chuẩn bị, hắn sẽ không còn có một giây lát. Địch nhân trước mắt hiện tại phát hiện cơ hội, liền sẽ không bỏ qua cơ hội. Từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên nghe Vân Ngũ cùng Thiên Nhất kia hai cách đây tiện thần tử đề nghị. đáp sớm là làm ra dự tính xấu nhất, hoặc là dùng nghiêm khắc nhất biện pháp, tại linh tư đồng thiên đến trước đó diệt vương ra, hoặc là dứt khoát cúi đầu nhận sai, lại tự ung dung mưu tính chi. Tạ Đông trước khi chết rốt cuộc kịp phản ứng, người cũng tốt, thế lực cũng tốt, làm việc theo đuổi đầu tiên là chính chính, cũng không nhất định là chính nghĩa, hoặc là đạo nghĩa. mà lập là đắc làm một loại nào đó lựa chọn liền muốn chấp hành xuống dưới, không cần do dự mà hắn áp dụng Vân Ngũ Quan điểm, đàm phán cầu được minh bát trở về, muốn làm cho linh tư Động Thiên buông ra đối vương gia bảo hộ, vì sau linh tư Động Thiên đại xuất sở liệu, không nói phán, chỉ nghiêm chỉnh cảnh cáo, biểu rõ ràng tám đã chết, nên buông xuống chiến lược định ra cũng không cần do dự, trí ít không thể điều chỉnh như thế cấp bách. Kết quả đây hắn lại nghe thiên nhất ý kiến, muốn tù Vinh Ngụy Long. Đi vì phạn thần điện truy cầu một tia mặt vạn thần điện cần cách này loại mặt không. Chỉ là hắn tạ Đông cần mặt, hoặc là kia hai cái đáng thương thần tử mong muốn đơn phương ý nghĩ. Vạn thần điện cường đại cho tới bây giờ không phải từ miệng bên trong nói ra. mà là tại Thánh Vũ Hoàng triều khắp nơi lẫn nhau cấu kết phân điện bày ra sự thật. Tạ Đông thậm chí có thể nghĩ đến, cái này là hắn nhóm đột nhiên tập kích, thậm chí đều không nghĩ tới muốn đối Ngụy Long làm cái gì, chỉ là bức Linh Thứ Động Thiên lui ra phía sau. Mà ở ngoài giới xem ra, đây chính là Vạn Thần Điện ngang nhiên đối Linh Thứ Động Thiên động thủ. Vạn Thần Điện cùng thiết lực khác bất đồng, Từ trước đến nay rất thổ thế lực khác nghi kỷ Thánh Vũ Hoàng Triều cũng là đối hắn làm rất nhiều chói buộc Mà như Linh Khư Đồng Thiên cách này loại Đối Nam Hoang phân điện đến nói rất cường đại Có thể tương đối với vạn thần điện kỳ thật chính là một cái tiểu thế lực Có thể Linh Khư Đồng Thiên đại biểu là nhân tộc chính thống là Đại Yên Vương Triều cùng Đồng Thiên Cổng Trị Thiên Hạ bên trong một vòng đúng thí Ngang nhiên đối Linh Khư Đồng Thiên đồng thủ Cuối cùng không chỉ chính mình muốn chết. Cuối cùng Nam Hoang phân điện tình cảnh hồi càng thêm hỏng bét. Còn nếu là người hữu tâm lại đi thôi động, Vạn Thần điện khuyết chương kế hoạch cũng sẽ thồ ngăn. Tạ Đông không phải người ngu, trước khi chết nghĩ thông suốt rất nhiều cửa ải. Từ Minh Bát cướp vóc Vương đa đa, dẫn suất Lây Vũ lâu. Tốt nhất biện pháp xử lý chính là cầm tù Minh Bát, giúp khỏi tài nguyên khoáng sản tranh. mà không phải chịu bị tình thế lan tràn. Linh tư Đồng Thiên đã cho ra lựa chọn tốt nhất, chỉ là hắn không thể đổi vị suy nghĩ. Dán chuột hai đầu là tạ đông trước khi chết đối với mình thống hận, mà so sánh dưới trước mắt muốn giết chết chính mình Ngụy Long liền có chút đáng sợ. Thiên phú cao tuyệt, tâm tư kiên định, có thể nói về sau ngàn năm. Đại yên vương Triệu. Không thậm chí Thánh Vũ Hoàng triều đều có một chỗ tắm rồi. Thật là ưu tú lệnh người đố kì. Tạ Đông nhìn qua mặc dù có chút mật dạ, nhưng là yêu nguyên đầy giấy tuấn tú ngụy long đột nhiên rủ dị cười. Một tiếng, dung động đuôi bỏ cả cặc bất lực rủ xuống, hắn từ bỏ giấy rua. Không chỉ như thế, dùng cuối cùng còn sót lại lực khống chế, đem ở bên trong thần lực hạch tâm hết thảy thuần hóa. Ngươi hồi ra nhập chúng ta Tạ Đông ngay cả lời đều nói không ra, có thể ánh mắt lại chân thực mà bức thiết. Hắn bại, rất biệt khuất. Đây chính là sinh tử chi chiến, hắn không nên cận thân tới gần Ngụy Long. Làm Ngụy Long chặn lại tại quanh người hắn thời điểm, nên kéo dài khoảng cách, dùng đại cảnh giới áp chế, mà không phải tiếp thân cận chiến. Cận chiến cũng liền thôi, lại càng không nên nghĩ đến cầm nát, hắn chủ quan Có thể cuối cùng hắn cũng ngộ. Ngụy long có thể có thực lực như thế. Nên là dùng ăn qua thần huyết. Mà lại không ít. Mới có thể sớm ngưng tổ cốt văn. Cốt văn hương vị hắn nghe được ra. Đã như vậy đều phải chết. Hắn không ngại lại cho ngụy long lưu lại một cái hố. Tạ đông thuần hóa tự thân thần huyết. Biến thành một giọt ấm ánh trói mắt bảo thạch đồng dạng thần lực kết tinh. Viễn Siêu Ngụy Long trước đó thấy hoa chân thần chi huyết, bởi vì đây là tạ Đông Cam tâm tình nguyện ngưng tụ thần lực, còn là trước khi chết bản thân thần lực thăng hoa. Như hắn cái này loại thượng vị thần thần lực thăng hoa bí thuật rất khó loại trừ nội bộ hết thải thần lực lưu lại. Đợi đến Ngụy Long luyện hóa về sau, sẽ phát hiện chính mình căn bản sẽ cải biến, thành vì một cái thiên hà thần tộc. Đợi đến ván đã đóng thuyền, Tỉnh Ngộ Đát muộn giống như giờ phút này hắn đồng dạng ngụy long một quyền đánh nát Tạ Đông lực lượng hạt tâm. Còn tại cảnh giác sư phàm tông của hắn, liền gặp được Tạ Đông toàn bộ người bỗng nhiên phát sáng, không có tung tích gì nữa, chỉ còn lại một cái màu đỏ thấm bảo thạch đồng dạng thần lực hạt tâm. Đây là có chuyện gì ta còn chưa có đi luyện hóa đâu? Thế nào liền biến ra thần lực hạt tâm ngụy long nghĩ không ra Tạ Đông biến hóa trong lòng. tự biết nhất định chết, sau đó muốn cho hắn đào một cái hố. Một quyền oanh sát một vị thượng vị thần, Ngụy Long chỉ cảm thấy tâm tình đều nhanh muốn bay. Hắn đem viên kia thần lực hạt tâm thu vào trong chữ vật đại, lật tay đem hắc thiết chi thư mở ra. Hưng chi sở trí, tùy tiện viết viết, ta quá mạnh. Ha ha, chỉ có thể nói quá mạnh. Thượng vị thần Một quyền đánh nổ ha ha vô địch là cỡ nào tịch mịch trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 06 chương 103 cấm kỵ thạch chủy ngụy long phi thường mâu thuẫn. Đúng vậy, hắn rất tu tú, cũng rất mạnh. Nhưng là hắn cũng không muốn kiêu ngạo. Hắn lần nữa nhắc nhở chính mình, bị chính mình giết chết người, thật nhiều đều là trong khe tống ngầm lật đến thuyền. Ta đương nhiên phải cẩn thận. Nhưng ngốc, một lần lại một lần Phá cảnh một tay có thể phá, giết địch một quyền oanh sát, hiện tại lại giết một cái thượng vị thần. Cho dù có tạ Đông Tử thân vụng về, phải cứ cùng Ngụy Long cận chiến có quan hệ. So cận chiến Ngụy Long thật đúng là chưa sợ qua người nào. Lại giết một cái thượng vị thần Ngụy Long một dư vị, thật là bất đắc dĩ. Vì cái gì hắn muốn như thế mạnh, hắn căn bản không muốn cùng người nào xung đột, mà lại loại cuộc diện này. để hắn thế nào lừa gạt mình. Chẳng lẽ nói, ngươi trên thực tế không có như thế mạnh, chỉ là đối phương ngu xuẩn. Ngụy Long thật rất bất đắc dĩ, ta vẫn là thừa nhận đi. Ta chính là như thế ưu tú, chính là như thế mạnh. Chuyện không có cách nào khác, ta lại phủ nhận, cũng sẽ bị hiện thực một lần lần nữa đánh nát. Hiện thực tàn khốc, một lần lần nữa nói cho ta ta nhất định phải đối mặt chính mình u tú. Thu hồi hắc thiết chi thư, Ngụy Long toàn bộ người gầy một vòng, ngẩng đầu nhìn đến Thiên Nhất cùng Vân Ngũ hai người, dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn chính mình. Từ Tạ Đông phóng tới tầm thanh như, đến Ngụy Long đột nhiên chặn lại, hai người giao thủ, Tạ Đông bỏ mình, toàn bộ quá trình không có dùng một hơi, liền phân ra sinh tử. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, để cho Tạ Đông cuốn lấy tầng thanh như thiên nhất cùng Vân Ngũ bắt Ngụy Long, lại đổ sát từ trên xuống dưới nhà họ Vương, trả thù linh sư động thiên một loạt cử động, dùng bạo lực bức hiếp thủ đoạn tìm về mặt mũi. Nhưng mà, nhưng mà sự tình trở nên rất rục rịch, Ngụy Long vậy mà giết chết thượng vị thần đại nhân. Tựa hồ tại ngắn ngủi một giây lát ở giữa, thật gầy quá. lại lần nữa trở nên đẹp trai rồi gâu thiên nhất nhịn không được gọi một tiếng. Cái này là năm đó cái kia tại bóng đêm bảo vệ hoang thôn đi đường suy nhược thiếu niên. Thời gian chỉ qua không đến 30 năm tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy Vân Ngũ cũng cảm thấy hiện thực thật là tàn nhẫn. Như mộng cũng như huyễn. Một cái chớp mắt, cái kia bị hắn dùng đan dược dẫn dụ hồi đáp vấn đề tiểu hài tửa hồ đang ở trước mắt. Con mẹ nó nhất định là mộng một cái tội dân, tại sao có thể như vậy cường thế giới này vì cái gì cái này tàn khốc bất kể là thiên nhất hay là vân ngũ. Hắn nhóm đối nhân tộc đều không có hảo cảm, nhưng đó là đối suy nhược phụ thông người. Hắn nhóm yêu nguyên kính sợ lực lượng, kính sợ cường giả, thậm chí so với phụ thông người càng kính sợ. Hai người bọn họ rốt cuộc biết, vạn thần điện đã rất mạnh. Yêu Nguyên chưa từng ý đổ đi khiêu chiến nhân tộc đại thế nguyên nhân chỗ. Nhân tộc có thể chống cự viễn siêu mạnh mẽ vô tần hoang thú. Cái chủng tộc này thiên tài trưởng thành lực mộc phát, thật rất khủng bố hắn nhóm tiếp nhận thượng vị thần thần huyết cải biến thân thể căn bản, tiền kỳ tu luyện nhanh chóng. Cùng Ngụy Long so sánh, tốc độ này căn bản là không có cách tiếp nhận. Trại thiên nhất cùng Vân Ngũ liền nhìn xem Ngụy Long xuất ra hắc thiết chi thư. tái chân truyền lệnh bài độn không khả năng trợ giúp hạ. Đón gió đêm, bản thân nói khoát, như thế khe hở, hai cái cao quý thần tử hoàn toàn không có tính toán ra tay. Hắn nhóng sợ, cường đại mà vĩ đại thượng vị thần tạ đông đều chết rồi, còn hóa thành thần lực hạt tâm. Thanh niên trước mắt người đương thời là quái vật đi người quen biết cũ a. Thiên Nhất cùng Vân Ngũ hai người không chạy, hắn còn không có chú ý tới Hai người này vừa chạy để hắn cho nhìn thấy. Ngụy Long thân ảnh nhoáng một cái, đến đến thiên nhất mặt trước. Cái này cái hình như chó, sau lưng mặc lên bạch giực, đỉnh đầu thần hoàn ra hỏa. Năm đó đối hắn áp ý có thể là không nhỏ. Kia thời điểm Ngụy Long, mặc dù sớm biết chính mình chú định sẽ từ từ cường đại, có thể đối mặt hai cái này quái nhân, còn là cẩn thận cột đuôi. Thời gian thoảng một cách đã qua. Nhìn thấy người quen biết cũ thật đúng là có điểm để người nhớ lại. Kia đại khái chính là truy cầu lực lượng, nhất định nhấn lại tịch mịch đi. Ngụy Long tâm tình có chút phức tạp, nhìn qua thiên nhất khuôn mặt kia thật đúng là có chút thân thiết. Hắn thúc dục nồng vô cần nan vân. Trong tay hắc thiết chi thư bỗng nhiên phòng lớn. Nhất nguyên trọng thủy hắc sắc mục hỏa rót vào trong đó. từ cực mát hoang thần gì lưu chuyển trên đó, đại lực cốt văn cũng theo đó tại cơ thể bên trong bốc lên. Tử khí mạn thiên, thiên nhất đầu chó thần hoàn lay động, muốn nói điều gì, đại khái là cầu xin tha thứ, có thể trực tiếp bị xóa đi tồn tại vết tích. Chỉ chớp mắt, chín giọt tuyết bị thần huyết xuất hiện tại ngụ long trong tay. Mặc dù mọi người đều là người quen biết cũ, có thể ta không thể phạm bại tấm dưới tay ta phạm qua sai lầm a. Ngụy Long thở dài một hơi. May mắn oanh sát tạ đông về sau, hắn đã hạ quyết tâm, bất kể địch nhân nhỏ yếu đến đâu, cũng không thể ôm để cho mình thông dong ý nghĩ. Thiết địch bản thân liền rất tàn khốc, chuyện này chính là tàn khốc. Cái này là chiến trường chiến sĩ ra chiến trường. Nghĩ nhiều như vậy phong hoa tuyết nguyệt, sớm tối là cái chết một quyền xóa đi thiên nhất. Ngụy Long thở dài một hơi. sinh mệnh là thật yếu ớt, hắn vốn không muốn giết người, bất quá lại là địch nhân. Vân Ngũ dựa vào một hơi cơ hội thở dốc, phát động bí thuật chạy ra trăm rặm. Ngụy Long trên mặt đất lưu lại huyết ảnh, huyết ảnh huyết đồn không chỉ cót là chạy trốn, truy địch cũng là nhất đẳng. Đây chính là Ngụy Long cường đại, không phải điểm nào mạnh mà là tổng hợp cường. Vô giải cường Vân Ngũ quanh thân liệt hỏa tán loạn. hắn thân thể sớm đạt năng lượng hóa, Vạn Thần Điện cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Nếu không cũng sẽ không tại nhân tộc bên trong có nhiều như vậy người ủng hộ. Vân Ngũ nhìn lại, chỉ gặp nhất đạo huyết ảnh từ chân trời bỗng nhiên đến trước mắt. Hắn câu kia không cần a còn không nói xong, đã tại chỗ tiêu thất, biến thành 10 khoảng như hỏa đồng dạng thần huyết. Lần tiếp theo có chuyện nói sớm được sao Ngụy Long xóa bỏ hai người, xoang xoang chằn ra khóe miệng kim sắc tiên huyết, khóe miệng co giật lấy vuốt vuốt bụng của mình. Cái này thượng vị thần thật đúng là không dễ giết Ngụy Long giết chết Tạ Đông. Xuất ra hắc thiết chi thư một phen thao tác, đã có tâm tư bay lên, cũng là không thể không đến một cái không thành kế bất đắc dĩ. Toàn lực bung ra phòng ngự đập chết Tạ Đông, Ngụy Long cũng tại phản chấn phía dưới trực tiếp lâm vào trạng thái trọng thương. Về sau Tạ Đông nếu là kiên trì tới cùng, không từ bỏ chống cự, dùng còn sót lại lực lượng lại cùng Ngụy Long đến nhất kích, mà không phải vô ý thức muốn hủy đi hắc thiết chi thư bảo tồn chính mình. Ngụy Long chỉ sợ sẽ trực tiếp sắp chết, đầu sống trong chỗ chết, Tạ Đông ngược lại có một tia sinh cơ. cùng thần ma cảnh cường giả đánh lộn, là căn bản không có thời gian đến thêm điểm chữa thương. Đây chính là vô địch đại giới a. Ngụy Long cười kha kha. Hắn sẽ không lại như tiền nhiệm đối mặt quỷ thú như thế mạo xưng là trang hào hán. Có thể một số thời khắc, vượt qua một cái đại cảnh giới giết chết địch nhân, là tất nhiên phải bỏ ra đại giới. không chỉ phải có 10 năm như một ngày, khổ luyện không ngừng một thân trải qua đại chiến hoàn thiện tới cực điểm chiến thuật thể hệ một cách vĩnh viễn không thỏa hiệp, có can đảm chiến đấu, có can đảm lượng kiếm, lòng cường giả còn có tất nhiên tại vô số phong quang phía dưới. Muốn im lặng tiếp nhận cực khổ. Bóng đêm như sóng, huyền nguyệt treo cao. Ngụy Long bước chân khẽ động, hướng Vương gia mau chóng đuổi theo, cho dù gian khổ cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Tiểu tử này càng ngày càng Đáng sợ tầng thanh như tử ngụy long chặn lại tại Đa Đông thời điểm, nội tâm âm thầm buồn cười. Ngụy Long thiên phú cao tuyệt không giả, nhưng cùng thượng vị thần so sánh còn là kém rất xa. Kim Đan cùng thần ma ở giữa Trinh Lực, muốn viễn siêu mạnh luôn cùng Kim Đan Trinh Lực. Mệnh Luân tầng thứ còn có người đưa ra cái gì cấm kỵ tầng thứ, đến Kim Đan tầng thứ cũng rất ít có người nhấc lên. Có lẽ tại Thánh Vũ Hoàng triều trung tâm địa khu, chỗ đó thiên tài hoành hành. Địa linh nhân kiệt, hội có loại thuyết pháp này, nhưng là tại Đại Yên Vương triều, thần ma cảnh giới đã có thể trở thành một phương cường giả. Chu gia lão tổ quả quyết nhận sợ, đó cũng là đối mặt linh thư động thiên. Nếu là đối mặt thế lực bình thường, Chu Nhất Thành cũng là đáng sợ tới cực điểm nhân vật. Mà Ngụy Long tại một sát na chiến đấu lực bộc phát, để hắn cũng giật nảy mình. Quả nhiên là khủng bố như vậy, có thể ngược lại nội tâm chính là cuồng hỉ. Như thế Lương Tại Mỹ Ngọc, là ta trước tiên phát hiện a không khỏi vì chính mình ánh mắt mà tự đắc. Trưởng lão, Ngụy Long trở lại Vương gia đại viện, phát hiện bên trong đã đem loạn làm một đoàn. Tầm Thanh Như chính vân đạm phong khinh nhìn qua hắn. Tầm Thanh Như nói, có thể đi vào Kim Đan cấm kỵ tầng thứ ngươi thiên phú rất mạnh. Có thể tuyệt không thể xem thường thượng vị thần, cũng không thể xem thường thần ma cảnh giới cường giả. Tạ Đông kia là chủ quan, mỹ ngươi đột nhiên đạt được. Tầm Thanh Như mặt căn bản nhìn không ra trong lòng vui mừng, ngược lại rất là nghiêm túc. Ta cái này kim đan tấm kỳ rồi ngủ long quan tâm điểm kỳ lạ. Ta còn không có lĩnh ngộ linh lung chân ý đâu, ngươi giết thượng vị thần không phải đi vào kim đan lĩnh vực cấm kỵ. kia cái gì mới tính đi vào Kim Đan lĩnh vực cấm kỵ tầng Thanh Như kém chút bị Ngụy Long khí cười. Thiên phú cao liền gây gớm á ngươi còn nghĩ thế nào ta đánh giết Tạ Đông còn có thiên nhất. Vân Ngũ tiếp súng làm sao bây giờ Ngụy Long gặp Tầng Thanh Như có muốn nổi giận dấu hiệu. Nhanh lên nói sang chuyện khác. Muốn cùng Vạn Thần Điện khai chiến, Vạn Thần Điện có can đảm tập kích Đồng Thiên Trân Truyền cùng với trưởng lão. Cái này không phải tuyên chiến chính là khai chiến tầng thanh như sát khí 10 phần. Ta đã hướng tông môn truyền tin, động chủ sẽ tự mình hỏi tội tại Nam Hoang phân điện điện chủ tông môn đã hành động cho nghiêm khắc phản kích, đem hắn tại Nam Hoang bố trí từng cây giúp ra. Sẽ không khai chiến đúng không Ngụy Long cũng biết. Vạn Thần Điện chiếu cố đến Linh Thứ Động Thiên đại biểu nhân tộc đại nghĩa, mà Động Thiên cũng nghi kỵ Vạn Thần Điện chỉnh thể thế lực. Vạn Vạn Nam Hoang Phân Điện tự nhiên không tính là gì, nhưng là Vạn Thần Điện bản thân quá cường đại. Tầm Thanh Như gặp Ngụy Long tựa hồ thật đáng tiếc, trong lòng cũng là bất đắc dĩ nhỏ nước bọt. Hắn cái này cái kiên định phản đối Vạn Thần Điện người, đều không có như vật hiếu chiến. Chúng ta đối phó Vạn Thần Điện, không chỉ muốn từ từng giờ từng phút bên trong đả kích, càng muốn chú trọng đại cục. Tầm Thanh Như bất đắc dĩ thường ngày đều là các trưởng lão khác khuyên hắn đừng xuống tay với Vạn Thần Điện quá lời hại, để tránh cuộc diện mất khống chế. Ta đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng chỗ ở mới." Vương Giáp Đông nhìn về phía Ngụy Long, ánh mắt rất phức tạp. Hắn từ người hầu miệng bên trong hiểu được sự tình đi qua trước mắt người vậy mà giết Tạ Đông, không để cập tới Vạn Thần Điện lực ảnh hưởng, liền vẻn vẹn là chuyện này bản thân. Kim Đan giết thần ma, Vương Giáp Đông cũng coi là kiến thức rộng rãi Có thể hắn nghĩ cũng không dám nghĩ À quả nhiên hiện thực so ảnh tưởng càng thêm ma huyến Mà ngụy long giờ phút này mới là chân truyền Mới là kim đan Có thể nguyên nhân chính là như thế Mới đáng sợ hơn hắn tương lai có thể thấy được quang minh Đến mức Vương Giáp Đông cải biến một chút ý nghĩ Không thể cùng vạn thần điện khai chiến có chút bất đắc dĩ có thể Ngụy Long cũng không phải thật hiếu chiến người, kết quả này còn có thể tiếp nhận. Đến mức đánh giết Tạ Đông có thể hay không dẫn tới Vạn Thần Điện trả thù, Linh Tư Đồng Thiên ruồng bỏ. Cái trước nhất định hồi có, Vạn Thần Điện tuyệt đối sẽ từ một nơi bí mật gần đó đợi đến hắn phạm sai lầm. Mà cái sau tuyệt không khả năng. Chân truyền là một cách tông môn tương lai, bản thân liền đại biểu cho tông môn lập trường. Uống chi là tại Đông Bạo khởi đánh lén. Làm phiện. Ngụy Long nghĩ sự, tại Vương Giáp Đông tự mình cùng đi, đến đến một chỗ lầu các. Cáo biệt trên đường đi đều không nói lời gì Vương gia gia chủ. Ngụy Long đến giường khoanh chân ngồi xuống, xuất ra một cái thần lực màu đỏ kết tinh. Viên này thần lực kết tinh không phải thần huyết có thể so sánh, là một loại càng thêm thuần túy lực lượng. ầm ầm tựa hồ lộ ra một loại có quan hệ độc tính lực lượng pháp tắc, vén vén chạm đến, liền có thể để Thăng Đối độc hiểu rõ, loại thần lực này kết tinh rất khó xuất ra, là tự đông chính mình thăng hoa mà ra chí bảo. Nhìn qua viên này thần lực kết tinh, Ngụy Long có chút xoắn xuýt chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 104 tu luyện để nhị đỉnh lý như thế từ thượng vị thần bản thân thăng hoa mà ra thần lực kết tinh chính là lai nhất đằng chí bảo bên trong ầm chứa hắn đối tự thân bản nguyên lực lượng cảm ngộ ngụy long tại thành là chân truyền bổ cường tự thân truyền thừa mấy cái tháng thời gian đem thải phân truyền tông điện học tâm nhất điển tịch lật một mấy lần Trong đó có nhân tộc con đường tu luyện cùng vạn thần điện con đường tu luyện so với. Nhân tộc con đường tu luyện từ khí huyết, thần hy, mệnh hỏa, ba bước từ phàm thể đi hướng tạo hóa siêu phàm cánh cửa. Linh ngộ hóa hình chân ý, tự tư hóa thực, mở mệnh luân ngưng kết mệnh ngân, đem siêu phàm lực lượng hóa hình mà ra. Về sau không ngừng tẩy luyện mệnh ngân, thuần túy thần dị, đến trình độ nhất định vỡ vụn mệnh luôn, mở mệnh cung, kết thành kim đan, tự nhiên lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, lại đem thần di hóa hình mà ra. Nếu là trực lĩnh ngộ hợp hợp chi ý thì là đi vào tấm kỳ, ngưng tụ kim đan hội càng mạnh. Lại về sau thì là lớn mạnh đan văn, lĩnh ngộ linh lung chân ý, thành tựu thần ma thể, vượt qua thần ma kiếp. Nhân tộc con đường tu luyện một bước so một bước gian nan. Tu hành là cùng bình thường bản thân làm đấu tranh. Mỗi một bước đều là hướng càng huyền bí thế giới bon ba, là nghịch hành chi đạo, cho nên khó khăn. Mà Vạn Thần Điện cũng không có theo như đồn đại đơn giản, bởi vì Vạn Thần Điện nắm giữ bí thuật, dùng thượng vị thần thần huyết tẩy luyện phàm thể, giảm bớt siêu phàm trước đó các loại tích lũy, thiếu khí huyết, thần khí, mệnh hỏa ba bước. Nhìn đơn giản tự nhiên, nhưng mà mỗi một loại lực lượng thu hoạch được cũng không thể nói đơn giản. Thành vì thần dụ là một lần là xong, có thể về sau tu luyện, còn là cần tự thân không ngừng cảm ngộ. Bất đồng là tu sĩ nhân tộc con đường là tự mình tu luyện ra. Đồng dạng tu luyện bắt hoang trấn ngục quyền, tế vi chỗ yêu nguyên có tinh lực. Hùng chi nhân tộc bên trong cũng có một chút như tạo hóa tham thiên linh dẫn pháp loại bí thuật này. hoàn toàn căn cứ tu hành giả căn cơ chế tạo một đầu độc con đường thuộc về mình. Vạn thần điện thì là đem tiền kỳ hết thảy khó khăn ký thác tại một giọt thần huyết. Tự thân căn cơ là từ giọt này thần huyết đoán tạo mà thành. Tựa như một cường giả trực tiếp vò ra một cái mị vật đồng dạng, một bước thành vì thần dụ. Có tu vi, có thể tâm tính đâu một ít vạn thần điện thần dụ. Thần tử vì cái gì tự cao tự đại? thậm chí xem thường phổ thông người, phần lớn là bởi vì thực lực thời gian ngắn bằng chứng, nhưng mà tự thân sở hữu hết thảy đều là tới từ thần huyết a nói một cách khác. Nếu là nhân tộc thần ma cảnh cường giả, cũng là tự thân tinh huyết để dùng cho hậu bối cải biến căn cơ, cũng có thể nhanh chóng thành tựu mệnh luôn a. Chỉ là như vậy con đường cũng chỉ là lặp lại đường cũ mà thôi, không phù hợp siêu thoát khổ hải con đường tu luyện. Đây vẫn chỉ là càng cạn tầng thứ nhận biết, lại hướng chỗ sâu đi khả năng phân biệt lượng bản nguyên còn có chinh lực, nhân tộc là ta chủ lực lượng, sau đó lại đuổi theo, ta cùng lực lượng hợp hai làm một, viên mãn vừa ý. Bảo nguyên thủ nhất, mà vạn thần điện thì là lực lượng chủ ta, lại đi lý giải tự thân thần huyết, là ta đi phù hợp lực lượng Cuối cùng cũng là đạt đến ta cùng lực lượng hợp hai làm một. Chỉ là nhân tộc là tại Kim Đan thành tựu lúc liền muốn lý giải, mà Vạn Thần Điện thì phải kéo tới thành vì thượng vị thần. Hai người có khác biệt, có thể cũng có sống nhau. Bởi vì đại đạo trăm sông đổ về một biển, Vạn Thần Điện có thể không ngừng khuyết chương, tuyệt đối có thể lấy chỗ. Vạn Thần Điện con đường tu luyện xác thực đơn giản. Như Ngụy Long dạng này đi đến Đẹp Siêu Thoát chi lộ thiên tài, Sấm lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, nếu là đi vạn thần điện con đường, sớm có thể đột phá thượng vị thần. Cô đọng tự thân thần thể, vượt qua lôi kiếp. Nhưng nếu là một số người, thành vị thần dụ về sau, phát hiện chính mình lựa chọn thần huyết không thích hợp tự thân đâu nhân tộc con đường tu luyện còn có thể trùng tu. Vạn thần điện con đường nhưng không có cách này nói chuyện. Thường thường mà nói Vạn thần điện tại tu vi có thể cùng nhân tộc đồng cảnh giới, nhưng ở trên tâm cảnh thường thường phải kém một cảnh giới. Đương nhiên, nhân tộc bên trong có tuyệt thế thiên tài, vạn thần điện cũng có. Một ít vô cùng phù hợp tự thân thần huyết, phù hợp thần tộc thiên tài, hoặc là tự thân cảm ngộ kinh người, có thể sửa cũ thành mới, triệt để nắm giữ tự thân thần huyết căn cơ. đi ra chính mình con đường thiên tài, cũng là tồn tại, chỉ là tương đối nhân tộc ít, bởi vì nếu là tự thân thiên phú đủ mạnh, vì sao muốn đi đi đường cắt đâu vạn thần điện con đường tu luyện, là trước sớm xác định căn cơ, sau đó ở trong đó tiến lên, tiền kỳ bứt việc, hậu kỳ thì lại bởi vì tiền kỳ thiếu khuyết mà luyện, mà ăn đủ đau khổ. Nhưng bởi vì tiền kỳ một bước đúng chỗ, sấm bước đại lượng thời gian, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, thật đúng là muốn nhìn cá nhân. Vạn Thần Điện không vì cường giả lấy, càng nhiều còn là thần huyết ban cho bên trong khả năng tồn tại lôi điểm. Từ nhân tộc tu luyện góc độ nói, ta đem một tia đan văn phân cho ngươi, ngươi luyện hóa có thể yêu nguyên có khí tức của ta, ta tùy thời có thể dẫn bảo. Ngụy Long nhìn rất thấu triệt. Nhân tộc cũng tốt, Vạn Thần Điện cũng tốt, Lực lượng bản thân không có tà ác, đều có đều khuyết điểm cùng ưu điểm. Đến mức Ngụy Long thường thường đem Vạn Thần Điện đánh lên tà ác nhãn hiệu, chỉ là thuận tiện chính mình hạ thủ thôi. Đương nhiên thuyết pháp này, hắn sẽ không thừa nhận. Vạn Thần Điện con đường chính là không thể làm hừ hừ Ngụy Long nắm thần lực kết tinh. Cái này mai thần lực kết tinh ẩn chứa tà văn từ thân liên quan tới thuần túy lực lượng bản nguyên. Thần lực Thiên hạt nhất tộc bản nguyên lực lượng các loại hết thảy cảm ngộ, có thể trở thành thượng vị thần cường giả. Ở đâu có đơn giản đâu, cái này mai kết tinh cường lực giết chết Tạ Vân là vô pháp ngưng tụ. Chỉ có hắn chính mình thăng hoa chính mình cảm ngộ, đem thần huyết cùng với tất cả mọi thứ hết thảy bản thân thuần hóa, mới có thể xuất hiện. Nếu là một ít nắm giữ độc tính thần gì tu hành giả nhận được, thật kiếm bổn. Đệ Ngụy Long do dự điểm cũng ở chỗ đây. Hắn cho tới nay sử dụng thần huyết đều là khẩu phục. Hắn dạ dày kia là siêu cấp mạnh, nhiều một lần ngăn cách, không trực tiếp luyện hóa tránh ô nhiễm từ thân thần dị, hoặc là ô nhiễm huyết mạch. Ngụy Long một mực chính là như vậy làm. Hắn ham muốn cho tới bây giờ không phải thần huyết bên trong ầm chứa đối một thần tộc bản nguyên lực lượng cảm ngộ. eo Ngụy Long, những cái kia thần dụ thần tử cảm ngộ đều là rắc rưởi. Dù cho thần huyết đến từ thượng vị thần cũng là rắc rưởi. Nào có hắn tử cực bát hoang cường, liền liền ban đầu cấu cực lực lượng cũng hoàn hảo đối phương. Tại lực lượng thuần túy nhất đạo bên trên chính là như thế tự tin Ngụy Long đồ là sinh dưỡng cùng thôi biến thừa số. Chỉ là Tạ Vân cho Ngụy Long tiến một món lễ lớn. Cái này thần lực kết tinh thật là chí bảo, đặc biệt là thiên hạt thần tộc bản nguyên lực lượng. Một cái thượng vị thần đối độc tính lực lượng chi đạo cảm ngộ. Ta dùng cái này cái cùng độc thuộc thần gì tu hành giả trao đổi, chỉ sợ thần ma cảnh cường giả tình nguyện cho ra toàn bộ thân da cũng sẽ đổi. Dù sao hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, chỉ là trong này khả năng có hố. Ngụy Long cảm thấy mình không thể biết tai họa người khác. Tạ Vân xuất khoát chết đi, còn lưu lại cái này cái thần lực kết tinh. Rõ ràng là muốn dù Sử Ngụy Long luyện hóa, cũng nói Tạ Vân đối thần lực kết tinh lòng tin. Truyền thống luyện đan, luyện khí bí thuật, rất khó thanh trừ bên trong cạm bẫy. Một cái không tốt liền hồi lột xác thành vì thiên hạ thần tộc. Thôi được, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục Ngụy Long đem thần lực kết tinh để vào miệng bên trong. Trong khoảnh khắc trực tiếp bảo tạc. Vô tận thân thể năng lượng cuồng bảo chuyển vận, một cách thượng vị thần toàn bộ tinh hoa, còn là hắn mình muốn chủ động thăng hoa thần lực kết tinh, hoàn toàn dẫn bảo. Thông tục mà nói, tạ nông cách làm, liền như người rong giáp trước chơi qua một ít trò chơi bên trong thần linh, tự nguyện đem thần lực của mình, thân cách, thần chức ngưng luyện ra đến Chỉ vì để giết chết hắn địch nhân đi tới con đường của hắn. Ngụy Long vì lo lắng hại người, khẩu phục hấp thu thần lực, để bên trong cảm ngộ cùng chói buộc bản thân tiêu tán. Hậu kình rất lớn Ngụy Long cảm giác được chính mình phía sau lưng ngứa tựa hồ muốn sinh trường đuôi bò cạp. Hắn tử cực bát hoang thần dị trực tiếp chấn áp. Mặt cho đại lượng có quan hệ cảm ngộ tiêu tán. Chỉ hấp thu dinh dưỡng. Còn có trong đó thủy biến thừa số. Nếu là Tạ Đông nhìn thấy, có thể trực tiếp điên mất. Cái này là phong phú của trời. Là phải gặp tiên hiền a thần lực tiết tinh chân quý nhất chính là cảm ngộ a. Kia là một cái thượng vị thần cảm ngộ a, hắn nghĩ không ra Ngụy Long có thể như thế dứt khoát bỏ qua. Cái này là trần trụi lực lượng a Ngụy Long toàn bộ người liên tiếp trở nên béo, đạt đến tiểu một trưởng, cũng may lầu tắc đủ lớn. Nếu không có thể trực tiếp xưng bạo Cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Vô cùng kỳ diệu ngủy long nuốt vào vỏ bọc đường, ném đi đạn pháo. Thể nội cốt văn bỗng nhiên tiêu thất, cùng huyết dịch, cốt tủy, cùng với tạng phủ hóa làm một thể. Cốt văn, đại lực cốt văn đại thành ngủy long liền biết tại đại lực cốt văn cái này một điểm, chạy tới cực hạn. Tại một cái thượng vị thần thuỷ biến thừa số ảnh hưởng dưới, Hắn mặc dù còn chưa ngưng tụ thần ma thể, có thể đã có đại lực thần ma một tia uy năng, lực lượng tăng phúc đạt đến chín thành, càng kinh khủng còn là thể chất biến hóa, Ngụy Long nắm nắm nắm đấm, đại lực cốt văn đại thành về sau, hắn hiện nay căn bản không cần vận dụng cái gì bảo thuật, bản thân vô tận lực lượng ẩn chứa. Ngụy Long trong lòng hơi động, hoạt là nói, cái này có thể tương đương với ta thiên phú bảo thuật. Trăm sông đổ về một biển. Đây chẳng phải là lực lượng chi đảo Nguyễn Long xuất ra thiên cầu thần huyết cùng hỏa vân thần huyết. Trực tiếp một cái nuốt vào. Không cần thần gì chấn áp. Dùng hắn thể chất can bản không nhìn loại kia muốn dẫn dụ hắn nhếu sóng thừa số. Thánh Khư Ginh đã đầy đủ đề thăng Nguyễn Long yên lặng cảm giác thoáng một phát. Giờ phút này tích lũy thân thể năng lượng đầy đủ Thánh Khư Ginh đề thăng. hoặc là để hắc vực toái tinh kinh từ đang phong tạo cực tiến thêm một bước, một cái thượng vị thần hết tài năng lượng a. Ta hiện nay nếu là thêm điểm, sợ rằng sẽ trực tiếp lĩnh ngộ linh lung chân ý, lôi kiếp giáng lâm. Ta hẳn là có 8 thành 5 chắc. Thêm điểm xong sau còn lại không có bao nhiêu, cũng liền nói là còn có 2 thành khả năng hồi cho bội. Không vội không vội. Khoan hãy nói, vừa nghĩ như thế Ngụy long lại bình tĩnh Không trăm phần trăm nắm chắc Tuyệt không đổ lôi hiếp ta có cảm giác Đại lực cốt văn đại thành về sau Muốn lại dùng trực tiếp phương thức lột xác ra tân cốt văn Đổ khó tải đề cao Mà lại Ta hiện nay có thể hay không gọi là đại lực thần tộc đâu Ngụy long cảm thủ được thể nổi vô số cốt văn không ngừng thần phục Sinh ra một loại ý nghĩ Tại lực lượng con đường bên trên, Ngụy Long từ đầu tới cuối duy trì lấy tọ mò, mà tại lực lượng phần cuối, tựa hồ cùng dưới càng ngày càng nhiều, có thể địa phương khác nhau, cũng là hết sức rõ ràng. Đó chính là, người nào đảm đương lực lượng chúa tể đâu là ta a, Ngụy Long tự tin cười một tiếng. Tạ Đông xem thường Ngụy Long tâm tính. Những cái kia có quan hệ lực lượng cảm ngộ thực chân quý không giả, thậm chí nói theo một cách khác, Thần lực kết tinh chân quý nhất chính là cảm ngộ, lại bị Ngụy Long bỏ đi như rãy. Mà đây chính là Ngụy Long duy trì liên tục cường đại nguyên nhân thêm điểm chỉ là cho hắn một cánh cửa. Có thể có thể nở rộ bao nhiêu ánh sáng, quyết định bởi tại Ngụy Long trái tim. Lại cường lại như thế nào không phải lực lượng của ta. Ta không cần cho dù tốt, cũng là xô cô nga vị phân mà thôi, tạ đông cường còn không phải một quyền cho buổi. Đây chính là Ngụy Long nói với mình đường tự tin. Ngụy Long xuất ra Hắc Thiết Chi Thư, tại tu luyện để nhất định lý về sau, làm bổ sung, nhất ba lưu thêm điểm vô địch, chỉ cần nhìn thấu lực lượng bản chất, phân biệt phổ biến tính cùng tính đặc thù, mới có thể nắm chắc lực lượng, mới có thể bản tâm nguy nga sự cường đại của ta không phải ta không đường có thể đi. Mà là ta tuyển định con đường này, coi ta tuyển định con đường này thời điểm, cho dù là một đầu bùn nhão đường, cũng có thể biến thành thông thiên đại đạo khắc kim thêm điểm cường, nhất ba lưu thêm điểm vô địch. Cớ nào phấn chấn nhân tâm, cớ nào ngắn gọn công thức. Ngụy Long thường thức thường thức không từ si. Cường đến vô địch là một cái lớn vô cùng khoảng cách, mà nhất ba lưu tổng kết cũng là vô số lần chiến đấu. hoàn thiện ra con đường. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ, hạo nhật treo cao. Ngụy Long mới phản ứng được, nên là khảo sát tài nguyên khoáng sản thời điểm cũng là nhiệm vụ lần này lúc kết thúc. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 105 hiến bảo tầng thanh như nhìn thấy Ngụy Long, vô ý thức ngẩng đầu, lại méo thành một tòa sơn, chỉ là hắn đã không tiện nói gì. Ngụy Long thiên phú quá đáng sợ. Có lẽ đây chính là như thế tuyệt thế thiên tài chỗ đặc thủ a cử ngạch sơn tài nguyên khoáng sản thu về linh tư động thiên kinh doanh. Đem vương gia chỉnh thể chuyển vào lâu lan cổ thành bên trong, dùng tăng giá ba thành cửa hàng đền bổ. Tần Thanh Như cùng Ngụy Long vừa đi vừa nói, nhìn xem quá cao Ngụy Long, không tự chủ được kéo ra một chút khoảng cách. Vạn Thần Điện Nam Hoang Phân Điện cùng với ở vào đại yên nổi địa càng cao cấp bậc phân điện. Đáp xin lỗi. Nam Hoang Phân Điện co rút lại thế lực, làm khởi rùa đen rút đầu. Động Thiên bắt đầu gạt bỏ một ít phụ thuộc hắn thế lực. Bất quá cần thời gian nhất định. Trong quá trình này phải bảo đảm Vương gia không bị trả thù. Vương gia lần này sự kiện bên trong không giữ lại chút nào đứng tại Động Thiên bên này. đáng có đền bù làm sao không thiếu hắn nhóm. Ngụy Long Minh Bạt Linh Thứ động thiên có thể tại Nam Hoang đứng sững không đến, đáng có thủ đoạn không thiếu. Cự Ngạc Sơn mọc cây rừng sinh, sơn giá thủy tú, xa xa nhìn lại giống như một cái to lớn phù phục ngạc ngư. Vô tận tranh quanh ngửa mặt lên trời gào thét. Hà Ngọc quẳng mỏ tại Cự Ngạc Sơn ngạc ngư miệng vị trí, trực tiếp tại trên vách núi mở một cái động lớn. Vương Giáp Đông không nghĩ tới hai ngày không thấy. Ngụy Long béo thành dạng này. Mặc dù đều là thực sự cơ bắp. Có thể thật đáng sợ. Hắn có chút khó khăn nói cái này cái lặng mỏ khả năng không thích hợp ngụy công tử. Vương Giáp Đông không dám đắc tội ngụy Long còn có sở cầu. Chỉ có thể là lặng mỏ quá nhỏ, không đủ để thông hành. Trên thực tế lặng mỏ cũng là cao hơn một trường. Người ở bên trong có thể tùy ý hành tẩu. Phi cường kiên cố, bốn phía đều có đại trận, vừa đến chèo chống quẳng mỏ cường độ, thứ hai thì là đối nội phong bế Hà Ngọc tiêu tán. Không có việc gì, ta cái này cái có thể điều chỉnh. Ngụy Long gia hiểu không quan trọng, huyết dịch của hắn bên trong cốt văn khẽ động, toàn bộ thân thể trực tiếp rút lại một nửa. Chây lát ở giữa hoàn thành thay đổi trang phục. Theo Ngụy Long tu vi đề thăng, đối hình thể khống chế cũng phải tăng cường. thể năng lượng bản chất cũng chỉ là một loại năng lượng. Hắn có thể áp xúc vào huyết dịch, xương cốt bên trong có thể liền như là mùa đông bộ mấy tầng quần áo, cảm giác không có để thân thể tùy ý bành trướng dễ chịu, mà lại tại bảo mật bảo xấu ở giữa, hắn đã tìm một loại rèn luyện thể chất tâm đắc. Ngụy Long cảm giác rất mạnh, vào khoảng mở về sau, hắn nhíu nhíu mày. Một điểm xích hà đều cảm giác không đến ít thay khóa tại trong đại trận, mà thở mỏ phần lớn là tại mệnh luân phía dưới tu hành nhập môn người. Hai hai hợp tác, xuyên rất ít. Phòng Ngựa Tư tàng Hà Ngọc, một người cõng một người đắc thủ túi lớn có thể hữu hiệu ngăn trở Hà Ngọc thất lạc. Một người khác thì là lưng cõng một cái rất lớn cách rồi. Một điểm Hà Ngọc 8 phần thạch đầu, còn có 1 phần là bản mệnh mỏ Rất nhiều nhân thể chất đều không mạnh, càng có thân thể người mang thương. Ngụy Long tự nhiên minh bạch lấy lặng rất đắng, có thể người nào không khổ đâu, hắn chính là từ hoang thôn đi ra. Không có hỏi những cái kia thở mọ vì cái gì không cần túi chữ vật loại hình bị chây cười vấn đề, mà chỉ nói, hắn nhóm như thế có thân thể người mang thương, hơn nữa còn không nhẹ. Có đoạn thời gian, đám kia thần dục khống chế nơi này, Vương Giáp Đông đem hắn phụ vừa mới chết về sau, vương gia không thể không rời khỏi tài nguyên khoáng sản sự tình nói ra. Kia thời điểm vạn thần điện trực tiếp trưởng khống. Những cái kia thần dụ nhận vì phàm nhân đều là cần phụng dưỡng, đem thở mọ coi là quán nô. Nhận vì tự thân huyết thống cao quý, thủ đoạn đều rất khốc liệt. Đồng một tí trực tiếp xuất thủ đả thương. Đoạn thời gian kia cơ hồ mỗi ngày đều có người bị đánh chết. Phổ thông người lại làm sao cùng cất bước chính là thần dụ hắn nhóm so sánh Vương Giáp Đông nói: Hắn nhóm không đem người làm người, cũng sẽ không đổi vị suy nghĩ. Những cái kia cương cương cô đọng thần khí người, khai thác tốc độ đương nhiên sẽ không rất nhanh. Về sau thở mọ không đáp ứng. Hắn nhóm lúc đầu cũng bất quá là vì một chút tài nguyên tu luyện, dựng vào tính mệnh sự tình ai sẽ làm đâu Vương Giáp Đông tiếp tục nói: Vì sau tài nguyên khoáng sản không có pháp vận hành, Vạn Thần Điện không thể không lại để cho vương gia chúng ta chủ trì, chỉ. chỉ là thanh danh đất bôi xấu, ta cũng không muốn đem vương gia danh dự góp đi vào. Chỉ là Vạn Thần Điện lại uy hiếp, ta mượn này cùng Vạn Thần Điện ước pháp tam chương mới đến một lần nữa khởi công. Cũng chính bởi vì chuyện này, Vạn Thần Điện thái độ có thay đổi. Bình tĩnh non nửa năm thẳng đến ta ấu tử bị Minh Bát cướp đi. Vương Giáp Đông ngứ khí phức tạp, có cầu hận cũng đành chịu. Đồng Thiên Trường khum về sau, hội tương ứng đề cao thở mọ đãi ngộ, chữa khỏi hắn nhóm án thương. Ngụy Long không làm ra quá nhiều bảo hộ. Đối với những này bỏ bê công việc mà nói, vì tu luyện đã xúc hết toàn lực, sống rất là gian nan. Một tia hy vọng đều không có. Mỗi ngày bị nặng nề công việc đè ức đi lên phía trước, thậm chí đều không có thời gian tu luyện. Chỉ cần để hắn nhóm có nghỉ ngơi cùng thay phiên nghỉ ngơi thời gian, dùng tới tu luyện. Ngụy Long Thương lượng với Tằng Thanh Như một hồi, làm quyết định. Nếu không những này thợ mỏ căn bản là không có cách thoát ly quặng mỏ, kỳ thật bất kể là Cử Ngạp Sơn Vương gia cũng tốt, hoặc là Vạn Thần Điện. Hắn nhóm đều nghĩ từ thợ mỏ thân ép đủ nhiều giá trị chỉ là vương gia thổ đoạn thuần thuộc, mà vạn thần điện thổ đoạn thô ráp, có thể linh thư đồng thiên bất đồng. Mặc dù Yêu Nguyên muốn từ Tài Nguyên khoáng sản bên trong thu lợi, có thể cơ bản phục lợi sẽ bảo đảm. Dạng này thợ mỏ tấu chất mới có thể đề thăng. Hắn nhóm đời sau sẽ từ từ biến cường, thậm chí trong đó người nổi bật còn có thể đi ra Tài Nguyên khoáng sản. Liền như là Ngụy Long từ hoang thôn bên trong ra, Trấn Hoang Ti hàng năm đều sẽ đến các đại hoang thôn tuyển lựa thiên tài. Về sau cái này cái hạng mọ quy về Linh Tư Động Thiên. Như kinh diễm người, chưa hẳn không thể một bước lên trời. Đại Yên Vương Triều là vương tộc cùng Động Thiên tổng chỉ thiên hạ, đây mới là thống trị. Người chi đạo tổn chưa đủ mạt phụng có dư, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Linh Tư Động Thiên thì là lấy cả hai ở giữa. đắc cần đại lượng tài nguyên cung ứng phúc địa tu luyện, dùng thỏa mãn trấn thủ đại hoang cần, lại cần để cho hắn khống chế khu vực người sống càng tốt hơn. Ngụy Long cảm thấy bất kể là Đại Yên Vương triều còn là Linh Tư Đồng Thiên, làm đều không đủ tốt. Tại cái này cái có thể dựa vào sát lục đổi lấy bình minh thế giới thường thường là cường giả thu hoạch được hết thảy. Ngụy Long từ không dám lớn tiếng hắn hắn cũng đi. Về mặt tu luyện Ngụy Long có lòng tin có thể quản lý thật không phải đơn giản như vậy. Hắn chỉ là đơn giản cảm thấy, bất kể là hoang thôn còn là một ít phá loạn trong thị trấn nhỏ người, cần nhiều một ít cơ hội, con lẽ chỉ có một chút hy vọng, có thể luôn có người hồi trả giá gấp trăm lần cố gắng cũng không đến nỗi con trai của thôn trưởng vẫn là thôn trưởng. Trưởng lão, vạn thần điện tại tông môn người tới trước đó, khả năng vẫn sẽ có động tác khác. ta nghĩ tại lưu thêm thủ mấy ngày, Ngụy Long giết tạ Đông ba cái quái thai, tự nhiên rất thoải mái, có thể không đến mức để vương gia cùng với thợ mỏ tiếp nhận khả năng trả thù, còn nếu là vạn thần điện muốn làm mấy thứ gì đó, tại vương gia chỉnh thể chuyển hướng lâu lan cổ thành chức đó là cuối cùng thời cơ, cũng là thời cơ tốt nhất. Tằng Thanh Như suy nghĩ một lát, cũng không nhịn được thán phục Ngụy Long tâm tính. Năm đó hắn coi trọng Ngụy Long, chứ có thể tại hoang thôn bên trong nhóm lửa kim sắc mệnh hỏa thiên phú, trong đó càng ít không loại trách nhiệm này cảm giác, cũng chính là như thế, hắn mới có thể chắc chắn duy trì Ngụy Long. Cũng tốt, có ngươi tại Vạn Thần Điện sẽ có cố kỳ. Tầm Thanh Như không lo lắng Ngụy Long an toàn. Tại Vạn Thần Điện cùng linh sư Đồng Thiên Quan hệ khẩn trương hiện tại, ra tay với Ngụy Long Đó là thật ngu xuẩn. Thật làm, không chỉ Nam Hoang phân điện, liền liền đại yên cái khác phân điện đều sẽ bị liên lụy. Bất quá, ngươi không thể động thủ trước. Tần Thanh Như có chút không yên lòng. Ngụy Long giấu hổ cười một tiếng, ta không phải hiếu sát người. Tiểu tử ngươi so với ai khác đều tinh, hơn nữa còn áp. Tần Thanh Như nhổ nước bọt, có thể không nói gì thêm nữa. Vạn Thần Điện như chó cùng rứt sổ ngụy Long còn có đại trưởng lão ban cho bảo mệnh đồ vật. Chuyện này Động Thiên Thượng tầng cơ bản đều biết. Dù sao cũng là tương lai thải Vân truyền tông điện chi chủ. Liền Ngụy Long cũng không biết Động Thiên tại hắn thân trên có nặng bao nhiêu xem, thậm chí phóng túng. Tầm thanh như ra ngoài không ngắn thời gian. Dù cho có thông tin bảo hộ, rất nhiều chuyện cũng chỉ có ở trước mặt mới có thể nói thanh. Đặc biệt là ngày sau đối với Vạn Thần Điện thái độ, còn cần hắn hướng Liễu Thần Tông báo cáo. Nếu không rất có thể còn có tai họa xuất hiện. Ngụy Long tiến biệt tầng thanh như trở lại lúc đầu lầu các. Linh sư Đồng Thiên người tới nhiều nhất tiếp tục 7, 8 ngày liền có thể đến. Một cái đả tỏ trên cơ bản liền có thể rời đi. Làm sao ngươi tới rồi Ngụy công tử có thể từng biết Cử Ngạc Sơn truyền thuyết Vương Giáp Đông sớm đã đang chờ đợi Ngụy Long. Cuối cùng Ngụy Long thân minh đối đãi thờ mò thái độ, cùng lưu thủ mấy ngày chi tiết, triệt để để Vương Giáp Đông Hạ quyết định. Ngụy Long không có như thế quan tâm. Cái gì truyền thuyết tại Đại Yên Vương triều còn chưa to lớn thời điểm, đây là Đại Hoang. Truyền thuyết có một đầu thuần huyết hoang thú Tẩu Ngạc vẫn lạc, hình thành Cự Ngạc Sơn, mà Hà Ngọc Tài Nguyên khoáng sản cũng là bởi vì Tẩu Ngạc huyết dịch tầm bổ, tạo thành Vương Sáp Đông nói thẳng đến, "Ta vương gia tại Cử Ngạp Sơn Hà Ngọc tại Nguyên Khoáng sản cài cấy trăm năm, tìm được một đoạn tẩu ngạp di cốt, bên trong y nguyên cốt tinh hoa chứa đựng." Kia Minh Bát gấp gáp đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ là không biết từ nơi nào nhận được tin tức, mới có thể như thế nóng vội. Mà kia tiết di cốt chỗ đường hầm mỏ đã phong bí, dùng đại trận giam cầm. Lúc ấy phụ thân ta nói, kia là mầm tai vạ, chỉ cần lộ ra một tia khí tức liền sẽ đưa tới đại họa, nếu là đại họa. Ngươi tại sao phải nói cho ta ngụy long đoán được cái gì? Công tử Thiên Phú cao tuyệt, đối xử mọi người độ lượng, ta vương gia nguyện ý phụ thuộc. Vương Giáp Đông quỳ xuống đất nói, mà cái này di cốt thì là hiến cho công tử bảo vật trợ công tử Vũ vận hưng thịnh. Vương Giáp đông nghĩ rất rõ ràng, nếu không thể tìm tới chỗ dựa Ngày sau đi hướng lâu lan cổ thành chưa quen cuộc sống nơi đây. Cho dù có tương ứng cửa hàng, có thể cũng tuyệt không khả năng cùng Nga Khẩu thành đồng dạng dễ chịu. Còn muốn cẩn thận vạn thần điện trả thù. Mà tại tầng Thanh Như cùng Ngụy Long ở giữa, Vương Giáp Đông có lắc lư, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn Ngụy Long. Bởi vì Ngụy Long đại biểu cho tương lai. Vương Giáp Đông sẽ không lại phạm hắn phù sai lầm, không chơi giao dịch gì. mà là trực tiếp giá trị đầu tư. Quặng mỏ trăm mét phía dưới, tại Vương Giáp Đông dẫn đường. Ngụy Long xuyên qua giống như mê cung đường hầm mỏ, mới đi đến một chỗ căn bản nhìn không ra dấu vết đường hầm mỏ trước. Thạch Bích nhẹ nhàng, ngụy trang rất tốt, liền phong bế vết tích đều nhìn không đến. Chính là chỗ này đúng thế. Vương Giáp Đông cung kính nói. Dùng bảo binh thanh lý ra đầy đủ dung nạp người quặng mỏ. Đi vào trong ngàn mét liền có thể nhìn thấy, ta không quấy rầy công tử, đưa tới cửa chỗ tốt, Ngụy Long tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ma lại vương giáp đông đầu nhập vào. Cổ Hoa Thương hội có thể lại đặt vào quặng mỏ sinh ý, cũng không có cự tuyệt tất yếu. Ngụy Long thân ảnh khẽ động, đến đến một chỗ đại trận trước đó, cái này đại trận cùng tài nguyên khoáng sản đại trận không có liên hệ, chỉ là dùng đến phong tồn chi dụng, tiện tay phá vỡ, liền gặp bên trong có một tia khảm vào trong vách tường ống ánh bảo cốt, chỉ là sát na, Ngụy Long liền cảm thấy một loại đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy, đó là một loại cuồng bảo uy áp, trường thanh thuần huyết hoang thú, kia có thể là tương đương với nhân tộc kim thân cảnh giới cường giả. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H06 chương 106 tẩu ngạc di cốt đường hầm mỏ vu ám mà đen nhánh 1. Tia lưu động phong mang đến một chút lánh ý Thổi Cối trên vách tường Kia một tiết dù đã trải xong thời gian tẩy lễ Nhưng vẫn tràn ngập thần thánh uy ác tẩu ngạc di cốt tàn ra khí tức kinh khủng Ngụy long đắc kim đan viên mãn Không chỉ như thí lợi dụng thần tộc thần huyết bên trong thuỷ biến thừa số để đại lực cốt văn đạt đến cảnh giới đại thành. Cốt văn là thiên địa quy tắc cổ hiền hóa, đại biểu cho bản nguyên nhất lực lượng. Đại lực cốt văn chỉ là một loại thường gặp cốt văn, nhưng mà lại đại biểu cho lực lượng cấp độ cao. Đại lực cốt văn đại thành, Ngụy Long có thể nói, dùng một loại đường dễ vượt qua thổ pháp để tự thân giống như đại lực thần ma thể như thế cường hoành. mà cách này, từ hắn đại lực cốt văn vẫn chỉ là cao cấp lúc, liền giết chết thượng vị thần tạ đông, liền có thể nhìn thấy một chút manh mối. Kim đan vĩnh viễn giết không thần ma, chỉ có thần ma tầng thứ lực lượng mới có thể giết thần ma. Cũng chỉ có đi vào kim đan cấm kỵ, nắm giữ siêu việt cấm kỵ tầng thứ lực lượng, mới có thể vượt cảnh giết người. Ngụy Long cường đại là thành thể hệ cường đại, từ thêm điểm tiên phú, đến hắn trầm dãi dần dần kiên cường tâm, chỉ có trên tay hắn, kim đan sức mạnh cấm kỵ mới có thể thôi biến đáng sợ như thế. Hắc ám quặng mò, vô pháp trợ ngại ngụy long ánh mắt. Để hắn chấn kinh là kia tiết di cốt bên trong ầm chứa khí tức, thời gian là vô tình nhất, nhưng mà vô tình thời gian cũng không cách nào làm cho tẩu ngạc hoàn toàn tiêu tán. Di cốt phía trên cốt văn vài không thể nhận ra, đã hoàn toàn tiêu thất, nhưng mà vẹn vẹn còn sót lại điểm kia thần thánh lực lượng, liền đầy đủ vĩ đại. Đi vào lão niên thuần huyết hoang thú, tổ ngạc tựa hổ đạt đến thiên địa có khả năng dung nạp lực lượng cực hạn, tương đương với nhân tộc kim thân cảnh giới khủng bố tầng thứ. Dù trải qua vạn năm, thậm chí càng lâu, nhưng mà yêu nguyên tản ra bất hổ khí tức, Tại cái này một tiết di cốt mặt trước Ngụy Long cái kia có thể so với thần ma thực lực Yêu Nguyên cảm nhận được nồng đầm nặng nề của y ác Cái này là lực lượng tầm thứ chinh lịch Vương gia cũng không biết trả giá đại giới cỡ nào mới bày xuống đại trận này Ngụy Long thì thảo tự nói Vương giáp đông phủ thân vương truyền mình năng lực không thể coi thường Một cái đối mặt vạn thần điện Yêu Nguyên có dũng khí dẫn vào linh khư đồng thiên chống lại người Mặc dù cuối cùng không có mang chủ nhà tộc đi về phía Huy Hoàng, có thể Ngụy Long vô nguyên nguyện ý đem loại người này xưng là cường nhân. Có ít người không trở thành cường nhân, chỉ là xuất thân cùng với hoàn cảnh lớn lên không cho phép. Có thể viên kia cường giả tâm, Ngụy Long có thể cảm nhận được. Thậm chí, làm vạn thần điện sắp quét dọn vương gia, Minh Bác chẳng ngang tình huống dưới, vương gia còn có thể ương ngạnh đối kháng. Vương Sáp Đông còn có thể chống đỡ. Có thể nói, đại bộ phận nguyên nhân là đến từ hắn phụ thân tích lũy. So sánh dưới, Vương Sáp Đông là một người thông minh, nhưng cùng hắn phụ thân so sánh, thiếu phách lực. Cái này tiết di cốt hẳn là vương truyền bình vị gia tộc phục hưng lưu lại. Có lẽ sẽ có nhất thời khó khăn, có thể vương gia một ngày xuất hiện cao nhất cấp thiên tài. Nắm giữ cái này tiết bảo cốt, lập tức có thể thừa thế xông lên. Ngụy Long đến đến tẩu ngạc di cốt trước đó, trái tim không ngừng phanh phanh nhảy động, để hắn có một loại quỳ xuống đất xúc động. Cái này không phải hắn đối thuần huyết hoang thú sợ hãi, mà là đối lực lượng tôn trọng. Cho dù là thuần huyết hoang thú, nắm giữ cực kỳ cường hoành huyết mạch, nhưng mà đi đến một bước cuối cùng, đều cần trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, nguyên nhân chính là gian nan, cho nên nhận được lực lượng càng phát lộ ra chân quý. Tổ ngọc di cốt khoảng chừng 3 trượng số lượng, cắm vào vách đá bên trong. Ngụy Long vận dụng Lam Văn chiến giáp, phủ đẩy bàn tay của mình, tinh tế lam sắc long lân, lộ ra một vệt hung hãn lực lượng, nắm di cốt một góc. U, Vinh, Quỷ Quỷ. Mực Ngụy Long dần dần tăng lớn cường độ, tử cực bát hoang đại lực cốt văn lực lượng mạnh mẽ tầng tầng tăng giá cả, tuyệt không kém thần ma tầng thứ lực lượng. Trải qua ống ánh long lân trải rộng tay phải xử suất. Nhưng mà, cốt văn cơ hồ ma diệt di cốt phía trên chỉ có nhất tầng rất nhỏ bạch sắc vết tích lưu lại. Cũng thế, nếu là có thể tùy tiện lấy dùng, Vương gia cũng sẽ không lưu cho tới bây giờ thời đại. Ngụy Long hơi hơi trầm ngâm một lát. Tổ ngọc di cốt bảo vật như vậy có thể nói từ bảo. Nhất định phải nghĩ một cái tốt hơn phương pháp đến xử lý. Cũng nên để cái này di cốt giá trị tối đại hóa. Ngụy Long cho tới bây giờ đều là người quyết đoán. Hắn có thể quả quyết từ bỏ tạ đông bản thân thăng hoa mà ra thần lực kết tinh. Là bởi vì hắn biết rõ Tạ đông ở bên trong lưu lại rất nhiều ám môn. Ngụy Long có nắm chắc có thể từng cây xử lý. Nhưng mà hắn không cần thiết đi mạo hiểm. Cũng không cần phí sức. Bởi vì hắn cần chỉ là thuế biến thừa số cùng thần huyết năng lượng. Mà không phải cảm ngộ tích lũy. Vạn thần điện lai lịch lại thần bí. Ngụy Long yêu nguyên đối với mình con đường nắm giữ tự tin. Chỉ là quả quyết không có nghĩa là lỗ mãng. Cái này tẩu ngạc di cốt. La Kim Thân tầng thứ còn sót lại, Cốt Văn dù trải qua thời gian tẩy lễ ma diệt, có thể yêu nguyên cốt lưu một tia. Là tiền nhiệm Tung Hoành giữa thiên địa tẩu ngạc để lại lực lượng tinh hoa. Ngụy Long phảng phất cảm nhận được một cái Tung Hoành vô biên tẩu ngạc, quanh thân sôi trào tại thiên địa bên trong chiến đấu. Kia tựa hồ chứa đựng là cốt liên quan tại thủy cùng hỏa thuộc tính lực lượng. Cái này là một đầu hai đầu tẩu ngạc. Ngụy Long thu hồi bảo thuật Lam Văn Chiến Giáp, vận chuyển phá vọng thuật. Tựa hồ nhìn thấy thủy hỏa lưỡng trùng lực lượng dùng một loại tương hợp tương sát phương thức tại tẩu ngạc di cốt bên trong vận chuyển. Ngụy Long nhinh lặng trầm tư. Cái này tẩu ngạc di cốt đương nhiên cho ta mang đến đại lượng thân thể năng lượng, nhưng nếu vẹn vẹn từ bên trong thu hoạch được thân thể năng lượng, cái kia chỉ có thể nói bỏ gốc lấy ngọn. Ngụy Long từ bỏ tà đông thần lực kiếp tinh độc tính cảm ngộ, là cầm được thì cũng buông được. Một cách bỏ mình vô số túi nguyệt, y nguyên cường hoành tẩu ngạc di cốt. Bên trong bảo tồn có quan hệ cảm ngộ. Dù cho cốt văn mẫn diệt gần như tiêu thất, nhưng nếu là chỉ dùng đến gia tăng thân thể năng lượng, cũng chưa chắc quá ngu xuẩn. Không cùng một đẳng cấp cảm ngộ, một cách là thượng vị thần tà đông bản thân cảm giác Một cách khác là nối thẳng bản nguyên pháp các cảm ngộ, Ngụy Long rất nhiều quyết định, trải nghiệm lấy dưới chân đại địa mạch đập, vận chuyển đại địa chi tâm, giờ phút này liền thể hiện ra Ngụy Long thành thể hệ cường đại chỗ kinh khủng. Hắn cơ hồ có thể tại hết thảy hoàn cảnh bên trong như cá gặp nước. Thực lực cường hãn, là cường hãn thể hệ tại trèo chấm. Ngụy Long tiền nhiệm đem đại địa chi tâm để thăng đến đăng phong tạo cực tầng thứ Mấy năm qua này, mặc dù không ở tại bên trong tốn hao quá nhiều tinh lực, có thể lĩnh ngộ cũng tại không ngừng gia tăng. Hắn dù sao không chỉ là một cái chỉ dựa vào thêm điểm người. Ngụy Long tự hồ cảm nhận được đại địa hô hấp, dùng đại địa thì giác đi cảm ngộ tẩu ngạc di cốt. Loại kia cường hoành vô song khí tức có yếu bớt. Đại địa lại như thế bao dung, có thể dung nạp thiên địa. Tổ ngạc tuy mạnh, có thể cũng chỉ là đại địa một bộ phận. Trọn vẹn ba trường số lượng di cốt từ vách đá phía trên trầm rãi rút ra. Sau đó thạch bích như dòng nước, bổ túc di cốt rời khỏi lưu lại khe hở. Nhất tầng nham thạch bao vây lấy tổ ngạc di cốt. Ngụy Long nhẹ tay nhẹ khẽ động, liền thấy trên mặt đất nham thạch cũng như hóa tan, đem tổ ngạc di cốt từng tầng bao quạ. biến thành dài hơn 10 m, 6 m rộng bao nhiêu to lớn hơn đá. Không có. Ngụy Long buông ra cảm giác, đại địa chi tâm đem phương viên hơn 10 giặm khoáng mạch ba động thu hết vào cảm giác bên trong. Cũng thế, tổ ngạc cho dù cường đại vô song, nhưng mà thời gian vô tình, hà ngọc mỏ chính là tinh hoa ngưng tụ, mà cái này bảo cốt cũng bất quá chỉ là bởi vì tự thân đầy đủ cường ngạnh, mới có thể chống cự cũng chỉ là chống cự mà thôi, không thành bất diệt kim thân, cho dù kim thân cũng sẽ mục nát." Ngụy Long khẽ thở dài một cái, nhìn qua lơ lửng tại trong hầm mỏ to lớn đất đá bao khỏa Di cốt. Trong tay hắn đan vân bỗng nhiên sáng lên, hóa thành lam sắc vỏ cứng đem cử thạch bao khỏa. Trên đó tản ra ánh sáng lộng lẫy gì dị, là Ngụy Long đối lam văn chiến giáp hóa dụng, đem Di cốt lại làm phong ấn. Món bảo vật này xác thực chân quý, không nói có thể cho ta mang đến lượng lớn thân thể năng lượng, cũng không nói cuối cùng tồn tại cốt văn lưu lại. Vẹn vẹn trực diện như thế cường hoành sinh vật tại thời gian rửa sạch khí tức, một nát mà thần thánh khí tức liền đầy đủ. Ngụy Long có cảm giác linh lung chân ý tiện tay có thể phá, đem trong nước hình bóng vứt lên, đẩy ra thần ma đại môn. Có thể đến một bước này hắn càng sẽ không gấp gáp, xuất ra được từ tạ đông túi trữ vật. Cái này vị thượng vị thần túi trữ vật đầy đủ lớn, đem Đắc Phong tồn khí tức tẩu ngạc bảo cốt thu lại. Ngụy Long nhìn qua có chút trống giống quặng mỏ, mà tại chỗ sâu nhất còn có hoạt hoàng hoạt lục quang mang lập lọi. Cái này sẽ thành vị một đầu quặng rẩu. Nếu không phải cái này tiết, Di Cốt bị Vương Truyền Bình phát hiện làm phong ấn. đợi đến mấy trăm năm về sau, xuất hiện bốn màu thậm chí ngũ thải hà ngọc đô không gì quái. Vương gia Đông canh giữ ở quặng mỏ bên ngoài. Không nghĩ tới Ngụy Long nhanh như vậy ra, hắn hơi nghi hoặc một chút, công tử ngươi hữu tâm. Ngụy Long cam kết, ta tồn tại một ngày, liền hồi phục hộ vương gia một ngày, linh tư đồng thiên tồn tại một ngày, liền có thể bảo vệ vương gia không lo. Đa tạ công tử Vương Giáp Đông nghe được Ngụy Long hứa hẹn, trước đó mất đi tẩu ngạc di cốt phức tạp tâm tình, lập tức bị cuồng hỷ lấp đầy. Một bước này hắn đi đúng rồi. Sau 10 ngày, không nghĩ tới là ngươi tới. Ngụy Long nhìn thấy một thân tử văn trung vô diễm, có chút ngoài ý muốn. Động Thiên trăm năm qua, trừ hắn cái này vị tuyệt thế thiên tài bên ngoài, liền thuộc trung vô diễm lời hại nhất. Người giết nhân gia thượng vị thần, phổ thông đệ tử có thể thủ được chung vô diễm lại không khách khí như vậy. Nàng tới đây nguyên nhân rất phức tạp. Tư Đồng Thiên trăm năm qua người thứ hai, cực kỳ nhân vật thiên tài. Cùng với nàng xem như trấn Nam hầu phủ vương hầu nữ nhi. Vô luận là thực lực hay là thân phận đều đủ để đem khả năng tồn tại phong hiểm xuống tới thấp nhất. Ngụy Long thật là có chút không có ý tứ. Dù sao cũng là hắn đánh giết Tạ Đông, chỉ lo chính mình thoải mái, cuối cùng vẫn là muốn tông môn thu thập cục diện rối rắm. Tạ Ân a, ta liền không cần, ta chỉ là muốn tìm cơ hội lại cùng ngươi tỉ thí một lần, ngươi cái tên này thật đúng là đáng sợ. Trung vô diễm rất phức tạp. Nàng thân có thần ma vương huyết mạch, sinh ra liền thần gì đi theo, thiên phú tuyệt cường. Nhưng ở Ngụy Long mặt trước, thật đúng là so da kém. Dùng kim đan cảnh giới giết tới vị thần, như thế chiến tích đầy đủ để thiên tài tuyệt vọng. Khụ khụ, vẫn là trở về sau đi. Nghe được Kiêu Chiến Ngụy Long càng thêm không có ý tứ. Hắn cái này cũng đã muốn đột phá thần ma cảnh giới. Đối với mình mạnh bao nhiêu, liền chính Ngụy Long đều là mơ hồ. Đánh giết Tạ Đông còn có thể nói thể hệ ưu thế. Hiện nay hắn hấp thu thần lực kết tinh đại lực cút văn đại thành, lại cùng Tạ Đông Chiến một lần. Ngụy Long chí ít có năm thành năm chắc đương đương chính chính chém giết đối phương, lại cùng Chung Vô Diễm tỷ thí một lần. Ngụy Long thật đúng là sợ chính mình xuất thủ quá nặng, đem cái này vị đồng dạng tông môn tương lai cho đánh sụp đổ. Hừ Chung Vô Diễm hiển nhiên nghe hiểu Ngụy Long ý tứ, bất quá không nói gì. Càng là thiên tài càng là có cực mạnh lòng háo thắng, chú định thất bại khiêu chiến, chung vô diễm không đến mức đi làm. Ngụy Long lại cùng sư đệ sư muội bắt chuyện qua, mang theo bao lớn bao nhỏ vương giáp đông một nhà, hướng linh tư đồng thiên mà đi. Ba ba ba ba, vương đa đa lúc đầu chơi hào hào, trực tiếp giàn khóc. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái nguyên bản ngọc diện lâm phong thúc thúc, trực tiếp bày chứng Biến thành một cách cử nhân. Tiểu hài tử khóc. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H06 chương 107 cảm ngộ thủy hỏa xong lực ngủy long lại không áp súc thân thể năng lượng. Toàn thân thư thái. Nói không ra dễ chịu. Đến mức vương đa đa tiểu bằng hấu cảm xúc. Kia cũng không phải là hắn có thể quản được. Một tháng sau. Một đường vô sự. Vương ra một nhóm đội ngũ đuổi tới lâu lan cổ thành. Trương Tử Tân đã ở bên ngoài nghênh đón. Người sau còn chưa ngưng tu Kim Đan. Gần đây 10 năm qua cổ hoa thương hội phát triển, hao phí hắn rất lớn tinh lực. Đương nhiên, Trương Tử Tân sở tại gia tộc, tại 10 năm này bên trong phi tốc phát triển, đã từ thiên thuỷ thành hướng ra phía ngoài khuếch trương gấp mấy lần. Mà Trương Tử Tân tự thân vốn có tài nguyên cũng không phải trước đó phổ thông đệ tử nhập thất có thể so sánh. có thể nói đột phá kim đan tỷ lệ so trước đó mạnh hơn. Người trưởng thành, một bộ phận nhìn chính mình thiên phú, có thể nói thật, trừ phi như Ngụy Long như vậy, thêm điểm mật hắc có thể hoàn toàn nắm giữ bản thân, có thể chậm rãi chú tế bản thân vận mệnh, mà rất nhiều đệ tử nhập thất, phần lớn cuối cùng hội đi tới chấp sự chi lộ, mà không phải chân truyền chi đạo. Gia nhập Ngụy Long đoàn đội, có Ngụy Long chạy ở phía trước, phụ trách cầm lái, có đầy đủ tài nguyên, càng có vững tâm đồng dạng bảo hộ. Loại kinh nghiệm này rất nhiều người không chiếm được. Cùng Ngụy Long từ hoang thôn cách bước thành lập giao tình. Tại Ngụy Long tuyển lựa đoàn đội thành viên lúc, tín nhiệm so năng lực quan trọng hơn. Một số thời khắc lựa chọn so cố gắng trọng yếu, mà vận khí càng là không thể nắm lấy. Sư huynh, vương gia người một nhà liền giao cho ngươi." Ngụy Long đối Trương Tử Tân nói. Hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Ta ra ngoài thì sư huynh cùng ta nói, có một ít thế lực trong bóng tối giúp đỡ Hoang thôn. Tựa hồ tại Thu dưỡng ấm đồng cùng thu thập huyết dịch tại tháng trước, thế lực này liền cơ hồ mai danh ẩn tích, có thể thông qua ta nắm giữ một chút tin tức. cùng lại sư huynh ngươi gần nhất nhiệm vụ bên trong ầm hiện Lây Vũ lâu so sánh suy tính. Cái này trong bóng tối thủy rất mãnh liệt. Trương Tử Tân chi tiết nói, Ngụy Long chuyện đương nhiên nói, bất kể cỡ nào hung hiểm, chuyện này chúng ta không thể buông tay. Thế lực này rất có thể hợp tác với Vạn Thần Điện. Nếu thật là làm việc tốt, chúng ta gấp bội cho đền bù. Nhưng nếu là thật như Lây Vũ lâu như vậy, liền muốn xóa đi cùng Trương Tử Tân giao lưu chỉ chốc lát. Ngụy Long cũng biết, rất nhiều chuyện tại thi hành tất nhiên cần nhiều lần cân nhắc, vẹn vẹn điều tra những thế lực này, bởi vì là rất ít để người chú ý hoang thôn, chỉ là điều tra một hạng chính là rất là đơn giản, cũng chỉ có thể chậm rãi đi làm. Thương hội sự tình liền giao cho sư huynh, ta còn muốn bế quan, rất nhiều chuyện không ngại buông tay đi làm. Ngụy Long có ý xiên nói, "Trương Tử Tân mừng rỡ, không dám tin tưởng, chẳng lẽ sư huynh muốn dắt là đến tiến thêm một bước thời điểm Ngụy Long không có phủ nhận. Lưu lại tại chỗ còn chưa về đến qua thần Trương Tử Tân, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Sơn Môn trấn Uyên Sơn đụng tới, thân chân truyền lệnh bài lóe lên, người tiêu thất. Trương Tử Tân nhìn qua Ngụy Long bóng lưng, nhãn bên trong lỗ ra cuồng nhiệt. Sư huynh quả nhiên là ta Động Thiên Chi Phúc Trương Tử Tân nghĩ đến Ngụy Long cùng Lưu Vô Phong cùng với Tôn Phong Hàn kia vừa mới bắt đầu liền bị đè xuống tranh đấu. Động chủ Liễu Thần tông ánh mắt thật đúng là độc ác. Tưởng tượng nhiều năm trước, giờ phút này, Ngụy Long đã có thể tự sơn môn trấn Uyên Sơn vào. Là Động Thiên hoàn toàn xứng đáng người thừa kế. Ta cũng phải nỗ lực chương tử tân nắm chặt lại nắm đấm. Cổ hoa thương hồi đã đi vào quỹ đạo. Hắn cũng muốn tử nặng nề sự vụ bên trong đi ra ngoài. Đi bắt đầu kim đan cảnh giới đột phá. Chương tử tân là thiên tài không giả nhưng mà lại không thể ngủi long so. Vỡ vụn mệnh luôn. Ngưng tủ kim đan. Là một bước ngăn cản rất nhiều thiên tài cánh cửa. Hàng năm để tử nhập thất có không ít vẫn lạc tại trong đó. Hắn cần chuẩn bị bảo dược Người hộ đạo cùng với khác bảo vật Đại bộ phần tu sĩ Thường thường trăm tuổi thì đột phá kim đan Mà như ngụy long dạng này Ba mươi tuổi phá kim đan Lại dùng chừng mười năm Đã xong muốn phá thần ma Đây mới là gì số Động thiên bên trong xích hà tràn đầy Tùy tiện một gốc hoa thảo đều có thể làm làm bảo dược Vãng lai giữa ngang dọc không cần như ngoại giới như vậy chói buộc. Ngụy Long trước đem Tẩu Ngạc Bảo cốt phong tồn. Đến Đồng Thiên Phúc Địa nguyên nhân cũng ở chỗ đây. Tại nơi này đối Tẩu Ngạc Bảo cốt tiến hành nghiên cứu, so ngoại giới đơn giản nhiều. Mặc dù hoang thú thiên hướng về hắc sát bản nguyên một bên, có thể Ngụy Long lại là thuần khiết nhân tộc, tại nơi này có lợi cho hắn buông tay mà làm. Vui mừng nhiều, Ngụy Long từ sơn môn mà vào. không gây động chân bảo thuyền, từ không cần tiếp nhận Tân Bảo đảo phường thì cấm chí lực lượng. Một hít một thở ở giữa, thoải mái không diễn tả được. Ngụy Long báo bị lần này trở về tin tức, liền hướng Không Minh đảo tự mình tu luyện cung điện mà đi. Hắn không có vội vã bắt đầu xử lý tẩu ngạc bảo cốt, mà là trước hảo hảo tắm rửa một cái. Nhị ngôi một phen. Sau đó làm một trận việc nhà hoang thú nát hầm khao thoáng một phát chính mình. nơi đến đem cảm xúc trầm tĩnh lại, đem cự ngạch sơn tài nguyên khoáng sản tranh đoạt án cùng với phía sau sự tình hết thảy ném sau ức. Trong bóng tối thâm dò vạn thần điện cũng tốt, hung tàn hoang thú cũng được. Cùng hiện nay Kim Đan cảnh giới Ngụy Long không có bao nhiêu quan hệ. Có nhiều lớn bát thịt bao nhiêu cơm, cái này là một cái thô thiển đạo lý. Ngủ 3 ngày 3 đêm, Ngụy Long mới lên. Đi tới tu luyện thất Xích Long Song phi đại trận đã hỏi tổ có thể xưng hùng lỗ xích hà lực lượng, bị một miệng hút vào. Dù cũng không còn cách nào để Ngụy Long tu vi tinh tiến một tia, có thể tâm tình lại không tự chủ được biến tốt. Ngụy Long từ trong túi trữ vật xuất ra to lớn tẩu ngạc Di Cốt, nhẹ nhẹ chấn động phía trên đất đá. Đem xử lý xong, Di Cốt toàn cảnh hiển lộ ra hiện. Phía trên cốt văn cơ hồ tiêu tán, có thể loại kia cường hãn khí tức y nguyên bảo tồn. Một tia huyết nhục tựa như đồng ấm ánh tinh thạch, trong xương cốt thần hà bay lên. Chỗ càng sâu tựa hồ có nồng đậm hắc sát bản nguyên lực lượng mới lăn lộn. Biểu hiện tại tầng ngoài thì là thủy hỏa lưỡng trùng thuộc tính lực lượng lẫn nhau tuần hoàn. Ngụy Long xuất ra hắc thiết chi thư, sau đó đan vân chấn động. Nhất nguyên trọng thủy cùng bát hoang trấn ngục kinh đồng thời vận chuyển Hắc thủy cùng hắc hỏa mượn từ hắc thiết chi thư đem lướng trùng lực lượng cân bằng, theo sau rót vào tẩu ngạc di cốt bên trong. Trầm rãi kích thích trong đó thần dị, kích phát cấp độ càng sâu bản nguyên lực lượng diễn hóa. Theo thực lực để thăng, ta cần chỉnh hợp chính mình nội bộ bảo thuật lực lượng, thông thường tính vũ khí hoặc là bảo thuật, đối ta không có dụng. Ngụy Long đánh giết Tạ Đông Tử hắn trong túi trữ vật nhận được không ít bảo binh, nhưng lại một kiện cũng không có luyện hóa. Liền hắn chính Ngụy Long hết thảy cũng không dùng tới, trừ Phi thần ma vương binh Ngụy Long mới có hứng thú. Nhưng mà thần ma binh đến thần ma vương binh này cấp độ, là bảo binh thú biến, không tầm thường thần ma cảnh dưới cường giả có thể nhận được. đem tự thân bảo thuật chỉnh hợp khai phát, để cho mình kho vũ khí phong phú. Năm giữ càng nhiều áp chủ bài, là Ngụy Long tương lai muốn đi con đường. Cũng chính là như thế. Tại Ngụy Long nội tâm, Tổ Ngạc Di Cốt cơ hồ tiêu tán cốt văn bên trong bảo tồn có quan hệ với thủy hỏa song lực cảm ngộ, thậm chí do so thân thể năng lượng trọng yếu hơn. Thân thể năng lượng đại không dùng thời gian tích lũy, Tổ Ngạc Bảo Cốt phía trên cảm ngộ thiếu có, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống chi Thủy Hỏa song trọng lực lượng, cùng Ngụy Long trước kia bắt Hoang Chấn Ngục Quyền Ngục Thú phía trên Ngục Hỏa, cùng được từ Cẩu Long bảo cốt bảo thuật nhất nguyên trọng thủy phù hợp với nhau. Thủy Hỏa là Ngụy Long sớm nhất tiếp xúc lực lượng, cũng là thiên địa cơ sở nhất lực lượng. Một năm sau, nhất nguyên trọng thủy cùng Ngục Hỏa ầm ầm tương hợp, Hắc thủy cùng Hắc Hỏa không ngừng xoay tròn, hình thành một loại ngươi bên trong có ta Ta bên trong có ngươi thủy đoạn. Trước đó Ngụy Long nuốt Kim Hỏa đằng để hắc thiết chi thư có thêm hỏa thuộc tính lực lượng. Mượn nhờ hắc thiết chi thư cảm ngộ, đem thủy hỏa lực lượng chỉnh hợp tại một khối, có khắc khí tức. Tổ Ngạc Cốt văn cơ Hồ Tiêu tán, có thể cũng coi là vì ta đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Ngụy Long đã qua một năm, một mực tại kích thích tổ Ngạc phát sinh phản ứng, đi qua đại lượng nếm thử. Hắn rút cuộc để ngục hỏa cùng nhất nguyên trọng thủy ầm ầm tương hợp. Như lại là toàn lực xuất thủ thủy hỏa lực lượng ứng có thể để cho Ngụy Long tối cao tổn thương để cao nửa thành tẢ khúc, có thể bảo đảm nhất nguyên trọng thủy cùng ngục hỏa không còn là không bị khống chế chút xuống, có càng nhiều tính nhắm vào. Ngụy Long tại 1 năm nghiên cứu bên trong, còn phát hiện tẩu ngạc di cốt còn có cấp độ càng sâu hắc sát bản nguyên lực lượng cảm ngộ. đó là một loại cơ hồ có thể để người chìm luôn lực lượng, là thiên địa căn nguyên nhất lực lượng. Ngụy Long chỉ đắm chìm một tia, liền cảm giác chính mình có bị dị hóa phong hiểm. Cũng may là tại động thiên phúc địa. Hắc sát bản nguyên vô pháp chân chính ăn mòn hắn. Hoang thú mới là thiên địa sủng nhi. Ngụy Long có thể cảm giác được tại hắc sát bản nguyên trợ giúp hạ, cái hai đầu này tẩu ngạc thủy hỏa lực lượng sẽ cực đoan khủng bố. mà hắn dạng này, từng chút một từ cơ sở nhất lĩnh ngộ, muốn trả ra đại giới rất lớn. Đến thiên địa bản nguyên gia trì cảm ngộ, lý giải, liền hội mặc xanh lưu loát. Cẩu ngạc di cốt bên trong thủy hỏa lực lượng cảm ngộ, bị Ngụy Long ép khô. Cái này tịch diệt vô số túy nguyệt tẩu ngạc, lưu lại muốn tiêu tán bản nguyên pháp tắc lực lượng, liền có thể vì Ngụy Long đánh xuống thâm hậu thủy hỏa xong lực cơ sở. để hắn sống như chìm đắm đạo này trăm năm. Có thể nghĩ, đầu kia làm loạn lão toan ngay sẽ đáng sợ cỡ nào. Ngủ 3 ngày 3 đêm, Ngụy Long một lần nữa thu thập tinh thần. Thủy Hỏa xong lực rót vào tẩu ngạc di cốt bên trong, mỗi một lần mang theo một mảnh nhỏ cốt phiến. Lĩnh Ngộ Thủy Hỏa xong lực, Ngụy Long còn vô pháp chỉnh hợp ra một cái thích hợp bản thân bảo thuật, nhưng lại có càng trực tiếp chỗ tốt. có thể xử lý tẩu ngạc di cốt. Theo từng mảnh từng mảnh cốt phiến lối vào, Ngụy Long thân thể chậm rãi phòng lớn, thẳng đến hết thảy di cốt nuốt vào trong miệng. Hắn xưa nay chưa từng có đến hai trượng số lượng, thân thể năng lượng cơ hồ khiến hắn muốn bạo tạc. Kia là khủng bố lực lượng. Đan Vân Chỉ, 100 điểm công pháp Thánh hư kinh sư Khuy Môn kính hắc vượt toái tinh kinh đánh đâu thắng đó sát hạ xong, linh pháp xuất thần nhập hóa bảo thuật. Nhất nguyên trọng thủy không gì sánh kịp đại địa chi tâm đăng phong tạo cực bát hoang trấn mục kinh xuất thần nhập hóa linh tê phong thần thối xuất thần nhập hóa huyền ảnh huyết đồn xuất thần nhập hóa phá vọng thuật xuất thần nhập hóa lam văn chiến giáp xuất thần nhập hóa bảo binh. Hắc thiết chi thư cực phẩm kiên cố điêu văn cốt văn Đại lực cút văn đại thành trạng thái, cực độ siêu trọng trạng thái, cực độ siêu trọng. Ngụy Long dùng giống như đại quả cà đồng dạng ngón cái, gõ gõ đầu của mình. Là thời điểm lĩnh ngộ linh lung chân ý, cũng là thời điểm ngưng tụ chính mình thần ma thể, đi vượt qua thần ma kiếp. Ngụy Long hiện nay có xung thúc năng lượng dự trữ, cái này để hắn có 10 phần 10 lòng tin, vượt qua lôi kiếp. Đến mức đối với người khác mà nói có thể xưng khó khăn linh lung chân ý, hắn cũng cơ hồ tiện tay có thể phá. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 108 vô cực thần ma thể không minh đạo như ngày xưa. Xích Hà tràn ngập, ám mây tung bay. Theo Ngụy Long muốn phá thần ma cảnh tin tức báo cáo, vô số cao tầng nghe tin lập tức hành động. Đột phá thần ma cần độ lôi giáp không tiện tại động thiên phúc địa bên trong tiến hành. Động thiên phúc địa quy các không hoàn toàn mà lôi giáp đắc là khảo nghiệm, cũng là một loại rèn luyện. Tại phúc địa bên trong thường thường hồi xảy ra ngoài ý muốn, lại thêm phúc địa là tông môn căn cơ, không thể mạo hiểm. Mà đột phá thần ma cảnh cùng đột phá kim đan lại có khác nhau. Kim đan chỉ có thể tính trong tông môn tầm. Đến thần ma cảnh giới, thân thể thuộc biến trước đó hết thảy tích lũy hết thảy nở rộ quang mang. Vô Biên Thiên Địa, nhân tộc bên trong cũng tốt, không thể biết chỗ cũng tốt. Thần ma cảnh giới đều có thể toán làm một phương cường giả, có thể tại thiên địa ở giữa tung hoành. Cũng là như thế, vô luận là có hay không chân truyền, hoặc là chấp sự, chỉ cần có thể đột phá thần ma, tông môn sẽ trực tiếp cho trưởng lão chi vị, các loại tài nguyên chúc xuống. Địa vị trên danh nghĩa đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Linh Thứ Đồng Thiên có chính mình thần ma đài tại lâu lan cổ thành bên ngoài ba vạn sắm chỗ. Chỗ đó là Đồng Thiên bên trong vô số thiên tài, hoặc là bay lên, hoặc là tịch diệt chỗ. Kẻ này làm thật không thể đo lường Liễu Thần Tông không tại bên trong tông môn. Đại trưởng lão Hàn Văn Uyên tiếp đến thông báo. Hắn nghĩ lại liền minh bạch Ngụy Long là đến một bước này, mấy Hà Thiên tài đều sẽ đối với mình có một cái rõ ràng nhận biết. Thường thường tiên tư càng cao, đột phá thần ma cảnh giới xác suất thành công càng cao, bởi vì tại đột phá trước đó, phần lớn liền biết kết quả. Hàn Văn Uyên không hề nghĩ ngợi, vô tận thần di thả ra vô tận quang mang, cực thiên phong phía trên, một tòa núi nhỏ nhảy vào trong tay hắn. Đệ tử Chu Trấn Xuyên hỏi Sư Tôn Xảy ra chuyện gì ngọn núi này chính là là linh thư đồng thiên trọng bảo một trong Tin là cực thiên phong Cũng là cực thiên phong danh tự tồn tại Có hay không không thể nói nói vĩ lực Chạm tới thần minh cánh cửa Hàn Văn Nguyên nói Ngụy Long nghĩ phá thần ma cảnh giới Ta phải vì hắn hộ pháp Hắn trưởng thành dù nhanh Đắc tội với người không nhiều có thể cửu nhân thực lực cường đại, có một cái vạn thần điện, không thể không đề phòng. Đây cũng là Ngụy Long thông báo nguyên nhân, đột phá thần ma, muốn ngưng tụ thần ma thể, lại muốn độ lôi giáp, cần người hộ đạo. Bình thường đệ tử, thần ma trưởng lão liền có thể bảo vệ, nhưng bởi vì Ngụy Long thiên phú tuyệt cao, Hàn Văn Uyên tự mình xuất thủ. Thần ma cảnh giới chú chấn xuyên đã thành chân truyền mấy trăm năm. Đã kim đan viên mãn. Có thể khoảng cách thần ma cảnh giới còn kém một bước. Một bước này nói ít cũng muốn mấy chục năm mới có thể phóng ra. Mệnh luôn phá kim đan nhiều tại trăm tuổi. Kim đan phá thần ma tại hai trăm đến ba trăm tuổi. Ba trăm tuổi về sau, dù còn có thời gian có thể sinh mệnh chi hỏa hội yếu đi. Chu Chấn Xuyên nghe được Ngụy Long nghĩ phá thần ma, tâm tình chấn động có thể nghĩ. Ngụy Long muốn phá thần ma cảnh giới rồi, Khương Hàn Ngọc xem như chúng chân truyền chi thủ, cũng cơ hồ là rất trước được đến tin tức. Hắn vì đại sư huynh này tâm tình không biết là tư vị gì, rất phức tạp. Tại Không Minh Đảo bế quan Tôn Phong Hàn, bị người hữu tâm đem tin tức này truyền đến trong tay hắn. Tôn Phong Hàn sau khi xem xong, yên lặng im ắng. lại vào tu luyện thất. Nội tâm lại biết chính mình lúc ấy làm chính xác quyết định. Tu hành giả tất nhiên phải có kiên cường chi tâm, nhưng mà có chút địch nhân không phải tất yếu, còn là ít một chút tốt. Như thế triệt để để ta đoạn mất tưởng niệm. Đã qua 1 năm, Tôn Phong Hàn nội tâm chưa từng không muốn đột phá thần ma cảnh giới, lại đi lấy lại danh dự. Giờ phút này tâm tính triệt để cá ướp mối liên cảm giác khoảng cách công hành viên mãn, ngược lại thêm gần. Lưu Vô Phong cũng là như thế. Hắn tự nguyện tự đi đổi chấp pháp đội trưởng chức vị, nhưng thật ra là nhận được đại sư Huynh Khương Hàn Ngọc ám chỉ. Hắn đương nhiên có thể không chối từ đi. Có thể hắn về sau tại chân truyền tổ hội bên trong cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì cái khác như là đại trưởng lão đệ tử Chu Chấn Uyên Dược Vương đạo đệ tử từ phương các loại bốn người, đều là đứng tại đại sư huynh một bên. Đến mức cấp độ sâu nguyên nhân, Lưu Vô Phong cũng biết chính là vì vị kia Tân Tấn chân truyền sư để ngụy long thoái vị. Cuối cùng, Lưu Vô Phong lựa chọn thể diện, mà hắn cũng nhận được rất nhiều đền bù, đây cũng là tông môn tân bằng chi đạo. Nghe qua ngụy long nghĩ phá thần ma, Lưu Vô Phong thở dài một tiếng, cuối cùng không biết nên nói cái gì. Hắn vì thải phân truyền công điện điện chủ bên ngoài mưu đồ mấy trăm năm. Từ đệ tử nhập thất thì liền thận trọng từng bước đi trên con đường này, thẳng đến Kim Đan cảnh giới, tu hành tốc độ mới chậm lại, chờ đụng chạm đến thần ma cảnh giới mới cảm nhận được môn kia hàm chi cao. Nhưng mà một cái chỉ là tu luyện mấy chục năm sư đệ cũng đã vượt xa hắn. Lưu Vô Phong rốt cuộc có thể cảm nhận được Những cái kia đệ tử có giống như hắn hắn cảm thụ. Không phải trời đắp sinh ra du sao còn sinh ra lượng, không phải đặt song song, mà là triệt để tuyệt vọng a ngụ long trấn áp một thế hệ. Hắn không có tận lực, nhưng mà cùng hắn cùng một đời hệ các đệ tử, không hẹn mà gặp bao phủ tại hắn bóng tối phía dưới. Chu Lạc chỗ ở. Hợp hợp chi ý, ta đắc lĩnh ngộ. Đương nhiên, cái này loại chấn áp cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu, Chu Lạc rút cuộc lĩnh ngộ hợp hợp chi ý. Nghe tới tầng thanh như cùng Ngụy Long đi hướng Chu Sa vẫn trách, Chu Lạc triệt để kích phát tiềm lực của mình. Đây chính là thiên tài. Làm người khác cho là bọn họ chạy tới cực hạn thời điểm, còn có thể đi vào một bước để thăng tự thân lực bộc phát, xuất ra trạng thái tốt nhất. Đúng thế, Chu Lạc thừa nhận, so sánh Ngụy Long cùng Trung Vô Diễm, hắn chậm một bước, nhưng Trung Quy là bắt kịp. Kim Đan chi cảnh gần trong gang tất, chân truyền chi vị gần trong gang tất. Khối động tâm tình còn chưa cao hứng quá lâu, xuất quan liền nghe được Ngụy Long đem trèo lên thần ma đài. Chu Lạc trái tim kia, từ khối động dây lát ở giữa truyền hóa thành bình tĩnh, lại lần nữa tràn ngập động lực. Lười biếng thật có lỗi. Không tồn tại Tầm Thanh Như nghe được tin tức này, cũng là sửng sờ. Có thể hắn đã trên người Ngụy Long trải qua quá nhiều loại này cùng loại kinh ngạc. Kinh hãi, kinh hãi. Hắn đối tìm tới hắn phó xã trưởng lão nói, cái này là ta phát hiện trước nhất thiên tài, ta có ánh mắt. Tầm Thanh Như tuổi già an lòng, Ngụy Long mặc dù không phải đồ để của hắn, có thể hoàn mỹ phù hợp hắn tu. Luyện Tím Niệm Mà đây chính là truyền thừa, Thần Ma Đài, kia là đất đen đoán tạo giống như núi bảo đài, gọi là Thần Ma Sơn dã không tính sai. Phía trên bảo tồn lấy vô số thần dị, có sục sôi, cũng có tịch diệt, có khúc liệt, cũng có ấm áp, lôi ngân tung hoành, cháy đen vô tận. Nơi này sẽ không có người thanh lý, bảo trì Thần Ma Đài rất diện mạo như cũ. có tiền nhiệm đột phá sư huynh ho ra huyết, cũng có chết tại lôi kiếp phía dưới hóa thành cho tàn thần ma, thần ma. Muốn thu biến phàm thể, nghĩ đến đi ra một bước này. Kia, ngươi chuẩn bị kỹ càng đem sinh mệnh của mình đè ở phía trên rồi sao, thần ma là cái gì lạ nghịch phản thiên thiên? Là thành tựu nội tâm mình chi thần. Nội tâm chi ma, là vô số ngày đêm tu luyện, là hướng thiên địa cầu lấy tranh đoạt. là tự thân siêu thoát, cũng là chân chính chất viễn Hàn Văn Uyên tại ngoài trăm rằm hộ đạo. Một nhóm trưởng lão ở phía sau. Nếu không phải động chủ Liễu Thần Tông có chuyện quan trọng tại thân, hộ đạo đội hình còn muốn lớn hơn. Đại đệ tử có thể chuẩn bị ký càng Hàn Văn Uyên thần dị bộc phát, thanh truyền vạn rằm. Đây là một loại đặc thù thừa nhận, không phải nói đột phá thần ma cảnh chính là duy nhất thành tông. có thể đứng lên thần ma đại đệ tử, có tư cách, có sủng khí đứng tại trên đó đệ tử, đắc xong thành công, mà tông môn cũng thừa nhận hắn thành công. Tại thời khắc này, vô số người xem thấy một màn này. Đây chính là linh tư động thiên tại Nam Hoang thống trị. Bất kể nguy long cuối cùng là thành công. Vẹn vẹn từng tầng lớp lớp mấy năm một lần thần ma đại độ kiếp, chính là một loại tự thân cường đại biểu hiện. Linh Tư Đồng Thiên thậm chí chưa từng nghĩ tới dùng cách này hiển lộ rõ ràng cái gì, chỉ là đến thần ma cảnh giới một bước này, thất bại chính là một cái chết, lại không quay đầu, chỉ là dùng loại phương thức này để mỗi một cách đi qua con đường này để tử bị ghi nhớ. Hắn nhóm cũng đáng giá bị ghi nhớ. Ngụy Long run nhẹ y bảo, y phục của hắn là đặc thủ bảo binh, có thể đại tiểu như ý. Tự tin dâng trào nói, đệ tử nhất định thành tông. Như đến một bước này còn lo trước lo sau, vậy không bằng còn là thừa dịp sớm xuống dưới. Trung quanh trầm rãi yên tĩnh. Hàn Văn Uyên cùng người khác trưởng lão tiêu thất, nhưng mà Ngụy Long biết, hắn nhóm liền ở trong tối chỗ bảo vệ. Tâm không tự chủ được đa cốt lực lượng. Cái này thần ma trên đài vô số tiền bối sư huynh lưu ngân cũng là một loại khác truyền thừa. Thần ma đại đài bên ngoài viên ngàn rậm hoàn toàn không có người ở, hoang thú hoạt lấy nhân tộc đều không thể tại nơi này sinh tồn. Cái này là kinh lịch không biết nhiều thiếu Lôi Giáp đoán tạo ra sơn đài. Ẩm chứa vô số cường giả khí tức, khi bọn hắn muốn cùng thiên địa thời điểm chiến đấu, sẽ không có mày may chói buộc, sẽ đem tất cả tích lũy hết tài phóng xuất ra, không cô phụ chính mình. Tu hành bản thân liền là chính mình sự tình. Ngụy Long nội tâm dần dần trầm phất, sau một ngày, hắn mở hai mắt ra, linh lung chân ý, vô tích khả cầu, kỳ diệu chỗ, thấu triệt linh lung, không thể thấu bạc, như không trung thanh âm, chọn chúng chi sắc, trong nước hình bóng, trong kính chi tượng, nói có tận mà ý vô biên, Ngụy Long sớm đã đụng chạm đến linh lung chân ý, Giờ phút này hắn không có dùng mời hà thân thể năng lượng, hoặc là thêm điểm đề thăng công pháp cưỡng ép đề thăng, mà là đường đường chính chính đi tiến hành một lần lĩnh hội. Có lẽ hắn ngộ tính không cao, một đường đi tới, thêm điểm tiên phú trợ giúp rất lớn, có thể liên quan tới bản tâm, hắn cho tới bây giờ không có mất đi. Tu luyện bản tâm, là ăn món ngon nhất hoang thị là oanh oanh liệt liệt nhất thí, là sướng tá tâm ý, là vô số từng ly từng tí tích lũy. Từ chỉ thường thôi, tâm bình tĩnh đến tồ sát, tư cấu cực lực lượng khám phá lực chi đạo, xác định về sau căn cơ đến đẩy ngang vị chính mình ngày sau chiến thuật thể hệ chôn xuống phục bút, lại đến tu luyện để nhất định lý phát hiện. Hoài niệm kia là cương cương xuyên qua bất an tâm mọi người đồng tâm hiệp lực là ngụ long lần thứ nhất có liên quan tới cái này thiên địa sở hữu. Nơi này nhân tộc đồng dạng có máu có thịt. Lại đến cái gọi là thiên tài vô địch là cỡ nào tịch mịch tung hoành bộc phát. Đến tu luyện để nhị đỉnh lý phát hiện. Chăm chỉ cố gắng cũng được, oai lý tà thuyết cũng tốt. Những này tất cả mọi thứ chứng kiến hắn một đường đi tới mỗi một khắc Mặc dù đại bộ phận đều là quang huy chi lộ, có thể cũng xác thực như thế. Người muốn đối mặt hiện thực, hắn Ngụy Long chính là như thế u tú bản thân thanh âm. Đinh tai nhức ức vô địch chi niệm, thế không thể dỡ văn không trung thanh âm, gặp tròn chúng chi sắc, gặp trong nước hình bóng, ngộ trong kính chi tượng vô ngôn vô ý. Vô thủy vô trung ta vốn thần thánh Ngụy Long nội tâm ý niệm kiên cố. bản tâm của hắn không phải ký thác tại nào đó một vật, cũng không phải một cái nào đó lý tưởng, mà là hắn bản thân con đường, vô luận như thế nào, đệ ngang là được nhất lực hàng thập hồi mặc cho ngươi tông pháp, kiếm thuật, đao pháp có bao nhiêu lợi hại, thiên biến vạn hóa, ta tử xúc hết sức hàng chi một trưởng vỗ tán một quyền oanh bảo không có cái gọi là thế yếu. chỉ có một đường nhien ấp đây chính là Ngụy Long con đường. Cho dù có một ngày, cùng thiên địa là địch, kia sai cũng là thế giới phá vỡ lớp màn kia. Nhìn thấy bản ngã, mệnh cung bên trong kim đan phát sinh chất biến, Ngụy Long trong lòng hơi động, đại lượng năng lượng rót vào trong đó. Thánh hư kinh tử sơ khuy môn kính lại đến đăng đường nhập thất. Ngụy Long gầy hốc hác đi, có thì hắn không có chút nào do dự, trực tiếp từ đăng đường nhập thất đề khăn tới lô hỏa thuần thanh. Đại lượng cảm ngộ phun lên ngụy long trong lòng, thể nội đại lực cốt văn không ngừng đổ xuất, một loại càng thêm cường hoành bản nguyên cốt văn tạo ra. Cái này phút chốc ngụy long mới hiểu được, cái này là pháp tắc lực lượng, so với biến thừa số dù phát đại lực cốt văn càng thêm phù hợp con đường của hắn. Cốt văn ứng ánh giống như mạ vàng, Kim đàn ầm vang biến hóa, bên trong sinh ra một cỗ như yên như hà pháp tắc quang mang, kia là thần ma khí, một loại lực lượng mạnh hơn. Ngụy Long nội tâm hiện lên thánh hư hình cắt loại thiên chương. Này môn vô thượng bảo điển đát lô hỏa thuần thanh, căn bản không thể trở ngại. Thâm hậu tích lũy hóa thành hết thảy sức lực. Ngụy Long nội tâm niệm tin vô địch, trực tiếp làm phục nội hàm pháp tắc thần ma khí. như cánh tay sai khiến tìm một luồng linh cơ tại cơ thể bên trong không ngừng cấu xây. Từ tạo hóa tham thiên linh dẫn mệnh luân pháp đến tạo hóa tham thiên linh dẫn kim đan pháp, lại đến hiện nay tạo hóa tham thiên linh dẫn thần ma pháp, đều là thuận theo bản thân linh tính đột phá, là bản thân chi lộ tìm kiếm tử cực bát hoang thần dị đan vân áp xúc thấu biến, hóa thành thần ma khí cùng tân sinh vô cực cốt văn chất sinh dưỡng. Nguyệt Long huyết nhục bắt đầu biến hóa, sau đó là xương cốt tạng phủ, đây là một loại triệt để thối biến. Thoát thai hoán cốt thối biến. Bảo huyết, bảo cốt đầy tràn toàn thân. Nguyệt Long nội tâm nói không ra thoải mái, cảm thụ được thân thể của mình không ngừng cường hóa. Đại lực cốt văn biến thành vô cực cốt văn chất sinh dưỡng, để hắn nhanh chóng thối biến căn cơ. Căn cơ quá cường đại, giống như nhà cao tầng. Sinh ra huyết tinh Hạ Ngọc Cút Văn. Cho nên thần kỳ lực lượng ở trong đó ập vụ. Một tháng sau, Ngụy Long toàn thân thủy biến hoàn tất, mệnh cung bên trong thần dị đan văn tiêu thất, chỉ có kim đan tái sinh thủy biến, càng thêm tiếp cận bất hổ. Lại phía trên lột xác ra cuộn trào thần ma khí, trực tiếp cấu kết pháp tắc Pháp tắc xiêm xích thanh âm êm tai có thể nghe, cái kia chỉ có thể nghe, lại không cách nào vận dụng. Ngụy Long tuyệt không để ý. Đối với cường điệu tự thân tu sĩ đến nói, lực lượng pháp tắc chỉ là một loại phù trợ, quan trọng hơn còn là tự thân bất hủ. Đây cũng là thành tựu kim thân cơ sở. Ngụy Long huyết dịch xương cốt bạn phủ triệt để thu biến, ẩm chứa hắn một đường đi tới các loại thần di tích lũy biến thành đáng sợ nhất thực lực. Vô cực lực lượng triệt để đột phá thần ma thể về sau, Ngụy Long liền biết tự thân thần di thu biến, hấp thu đại lực cốt văn tử cực bát hoang về sau cường hoành năng lực, tên là vô cực lực lượng, không cấp sinh hữu cực. Cái này lực lượng cùng Ngụy Long tự thân con đường tương hợp, đặc điểm cũng là đơn nhất 9 lần lực lượng gia trì, 9 lần hủy diệt lực lượng gia trì, khắc chí thiên địa hết thảy thuộc tính, là lực cực đạo. Nơi này lực cũng không phải như chỉ lực lượng, mà là một loại càng bá đạo hơn khủng bố lực cực đạo, là vô địch tín niệm. Cùng vô địch tâm thống hợp mà thôi sức mạnh cường hãn. Ẩm chứa ngụy long nội tâm một mạt tín niệm, mặc cho ngươi công pháp, kiếm thuật, đao pháp có bao nhiêu lợi hại Thiên biến vạn hóa, ta từ dốc hết sức hàng chi, một trường vỗ tán, một quyền oanh bảo, vô cực thần ma thể, ngũ long thân thể triệt để thông biến, ngày sau dù cho thần ma vương cảnh giới cũng bất quá là cường hóa mà thôi, mà sẽ không còn có cái này loại hoàn toàn thay đổi. Ngũ long sinh lòng ra một tia tiếc nối, bởi vì vô cực cốt văn, vô cực lực lượng quá bá đạo. vì sau lại không còn có cùng loại với đại lực cốt văn loại hình đồ vật tại cơ thể bên trong tồn tại. Hắn tâm, hắn lực lượng cũng sẽ không tha thứ hắn tồn tại. Hắn lực lượng đem bảo trì thuần túy cũng như hắn thuần túy tâm. Muốn có vô địch nắm đấm trước hết có khống chế bản thân trái tim. Như còn làm ra đại lực cốt văn, sóng nước cốt văn loại hình đồ vật. Nói rõ Ngụy Long tâm bất an, muốn nhiều lực lượng Cảnh này hội cùng hắn vốn có nhất ba lưu phát sinh xung đột. Điểm ấy vô địch đại giới, không làm sức tưởng tượng. Ngụy Long cảm thấy chỉ đợi đến Vân Quyền Thiên thư. Ngụy Long chậm rãi đứng lên. Thành tựu thần dị chi thể, liền có thần dị thân thể. Dù cho đầu nát, trái tim phá cũng có thể sống sót. Siêu phàm thoát tục chân chính không thể ngăn cản. Tâm ý đến quyền liền hội đến Trên thực tế Tạ Đông cũng là như thế đáng sợ, sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, đáng tiếc Tử Cực Bát Hoang quá biến thái, xem như vô cực lực lượng hình thức ban đầu, Tử Cực Bát Hoang đã có vô địch tín niệm cùng. Vô địch hủy diệt lực lượng, Tạ Đông bị đánh nát thần khu hạch tâm, liền vô pháp vãn hồi. Thiên địa đột biến, trong vòng trăm dặm lâm vào trong một vùng phế tích. Vô tận sách nát chi ý ở trong đó ập ù, kia là thánh tư kinh kinh khủng nhất chân ý. Giấu tại chỗ tối Hàn Văn Uyên đám người, nhìn thấy một màn này, cả kinh nói: Vạn vật quy tư, chỉ ở truyền thuyết bên trong dị tượng mệnh luôn đột phá kim đan hội có thiên địa bản nguyên tổng minh, sinh ra dị tượng, mà kim đan phá thần ma, thì là thần ma thể lực lượng đi cải biến thiên địa. là ta cải biến thế giới thường thường đến nói, dị tượng càng là kinh người, tự nhiên thực lực càng cường. Không hổ là nắm giữ tự khí đông lai tử cực bát chô dị tượng thiên tài a Hàn Văn Uyên cả đám cảm thán. Tầm Thanh Như vỗ tay hướng các vị trưởng lão cười nói, cái này là ta trước tiên phát hiện đệ tử thiên tài, ai nhưng mà thiên địa lại lần nữa phát sinh đột biến. Vạn vật quy tư về sau thiên địa lại biến. Hắc sát chi khí vô tung. Thay vào đó là giống như động thiên phúc địa đồng dạng sức hà lực lượng. Vô tận thần dị lại trong đó diễn hóa. Liền như là trời đông về sau ấm áp ánh nắng, đẩy ra hết thải vân vụ. Hà khí mờ mịt, thần dị liên tục xuất hiện, hình như có pháp các tiếng chun vang lên, nhìn trộm vô tận mạc xanh. Khổ tận cam lai, tam dương khai thái hàn văn uyên cái này vị đại trưởng lão cơ hồ ngẹn ngào. Chú tối vô số nhìn trộm thế lực cũng là nghẹn ngào. Như vẹn vẹn vạn vật quy ư hoặc là Tam Dương khai thái hắn nhóm còn có thể tiếp nhận. Có thể cái này loại trước có sau có, đã có lại có hoàn toàn tương phản lưỡng trùng dị tượng, lệnh vô số người cắt tiếng. Thánh Hoàng năm 1042, tu hành chưa đủ 30 năm, Ngụy Long phá thần ma cảnh giới. Dị tượng kinh thiên ngụy long mắt thấy thiên địa dị tượng hiển hóa, trong đó tiếp tục biến hóa, vô cực lực lượng nhiều thần dị biến hóa, giống như đang diễn hóa vô cực hữu cực chi biến, cấp độ càng sâu, Ngụy Long cũng vô pháp nắm lấy, có thể nội tâm thư sướng vô biên chân thật bất hư. Đang định nhẹ giọng đừng nói, đến hai câu tiểu thi, liền nghe một tiếng âm vang, vô tận lôi quang bùng lên, một đoàn âm vân dây lát ở giữa ngưng tụ, Thiên Uy Hạo đã Phá cảnh giữ lại tiết một lần thứ nhất bị ốp hủy bỏ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H06 chương 109 để lôi phách ngủ long giờ phút này thân thể triệt để thu biến vào thần ma hàng ngũ. Chất biến đề thăng sau vô cực thần ma khí tại cơ thể bên trong không ngừng cấu tạo vững chắc khí cơ vận chuyển thông đạo. Huyết dịch xương cốt tính cả hết thảy đều là phát sinh thần dị biến hóa, thành tựu thần ma thể. Hắn giống như thần ma Mỗi một quyền đều có thể vỡ nát sơn xuyên đại địa, có thể tại thiên địa ở giữa tự do rong ruổi. Hắc sát cũng vô pháp ức chế hắn hành động. Vô tận thần dị tại không ngừng biến hóa, thần ma khí tại cơ thể bên trong lưu chuyển lặp đi lặp lại. Vô sắc vô hình, nhưng mà lại đệ Ngụy Long một thân thể chất cường hoành đến bất khả tư nghị. Vô cực lực lượng là dung hợp Ngụy Long niệm tin vô địch cùng với phá hủy đả kích hết thảy. đúc nóng có thể so với thần thiết đồng dạng lực lượng, là lực chi đạo đạt đến cực hạn, cũng là phù hợp nhất hắn nhất ba lưu lực lượng, không phải tự tin tới cực điểm người không cách nào ngưng tụ thể chất thú biến, để Ngụy Long không có trở ngại trầm rãi đến đến không trung. Hắn chi thần ma thể không giống lôi hỏa thể chất đồng dạng thần gì tràn ngập, cũng không giống thần lực vàng sáng đồng dạng bên ngoài mà ra. Ngụy Long đứng tại giữa không trung, từ sắc thần ma khí tung hoành, người liền vô hình vặn vẹo. Hắn không có bên ngoài vô cực lực lượng, nhưng mà cái này thần dị quá khủng bố, trực tiếp vặn vẹo bên ngoài Mời Hà nhìn trộm. Mày sao không chịu hắn khống chế? Muốn đi vào quanh người hắn ba trưởng sử vật, đều muốn trước chịu đựng vô cực lực lượng nghiền ép. Mà vô cực lực lượng cường hoành, ở chỗ cứu cực lực lượng, ở chỗ trầm trọng hủy diệt, ở chỗ vô địch tính niệm, có thể khắc chế giữa thiên địa đại bộ phần thuộc tính lực lượng, không có ngụy long cường căn bản tiếp nhận không được hắn tiện tay nhất kích, mạnh hơn ngụy long người, như không cẩn thận, bị phá phòng cơ hồ vô địch vô cực lực lượng đánh trúng, căn bản là không kịp khôi phục. Bồng bột tinh thần khí, vô địch nội tâm lực lượng Hàn Văn Uyên nhãn lực kinh người. Không tự giác vận hành nhìn trộm chi pháp, Ma ở Ngụy Long quanh thân trực tiếp bị lực vô hình ngăn trở, tựa hồ vùng không gian kia cũng bị vặn vẹo. Dùng Hàn Văn Uyên cảnh giới, nếu là cứng ép khảo sát có thể dùng phá đi, chỉ là hiện nay Ngụy Long độ kiếp, hắn đương nhiên sẽ không làm thế nào. Cường cương ngưng tụ thần ma thể, đắc xong có như thế cường giả khí tức, để Hàn Văn Uyên cái này vị thần ma vương cảnh giới cường giả, cũng kinh ngạc không thôi. nên là một đường đều là dùng tạo hóa tham thiên linh dẫn pháp đột phá thích hợp nhất chính mình con đường. Linh sư Đồng Thiên nói thẳng thần ma vương cảnh giới bảo điển. Thánh tư kinh bên trong một phần xuyên qua thủy trung đỉnh cấp phá cảnh chi pháp, chính là dùng tự thân tạo hóa đi tìm đột phá linh cơ. Dùng loại phương pháp này, không có giữ gốc nói chuyện, muốn đi ra con đường của mình. Như thành thường thường là mấy ngàn năm khó gặp thiên tài Không thành, hết thảy đừng nói. Mà như nguy vọng như vậy, cực độ tín nhiệm chính mình, thậm chí đến tự chịu tầng thứ người, đi con đường này, cơ hồ cùng hắn vô hình xứng đôi. Bình thường người cảm thấy mình ưu tú vẫn sẽ tìm chút lý do, tỉ như ta dáng dấp cao, ta khí lực lớn, ta tu luyện nhanh, ta tài nguyên nhiều vân vân. Nhưng mà, chân chính ưu tú là cái gì, ta cái gì cũng không có. nhưng là ta đáng chết u tú. Ngụy Long khoảng cách loại kia hoàn cảnh cũng liền chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Lúc nào hắn triệt để đem thêm điểm thiên phú cho hắn cường hoành điểm xuất phát, ít thay quy về bản thân. Không sai biệt lắm mới có thể đi ra con đường như vậy. Cái này lôi kiếp muốn như thế nào vượt qua một nhóm trưởng lão giúp nhau châu đầu rế tai. Có vạn vật quy tư tam dương khai thái lưỡng trùng kinh người gì tượng phía trước hắn nhóm nhòm ngó một tia ngụy long từ thân tích lũy, sớm đã không lo lắng cái này đệ tử thành công hay không vấn đề. Nói đùa, kẻ này một thân khí tức kinh thiên địa khốc rủ thần, lưỡng chủng cơ hồ tương phản có thể đồng quy căn bản bản nguyên dị tượng. Dạng này nếu vẫn thất bại, vậy người khác độ thần ma giáp còn có thành công sao, thần ma giáp cũng sẽ không bởi vì người độ giáp tiên phú cao liền tự động nâng cao. kiếp số chỉ là thiên địa vận chuyển một cách quy luật, ngươi thiên phú lại cao, cũng sẽ không để thiên địa coi trọng mấy phần. Thật giống như ngươi bảo hộ hoàn cảnh, hoặc là phá tư hoàn cảnh. Cái này cùng thiên nhiên lại quan hệ thế nào, ngươi chỉ là tại bảo vệ chính ngươi mà thôi, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu. Tại thiên địa mặt trước, cho dù ngươi lại cường hoạt là yếu hơn nữa, lại có thể thế nào đâu dù cho có người Cường hoành đến đêm này phương thế giới cáo chết, cũng bất quá là một cách luân hồi mà thôi. Thế giới trở nên yên ĩnh, cũng sẽ một lần nữa tỉnh lại, chỉ có sinh hoạt ở trong đó sinh linh đổi một nhóm. Đây chính là lôi kiếp, nó là thiên địa vận chuyển quy luật, giống như sét đánh trời mưa đồng dạng. Ngươi cường tới trình độ nhất định, cách này lôi kiếp liền đến. Đến mức chính ngươi thiên phú cao hoạt là không cao, ngày sau thành tựu có nhiều lớn Mặc kệ lão thiên sư tỉnh, cho nên từ đầu đến cuối tu hành giả đầu cũng chỉ là siêu thoát, cường hóa tự thân mà không phải nghịch thiên mà đi. Thiên tại đó bên trong, ngươi đi nghịch nhân gia làm gì, ngươi muốn phản kích vận mệnh liền đi phản kích vận mệnh, muốn đi đột phá tự thân liền đi đột phá tự thân. Có thể xin đừng nên nghịch thiên, bởi vì dạng này rất ngu xuẩn, vi phạm thiên địa quy luật. chứ để cho mình mọi việc không thuận bên ngoài, cũng chính là thỏa mãn thoáng một phát bản thân tự kỳ chi tâm. Có thể là, ngươi lại tự kỳ thiên địa cũng sẽ không thay đổi cái gì. Ngụy Long nhìn qua nhanh chóng ngưng tụ lôi kiếp, cảm giác thân thể một cái tình trạng, ngưng tụ thần ma thể về sau, lớn nhất cái biến chính là hắn có thể đạt đến ý niệm đến động tác liền có thể đến trừ cái đó ra chính là thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, thọ mệnh đại khái có thể đạt đến 800 đến 1000 năm. Mặt khác, Tử Cực Kim Đan cũng phát sinh biến hóa kinh người. Theo đan văn lột xác thành thần ma khí, kim đan càng như trứng gà đồng dạng có thể chủ tính trung thân thể hết thảy. Ngụy Long rõ ràng, dù cho kim đan phá diệt, hắn cũng chỉ là trọng thương mà không phải bỏ mình. chuẩn xác hình dung thân thể của ta căn bản cải biến, hoặc là nói theo sau đề cao. Sinh vật học góc độ đến nói chính là cấp bậc cao hơn sinh vật. Ngụy Long không từ lý giải, vì cái gì vạn thần điện thần dụ, thần tử thường thường tính cách có chút cực đoan. Thật giống như tuổi dậy thì thời điểm, có nhiều chỗ lớn, có chút kích thích tố bài tiết. Tâm tính còn là cái kia tâm tính, liền sẽ tự mình lâm vào trong thống khổ. Hoặc là có gia đình dẫn đạo. hoặc là chính mình say vào bích, trầm dãi thăm dò hành vi biên giới. Linh lung chân ý văn không trung thanh âm, gặp tròn chúng chi sắc, gặp trong nước hình bóng, ngộ trong kính chi tượng. Muội long minh bạch. Thậm chí như hướng phía trước suy nghĩ, mệnh luân cảnh giới muốn lĩnh ngộ tự tư hóa thực chân ý. Kim đan cảnh giới sẽ tự động lĩnh ngộ hợp hợp chi ý. Cũng là như thế, mở mệnh luân lúc Mệnh hỏa chi hư ngưng tụ mệnh luân chi thực, là tạo hóa chi hư phản chiếu siêu phàm chi thực. Mà kim đan cảnh giới, bởi vì có mệnh luân tích lũy, có thể đi một ít đường tắt, có thể y theo tiền nhân con đường đi ngưng tụ kim đan, lại đi phân một cách độ loại khác biệt. Cuối cùng là thần dị tự tư hóa thực, đến thiên địa bản nguyên gia trì, đến thần ma cảnh giới cũng có thể trước khi đi bối con đường phía trước, chỉ là bởi vì lôi giáp quan hệ. Như không nói trước lĩnh ngộ linh lung chân ý, cho dù có thể ngưng tổ thần ma thể, có thể cũng thời gian ngắn vô pháp khống chế thần ma thể lực lượng, lôi giáp phía dưới liền cho bùi. Mà tại thần ma cảnh giới muốn lĩnh ngộ linh lung chân ý, chính là không biết nhiều. Thiếu tiền bối cho bùi tại lôi giáp phía dưới, những cái kia may mắn vượt qua tiền bối, tổng kết phương pháp Sau đó chậm rãi mở rộng hình thành Lệ Cũ. Hoang thú huyết mạch càng thuần túy hắn chủng tộc truyền thừa liền càng mạnh, mà nhân tộc thì là dùng văn bản tương truyền. So sánh dưới, Vạn Thần Điện những cái kia thần tử nhóm ngược lại không có rõ ràng phân chia, rất dễ dàng liền mất khống chế. Ngụy Long suy nghĩ bác truyền. Ầm ầm thiên địa phong vân biến sắc. Lôi xà điện long cuồng vũ. Kia lôi quang tràn ngập đường hoàng khí cơ. cùng phong pháp giới, gợi lên Ngụy Long thân hình cao lớn. Nói thật, lĩnh ngộ linh lung chân ý là chính Ngụy Long đi đến một bước kia, mà về sau thân thể năng lượng tổn hao lớn nhất chính là thăng liền thánh ư kinh hai cái tiểu cảnh giới. Tiêu hao đại khái 1 phần 3. Tổ ngạch rất mạnh, nhưng mà di cốt xác thực qua đi quá nhiều tối nguyệt. Nếu không phải bảo cốt tự thân thần dị,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 Hắc thiết chi thư cực phẩm kiên cố điêu văn đột phá thần ma cảnh giới. Thần ma khí chỉ có 5 điểm. Là Ngụy Long từ trước phá cảnh về sau. Điểm số thấp nhất. Mà lúc đầu hắc vực toái kinh kinh triệt để dung nhập thánh tư kinh lĩnh ngộ bên trong. Đại lực cốt văn cũng biến thành vô cực cốt văn chất sinh dưỡng. Vô cực cốt văn nhân tự thân tạo ra. Xuất hiện chính là đại thành. Không cần lại đi bồi dưỡng. Theo vô cực lực lượng vô cực thần ma khí xuất hiện, cái này thôi biến thần gì chính là phù hợp nhất hắn cốt văn. Như Ngụy Long có thể đột phá thần ma vương cảnh giới, đem triệt để tức ghi chép tại cơ thể bên trong, còn có thể di truyền cho hắn hậu đại. Trăm sông đổ về một biển, cuối cùng nhân thể bên trong cũng là cốt văn tràn ngập, pháp tắc đầy người, cũng có cùng loại bảo cốt đồng dạng tồn tại. có thể cân nhắc đến di truyền cẩn thần ma vương cảnh giới tầng thứ cánh cửa. Đại khái liền có thể lý giải hoang thú là thiên địa sủng nhi nguyên nhân. Tại cái này hắc sát mạn thiên thế giới bên trong, thuần huyết không cần nhiều lời. Di chủng hoang thú liền có thể đem thần dị di truyền. Một ít tạc huyết cũng có khả năng. Cái này một trận nhân tộc cánh cửa xác thực cao. Mạo Tôn khẩn cấp sử dụng thân thể năng lượng, còn lại thêm điểm tăng thực lực lên, an ổn vượt qua lôi giáp lại nói. Ngụy Long trong lòng hơi động, đại lượng thân thể năng lượng dùng cho để thăng thần ma khí tầng thứ. Đảo mắt ở giữa, liền từ 5 điểm tới đến 31 điểm. Ngụy Long thể chất tái sinh thu biến, thần ma cầu biến, mỗi một cái tiểu cảnh giới thực lực liền có thể có đề thăng. Ngụy Long trực tiếp vào thần ma tứ biến tầng thứ, đột phá đến thần ma trung kỳ. một cách thượng vị thần bản thân thăng hoa thần lực kế tiếp tinh. Một tiếng tẩu ngạc di cốt, chỉ đủ thánh tư kinh đề thăng hai cái tầng thứ, cộng thêm từ thân cảnh giới đột phá một cái tiểu tầng lần nữa. Ngụy Long còn lưu lại đại khái một phần 10 đến thân thể năng lượng, dùng đến khôi phục khả năng tồn tại thương thế. Theo các loại bảo vật cùng với chủ tu công pháp, cùng với tự thân tu vi đề thăng Cần thiết thân thể năng lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ ngày sau dùng tại sưu tập tài nguyên thời gian nhiều hơn một chút. Thân thể năng lượng tiêu tán, Ngụy Long toàn bộ thân thể xấu xuống dưới, có chút may mắn phát triển tự thân thiết lực quyết định. Cảm thù thoáng một phát thể nội minh mông lực lượng. Ngụy Long tay phải khẽ động. Hắc thiết chi thư trong tay hắn ngưng tụ. Lý do an toàn, còn là chủ động xuất kích. Ầm ầm đạo thứ nhất lôi giáp rơi xuống. Ngụy Long chỉ cảm thấy mình bị vô hình khóa chặt, có một loại trốn lượt chân trời góc biển cũng vô pháp tránh khỏi cảm giác. Hắn thân ảnh tại chỗ tiêu thất, đạt hướng nhỏ thân mà khởi hướng chân trời phi nhanh. Cái này là bí mật quan sát các trưởng lão im lặng. Những này sống mấy trăm năm lão quái vật nhóm. Hai mặt nhìn nhau. Đây là muốn làm gì? Thiên phú lại cao cũng không thể chủ quan ạ tầng thanh như sớm đã đối ngụy long bất kỳ cử động nào không cảm thấy kinh ngạc. Cười hắc hắc nói, "Cái này là ta khai quật thiên tài, cái này là đối chính mình tự tin á đối mặt giống như roi đồng dạng hung hăng giúp tới lôi kiếp lực lượng. Ngụy long chỉ là nâng quyền đánh tới." Lôi đỉnh như đao thẳng cắt lao xuống, không có chút nào do dự, căn bản không quản ngụy long phải chăng phản kích. Ngụy Long cũng chỉ là tại một tay đỡ lấy Hắc Thiết Chi Thư, đem vô cực lực lượng quán chú trong đó. Thiên địa nổ tung, Ngụy Long toàn thân tắm rửa tại lôi quang phía dưới. Đây chính là lôi hiệp điểm mạnh. Mặc dù ngăn trở không ít, nhưng mà lôi điện giúp nhau truyền, lực lượng rất lớn. Tựa hồ thể chất lại phát sinh thu biến. Lôi đỉnh tựa hồ tại hủy diệt bên trong ngầm chứa sinh cơ. Ngụy Long phát hiện thân thể của mình tính cả vô cực lực lượng đều có tăng trưởng. Hai người ở giữa liên hệ càng thêm mật thiết. Ngụy Long thân thể run rẩy hai lần, lâm vào trầm tĩnh suy nghĩ bên trong. Cái này lôi kiếp đem hắn vết thương nhẹ, có thể cũng chính là như thế. Ngụy Long đem hắc thiết chi thư thu hồi, ngẩn ngực, đứng ở thiên địa ở giữa, không phản kháng nữa. Lão Thiên Lôi phách ta đi chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 06 chương 110 Định Phong ba Ngụy Long Tân nhắc lời và hại về sau phát hiện, dùng hắn hiện nay nhảy lên vào thần ma trung kỳ thực lực, hoàn toàn có thể để lôi giáp bổ. Dù cho về sau lướng đạo lôi giáp uy lực gấp bội, cũng có thể tùy tiện tiếp nhận. Ma lại lôi giáp hủy diệt bên trong ầm chứa tân sinh cùng thánh tư kinh lập ý rất là tương xứng. Ngụy Long muốn hào hào trải nghiệm Lại càng không cần phải nói, Lôi Kiếp còn có thể làm thân thể cùng vô cực lực lượng tiến thêm một bước kết hợp thú biến. Hắn muốn làm gì, tự tin quá mức. Phó gia cùng Ngụy Long quen thuộc, sớm cho thấy thái độ duy trì hắn. Nhìn thấy một màn này, có chút quan tâm sẽ bị loạn. Còn dư một nhóm trưởng lão cũng lộn xộn, lần lượt nhìn về phía đại trưởng lão chúng ta là đến hộ đạo sao, cái này tiết tấu không đúng muốn hay không nhắc nhở hắn thoáng một phát, đâu đại trưởng lão tiền nhiệm cũng là thiên tài trong thiên tài. Vượt qua thần ma giáp thời điểm, Tích Luy rất là thâm hậu, tuyệt không tao ngộ nhiều lớn nguy hiểm. Có thể nhìn thấy Ngụy Long một màn này, hắn có chút xem không hiểu. Vô ý thức nhìn về phía Tằng Thanh Như, Hiểu rõ nhất Ngụy Long tình huống đương nhiên là Tầm Thanh Như, cái này vị nhãn lực thật rất kinh người. Ta cảm thấy hắn hành là có nắm chắc, ngươi nhóm cảm thấy thế nào Tầm Thanh Như cũng có chút đoán không được. Có thể hắn còn là đối Ngụy Long có một loại chất mật tự tin. Muốn không? Chúng ta xem trước một chút để nhị đạo lôi kiếp biểu hiện để nhị đạo lôi kiếp thẳng cắt bộ chúng Ngụy Long. không có phòng hộ, cũng không phản kích, thật chỉ dùng tự thân thể chất cùng tu vi đi kháng. Lôi giáp lực lượng từ đầu bộ tới đuôi thân nhập vào, khuấy động thân thể tất cả mọi thứ, có thể cũng tại phá hủy thời điểm lưu lại một loại táo hóa lực lượng. Lệnh một lần nữa khép lại sau thân thể càng thêm cường hoành. Ngụy Long quần áo biến thành cháy đen. Tại không trung run rẩy mấy hơi thở, mới chậm rãi một lần nữa nắm giữ thân thể, lôi điện còn có tê liệt lực lượng, xác thực không dễ chịu. Ngụy Long quần áo, là hắn chuyên môn đính làm có thể lớn nhỏ biến hóa bảo cụ. Tuy là hạ phẩm bảo binh, có thể cực kỳ thích hợp hắn. Ngụy Long đầu ngón tay một điểm, tả hữu hai cánh tay thổi hỏa lực lượng đụng một cái. Hà khí mờ mịt, đem Ngụy Long thân thể trần truồng bao quạ. Ngụy Long đem sù lông đồng dạng tóc chải vuốt, một lần nữa trở nên mềm mại. Lôi Giáp lực lượng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Dùng Ngụy Long sợ chết tâm tư còn có dư lực quan tâm thảo hình, đã nói lên, Lôi Giáp còn vô pháp tổn thương hắn. Thế nào ánh mắt của ta không sai a, tầm thanh như cười cùng một nhóm trưởng lão giao lưu. Các trưởng lão khác ngược lại không có nói đùa tâm tư. Nội tâm chỉ còn lại vô cần cảm thán. kẻ này bất phàm a Ngụy Long không hề biết trong lúc vô hình lại lệnh một số người hoài nghi khởi tu luyện lẽ thường. Hắn chỉ là nhìn trên trời lôi kiếp, đạo thứ nhất lôi kiếp tự tổn thương đi lên nói tương đương với mấy vào thần ma cảnh giới cường giả nhất kích lực lượng. Mà đệ nhị đạo lôi kiếp lực lượng đến đến thần ma đệ nhị biến tầng thứ, cơ hồ gấp bội trừ tổn thương bên ngoài, còn có sền luyện thể chất cùng với tự thân thần di tạo hóa lực lượng, cũng tại gấp bội gia tăng. Để Tam đạo lôi kiếp tại nửa khắc sau rơi xuống, Ngô Ngụy Long đánh run một cái. Để Tam đạo lôi kiếp lực lượng tương đương với thần ma sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Ngụy Long trực tiếp buông ra phòng ngự, lôi điện tây liệt lực lượng để hắn trực tiếp chịu một cách đủ. Bất quá trung quy không sao, còn là quá mạnh. Ngụy Long từ trong túi trữ vật xuất ra một bộ quần áo khác. Thần ma khí vần quanh toàn thân, liền lại trở lại trạng thái như cũ. Để tam đạo lôi kiếp tuy mạnh, có thể cũng chỉ là phổ thông thần ma sư kỳ cường giả nhất kích. So với Ngụy Long mới vào thần ma cảnh giới thực lực khả năng cũng không bằng. Huống chi thêm điểm đề thăng về sau, cũng chỉ có lôi điện tây liệt lực lượng, để hắn nhận một chút tổn thương. Thiên địa kiếp vân tán đi, Thần ma trên đài, chỉ có một cái giống như thần nhân, bị lực vô hình bao phủ thanh niên. Vượt qua một trận đối với người khác mà nói hung hiểm khó lường lôi giết, mà hắn tựa hồ chỉ là làm một chuyện nhỏ mà thôi. Ta Linh Tư động thiên phục hưng đương tại này Hàn Văn Uyên thần tình kích động. Nghĩ hắn cỡ nào tâm cảnh, giờ phút này cũng có chút thất thú. Có thể thấy được nguy long mang đến cho hắn nhiều lớn kinh ngạc. Cho dù tại Ngụy Long Phá Kim Đan thì nhìn thấy tự khí Đông Lai tử cực bát chù cắt loại gì tưởng, nội tâm đã có chuẩn bị qua, có thể đến vượt qua lôi kiếp lúc, còn là đổi mới oan. Liệm của hắn. Cái này vị đại trưởng lão từ bản huyết, thần hi, mệnh hỏa, lại đến mệnh luôn. Kim Đan đều có thể vị tuyệt thế thiên tài, cùng tại về sau thần ma cảnh giới. Thần ma vương cảnh giới thành vì một phương cường giả. Hung chủ triệt để hối đoán tiềm lực của mình. Có thể giờ phút này nổi tâm nhưng không khỏi sinh ra mấy phần hoang đường. Cùng Ngụy Long so sánh, ta toán cái gì thiên tài Ngụy Long tại thiên địa ở giữa lặng lặng trầm tư một lát. Không người trước quấy rầy, chỉ cho là đây cũng là cách này vì không đi đường thường để tử đốn ngộ. Thi ý bị lôi kiếp đánh gãy. Xuất ra hắc thiết chi thư mở lại một cái tân chương tiết tên là Thần Ma chi cảnh. Tại hắn lại mở một cái tiểu chuyên mục, gọi là Định Phong 3 ngày 4 tháng 1. Tại Thần Ma đại lĩnh hội linh lung chân ý, vượt qua thần ma lôi giáp, sư huynh tiền bối tại lưu lại vô số viết tích. Đều khẩn trương chật vật, chỉ có ta bung ra phòng ngự trực diện lôi giáp. Quả nhiên kháng trụ lôi giáp. Viết xuống bản này cảm ngộ, Ngụy Long ực ủ một hồi, lại nói: "Không cần để ý tu luyện trên đường tắc loại khó khăn, không ngại một bên nếm thử hoang thịt mỹ vị, một bên tùy ý đột phá." Nội tâm vô địch tín niệm cùng với lạc quan tinh thần thắng qua thiên phú cùng tài nguyên. Cái này vốn là một kiện tập mãi thành thói quen sự tỉnh, lại có cái gì cực khổ đâu ta chưa từng phục dụng bảo dược cũng không thể nào sử dụng bảo binh. Mặc cho địch nhân như hà, chỉ là một quyền chiến thắng. Lôi Đình Phạn Quân, để ta tâm tình không tự thư sướng, khủng bố vô biên lôi giáp cũng chỉ là tại cường hóa thể chất của ta cùng thần dị. Nhìn lại ta qua đi đi qua mỗi một bước, đẩy ngang, mặc kệ nó là hoang thú, người gian còn là vạn thần điện, lại có cảm ngộ mới rồi Hàn Văn Uyên cùng với tất cả trưởng lão đợi đến Ngụy Long Thu hồi hắc thiết chi thư mới tới gần tới. Hắn nhóm không khỏi không cảm khái. Không hổ là linh tư đồng thiên từ trước tới nay thiên phú cao nhất tuyệt đệ tử. Thật là mỗi giờ mỗi khắc lại không suy nghĩ đốn ngộ. Trái lại cùng bản thân so sánh, một ít trưởng lão không từ sinh ra hổ thẹn chi ý. Hắn nhóm đột phá thần ma cảnh giới về sau, phản phất mất đi động lực. Mặc dù cũng tái tu luyện, có thể nhiều khi cũng chỉ là tu luyện, rốt cuộc không có mệnh luôn. Kim Đan tầng thứ kia cố kiên quyết Ở đâu như Ngụy Long cương cương vượt qua hung hiểm lôi kiếp, căn bản không nhị nơi trực tiếp đem cảm ngộ viết xuống. Không hổ có thể có được hôm nay thực lực a. Phó gia nhìn một chút Ngụy Long, lại nhìn một chút Tầm Thanh Như. Đối người sau cũng là sinh lòng kính nể. Ngụy Long còn chỉ ở hoang thôn thời điểm, bên cạnh vị lão hữu này liền nhìn ra hắn tiềm lực. Không có không có Ngụy Long hơi sững sờ thu hồi hắc thiết chi thư cho phổ định. Những vật này chỉ là viết đến để chính hắn thỉnh thoảng nhìn nhìn đáp nghiền nội dung, vẫn còn không tính là cái gì tu hành cảm ngộ. Hàn Văn Uyên gật đầu. Tiên Bộ dũng mãnh, còn bảo chỉ cái này phần khiêm tốn, ta đã không còn gì để nói. Tu luyện vẫn là muốn chú ý khổ nhàn kết hợp. Đúng, đúng. Một nhóm trưởng lão cũng là gật đầu. Lo lắng Ngụy Long quá cố gắng, mệt chết liền không tốt. Khuyên nhủ, tu luyện phải chú ý khi nắm khi buông. Nắm chặt thời gian cố nhiên trọng yếu, có thể ngươi còn trẻ, không cần quá độ mệt nhọc. Ngụy Long đột phá thần ma cảnh giới, giống như một trận gió càn quét đại yên vương triều thậm chí hướng chỗ xa hơn phóng xạ. Chỗ tối theo dõi vạn thần điện thám tử, đem tin tức kịp thời quay lại Nam Hoang phân điện bên trong. Tạ Đông ngã xuống lúc bởi vì hắn nổ lên tập kích. Tin tức này vô pháp dấu giem cũng không có khả năng giả tạo. Vương gia rất nhiều người đều nhìn thấy, thậm chí Vạn Thần Điện tại Nga Khẩu thành cứ điểm cũng là hiểu rõ. Bởi vậy Tạ Đông không chỉ vừa bị giết chết, Vạn Thần Điện còn trả giá đắt. Chỉ là khẩu khí này thật đúng là không tốt nuốt xuống. Kia có thể là một vị thượng vị thần cùng hai cách đỉnh phong thần tử. Đối phân điện đến nói là tổn thất to lớn, cơ hồ là 1 phần 5 lực lượng. Đối với toàn bộ vạn thần điện đến nói, một cái thượng vị thần cũng không phải nói chết thì chết. Thần dụ, thần tử chết không đau lòng, bởi vì tiền kỳ tu luyện nhanh, thần tộc thường thường đến thượng vị thần chi cảnh, tính tình sẽ từ từ khôi phục bình thường. Mà lại, chung vô diễm tiếp nhận vương gia, Đại biểu Linh Tư Đồng Thiên tại Nga Khẩu thành làm ra bố trí, tính cả Hưng An quận thần ma chu gia cũng nhất định phải tiếp nhận nhất định đốc tra. Nam Hoang Phân Điện ngày tốt lành chấm dứt chỉ là bọn hắn cũng đang bày ra trả thù. Đợi đến sự tình bình ổn xuống tới, muốn để Ngụy Long trả giá đắt. Sau đó mới qua không đến 2 năm, Ngụy Long đột phá thần ma cảnh giới. Nam Hoang Phân Điện điện chủ là một vị xuất thân Tuyết thần tộc thần vương. Nữ tính thần vương mỹ nhan đến cực điểm, nhìn cùng người đồng dạng, chỉ là lỗ tai có chút mũi nhọn, tạ đông chết về sau, thượng vị thần cũng liền là chân thần còn thừa lại huyền minh nhị thần, một cái là giác thần tộc một cái ảnh thần tộc, phối hợp ăn ý, còn có hai cái thượng vị thần không tại thiết sa thành, một cái duy trì hưng an quận cuộc diện, một cái khác đi đại hoang chấp hành mặt khác nhiệm vụ. có thể nói Tạ Đông Chiếp một lần, Nam Hoang phân điện thượng vị thần có thể lưu động tính lại này giảm bớt. Từ bỏ mồi hà hình thức trả thù, Tuyết thần vương làm ra quyết định. Huyền binh nhị thần im lặng gật đầu. Ngụy Long tại Kim Đan cảnh giới liền có thể nghịch sát Tạ Đông. Hiện nay đột phá thần ma cảnh giới, trừ phi thần vương xuất thủ, ai đi cũng không có nắm chắc. Dù sao hắn nhóm không đi Tuyết thần vương ánh mắt như băng thở dài. Nhân tộc thiên tài lực bộc phát thực tại là quá mạnh, cái này Ngụy Long phá cảnh thần ma vương đã thành kết cục đã định, coi như ăn một cái thiệt ngầm đi. Linh sư Đồng Tiên nội bộ, phụ thông đệ tử, Ngụy Long sư huynh vậy mà đột phá thần ma cảnh giới. Cái này khoảng cách lần trước chân truyền đại hội mới qua hơn 10 năm một điểm a phụ thông đệ tử trừ ngẫm vọng còn có thể nói cái gì? Cái gì đều nói không nên lời. Đến mức Ngụy Long tiền nhiệm mười hỏi mười đáp cũng bị lật ra, cũng may tại một ít trưởng lão phủ lên hạ, Tôn Phong Hàn rút cuộc đã khiêu chiến, thành vị phản diện tài liệu giảng dạy. Ngươi muốn đi học Ngụy Long, xem trước một chút ngươi có Tôn Phong Hàn thực lực như thế Tôn Phong Hàn lại bị lôi ra đến tiên thi. Chân truyền đệ tử Cái gì, cái này là tu luyện, cái này là gạt người chân truyền đệ tử lâm vào tiền nhiệm tầng dưới chốt đệ tử cái chủng loại kia không chân thực ảo giác. Mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, có thể Ngụy Long quả nhiên bình yên vượt qua thần ma kiếp, thậm chí còn có vô số phiên bản lưu truyền tới. Cái gì mỉm cười lôi kiếp tiêu. Cái gì ta liền đứng để ngươi bổ. Vừa nghe liền biết là gạt người lời nói. lại lệnh một ít chân truyền, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Ta cũng là thiên tài có thể hay không ngược lại là Tôn Phong Hàn triệt đệ bế sinh tử quan. Mà Lưu Vô Phong triệt đệ nằm ngửa. Như khi đó Tôn Phong Hàn đồng dạng bị triệt đệ thức tỉnh. Thời gian không đợi, chúng ta làm dũng cảm tiến tới một nhóm trưởng lão, những cái kia vì Ngụy Long hộ đạo, nói cho bọn hắn các đệ tử, nhiều hơn cùng Ngụy Long giao hảo. nhằm vào lão chân truyền đệ tử, có chút đều là đến hơn 300 tuổi trung lão niên. Những trưởng lão kia liền không nói nhiều. Một phương diện cách này là đối ngụy long bảo hộ, không được lộ ra quá nhiều hư thực. Một phương diện khác thì là cửa đối diện đệ tử bảo hộ, sợ bọn họ tâm tính sụp đổ. Mà một ít bế quan trưởng lão càng là mộng mức. Một cái chớp mắt, cái kia mới đăng vị chân truyền tiểu gia hỏa. liền bắt kịp ta cực kiếm đồng thiên. Bạch Thanh Nguyên năm đó thua ở Ngụy Long chi thủ. Đoạn kiếm minh chí, Ngộ ra không ta chi kiếm là cực kiếm đồng thiên cấp cao nhất kiếm đạo tư chất. Hơn 10 năm ở giữa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã kim đan trung kỳ, sắp đột phá kim đan hậu kỳ. Nghe tới Ngụy Long vượt qua thần ma hiệp tin tức lúc, hắn trầm mặt. Sơn Hải Đồng Thiên Triệu Vu Bạch cũng là nhất thời thiên tài, tính tình phóng khoáng hắn, năm đó thua ở Ngụy Long chi thủ, xâm nhập Đại Hoang, sáng tỏ sơn hải chi ý, kia là như núi như biển đồng dạng lòng dạ. Hắn bị nhận vì thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, tu vi đã là kim đan hậu kỳ. Hắn tại nín thở một cái, làm Ngụy Long đột phá thần ma cảnh giới tin tức truyền đến thời điểm, Hắn uống ừng ực 3 ngàn đản rượu, miệng bên trong căn phòng, chiếc biến thái ta dựa vào vô tình tác loại, từ trong miệng hắn phun ra. Thiếu có thất thú, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 111 lão toan ngây tỉnh lại đại yên vương triều. Yến vương yến lập phong nhiều lần nhìn qua núi long tư liệu. Hoang thôn xuất thần, một cách không đáng chú ý hoang thôn Đợi đến gia nhập Linh Tư Đồng Thiên về sau, mười năm yên lặng, liền bắt đầu một buổi sáng dương danh chi lộ, từ biên quan cử Lộc Thành, lại đến từ Ngạc Sơn tài nguyên khoáng sản sự kiện. Ngụy Long cường mạnh, cường đại vẹn vẹn thông qua rất nhẹ nhàng tự thuật liền có thể cảm nhận được. Càng kinh khủng còn là hắn Thiên Phú, từ một cái hoang thôn thiếu niên, trưởng thành là hiện nay thần ma cảnh giới cường giả. Mấy bao lâu trôi qua? Không đến 30 năm mà thôi, ngươi cảm thấy vài vị tông tử bên trong có ai có thể cùng Ngụy Long so sánh yến Lập Phong hỏi nổi thì. Chư Vương chi tử xưng công tử. Nội thị là một vị lão nhân. Theo yến Lập Phong hơn 300 năm. Hắn nói, chỉ có Vương Chi Cầu tử, tông tử yến hảo tương lai mới có thể so với hắn. Hạo Nhi cũng đúng, chỉ có hắn. Yến Lập Phong cười một tiếng, Khóe miệng phun ra ý cười. Yến Hạo là hắn đệ cậu tử, hiện nay còn chưa sinh ra. Là Yến Lập Phong cùng Ngũ Hành Động Thiên Đại trưởng lão Trịnh Nguyệt tụ dựng dục hài tử, còn muốn gần 30 năm mới có thể sinh ra. Nhưng bởi vì hắn là thần ma vương, hắn mẫu cũng là thần ma vương cường giả, hiện nay thần dị đã thành, đến hắn tự mình ban tên, có thể thấy được đến cớ nào coi trọng. Yến Lập Phong tin tưởng nội thị phán đoán, còn chưa xuất sinh Yến Hạo, từ sinh ra sinh mệnh khí tức đến cuối cùng sinh ra sẽ hao phí hơn 40 năm thời gian, hội có vô số bảo dược, bảo đan, bảo huyết thậm chí thần huyết tầm bổ. Vẹn vẹn Trịnh Nguyệt tụ vì thai nghén đứa bé này liền muốn nguyên khí đại thương, rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Hiện nay mới trôi qua 10 năm, Yến Hạo còn chưa thành hình. Nhưng mà thần dị đã hiển hiện, là hắn cùng Trịnh Nguyệt tụ kết hợp hoàn mỹ. Còn chưa xuất sinh đất xong ở lúc hàng bắt đầu yến hảo, tài năng cùng Ngụy Long so sánh. Tử Hà Động Thiên, Ngũ Hành Động Thiên, Từ Vạn Thần điền đến Cực Kiếm Động Thiên, Sơn Hải Động Thiên, lại đến Đại Yên Vương Triều Vương tộc, Tử Hà Động Thiên, Ngũ Hành Động Thiên cùng với rất nhiều hầu phủ. Các đại thế lực đều là đem Ngụy Long tin tức mang lên trên bàn. Đồng thời bởi vì hắn chuyên môn thành lập một tin tức tiểu tổ, thu thập tin tức của hắn. Không hắn, nếu nói Kim Đan cảnh giới chỉ là nhận được quan tâm, kia đến thần ma cảnh giới, sẽ có thể chi phối Đại Yên Vương triều bộ phận thế cục. Mặc dù không phải thần ma vương như thế chiến lực chiến lực, nhưng lại có thể một mình đảm đương một phiệp là chân chính nội tình chiến lực liền như là tại Cử Ngạc Sơn Hà Ngọc Tài Nguyên khoáng sản một án cùng với liên lụy ra các loại. Ở phương diện này chân truyền liền không đủ, cần một cái thần ma cảnh giới trưởng lão áp trận, cần liền có thể xuất ra chiến lực. Mới thật sự là cường mà trái lại vạn thần điện phân điện chết một cách tạ đông. Không tốt lại điều người, kia cuối cùng chỉ có thể im lặng ăn thiệt thòi. Đây chính là thiên địa vận hành quy tắc. Thần ma cảnh giới có thể trực tiếp tăng cường một cái thế lực nội tình. Dù cho như linh tư động thiên cường đại như vậy thế lực, mỗi nhiều ra một cái thần ma cảnh giới cường giả, cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tỉnh. Đạt tới thần ma cảnh giới, ngưng tụ thần ma thể, vượt qua lôi kiếp, con đường tu hành triệt để định hình. Thần ma vương cũng chỉ là đem tự thân thu biến thần dị lực lượng, triệt để dung nhập huyết dịch. Xương cốt bên trong không ngừng lớn mạnh. Có thể tổng thể mà nói, chỉ là càng mạnh mà không phải giống như chất biến đồng dạng lực lượng. Mà Ngụy Long tiền độ có thể thấy được quang minh. Cái này phút chốc, bát phương chấn động vô số thế lực. Vô số ánh mắt đều là rơi vào Ngụy Long thân bên trên. Cũng có người một ít tin tức bắt đầu lưu truyền. Nhận vì Ngụy Long có thể cải nhanh như vậy tốc độ quật khởi, nhất định người mang dị bảo hoạt là dứt khoát thời niên thiếu nuốt thần dược. Rất nhiều người không thể tin được Ngụy Long Thiên Phú như vậy, vẻn vẹn bởi vì thiên phú. Còn có người nói Ngụy Long tu luyện là cỡ nào cố gắng, thậm chí liền hắn tu luyện đến nay liền lâu lan cổ thành đều không có đi dạo qua, cũng trở thành một loại làm chứng. Thậm chí liền lúc trước có chút xem thường hắn chấp sự, cũng là tiền niệm sự tình nói ra. nói là hắn kích thích vừa vặn để Ngụy Long bộc phát, thậm chí rất nhiều đệ tử đệ kia chấp sự đến Vũ Ngọc chính mình. Cuối cùng tự nhiên không có tác dụng quả. Tên kia chấp sự cũng bị hành hung rất nhiều lần. Căn bản không dám tại động thiên bên trong chờ, chỉ có thể đi nhận lấy những nhiệm vụ khác. Vô số suy đoán, chỉ là muốn tìm một ít an ủi. Ngụy Long tiền nhiệm cố nhân nhóm, Trung Vô Diễm nhận được tin tức về sau, hủy đi chính mình nhà ở. Cái này vì một mực cử trọng nhược khinh, một mực ung dung vương hầu chi nữ, dù cho bị Ngụy Long đánh bại yêu nguyên chưa từng phá công. Giờ phút này rốt cuộc phá công. Không phải nàng tâm lý tố chất không tốt, mà là cùng Ngụy Long dạng này người cùng một thời đại quá đệ người tuyệt vọng. Muốn đột phá kim đan cảnh giới chu lạc, Các phương diện ý nguyên bình quân, đã chuyển tu thánh hư kinh khu tu tố thiên chương hắn, đi ngụy long đường cũ, đi hối đoán cấp bậc cao hơn càng hoàn mỹ hơn đột phá kim đan phương pháp. Hắn có tư cách này, chỉ là hắn lại không cùng Ngụy Long lòng so sánh. Đương nhận kích thích đủ nhiều thời điểm, người liền hồi hiểu được, nằm ngửa trọng yếu, từng tại Linh Tư động thiên lệ thuộc trực tiếp thiết lực Nguyên Sơ biệt viện Thiên Tài Khâu Minh Dụ. Tại một năm trước thành vị đệ tử nhập thất, hắn mệnh luôn viên mãn. Chờ Ngụy Long đột phá thần ma tin tức truyền khắp động thiên. Hắn cười đối đồng bạn nói: "Năm đó ta năng lực hồi phục còn nhanh hơn Ngụy Long, kém một chút liền thắng hắn, cũng liền kém hai cái thứ tự, liền chặn đánh hắn quật khởi." Hắn bằng hữu có chút ít cực kỳ hâm mộ, loại kinh nghiệm này đầy đủ thổi một đời. mà luyện đan thiên tài lục tử in cùng luyện khí thiên tài thiết vô tâm. Cùng với Trương Tử Tân bảy người đến không có cảm giác gì. Hắn nhóm đều gia nhập cổ hoa thương hội, không có việc gì đều cùng Ngụy Long luận bàn qua. Thời gian dài, là hiểu đạo lý đều hiểu. Có ít người ngươi cùng hắn so cái gì có thể đuổi theo cũng không tệ. So sánh dưới, gia nhập Ngụy Long sở tại đoàn đội chính là cực kỳ may mắn quyết định. thậm chí liền tiền nhiệm vì Ngụy Long khảo nghiệm trưởng lão Trương Bách Xuyên. Tại cùng môn hạ đệ tử trò chuyện thời điểm, nói như thế, Tầm Thanh Như trưởng lão là cái thứ nhất phát hiện Ngụy Long tiềm lực, ta chính là đệ nhị cái. Năm đó ta đã cảm thấy hắn so chung vô diễm lợi hại hơn, cho dù hắn thứ tự so với đối phương thấp. Nếu như nói Tầm Thanh Như Trương Bách Xuyên là trước hai cái phát hiện Ngụy Long thiên phú, vậy ta chính là đệ tam cái. "Phó sư vị trưởng lão này cũng đối đệ tử cười nói, năm đó hắn mệnh luôn viên mãn thời điểm, đến thải vân truyền tông điện khảo thí ta liền phát hiện, đợi đến hắn trở về lại đến khảo thí, ta trực tiếp báo cáo động chủ, vì hắn chuẩn bị tu luyện đồng thiên." "Cái gì? Ta đương nhiên nhận thức Ngụy Long sư huynh một cách đệ tử nhập thất lớn tiếng đối đồng bạn nói ra." Hắn xuất ra một cái thổ cẩu Ngươi nhóm có biết không năm đó Ngụy Long Sư huynh đột phá Kim Đan cảnh giới? Hắn lần thứ nhất sử dụng thần dị năng lực, chính là đem tu luyện cung điện trấn thành bột mịn. Nhưng mà sư huynh quan tâm chúng ta những này chấp dịch đệ tử, đem những cái kia bột mịn một lần nữa thu nạp. Cái này cái thổ tàu bên trong ầm chứa Ngụy Long sư huynh thần dị lưu lại. Vô số người đang đàm luận Ngụy Long, vô số người vì đó tin phục Cách này một năm Ngụy long xuyên qua hơn hai mươi cách năm tháng Đã sanh truyền vương triều Chấn áp một đời vô tận đại hoang chỗ sâu Một mảnh thần phục lục địa phía trên Một cách như núi cao thân ảnh tựa hồ đang ngủ say Giáng như sư tử Sinh có long giác Hắn vị trí Sinh linh đồ thán Kim sắc yên hà vũ khí bao phủ phạm vi ngăn rẳm Con mắt màu vàng ứng bên trong Băng lãnh vẫn y như cũ. Cái này vô địch đồng dạng lão toan ngây. Yêu Nguyên Bảo Lưu lấy vô địch tư thái, chỉ là ra của nó phía trên khí tức suy bại càng rõ ràng hơn. Hắn sống rất dài tuổi nguyệt. Đối với phụ thông hoang thú đến nói cơ hồ vô tận, hắn dù cho lâm vào tịch diệt cần thời gian rất dài. Cái này là một cái quá trình, bước về phía tử vong quá trình. Đường lão toan ngây thanh niên thời điểm Hắn đã từng lấy sau chỉ cần sống vạn năm liền có thể để cho mình sống đến oanh oanh liệt liệt, chín tận vô số địch nhân. Nếu có thể siêu thoát phương này khổ hải vậy liền siêu thoát. Nếu không thể cũng không có cái gì, vạn năm liền đầy đủ. Chỉ là vạn năm đến thời điểm, lão toan ngây phát hiện chính mình không muốn chết a, hắn phải sống. Hắn cũng thật tài còn sống, lại sống rất nhiều năm. dần dần, ngay cả mình tuổi tác đều không chấp, hắn không muốn mắt thấy chính mình mỗi năm lão đi. Ta sợ chết rồi. Lão Toan ngây trống lên thân thể, đại địa chấn chỉnh, châu lục chìm nổi. Dưới chân của nó đại địa biến thành hố trời. Tại lôi điện vĩ lực phía dưới, vạn vật không sinh, hóa thành tinh thạch đồng dạng thổ địa. Lão Toan ngây không muốn thừa nhận, nhưng là trí tụi nói cho nó biết Hắn thật độc trí rồi. Thanh niên Lục Hào ngôn chí khí chỉ là vì tuổi già lúc tư lời bội ước. Lão toan ngây minh ngộ, hắn nếu là nghĩ tại sinh mệnh sắp sụp đổ thời điểm trốn khỏi tử vong, hắn liền tất nhiên đi ôm tử vong. Tựa hồ cách này có chút mâu thuẫn, nhưng mà chính là như thế. Đến hắn cảnh giới này, có khả năng nhìn thấy càng xa. Hắn nhất định phải tiếp nhận chính mình tịch diệt. Nguyên Lai ta thanh niên lúc lập hạ hả Hảo ngôn, đã sớm vì ta chỉ rõ con đường. Lão Toan ngây dơ thẳng lên trời rải rống, vạn rằm đại địa theo chi lật úp, hắn biết, tựa hồ có chút muộn. Như tại vạn năm tiết điểm, hắn hướng chết tự sinh. Khi đó hắn còn không có hiện tại viên mãn, có thể khi đó hắn có vô hạn khả năng. Từ kết quả cuối cùng đến xem, hiện tại hắn còn có thể có một thành tỉ lệ chính là một chuyện tốt. Đây là muốn làm gì một cái thanh quang bao phủ to lớn nam tử, nhìn qua một màn này nổi tâm kinh dị. Hắn nhìn thấy vô hình sợi tơ bị giật ra. Kinh hãi, cái này lão toan ngây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn nghĩ lại đi đánh cược lần cuối cái này nam tử khí tức vô cùng cường hoành, thần ma vương cảnh giới cường giả, ít nhất là viên mãn cường giả. Hắn là thánh thú môn phó môn chủ dùng mỹ thuật ảnh hưởng lão toán nghê, trải qua mấy ngàn năm, từ trước đây thật lâu ngay tại bố cục, đã tiếp cận thành công biên giới, nếu là thành tông, thánh thú môn có khả năng thu hoạch con thứ nhất thuần huyết hoang thú hiểu chung, chân chính nghịch chuyển thánh thú môn cục diện, dù cho thất bại, một vị cực cổ lão thuần huyết hoang thú cũng đáng giá hắn nhóm đánh cược một lần. Không được Thanh Quang nam tử nhìn thấy lão toan ngây triệt để khôi phục. Mấy đời thánh thú môn tiền bối bày ra bí thuật thần dị sở tư tại thời khắc này hết thảy bị đập vỡ vụn. Thanh Quang nam tử chạy hùng hục, dùng bí thuật xây lát ở giữa trốn qua mấy chục vạn dặm, mới thở dài một hơi. Tình báo có sai, môn bên trong bí thuật có thiếu hụt. Cái này trợ cổ lão thuần huyết hoang thú không tốt tính toán. Sâu kiến là ngươi nhóm đang tính kế ta một cái giống như từ phía chân trời truyền đến thanh âm vang lên. Chỉ gặp lão toan ngây tựa hồ xuyên qua vô tận không gian. Đến đến thanh quang nam tử mặt trước, hắn nói không phải Thánh Vũ Hoàng Triều, mà là một loại kỳ lạ ngôn ngữ. Thông qua chấn động thiên địa pháp các miểu đạt ý tứ. Như vậy, giống như cốt văn đồng dạng, chỉ cần lực lượng tầng thứ đầy đủ, tự nhiên có thể nghe hiểu. Thanh quang nam tử thân thể cứng đờ. Lão toan ngây miệng bên trong phun ra một đoàn kim sắc lôi điện, thánh thú môn phó môn chủ không kịp phản ứng, trực tiếp bị xóa đi. Lão toan ngây dọc theo mùi trừ bỏ thánh thú môn một cách lại một cách chù sở. Zip zip rất nhiều cường giả. Hắn nghĩ tới tính tình của mình biến hóa, có nguyên nhân của chính hắn, cũng có những này sâu kiến âm mưu. Bọn gia hỏa này làm gì cái gì không được, làm loạn thứ nhất không có thực lực, vượt tâm tư nhiều, giật một nhóm về sau. Lão Toan ngây muốn đem thánh thú môn xóa đi, có thể nhìn về phía chân trời, tựa hồ có chỗ cố gì, chỉ xóa đi vài cái chỗ sở. Lão Toan ngây liền triệt để bộc phát thần gì, thiêu đốt chính mình, muốn đi truy tìm hy vọng cuối cùng, kia là Thánh Vũ Hoàng triều phương hướng. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 06 chương 112 cổ lão khôi phục hổ chết hổ uy tồn. Lão toan ngay còn chưa có chết. Hắn uy thế kinh thiên. Thương mang đại địa dưới chân của nó thần phục. Lôi điện vĩ lực săn thắc hắn vô cùng kinh khủng thân ảnh. Vô tận kim sắc yên vân còn quấn toan ngay giống như núi cao thân thể. Thiên văn địa liệt, sinh linh đồ thán. Hắn muốn cùng bác kích thương thiên triệt để khôi phục năng lực của mình, đi vượt qua ngang qua giới vực khổ hải. Nhưng mà hắn biết, chỗ tối có người rình mò, kia thánh thú môn phía sau có rất nhiều cái bóng. Mà hắn, một cái từ bỏ trở về toan ngây nhất tộc Tịch Diệt Mộ địa thuần huyết hoang thú, sẽ thành vì rất nhiều người nhãn bên trong chí bảo. Hắn muốn siêu thoát này phương thiên địa, càng có người so hắn càng muốn siêu thoát. Những cái kia so với nó càng cổ lão. Sớm phong tồn tự thân thần gì ra hỏa, đang chờ đợi hắn, muốn xé nát hắn huyết nhục, thôn phệ hắn bảo cốt, lớn mạnh bản thân bản nguyên, hoàn thiện tự thân quy tắc. Cái này thiên địa là thương mang đầy đổ lớn, thời gian cũng là đầy đổ lâu, dạng này lão gia hỏa tất nhiên tồn tại. Tại lão toan nghe truyền thừa ký ức bên trong, hắn đầy đủ hiểu rõ. Lão Toan ngây muốn đi trước nhân tộc cương vực. Chỗ đó là một mảnh khốn cùng chỗ, có thể tạm thời tránh thoát một số người ánh mắt, mà lại nhân loại suy nhược. Chí ít tại lão Toan ngây ký ức bên trong, những cái kia nhân loại không hề cường đại. Nơi đó cường giả, sẽ không cùng hắn cái này cái sắp tịch diệt lão gia hỏa liều mạng, liền như những cái kia núp trong bóng tối rình mò người đồng dạng. Ai cũng không muốn đi gánh chịu hắn nộ hỏa. Thuần huyết hoang thú chí tụ đầy đủ sâu xa. Lão Toan ngây hướng nhân tộc cương vực bon tập mà đi trước đó. Hắn trước ngay tại đại hoang chỗ sâu nhất lên vô tận sát phạt. Hắn đát lão, cần đầy đủ huyết thực đến khôi phục tự thân thần dị, để bảo cốt triệt để thức tỉnh. Đại địa vỡ vụn, vô số hoang thú gào thét. Những cái kia tạp huyết hoang thú căn bản không dám phản kháng. Tại vô số túi nguyệt tiến hóa bên trong, có can đảm hứng phần huyết hoang thú đồng thủ đây cấp hoang thú, cho dù bọn hắn ngắn ngủi đạt được tập kích phần huyết hoang thú con non, có thể chờ đợi bọn chúng cũng thí, toàn bộ chủng tộc mật tàn sát, bị thanh toán. Thời gian trôi qua, ít thầy sống sót đến tạc huyết hoang thú, bọn chúng truyền thừa thừa số bên trong liên kết dấu đối thuần huyết hoang thú sợ hãi cùng kính sợ, vô pháp phản kháng, không dám phòng kháng. Lão toan ngây lôi điện vĩ lực ra thân, vô tận kim sắc yên vân bao phủ đại địa, thỉnh thoảng ngưng kết thỉnh thoảng tiêu tán. Mấy chục vạn rằm bên trong, đến trăm vạn cấp hoang thú trực tiếp bị luyện hóa, sinh ra một giọt ẩm chứa cơ hồ vô tận năng lượng bảo huyết, bị một miệng nuốt vào. Giống lão toan ngây dơ thẳng lên trời thép dài. Khủng bố thần dị lực lượng khôi phục trên người mục nát chi khí, tiêu tán một điểm. Mà một ít di chủng, thân chảy xuôi lấy thuần huyết hoang thú huyết mạch cường đại ra hỏa, cố gắng tránh thoát kim sắc yên vân, đào thoát lôi điện thần dị, trốn ra phía ngoài đi. Một cái hỏa linh tước, dương cánh tròn vẹn trăm trượng, Cây này là một cây khủng bố di chủng, có thuần huyết chu tức huyết mạch truyền thừa. Hắn chiếm cứ một ngọn núi lửa, ở trong đó sinh tồn thậm chí giả phiến địa vực này. Cây này toàn thân hồng sắc như máu hỏa diễm tràn ngập, tựa hồ có thể thiêu đốt hết thảy hỏa linh tức, chỉ muốn đào vong. Một cái độc sao, vẫn là khủng bố di chủng, hắn cũng đầy đủ già rồi. Vu Tần độc thuộc tính lực lượng cơ hồ cấu kết sát các kia là khó có thể tưởng tượng kịp độc. Hắn vị trí, chỉ có độc vật mới có thể tồn tại. Phạm vi ngàn rằm biến thành hôi thối đầm lầy. Cái này độc sao đáng sợ hơn. Cái chán màu xanh lá cây đậm long rác ẩm ẩm có thối biến. Nếu như hắn có thể thối biến từ thân bản chất, chưa hẳn không thể chém ngược ra thuần huyết hoang thú thân thể, thành là chân chính giao long. Nhưng mà nhìn thấy lão toan ngây phát cuồng, Hắn cũng muốn trốn. Rất nhiều tại lão toan ngây lần thứ nhất tập kích bên trong gi trùng đều tại chạy trốn. Đại hoang, mạnh được yếu thua viết rõ ràng. Hoang thú cùng hoang thú ở giữa chém giết, tạo thành thương vòng. Viễn siêu nhân tộc đánh giết hoang thú. Lão toan ngây kia như sư tử đồng dạng thân thể, đường cong ưu mỹ tràn ngập cường bạo lực bộc phát. Hắn đạp ở trên bầu trời Hướng xa thiên lao vụn vụt, đạp chân thời điểm trực tiếp lệnh sông núi vỡ vụn. Hắn xuyên qua không gian, đến đến một cái phi mãng mặt trước. Cái này phi mãng cũng như sơn nhạt, đầu đã sinh ra sừng thịt. Hắn đang đào tẩu. Nhưng mà lão toan ngây rắng lâm, cái này phi mãng phát ra một tiếng rên rỉ, phủ phục tại đại địa phía trên cầu khẩn. Lão toan ngây một móng vuốt xé nát phi mãng trên người thần dị. phun ra một cái nóng bỏng lôi điện lực lượng, không nhìn phi mãng cầu khẩn, trực tiếp đem luyện hóa. Lão toan ngay trên người mục nát chi khí lại lần nữa bị điều một tia. Hắn một cách lắc mình, đại địa lại lần nữa vỡ vụn, tựa hồ đánh tan mạch nước ngầm nói, hình thành một cái hồ lớn, bàng bạc hơi nước bốc hơi. Hắn đến đến Hỏa Linh Tước sở tại thiên không. Hỏa Linh Tước thân thể khổng lồ hơi hơi cứng đờ. kia khủng bố uy áp để nó không thể động. Nhưng mà thể nội chu tức lực lượng lấp lóe, toàn thân ngọn lửa màu đỏ ầm ầm trôi nổi, giống như địa tâm chi hỏa. Hắn hướng xa thiên đạo tẩu, giống lão toan ngây giận, chỉ là di trùng cũng dám tại phản kháng. Hắn một móng vuốt xé sạch hỏa linh tước một đôi cánh, máu huyết huy sấy. Gầm, rầm. A! To Hỏa Linh Tước phát ra một trận thâm khổ gào thét, mất đi cánh hắn hoàn thành cuối cùng bảo thuật kích phát, trực tiếp tiêu thất tại chỗ, vượt qua trăm vạn rằm, không ngừng, mất đi cánh Hỏa Linh Tước y nguyên bảo trì cân bằng, dùng Hỏa Linh làm dẫn tạo ra thần dị cánh, lại lần nữa dương cánh tiêu thất, hướng đại hoang chỗ sâu chạy trốn. Lão Toan ngây phẫn nộ, hắn nuốt vào Hỏa Linh Tước một đôi cánh lại lần nữa lệnh đại địa trầm luân, đem phương viên trăm vạn rặm tạc huyết hoang thú hết thảy luyện hóa, lại lần nữa để tự thân mục nát chi khí giúp đi một tia, thương mang đại địa phía trên, một cái độc sao đã chạy ra trăm vạn rặm, nhưng mà lão toan ngây đuổi theo. Cái này độc sao hấp thu giáo hấn, hắn quanh thân cơ hồ độc thuộc tràn ngập. Lão toan ngây phá vỡ xương độc, đánh nát độc sao nửa cái thân thể Nhưng mà độc sao đã nối thẳng bản nguyên. Hắn phát ra một tiếng phẫn nộ mà hoảng sợ cùng hẫm. Tiêu thất tại chỗ. Hẫm hẫm hẫm đại địa tại trầm luân. Lão toan ngây sần không kềm được. Những cái kia tại chạy trốn bên trong ngắm nhìn hung hoành di chủng. Thấy cảnh này. Bọn hắn ở đâu không rõ. Lão toan ngây đắc già rồi. Mặc dù yêu nguyên không thể chiến thắng, nhưng là chưa hành không thể trốn chạy. mà không dám phản kháng phi mãng chính là vết xe đổ. Cái kia một tên đáng thương, từ một cách phi mãng không ngừng thu biến, đã không kém hơn cường đại di chủng, thậm chí sinh ra long giác, liền có khả năng chạm đến thuần huyết tầng thứ, cải biến từ thân bản chất, phản kháng đến cùng liền có thể sống mệnh. Phi mãng rất mạnh, nhưng là hắn không có phản kháng, bị giết chết mà phản kháng ngược lại trốn. Quanh địa ngục tam đầu khuyển sủa loạn không ngừng, nồng đậm khói đen trên người chúng tràn ngập. Lão toan ngây khá mồm phun ra một cái lôi điện cầu. Có rầm rầm thanh vang truyền đến, kia là cấu kết pháp tắc xiềng xích, khủng bố vĩ lực trực tiếp đánh giết địa ngục tam đầu khuyển, đánh nát ba cái đầu. Địa ngục tam đầu khuyển chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ, bị cho hạ giận lão toan ngây xé thành mảnh nhỏ. Ta không có lão, lão toan ngây tựa hồ tại hướng thiên địa tuyên cáo cái gì. Hắn nuốt vào địa ngục tam đầu khuyễn huyết nhục, trên người mục nát chi khí lại lần nữa rút ra một tia. Vỡ vụn thiên địa tại nó đáy mắt phía dưới, lão toan ngây thân ảnh khẽ động, hướng càng xa đại hoang bay đi. Hắn muốn triệt để khôi phục chính mình. Đổ gầm lên giận dữ truyền đến, cuồng bạo lực lượng tại thiên địa tràn ngập, giống như khí vân đồng dạng. Vô tận lôi quang phủ đầy đại địa, kia là một cái giống như xà đồng dạng sinh vật, nhưng mà trên người không thể ngăn cản khí cơ. Nói rõ cái này một cái thuần huyết hoang thú, Lôi Linh, Thiên địa lôi đình bản nguyên sủng nhi, Lôi đình pháp tắc xiển xích hộ về Lôi đình toàn thân, hắn khí thế như sấm. Lão Toan ngây trông thấy Lôi Linh, giận tím mặt, hiển nhiên cái này Lôi Linh đang chờ nó chết đi. nuốt hắn bản nguyên. Chít đi cho ta lão toan ngây cùng lôi linh tại thiên địa vật lộn, đánh thiên băng địa liệt, lại lần nữa tai họa một phương hoang thú. Xui xẻo đây cấp hoang thú chỉ có thể như đà điểu đồng dạng ôm đầu, mà tới gần chiến trường trực tiếp bị uy áp giật mình chết. Lôi linh trực tiếp bị đánh bay. Hắn so lão toan ngây yếu nhợt một tia, bảo huyết tung xuống đại địa, hình thành một mảnh lôi hồ. Một số năm sau cái này có thể thành vì lôi thuộc tính hoang thú một mảnh thánh địa Lão toan ngây ngươi đã sát lột đủ nhiều Đến ngàn vạn mà tính đê cấp hoang thú do ngươi chết đi Mấy cái cơ hộ hoàn thành thuế biến hung hoàng di trùng bị ngươi trọng thương Mất đi tiến thêm một bước cơ hội Một đầu long đầu thân hổ quái vật tách ra lão toan ngây cùng lôi linh Cái này là một cái trưởng thành áp dụng Áp Du xuất hiện để lão toan ngây lộ ra một vẻ hung quang. Cái này Áp Du bất quá vừa trưởng thành, khí tức không hề cường hoành, nếu là có thể đem đánh giết, đầy đủ hắn triệt để khôi phục, thậm chí còn có thể kéo dài bản thân thọ mệnh. Ngươi đã qua tuyến, nếu là tư tư cố chấp kia tất cả mọi người hội hợp lực đánh giết ngươi, liền toan ngây nhất tộc đều sẽ do ngươi bị liên lụy. Áp Du nhìn thấy lão toan ngây con mắt màu vàng ống bên trong hung quang, lạnh lùng cảnh cáo. Đại hoang cũng có đại hoang quy tắc. Thuần huyết hoang thú không từng chiếm được phân sát lục. Nếu không đề cấp hoang thú tự thương quá nặng, rất dễ dàng làm cả đại hoang sinh thái sụp đổ. Cái này cái giáo huấn là mấy vạn năm trước, Thánh Vũ Hoàng triều thời điểm lưu lại khắc cốt ký ức. chính là bởi vì thuần huyết hoang thú giết tạp huyết hoang thú cơ hồ không thành tộc đàn, liền di chủng cũng tử vong vô số, cho nhân tộc không gian sinh tồn, mới lệnh nhân tộc nguyên bản giống như hai cước thú đồng dạng địa vị. Nhịch Thế quật khởi, Trần Chính đứng vững gót chân, lôi linh châm chọc nói, "Lão toan ngây ngươi đắc lão, còn nghĩ phóng ra một bước này, đạp vào khổ hải, siêu thoát phương thế giới này." chỉ sợ còn chưa vào, ngươi liền bị khổ hải bao phủ, căn bản không có tiến thêm một bước cơ hội. Lôi Linh châm chọc, ngược lại để lão toan ngây tỉnh táo lại. Lôi Linh sống không biết bao nhiêu năm đã sớm từ một nơi bí mật gần đó rình mò, ý đồ bất chính. Lão toan ngây một đôi con mắt màu vàng ấm lạnh lung đảo qua Lôi Linh cùng Áp Du, cùng với sau lưng không gian. Chỗ tối còn có địch nhân, tựa hồ kích động liền chờ hắn mất khống chế. Ta hồi trí tại nhân tộc cương vực, sẽ cho nhân tộc tạo thành vô biên sát lục. Cái này là ta cuối cùng vì hoang thú đại tộc làm ra cống hiến. Lão toan ngây quát: "Nếu các ngươi ngăn cản ta, cứ việc đuổi theo đi, ta hồi tại triệt để khôi phục về sau." Kéo các ngươi một khối tịch diệt. Tin tưởng ta. Người nhóm còn trẻ, còn không hiểu tịch diệt sợ hãi. có thể đi hỏi một chút những cái kia núp trong bóng tối lão gia hỏa. Một bước bước về phía tử vong bất lực. Lão toan ngây quái thanh nói xong, liền hoàn toàn biến mất ở chân trời. Mà Ác Du cùng Lôi Linh thì là đều có đăm chiêu rời đi. Thiên địa một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ có vỡ vụn đại địa cùng chảy máu trường hà tỏ rõ lấy một vị cổ lão thuần huyết hoang thú khủng bố. Lão toan ngây chạy vội một ngày Hắn rút cuộc có thu liễm cùng kiêng kỵ, tuyệt không lại chân chính xuất thủ. Liền nhất định chết dũng khí đều không có, chú định chết đi ngu xuẩn. Áp Du trong hư không yên lặng nhìn qua đi xa lão toan ngây, giống như nhìn xem chạy trốn tạp huyết tạp chủng. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 113 Thánh hoàng chi hiếm hình chiếu dáng Lâm đại địa tại dung động. Lão toan ngây cho dù lại không xuất thủ. Hắn giống như thực chất uy áp cũng tại muốn vô ý thức xua đuổi. Hắn thần dị đã khôi phục bản chất tại đề thăng. Xem như cơ hồ đi đến phần huyết cuối hoang thú, đã đụng chạm đến cuối cùng cánh cửa. Nhưng mà mất đi trong lòng nhục khí, miễn cưỡng tăng lên ngắn ngủi thực lực, trên thực tế đã có chút mất khống chế. Hắn không nguyện ý lại đi đối mặt hậu phương những cái kia trong bóng tối theo dõi địch nhân. Đương nhiên, tại lão toan ngây nổi tâm Nó là tại thực hiện nguyên bản định ra đến sách lược, hướng nhân tộc cương vực xuất phát, ở nơi nào hoàn thành cuối cùng khôi phục. Bước ra trọng yếu nhất một bước. Hoang thú báo động. Thú triều không thể tránh né hình thành. Hơn nữa là xưa nay chưa từng có thú triều. Cũng là trăm ngàn năm khó gặp thuần huyết hoang thú xâm lấn. Không bình thường ba động. Liễu Thần Tông một đôi tròng mắt tựa hồ nhìn thấy trăm vạn dặm trên, tìm kiếm được một loại nào đó bạo động linh cơ. Là kia lão toan ngây tới mức độ này, bất kể là tịch diệt bỏ mình, phóng thích cuối cùng điên cuồng, còn là muốn trước khi chết lại làm đánh cược một lần, phóng ra truyền thuyết bên trong một bước. Hắn tạo thành ảnh hưởng, không có chinh lực, chính là nhân tộc tai nạn. Tại Liễu Thần Tông bên cạnh có 3 người Hắn bên trong một cái gánh vác trường kiếm nam tử, nói trúc tim đen nói ra: "Người này là Cực Kiếm Động Thiên Động chủ, Bạch Kim Tử." Một cái khắc quanh thân tựa hồ tại cùng thiên địa trung hô hấp, cùng đồng dạng trung niên nhân, vẻ mặt nghiêm túc. "Chúng ta vốn có kế hoạch muốn thực hành. Lão toan ngây một mực hoạt động khu vực, cơ hồ đối diện ta Đại Yên Vương Triều Cương vực, bất kể là nam hoang hay là tây hoang hoặc là đông hoang, Tất nhiên là một trận áp chiến. Cái này vì là Sơn Hải Động Thiên Động chủ, thạch cảnh thuần. Người thứ tư, một thân thiết huyết, tử mang vô song, lưng thẳng tắp, không giận tự uy, chính là trấn Nam Hầu phủ vương Hầu Trung đoán Giang. Hắn dứt khoát nói, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp báo cáo Thánh Vũ Hoàng triều, thông báo đại yên vương tộc, lại canh cứ lão toan ngay cuối cùng tình huống. lại làm phán đoán. Đúng là như thế. Tại chỗ bốn người gật đầu. Bốn người bọn họ đều là thần ma vương đỉnh phong thực lực, cũng là đại yên vương triều tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thân đã có đại yên vương triều cho các loại vinh hạnh đặc biệt, cũng có thánh vũ hoàng triều ban cho vị trí vương hầu. Tâm tính trí tụ cơ hồ không có nhược điểm, hắn nhóm cấp tốc có phán đoán. Bất kể lão toan ngây cuối cùng muốn như thế nào, la tại tối hậu quan đầu, rốt cuộc tâm tư quay lại, trở lại toan ngây nhất tộc mộ địa chết già, còn là thật muốn tại trước khi chết điên cuồng một lần, hoặc là muốn đi lại đi đột phá, mặc kệ cuối cùng thế nào, cho dù cái gì đều không có phát sinh, hắn nhóm cũng muốn làm giữ tính xấu nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, lão toan ngây quá đáng sợ, cái này sắp đi vào tịch diệt thuần huyết hoang thú khoảng chừng đại hoang chỗ sâu cử động điên cuồng, liền để Thánh Vũ Hoàng triều Nam Bộ vài cách Vương triều không thể không cẩn thận đề phòng. Biên quan áp lực đột nhiên tăng, mà bốn người bọn họ, ba quát Liễu thần tông tại bên trong đã kiên trì tuần hành thời gian rất lâu. Từ vài thập niên trước, biên quan các thành nhóm lửa Thiên Thanh Phong hỏa, Đại Yên Vương triều cùng với trung quanh Vương triều, thậm chí Thánh Vũ Hoàng triều đều làm xấu nhất sự án Liễu Thần Tông bốn người không chút do dự, đều từ chân trời lao chóng đuổi theo, làm quyền hạn tối cao động viên. Từng đạo thần dị bảo cổ, tại hư không phi độn, vạch phá thương không, có bay thẳng ngoài ngàn vạn giặm Thánh Vũ Hoàng triều, cũng có bay vào Đại Yên Vương triều. Những cái kia bay về phía Thánh Vũ Hoàng triều bảo cổ, một lần tính là vô pháp bay đến. Bất quá ven đường tắc lộ đều có đặc thủ dịch trạm. kia là Thánh Vũ Hoàng triều vừa thành lập thời điểm, lưu lại nguyên bộ thông tin bảo vật, có thể tại mấy chục hơi thở bên trong đem tin tức truyền đến hoàng triều trung tâm. Vô cùng trân quý, mà có liên quan đến thuần huyết hoang thú tin tức, đều không phải việc nhỏ. Một cách ứng đối chế cuối cùng tạo thành kết quả, rất lớn trình độ hắn nhóm vô pháp gánh chịu. Một cái cổ lão thuần huyết hoang thú hoàn toàn có thể tàn sát một cái vương triều vì hắn chôn cùng, thậm chí tạo thành tổn thất lớn hơn. Bốn vị cường giả tại phát xác đại hoang dị động quả quyết làm ra tối cao cấp bật cảnh báo. Cái này là hắn nhóm trường kỳ chiến đấu hình thành trực giác. Bốn người bọn họ tập hợp một chỗ không phải trùng hợp. Đường lão toan ngây lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, toàn bộ đại yên vương triều đều trong bóng tối quan tâm. Đại Hoang Biên giới các đại thế lực cũng là như thế, một mực tại bù đắp nhau. Lúc khác, còn có đại trưởng lão hoặc là các trưởng lão khác phụ trách giám sát, chỉ là lần này vừa vặn hắn nhóm bắt kịp, không có người sẽ tâm tồn may mắn, phán đoán sai lầm đại giới, cũng có thể làm một lần thời khắc khẩn cấp diễn thử. Liễu Thần Tông, Bạch Kim Tử, Thạch Cảnh Thuần, Chung Đoán Giang Hắn nhóm đều là thần ma vương, thực lực mạnh mẽ, sát phạt vô số, căn bản không cố kỵ gì, trực tiếp làm rất quả quyết, cũng là bảo đảm nhất thủ đoạn. Bốn người nổi tâm đều có một tia không tốt trực giác, rất huyền diệu, có thể đây chính là cường giả trực giác. Tại cái này cái vĩ lực quy về bản thân thế giới, hắn nhóm cũng không sợ phán đoán sai lầm, càng không sợ bị vẫn trách. Đây chính là cường giả khí phách không có cái gì tiểu tâm tư, cũng không có lo sợ bất an tâm thái, đi mỗi một bước đều là đường đường chính chính, bởi vì có thể trưởng thành đến thần ma vương cảnh giới, dù nhân tộc tu luyện độ khó, từ vừa mới bắt đầu, trên cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài, bản tâm yêu nguyên nguy nga, thì sợ gì cách khác? từng đạo truyền tin bảo cổ ở trên bầu trời lao vụn vụt. Trấn Nam hầu phủ thông báo trấn Hoang Ti, thông báo Đại Yên Vương Triều, các đại động thiên thông báo phụ thuộc thiết lực. Đại Yên Vương Triều trái lại thông báo vạn thần điện, thông báo hết thành quận thành. Giống như một máy khổng lồ cơ khí, đương nhân tộc ta ngộ thời điểm nguy hiểm, đại này cơ khí vận chuyển hiệu suất tối cao. Mà những cái kia biên quân cử thành tất trực tiếp vào trạng thái khẩn cấp. Như lão toan ngay thật muốn xâm một bên, bất kể từ nơi nào vào, phủ cận biên quan cử thành đều không có may mắn thoát khỏi khả năng cơ hồ là nhất định chết. Biên quân cử thành tướng sĩ trực tiếp đè vào tuyến đầu. Đồng thời, các động thiên đệ tử cũng là như thế, một ít thương hồi cùng một ít tiểu thất lực ngược lại có thể sớm rút lui. Biên quân tướng sĩ trấn thủ cái này là nhiệm vụ của bọn hắn. Cho dù nhất định chết cũng muốn chấp hành nhiệm vụ, mà Động Thiên đệ tử cũng là như thế. Cái này là trách nhiệm của bọn hắn. Hưởng thụ trăm vạn rẫm đại địa tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, nhất định thừa nhận trách nhiệm. Quốc hữu thương, sĩ đi đầu, là tướng sĩ, cũng là ưu tú nhất một nhóm tu sĩ. Cái này là nhân tộc tại cùng đại hoang vật lộn mấy vạn năm, mười mấy vạn năm. thậm chí mấy chục vạn năm ngưng tụ tinh thần ý chí. Lão toan ngây một đường lao vụ, vô số hoang thú hình thành thao thiên thú triều. Đại Yên Vương triều cùng Phong Vân Vương triều giao giới địa phương tại Tây Hoang cùng Nam Hoang phủ cận. Phong Vân Vương triều là đại yên tây bộ một cái tiếp giáp vương triều. Cái này cái vương triều rất đặc thù, chỉ có hai cái động thiên phúc địa, lại vô cùng cường đại, cùng không có vương tộc Vương triều chính phủ xử lý cơ bản ủy chỉ cho Thánh Vũ hoàng triều phụ trách, cái này là một cách đặc thù vương triều. Mà đương lão toán ngây xuất hiện thời điểm, kết quả xấu nhất phát sinh. Tại Đại Yên vương triều gốc Tây Nam ba tòa biên quan cử thành, gặp to. Lớn xung kích. Cái kia như sơn nhạc đồng dạng lão toán ngệp. Kia như là biển tạc huyết. Di chủng hoang thú. Để người đệ không nổi mày may lòng tin. Lão Toan ngây căn bản không quan cái gì. Sư tử đồng dạng thân thể chỉ là nhảy một cái, hướng Nhân tộc cương vực bên trong chạy đi. Nhân tộc cương vực dưới cái nhìn của nó, bình tĩnh phi thường, rất thích hợp tới làm chuẩn bị cuối cùng. Chỉ là phổ thông hoang thú thuận lời quá khứ cương thiết chi tường. Lão Toan ngây tựa hổ tao ngộ một loại nào đó ngăn cản, để nó loại tồn tại này cũng không thể trực tiếp đi qua. Tại Thánh Vũ Hoàng triều chỗ sâu nhất, một thanh quang mang vạn trượng kéo dài tới chân trời trường kiếm, quang mang lóe lên, kia kéo dài vô tận cương vượt cương thiết chi thành, trải rộng thiên hạ biên quan cử thành, nhất khắc được thắp sáng, hình thành một tòa bao phủ vô tận cương vượt kinh thiên đại trận. Nhân tộc thủ hộ đại trận chỉ gặp một thanh dính đầy tiên huyết dài ba thước kiếm, ngưng tụ thành nhất đạo độn quang, quán xuyên thời không. Hướng Đại Yên Vương chiều phương hướng mau chóng đuổi theo. Dài ba thước kiếm trực tiếp xé sạch không gian, đến đến lão toan ngây mặt trước, không ngừng rung động. Vô tận kiếm khí bạt thiên mà lên, vô số dùng kiếm người tại thời khắc này cầm trong tay mình kiếm. Một khắc này hắn nhóm tựa hồ cảm thấy, kiếm trong tay tựa hồ tại thần phục, đang run rẩy. Dài ba thước trên thân kiếm thanh đồng viết gì loang lổ. Cái này giống như là một thanh phổ thông bội kiếm đồng dạng. chỉ là phía trên dính đầy màu nâu đậm tiên huyết, tản ra trầm trọng uy áp. Cái này uy áp tầng thứ, muốn so lão toan ngay còn nặng hơn lão toan ngay giữa không trung dừng bước. Tại cương thiết chi tường tiền định được bước chân. Cái này cương thiết chi tường tin tức tại hắn truyền thừa ký ức bên trong không có, là Thánh Vũ Hoàng triều thành lập về sau mới xuất hiện. Xem như cổ lão thuần huyết hoang thú Hắn đối thời gian cảm giác rất trì độn, đến muốn tịch diệt thời điểm mới cảm giác thời gian một giây một giây đi qua. Cương Thiết Chi tưởng xem như ngăn cách nhân tộc cùng đại hoang hùng vĩ nhất kiến trúc, cũng là hộ vệ nhân tộc thủ đoạn trọng yếu. Trực tiếp cùng Thánh Vũ Hoàng triều hoàng đô hình thành một cái kinh thiên đại trận nhân tộc thủ hộ đại trận. Cái này đại trận đối với phụ thông hoang thú coi là không thấy. Bình thường cũng không có cái gì phản ứng, chỉ có đường khẩn cấp nhất trạng thái mới có thể phát huy tác dụng. Lão Toan ngây truyền thừa ký ức bên trong không có liên quan tới nhân tộc thủ hộ đại trận tin tức, thực tại là hắn tồn tại túi nguyệt kéo dài, mà thuần huyết hoang thú đại hệ sinh sôi là dùng 10 vạn năm ký, truyền thừa của nó ký ký ức còn chưa đổi mới. Có thể lão Toan ngây nhãn lực kinh người trực tiếp nhìn thấu đại trận Cái này là chỉ có nhân tộc mới có thể độ chơi. Có thể điều động như thế nhiều người lực vật lực, cũng là như thế tinh thông kiến tạo. Đối với hoang thú mà nói, huyết mạch là bọn chúng hết thảy, bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua những thứ này. Đại trận không đáng giá được nhắc tới. Chí ít đối với lão toan ngây đến nói như thế, có thể kia dài ba thước kiếm, Thánh Hoàng chi kiếm, lão toan ngây truyền thừa ký ức bên trong có thanh kiếm này tin tức. Cây này là một đời thánh hoàng bội kiếm, phía trên viết máu, là một đời chính thánh hoàng cùng với máu tươi của địch nhân. Phía trên kia khí tức siêu việt hắn đạt đến cấp bậc cao hơn. Thanh kiếm này chém giết qua cực kỳ cường đại thuần huyết hoang thú. Đây cũng là thánh vũ hoàng triều có thể đứng sừng sững ở thiên địa nguyên nhân sở tại. Chỉ có giết đủ nhiều hoang thú mới có thể thừa nhận Bọn hắn đồng dạng đem nhân tộc hoàng giả coi là giống như là thuần huyết hoang thú nhất tộc cổ hoang thú địa vị. Đáng tiếc chỉ là một vẻ hình chiếu mà thôi. Lão Toan ngây ánh mắt nhìn thấu thanh trường kiếm kia, nhìn thấy bản chất. Thánh hoàng chi kiếm tối cường cũng là đáng sợ nhất nhưng thật ra là tại một đời thánh hoàng tuổi già. Cái này vì để nhân tộc chân chính đứng xứng giữa thiên địa hoàng giả, dùng tính mệnh đúc kiếm. hắn nhưng là nhất định có thể siêu thoát này phương thiên địa tồn tại, cuối cùng lại lựa chọn dung nhập kiếm bên trong, cũng là như thế, Thánh hoàng chi kiếm là siêu việt thần binh tồn tại, cũng là chủ nhân tại sau khi mất đi, ngược lại càng mạnh một thanh kinh thiên kiếm khí, giống lão toan ngây ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận lôi quang vĩ lực ở trong đó thai nghén, Phủ Cẩn Hoang thú cùng với biên quân thành trì trực tiếp bị Lôi Quang Bao phủ. Cái này khủng bố hoang thú triệt để xô chào. Vô số Lôi Quang ngưng tụ quy các xiềng xích tại hắn lòng bàn tay hội tụ, hắn trực tiếp hướng Thánh Hoàng Chi kiếm vút tới. Thánh Hoàng Chi kiếm bỗng nhiên phát ra vô tận quang mang, nhân tộc thủ hộ đại trận bỗng nhiên sáng lên. Một thanh ngang qua thiên địa kiếm khí nổi lên, hướng lão toan nghênh chém tới. Vô Tận Sát cơ ở trong đó ngưng tụ, Quy Các Diễm Sích cũng cơ hồ bị đánh rứt. Kia là vô pháp ngôn ngữ lực lượng kinh khủng va chạm. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 06 chương 114 cực hạn động viên lão toan ngây vô tận hung uy. Nhấp lên kinh thiên động địa đại chiến. Thánh hoàng chi kiếm dù sao cũng là hình chịu. Cho dù có vô tận vĩ lực, cũng vô pháp thật vượt qua như thế không gian triển lộ. còn là ỷ vào nhân tộc thủ hộ đại trận cung cấp năng lượng duy trì, huống chi cũng không có khống chế người. Thánh hoàng chi kiếm chỉ có tại thế thánh hoàng mới có thể khống chế. Lão toan ngây mình đầy thương tích, thánh hoàng chi kiếm xem như nhân tộc trấn áp chủng tộc trọng khí, cuối cùng sát phạt uy năng. Mỗi một kích khủng bố ma trí mạng, mỗi một lần nổ tung kiếm khí, dù cho một tia cũng đủ dùng xóa đi một cái thần ma vương tồn tại. Một thanh kinh thiên trường kiếm, một cái không ngừng thần di khôi phục lão toan ngây tiến hành nguyên thủy nhất chém giết gần người. Dãy sóng lôi hoang mờ mịt thành hải, phá hủy vô biên đại địa. Tung hoành kiếm quang sắc bén vô song, cắt chém tất cả mọi thứ lão toan ngây bào huyết như mưa rơi xuống. Hắn thân một nát khí tức lại một tia tiêu tán. Càng là thủ thương cách loại cảm giác này càng là thuần túy, kịch liệt mà hung hiểm chiến đấu. là hắn mấy vạn năm đến không thể cảm nhận được thoải mái. Đó là một loại thanh xuân khí tức. Chiến đến thiên hoang địa lão, vô số lần ra sức xuất kích, không cần lo lắng tiêu hao chính mình. Khi nó một bước dài yếu, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ hãi sơ ý một chút đem tuổi thọ của mình tiêu hao hết, thần gì cũng không dám hoàn toàn khôi phục. Một trận chiến đấu thường thường không thể tận hứng. bật hít hỏa lực một lần về sau, liền muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Lần này, muốn kịch diệt, hắn triệt để buông ra. Căn bản không sợ Thỏ Nguyên suy giảm, chỉ cần đi truy tìm sức mạnh khủng bố nhất nện góc, đem chuôi này chán ghét kiếm cho đánh nát, dùng cái này đến ma luyện chính nó đạo, đi hướng cấp bậc cao hơn đường. Liền chính nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà lão toan ngây cùng thánh hoàng chi kiếm chém giết, Trong lúc vô hình đem rất nhiều phi nước đại hoang thú đánh giết, làm cho bọn hắn không thể không phân lưu. Quá khủng bố. Tây hoang là Cực Kiếm Động Thiên trấn thủ chỗ, Nam hoang là Linh Tư Động Thiên trấn thủ chỗ. Bạch Kim Tử cùng Liễu Thần Tông hai người thông báo xong tin tức bước nhỏ sau chạy đến. Bạch Kim Tử trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Cái này là Cực Kiếm Động Thiên trọng binh. Đi đến Thần Ma Vương binh cực hạn. hoàn toàn khôi phục về sau sẽ có một tia thần binh lực lượng. Mà tại hắn bên cạnh Liễu Thần Tông, sau lưng cũng có một mai to lớn gương sáng treo cao. Cái này là linh tư động thiên thủ hộ trọng bảo không minh kính, có thể chiếu phá vạn vật, đồng dạng thần uy vô song. Bạch Kim Tử cùng Liễu Thần Tông hai người trước một bước chạy đến, chính là vì người phía sau tranh thủ thời gian. Làm tốt sự tính xấu nhất. Cái này là một trận tai nạn a. Bạc Kim tự từ trước đến nay đi thẳng về thẳng tính cách, giờ phút này cũng có chút đau thương. Đặc biệt là nhìn qua chiến đấu phía trước, hắn nhóm căn bản là không có cách nhúc tay. Thánh Hoàng chi kiếm chỉ là hư ảnh dáng lâm. Có thể có bản thân trọng khí 1 phần 10 sát thương liền thật tốt. Chỉ là dựa vào nhân tộc thủ hộ Đại Trần Khôi phục mới ngăn trở lão toan ngây tập kích. Tại chiến trường phủ cận 8 tòa biên quân tử thành trực tiếp bao phủ lôi quang bên trong, Vô số tứ sĩ trí, vô thanh vô tức, thực tại là quá thảm liệt. Đây đắc là có thể làm ra tốt nhất chuẩn bị. Mấy vị kia kim thân cường giả không thể tùy tiện ra tay. Thánh hoàng chi giếm cũng nhất định phải phòng bị cái này lão toan ngây bên ngoài uy hiếp. Liễu thần tông cũng là thở dài một tiếng. Nói cho cùng vẫn là nhân tộc quá yếu. Bởi vì cái gọi là giường nằm há lại cho người khác ngủ say. Lão toan nghề uy khiếp tồn tại mấy chục năm, nhưng mà nhân tộc chỉ có thể bị động phòng ngự, rất khó chủ động xuất kích đi giải quyết cái phiền toái này. Thuần huyết hoang thú có chủng tộc truyền thừa, thành tộc ẩn hiện, trưởng thành liền cường hoành vô biên, mà nhân tộc con đường trưởng thành là tại không ngừng bản thân đấu tranh, cực khổ không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù thường thường nhân tộc cường giả so đồng cảnh giới thuần huyết hoang thú hiếu thắng, lại thêm thần binh gia trì, có thể lại thắng một mật. Nhưng mà từ đầu tới cuối còn lại nhân tộc quá ít. Thánh Vũ Hoàng triều đương thế hoàng giả, tăng thêm bảy đại siêu cấp thế lực chúa tể, cùng với vạn thần điện tổng điện điện chủ Chí Thượng Long thần, lúc này mới bất quá chín vị kim thân cường giả, danh xưng cẩu đại siêu cấp cường giả. Cái số này quá ít, ít đến chân chính trải tản mát, đều có nhiệm vụ, vô pháp tùy tiện động. Bạc Kim Tử cùng Liễu Thần Tông liếc nhau, đều tử đối phương nhãn trông được ra đắng chát cùng may mắn. Đắng chát là biết bát nhất kết quả xuất hiện. Cái này thế tất là một trận áp chiến, không biết có bao nhiêu người muốn chết đi. Mà may mắn thì là làm ra đẳng cấp cao nhất cảnh báo, chàng nguy cơ này không đến mức sụp đổ đến xấu nhất cuộc diện, đến mức hai người tính mệnh chỉ có thể giao cho thiên ý. Như Thánh Hoàng chi kiếm nhiều ngăn cản một hồi, thế lực khắp nơi chi viện kia hắn nhóm liền có thể sống xuống. Tới, nếu không thể cũng muốn ngăn cản đến một khắc cuối cùng, làm hậu phương làm chuẩn bị. Lão Toan ngây đột kích Ngụy Long vượt qua thần ma lôi giáp về sau, liền bắt đầu bế quan. Thích ứng tăng vọt lực lượng, lắng đọng bản thân, cho dù hắn bản tâm nguy nga, đáng có suy tư cũng không có thể thiếu. cũng may Ngụy Long tại Kim Đan cảnh giới đánh tốt nổi tỉnh. Đại bộ phận đều là bảo thuật, mà bảo thuật đến từ Hoang thú bảo cốt. Cốt văn là thiên địa pháp các cổ tượng phù văn. Bảo thuật tiên nhiên có thể cấu kết thiên địa bản nguyên lực lượng, có thể theo cảnh giới đề thăng không ngừng đề cao, lại không cần lúc lúc thay đổi. Mà sát hà song linh pháp tiềm lực cũng rất cao. Cho nên Ngụy Long cũng không cần lại đi thay thế bảo thuật. Công pháp, đây chính là có chức xem tính trí tụ chỗ tốt. Từ mệnh luôn tầng thứ bắt đầu, Ngụy Long liền bắt đầu tổ kiến chiến thuật của mình thể hệ. Ngay từ đầu không hề thuận lợi. Tỷ như hoa oanh xuân thảo công chính là gân gà. Nhưng là theo thời gian trôi qua, sớm bố cục càng phát tiết kiệm hắn lực lượng. Tại kim đan cảnh giới một ít bị thay thế đi công pháp. Vốn có cảm ngộ cũng trở thành tân công pháp tư bản. tiết kiệm rất nhiều thời gian, còn có thân thể năng lượng. Hiện nay, Ngụy Long cũng là được lợi với mình trước xem tính trí tụ. Lúc đầu chiến thuật thể hệ đạt hoàn mỹ, ngày sau có thể chuyên tâm đề thăng chính mình thực lực. Đương nhiên, Ngụy Long không gia tăng công pháp của mình cũng cùng bản tâm của hắn có quan hệ. Vô cực lực lượng quá bá đạo. Bên trong sinh ra vô cực cốt văn càng là nuốt đại lực cốt văn trực tiếp lớn mạnh. căn bản không tha thứ bất luận một loại nào dư thừa lực lượng tồn tại, ngày sau lại hấp thu thần huyết bên trong thuỷ biến thừa số, cũng chỉ có thể đề thăng vô cực cốt văn. Vô pháp lại rủ sự thân thể làm một ít đặc thù biến dị, Ngụy Long giống như là kiếm thánh đồng dạng, lựa chọn một đầu vô địch con đường. Hắn đối trang bị cùng thủ đoạn khác truy cầu giảm xuống đến cực hạn, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, Ta tử một quyển phá đi dư thừa trang bị, hoặc là công pháp, vô pháp vì hắn cầm tới tiên cơ tông kích, ngược lại liên lui chính mình tốc độ xuất thủ, lại trở lại chuyện xưa đề. Ngụy Long đích thứ nhất thường thường chính là một kích mạnh nhất, như không thể được thành công, lấy thêm bảo binh, cũng vô pháp cải biến kết quả cuối cùng. Đây chính là song trọng lựa chọn. Ngụy Long lựa chọn nhất ba lưu con đường. từ cấu cực lực lượng tử cực bát hoang lại đến cuối cùng triệt để thôn biến vô cực lực lượng, đều là vì bản thân con đường càng thêm rộng lớn. Đây chính là tạo hóa tham thiên linh dẫn pháp thượng thượng nhất đột phá chi pháp, có thể để cho thiên phú cao tuyệt người đi ra con đường của mình. Nói trắng ra, chính là lười cùng sợ chết. Có thể một quyền cũng không cần hai quyền, có thể đánh thành cho cản bá, cũng không cần thành toái phiến. để phòng ngựa mình bị lật bản, con đường như vậy cũng tại ước thúc Ngụy Long, phàm là không có Ngụy Long đi kia lấy, thêm điểm đề khăn nhanh như vậy, tâm lý có chút cái kia đến được người, đều rất khó đi tới cái này đầu vô địch con đường, bởi vì ngươi nhất định phải ở trong lòng tin tưởng mình vô địch, Thiên hạ võ công, duy ta để nhất nói một cách khác, con đường này, trong lúc vô hình cũng làm cho Ngụy Long nhất định phải đi đứng đầu vô địch con đường, làm rất tỉnh con. Cái này là sự thật, cũng là bản tâm. Ngụy Long tiếp đến lão toan nghe đột kích tin tức căn bản không có do dự, trực tiếp đàng không mà lên. Lần này cực hạn động viên, Kim Đan, thần ma lướng cảnh giới cường giả phụ trách phòng thủ phản kích. Mệnh luôn tầng thứ đệ tử tác phụ trách rút lui hoang thôn cùng thành trì bên trong người. Đại Yên Vương triều đốc thúc đại yên hết thảy thế lực làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Tiếp quản rằng chi lâu tin tức con đường. Thông báo vương triều nội ngoại bách bảo các cũng bị khẩn cấp trưng dụng. Phụ trách vật liệu tập hợp và phân tán vận chuyển liền liền vạn thần điện cũng ở trong đó. Linh tư động thiên nắm giữ Nam Hoang điều động, khống chế Nam Hoang hết thảy. Cùng trấn Nam Hầu phủ cùng với quân bộ phối hợp, thành lập tối cao trung tâm chỉ huy. Nhân tộc Vương Triều nhiều tai nạn, Đại Yên Vương Triều là lần thứ nhất gặp được thuần huyết hoang thú tập kích, có thể trước đó có cái khác Vương Triều gặp được. Có xung đột kinh nghiệm, nhất định muốn đánh giết tập kích thuần huyết hoang thú, không lưu bất luận cái gì may mắn, sau đó muốn đem động viên tất cả mọi người rút lui, bởi vì thuần huyết hoang thú về sau vẫn sẽ có thú triều. Như trong lòng còn có may mắn cuối cùng là mất người mất đất, đất người đều mất. Ngược lại là tận khả năng rút lui phổ thông người, có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đường chiến tranh tiến đến trước. Hoang thôn cùng với vô số thành trì là văn minh hỏa chủng. Đường chiến tranh tiến đến về sau. Tối cường giả cần đỉnh bên trên. Phổ thông người rất khó có nhiều lớn hành động. Những đạo lý này là dùng mấy cái vương triều tổn thất thật lớn tổng kết được đến. cũng là bởi vì một cái vương triều hủy diệt mà triệt để phổ biến. Nhất đạo trường hồng xẹt qua chân trời. Kia là đại trưởng lão Hàn Văn Uyên thân ảnh. Sau lưng của hắn có một tòa núi cao hư ảnh hiển hóa. Ngụy Long đã biết cái này là động thiên trọng khí một trong cực tiên phong có nghiêng trời lệch đất uy năng. Hàn Văn Uyên để tất cả trưởng lão hướng về phía trước, nhanh chóng phân phó nhiệm vụ. Hàn Văn Uyên cùng Liễu Thần Tông có qua ước định Tại chống cự lão toan ngây tiền tuyến, hai người chỉ có thể lưu một cái, để tránh toàn bộ tử vong, dẫn đến đồng thiên pháp sinh nguy cơ. Lần này là Liễu thần tông tuần hành phát sinh, chính là hắn phụ trách điều động. Ngụy Long ngươi phụ trách trung bộ tiếp ứng." Hàn Văn Uyên nói với Ngụy Long, "Cùng không có gì huý, tại tình thế không thể chống cự thời điểm, cho phép ngươi dẫn theo trước rút lui." Hàn Văn Uyên cho Ngụy Long đặc quyền. Tần Thanh Như cũng nhìn qua Ngụy Long nói: "Ngươi là đồng tiên hi vọng, chúng ta cần cân nhắc kết quả xấu nhất. Ngươi còn sống so với chúng ta những lão già này đều trọng yếu." "Đúng vậy a." Phó Giá cũng nói: "Chúng ta những lão gia hỏa này đều sống hơn mấy trăm năm, đáng chết cũng là chúng ta chết trước." Thần ma cảnh giới cường giả nhiệm vụ phân phối. Càng là tuổi tác lớn trưởng lão đi hướng làm địa phương nguy hiểm, thanh niên tận khả năng lưu tại hậu phương. Ngụy Long nhẹ gật đầu, không có chất vấn, hiện nay thời khắc nguy cơ, hết thảy đều muốn phục tùng đại trưởng lão mệnh lệnh. Hàn Văn Uyên yên lặng gật đầu, có chút vui mừng, cái này chờ mới là chân truyền hạt giống, biết nên làm cái gì. Không cần la hét đi chỗ nguy hiểm nhất, luôn có một ngày sẽ đi. Hắn nhóm tất cả mọi người cơ hồ đều là như thế này đến, lão nên đè vào phía trước, đối với Đồng Thiên đến nói, Ngụy Long tiềm lực so hắn hiện nay chiến lực quan trọng hơn. Linh sư Đồng Thiên tại ngẩn ngùi một khắc đồng hồ, Quan Bế Tân bảo đạo hết Thầy Phường thị, chỉ cần không có Bế Sinh Tử Quan đệ tử, toàn bộ điều động, năm tòa động chân bảo thuyền đồng loạt thúc đẩy, Động Thiên bên trong chỉ lưu phụ trách hậu cần cùng với duy trì trật tự đệ tử. Còn lại tự trưởng lão đến chân truyền. Đệ tử nhập thất. Nhập môn đệ tử, cao cấp chấp sự, phụ thông chấp sự toàn bộ điều động năm đầu động chân bảo thuyền trùng trùng điệp điệp xẻ qua chân trời. Tại dự bị rút lui tiết điểm, không ngừng có người xuống dưới. Động viên nam hoang các nơi thiết lực. mà cánh chịu lấy chân truyền cùng các trưởng lão đầu kia bảo thuyền, hướng đại hoang biên giới nhanh chóng di chuyển mà đi. Đến mức Lâu Lan cổ thành cũng lại động viên, truyền hành cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tử Linh Tư đồng thiên đến Lâu Lan cổ thành, từ Nam Hoang đến Bắc Hoang, từ Đại Yên Vương triều đến phủ cận vài cách vương triều, toàn bộ bắt đầu chuyển động. Hít thay trong lúc này, đến chế chiến cơ, sết loạt vào nghiêm khắc nhất thanh toán trận chiến đấu này. Không có người có thể đặt mình vào bên ngoài trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 115 các phương hướng ếm ngủ long hướng chương tự tân mấy người bàn giao một cái. Hắn nhóm bảy người phần lớn là giẫm tại Kim Đan cảnh giới ngưỡng cửa. Sai phụ trách duy trì lâu lan cổ thành trật tự. Căn cứ cuối cùng thế cuộc phán đoán là rút lui còn là lưu lại. Nếu thật là đi đến xấu nhất địa phương, chưa chắc không có lui đến Đại Tuyên Vương triều khả năng. Trương Tử Tân bảy người cũng toan may mắn. Tràng tai nạn này, nguy hiểm nhất thời điểm. Kỳ thật ngay tại tràng nguy cơ này sư kỳ. Nhiệm vụ của bọn hắn tính nguy hiểm không cao. Lão Toan ngây đột nhiên tập kích. Tại Tây Hoang cùng Nam Hoang chi giao, tại Đại Yên Vương triều cùng Phong Vân Vương triều biên giới. cuối cùng trạng thái như thế nào không thể biết, có thể không thể không làm dự tính xấu nhất. Trận này tập kích thế tất hội đối toàn bộ Nam Hoang, thậm chí Đại Yên Vương Triều Tạo thành đả kích chí mạng. Bất kể là sinh mệnh còn là kinh tế, đều là một trận tai nạn. Truyền thuyết trên biển lớn, có một loại thần kỳ trong biển hoang thú, tên là Kình. Bọn hắn là một loại thần kỳ hoang thú. Khi chúng nó thu biến tử thân huyết mạch thành vì thuần huyết thời điểm, hội hóa mà làm chim, hướng càng cao xa hơn thế giới bay đi. Tằng Thanh Như đứng ở động chân bảo thuyền một bên trên lan can, nhìn về phía phương xa thiên địa, hắn cho Ngụy Long nói một cái cố sự, cũng tái tiêu tán tâm tình khẩn trương. Thiên địa cảnh vật biến ảo, nhưng mà chỗ sâu nhất xung truyền ưu nguyên có thể cảm nhận được Một thanh kinh thiên kiếm khí tại cùng một cái khủng bố hoang thú chém giết. Kinh có vạn quân lực. Bọn hắn khi còn sống có thể ăn không một vùng biển, vì chính mình tiến hóa tích lũy năng lượng để cầu cuối cùng siêu thoát. Mà khi chúng nó không thể đi ra một bước kia thời điểm, hồi lặn xuống đáy biển chỗ sâu nhất. Tần Thanh Như trầm rãi nói kinh thi thể hồi một lần nữa sử phương này hải vực phồn hoa thậm chí càng thêm phồn hoa. Những cái kia ăn kình huyết nhục trong biển hoang thú, huyết mạch sẽ phát sinh thu biến, mà kình chết đi gọi là kình lạc. Thế gian đẹp nhất bất quá kình lạc, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm sơn hà thành. Thanh Như tiếp tục nói, sinh tiền ăn hết một vùng biển, chết sau nuôi sống một vùng biển. Cái này lão toan ngay cũng sẽ không tùy tiện tử vong. Nó là muốn sống, hắn cũng sẽ không chủ động mỉ chúng ta ăn hết. Ngụy Long Thiết thực nói: "Ha ha, ngươi liền nghĩ ăn đi." Tầm Thanh Như cười to, "Ta nhân tộc cũng không phải hoang thú, chúng ta lại không ngừng học tập, hồi không ngừng tiến bộ. Hắn đến là một trận tai nạn không giả, nhưng chúng ta đã có chuẩn bị. Chúng ta không muốn cùng hắn xung đột, có thể cũng không sợ. Đến mức cái này lão toan ngây đại khái không muốn chết, vậy liền không phải do hắn chúng ta giúp hắn kình lạc chính là Dầng thanh như nhìn ngấm cười một tiếng, đến thời điểm ta kia phần toan nghe thịt, có thể tặng cho ngươi. Động chân bảo thuyền nhanh chóng xuyên qua. Hậu phương mấy đầu bảo thuyền không ngừng có đệ tử. Chấp xử xuống dưới. Chỉ có giấc phía trước cái này đầu. Không ngừng hướng nam hoang biên thủy tiến lên. Đến trong nam hoang bộ, có thanh niên thần ma cảnh giới trưởng lão chuẩn bị rời đi, ngụy long cũng tải bên trong. Hắn là hiện nay duy nhất tại vị thần ma cảnh giới chân truyền. Nguyên bản thân phận hồi có biến càng. Nhưng bởi vì lão toan ngây tập kích, chuyện này chỉ có áp sau. Trường lão Triệu cũ tốt chính mình. Ngụy Long tại trong Nam Hoang Bộ Vũ An quận động chân bảo thuyền, cùng Tầm Thanh Như cáo biệt. Tầm Thanh Như tại một nhóm trưởng lão bên trong không tính xài nhất, có thể cũng không còn trẻ nữa, hiện nay đã hơn 400 tuổi. Hắn cùng phó giá một nhóm thế hệ trước trưởng lão, sẽ cùng trấn Hoang Ti biên quân tiến hành phối hợp, ngăn cản bởi vì lão toan ngây mang theo thú triều, vì rút lui lấy ngàn mà tính hoang thôn cùng với biên giới thành trấn tranh thủ thời gian. Nhiệm vụ này thế tất đem nguy hiểm nhất, thậm chí là hung hiểm chiến đấu đè vào rất phía trước, cũng không lui lại khả năng. Hắn nhóm hưởng thụ lấy tại Nam Hoang cao nhất quyền thế, cũng là tiếp nhận lớn nhất áp lực. Cái này là linh tư động thiên sứ mệnh, trấn thủ hắc sát vực sâu, trấn thủ nam hoang. Tầm Thanh như thoải mái cười một tiếng. Như thế thời khắc, chính là ta bối tu sĩ đứng ra thời điểm liền xem như thế một bên phó giám vỗ tay khen. Cái này vị trấn thủ thải Vân truyền công điện mấy trăm năm trưởng lão, hào khí bộc phát. Phó giám là đời trước thải Vân truyền công điện điện chủ đệ tử, Trước kia cũng là sát phạt vô số, Tung Hoành đại hoang cường giả, thẳng đến gần trăm năm mới gánh vác lên truyền thừa chức trách. Đối với bọn hắn đến nói, bản tâm sớm đã không thể lay động. Có lẽ vô cùng cường đại kình sẽ không cam lòng bản thân tiêu vong, bởi vì bọn họ là hoang thú. Nhưng đối với nhân tộc bên trong cường giả đến nói, hắn nhóm có tinh thần hy sinh, cũng chính là như thế. Nhân tộc mới có thể không ngừng lớn mạnh. Cái này loại tinh thần là hoang thú không cách nào lý giải thú loại dù có trí tuệ cũng là thú tính chủ đạo. Chúc trưởng lão nhóm chuyến này thuận lợi. Khải Hoàn mạt về Ngụy Long gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chấn động y bảo, hóa thành nhất đạo lưu quang hướng Vũ An quận thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Tần Thanh như trưởng lão nói không sai, loại cục diện này là linh tư động thiên đệ tử, nên đứng xa thời khắc. Hắn cũng muốn đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đại Hoang Chi biến, lão toán ngây cùng thánh hoàng chi kiếm đại chiến 3 ngày 3 đêm, bảo huyết tản mát thiên địa. Khí tức kinh khủng không ngừng tại lão toán ngây thân ngưng tụ. Hắn sư tử đồng dạng chân trước, bên trái cái kia chó săn đứt gãy, trực tiếp bị thánh hoàng chi kiếm gọt sạch. Trên phần bụng có nhất đạo đỗ dùng nhìn thấy nội tạng vết thương. Bởi vì thánh hoàng chi hiếm quá bá đạo, quy tắc lực lượng để lão toan ngây biến thái thể chất, cũng vô pháp khôi phục nhanh chóng. Không gián đoạn chiến đấu, lại tại trong vô hình ma luyện cái này sắp kịch diệt thuần huyết hoang thú ý chí, khí tức của nó tại suy sụp, có thể một ngắt khí tức chính từng chút một tiêu thất, cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Chín đấu dư ba lệnh vô số hoang thú chạy hùng hục, hướng nhân tộc nội địa đánh tới. Cái này lão toan ngay còn chưa chân chính vào nhân tộc cương vực, nhưng mà tổn thương đã tạo nên, gần như vô tận hoang thú xé phá tứ hết thảy. Bọn hắn chém giết lẫn nhau, cũng xé giết chít nhân tộc. Những này đến từ đại hoang hoang thú, tại đối mặt lão toan ngay thời điểm, giống như con thỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. đảo mắt lại đến đối mặt không khác mình là mấy hoang thú hoặc là nhân tộc thời điểm, hắn nhóm sẽ trở nên đáng sợ mà huyết tinh. Hai cái khí chất ầm ầm tương hợp cường giả, một người cầm trong tay một cái cây thước, hắn bên trong một thứ tuyết bị, một cái khác thì là bích lục, khí tức bay xa mà thần bí. Tình huống như thế nào hai người tìm tới Liễu thần tông cùng Bạc Kim Tử, kéo ra vạn rằm khoảng cái quan sát trận đại chiến này, có chút không ổn. Liễu Thần Tông cùng Bạch Kim Tử hai người, từ lão toan ngây xuất hiện, liền mật thiết quan tâm lão toan ngây cùng Thánh Hoàng Chi kiếm chiến đấu. Theo lão toan ngây tự thân ý chí đề thăng, ý thức chiến đấu càng ngày càng mạnh, mà trái lại Thánh Hoàng Chi kiếm chỉ là nhất đạo thần binh hư ảnh. Nhân tộc thủ hộ đại trận tích lũy cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hậu quả không thể lạc quan. Cái này đi tới hai người, là Phong Vân Vương Triều hai đại siêu cấp động thiên phúc địa đại trưởng lão. Mà hai người cầm trong tay ngọc thước, cũng là rất nhiều lai lịch. Là Phong Vân phân Thiên Sích, một kiện hạ phẩm thần binh. Là Phong Vân Vương Triều trấn quốc trọng khí. Phong Vân Vương Triều có khả năng thành vị lão toán ngay tiến lên xâm nhập phương hướng, hắn nhóm không dám khinh thường. Chỉ viện đến Nhất đạo tử mang thân ảnh nhanh chóng lướt qua. Trấn Nam Hầu phủ trung đoán Giang đuổi tới, hắn thân gót theo người cách khác tây hoang. Đông hoang hai đại hầu phủ vương hầu, bắc hoang bởi vì khoảng cách quá xa còn vô pháp đạt đến. Ba vị vương hầu đến đến, một cái tầm trong tay đen nhánh hoang côn hùng vĩ nam tử cũng đuổi tới. Mỗi một bước tựa hồ vượt qua trăm dặm, tốc độ kinh người. Hắn đến làm cho tất cả mọi người động thân viễn nghinh. Cái này người chính là Đại Yên Vương Triều Vương tộc chúa tể. Yên Vương Yến Lập Phong, cầm trong tay hoang côn, tên là Thập Cổ Hoang Côn, là một kiện hạ sầm thần binh cũng là Yên Quốc trấn thủ thần binh. Yến Lập Phong đến đến về sau, lập tức thành vị sáu người chi thủ. Hắn nhìn lướt qua chiến đấu phía trước, nắm chặt trong tay hoang côn. Không giống vương giả, càng giống là thất phu. Tuyệt không thể để xúc sinh này rời đi về sau một cái người đeo ngũ sắc vầng sáng nữ tử đến đến, là Ngũ Hành Động Thiên Động chủ Ôn Tiểu Tuyển, lại về sau, khí tức phiêu huyễn khó lường nam tử, cũng theo đó mà đến, là Thủy Nguyệt Động Thiên Động chủ Tề Kinh Luân, lại sau xa hơn một chút trấn thủ Bắc Hoang tử Hà Động Thiên Động chủ Chu Cừ. cùng Bắc Hoang trấn Bắc Hầu phủ Vương Hầu cũng tại về sau đến đến. Đến từ Đại Tuyên Vương Triều Nguyên Dương Động Thiên Động chủ, cầm trong tay kim sắc Long Vũ, kim diễm thiêu đốt không ngừng. Từ thiên địa biên giới băng băng mà tới. Trong tay hắn cầm thì là Đại Tuyên Vương Triều thần binh kim ô vũ hàng nháy. Phụng Thánh Vũ Hoàng Triều cùng với Tuyên Vương mệnh lệnh mà tới. Phủ Cẩn Thiên chiếu Vương Triều Quốc sư Trên trên có một thanh cuồng bá đao hoang ngưng tụ, thiên lôi uy áp ở trong đó tràn ngập. Cái này là Thiên Chiếu Vương Triều trấn quốc thần binh bá đao một vệt hình chiếu dáng lâm, có khủng bố lực lượng. Đến mức này Đại Yên Vương Triều vương tộc chi chủ Yến Vương Yến Lập Phong, Lục Đại Động Thiên chi chủ, Tứ Phương trấn thủ hầu phủ, cùng với Phong Vân Vương Triều hai vị trưởng lão, hắn nhóm người thiếu có thể mang đến thần binh Còn có đến chi viện Đại Tuyên Vương triều một vị động chủ, Thiên Chiếu Vương triều Quốc sư, hít thầy thập ngũ vị cường giả. Trong vòng 3 ngày đuổi tới chỉ vì đem lão toan ngây ngăn cản tại biên giới bên ngoài Vũ An quận. Tại Vũ An quận thành, Ngụy Long trực tiếp nhìn thấy gia tộc Huyền Thế Lục gia lão tổ Lục Cầm. Cái này là một vị dáng vẻ ngàn vạn phụ nhân, trên người có một loại thanh nhã sâu xa ý vị. Ngụy Long cùng Lục Cầm dù chưa từng gặp, nhưng cùng đối phương sớm có tiếp xúc. Tại Ngụy Long đoàn đội bên trong phụ trách luyện dược Lục Tử Yên chính là Vũ An gia tộc quyền thế Lục gia xuất thân. Hiện nay tình huống thế nào Lục Cầm sớm đã nhìn thấy động chân bảo thuyền xẹt qua chân trời bóng dáng, xem như linh thư động thiên nắm giữ một loại bảo thuyền. Động chân bảo thuyền danh khí rất lớn. Hắn tiêu hao kinh người. không phải trọng yếu bước ngoặt không sẽ vận dụng. Ngụy Long chân truyền lệnh bài không ngừng có tin tức oanh tạc. Tình huống chỉ có thể dùng cực kỳ không ổn để hình dung. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Mạt lão toan ngây sơ so dự đoán muốn sớm hành động. Theo lý thuyết, dùng hắn cái này loại cổ lão hoang thú, chống đỡ thêm trăm năm tuyệt đối có thể. Ngụy Long cần lục ra trợ giúp. Hắn phải chịu trách nhiệm toàn bộ Vũ An quận rút lui. phụ trách thanh lý khả năng du đã mà đến hoang thú, còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tư người, tuyệt không đối Lục Cầm hết thảy dấu diêm. Ta đã bắt đầu tiến hành tầng cao nhất cấp đồng viên, các nơi thành chủ đều sẽ nhanh chóng hành động, địa phương chúa quân cũng sẽ gia nhập hắn bên trong. Lục Cầm nói, trừ phi cường giả, đối với phụ thông người mà nói, mau chóng rút lui là lựa chọn tốt nhất. Chuyện này làm phiền lão tổ Tân Đối. Ngụy Long cẩm tạ, hắn về sau cùng Lục gia hiện nay gia chủ cũng là Vũ An quận quận trưởng gặp mặt. Sau đó ngựa không dừng vó cùng Động Thiên Ngưng dỡ thiết lực gặp nhau, lại đi hướng địa phương Trú quân. Địa phương Trú quân lệ thuộc trực tiếp quân bộ, bình thường cùng linh sư Động Thiên cơ hồ không có liên quan. Giờ phút này cần câu thông. Một bộ phận muốn đi tiền tuyến chi viện, còn có một bộ phận muốn tiến hành hậu phương hộ tống, duy trì vận chuyển. Trận này rút lui cần từng cái thế lực chung sức hợp tác, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành rút lui. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 116 tiến lên. Rút lui. Tử vong ngụy long nhiệm vụ không hề khó khăn. Hàn Văn Uyên tại phân phối thời điểm, có ý đem ngụy long phóng tại tại một cái an toàn khu vực, giảm xuống tao ngộ đại nguy cơ khả năng. Tại cái ngày loại đột nhiên tai nạn tính sự kiện bên trong, Hàn Văn Uyên xem như sống gần ngàn năm lão hồ ly, biết rõ một sự kiện. Tiên kỳ hội có rất nhiều lấy mạng lớp nhiệm vụ, muốn để Như Ngụy Long như vậy tiềm lực tân tinh tránh đi chuyện như vậy. Đúng vậy, nếu muốn chết, trước từ hắn nhóm thế hệ trước bắt đầu chết đi. Cái này một điểm ba quát tầng thanh như tại bên trong rất nhiều trưởng lão đều hiểu. Ngụy Long rời đi về sau, động chân bảo thuyền tiếp tục hướng đại hoang biên giới mà đi. đã có thể thấy rõ ràng lão toan ngây kia khủng bố thân ảnh đứng sừng sững ở xa thiên phía trên, cùng nhân tộc thủ hộ đại trận bên trong thánh hoàng chi kiếm giúp nhau chiến đấu, hai người đều tại cực điểm căng hoa, chỉ là lão toan ngây kích phát tiềm lực mạnh hơn, thánh hoàng chi kiếm cũng không phải là bản thể, đến trình độ nhất định, rất khó lại đem tự thân chiến lực cất cao. Lão Toan ngay cũng đang không ngừng tỉnh lại kịch liệt thần trí, tẩy đi ở bên trong một nát. Càng là thanh niên trưởng lão càng sớm rời đi. Đợi đến cuối cùng, Tầm Thanh Như cùng phó giám, cùng với Hàn Văn Uyên một nhóm hơn 20 cái trưởng lão, lao tới tại đại hoang biên giới. Nơi này là chân chính tuyến một chỗ, vô cùng vô tận hoang thú, giết đều giết không hết. Đã có rất nhiều hoang thôn tại phá diệt. chấn hoang ti, biên quân đều đang tìm kiếm chi viện. Tầng thanh như thân ảnh lóe lên, hóa thành phong ảnh hướng xa thiên mà đi. Hắn thành tựu gió lớn tư thần ma thể là thượng đẳng thần ma thể một loại. Hắn thực lực tại thần ma cảnh giới trưởng lão bên trong cũng toán cường giả, chỉ là chân truyền tại vì lúc hắn tao ngộ qua đại ác, bạn lư chết đi. Nhanh chóng tấn thăng chi lộ một trận bị đánh gãy. đợi đến chân chính đi ra thời điểm, chân quý nhất những năm tháng ấy đã thoáng một cách đã qua. Tầm Thanh Như tài hơn 300 năm trước cũng là tuyệt thế thiên tài nhân vật. Hắn đã từng đem thải Vân truyền công điện điện chủ chi vị xem như chính mình cao nhất mục tiêu. Nhưng mà táo hóa trêu ngươi, một bước tiếc tấu phạm sai lầm, còn muốn một lần nữa trở lại nguyên lai quý đạo quá gian nan. Tầm Thanh Như rất nhanh cùng chấn hoang ti Biên quân người phụ trách chiếu qua mặt, mắt đầu như giết thú triều bên trong cường lực di chủng. Đây mới là hắn nhóm một đám ra tiền tuyến trưởng lão nhiệm vụ, lấy điểm phá diện, tận khả năng chặn đánh hoang thú triều. Đợi đến tất cả trưởng lão rời đi, Hàn Văn Uyên đại trưởng lão tỏa chấn động chân bảo trong thuyền tâm. Cái này là lâm thời trung tâm chỉ huy, vô số tin tức bay tới, cảm giác hoàn toàn tản ra, có thể cảm nhận được từng đạo cường hoàng độn quang từ bắc địa các nơi hướng tây nam bưng chạy tới. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Nhiều năm qua, Đại Yên Vương triều đối lão toan ngây xuất hiện, sớm đã có qua một bộ lập hồ sơ. Nếu không cuống quýp phía dưới cũng sẽ không có kinh người như thế phản ứng. Kia từng đạo độn quang chính là cuối cùng sức lực. Lão toan ngây còn chưa chân chính có mở nhân tộc cương thổ, có thể đi theo lúc nào tới hoang thú Đáp bị xua đuổi tiến đến, bọn hắn càng là một loại tai nạn. Những cái kia thú triều chia vô số cỗ, hướng nhân tộc cương vực thẳng tiến. Thực tại là phía trên vùng thế giới này hoang thú mật độ quá ít, để bọn chúng giống như vào hoang thú thiên đường. Nhiên ấp lên đi Hàn Văn Uyên ra lệnh, chỉ hướng lớn nhất một cỗ thú triều. Phụ trách động chân bảo thuyền vận hành là thần binh đảo chư vị đệ tử. Nghe được mệnh lệnh, Động chân bảo thuyền ông nhưng rung động. Vô tận hắc sát lực lượng giống như bàn tay vô hình thu thập. Cái này là thần binh đảo mới nhất kết quả nghiên cứu, không để hắc sát vào động chân bảo trong thuyền bộ vận hành thể hệ, mà là xem như một loại ngoại bộ động lực. Âm ầm động chân bảo thuyền giống như một thanh to lớn chát đao, trực tiếp đem một cỗ mấy trăm ngàn đòn thú triều, lưng mỏi chém xuống. Hàn Văn Uyên một bước đến đến chân trời, ngọn núi to lớn hình bóng ở sau lưng chợt lóe lên. Một cái khủng bố màu đen di chủng tê giác trực tiếp bị nghiền ép đánh giết. Cái này huyền tê ẩn tàng tại bình thường hoang thú bên trong, đã có bất phàm chí tụ. Nhưng mà bạo lộ ra về sau, Hàn Văn Uyên trực tiếp tế ra cực thiên phong, thoảng một phát tử đập chết, vẫn được. Hàn Văn Uyên thử một chút cảm thấy còn có thể Loại phương pháp chiến đấu này là hắn từ trên thân Ngụy Long nhận được cảm ngộ. Trong tay hắn một cái kinh người kiếm khí xuất hiện. Cực Thiên Phong là tông môn trọng khí. Hắn chân chính dùng quen còn là Trầm Uyên bội kiếm. Khủng bố kiếm khí bao phủ phạm vi ngàn dặm, vực sâu trầm luân, chu sát hết thảy. Vì hồi lực động chân bảo thuyền hộ vệ. Vô số đệ tử nhìn qua khí thế vô song đại trưởng lão, nội tâm yên ổn. Cường giả chỉ là càng tai nạn này điểm nhấp nháy. Tại cái này cái siêu phàm thế giới, cường giả ở đâu đều đến sẽ sống rất tốt, cho dù là hắc sát vượt sâu, cường giả cũng có thể cực hạn sống sót. Vương Nghị là linh tư đồng thiên một tên phổ thông chấp sự, tại cử lục thành chấp dịch nhiệm vụ kết thúc về sau, hắn bị một lần nữa triệu hồi, trở lại linh tư đồng thiên. Mà lần này Hán hiệp trợ Ngụy Long Hổ về Vũ An quận rút lui một thành viên. Tại Vũ An quận gia tộc quyền thế trợ giúp hạ, quận thủ phủ cùng với địa phương chú quân cấp tốc hưởng ứng. Nhưng mà chân chính đến chấp hành thời điểm mới có thể phát hiện cực khổ. Hoang thú ở nơi nào, ta như thế nào không thấy rất nhiều người hỏi cái này vấn đề. Lão toán ngay bị ngăn tại nhân tộc cương vực bên ngoài, mà thú triều cũng bị rất nhiều trưởng lão cùng với biên quân ngăn cản. đặt tới Vũ An quận cần thời gian, chỉ là thu triều phần lớn nhân lão toan ngay tạo thành lỗ hổng, vượt qua cương thiết chi tường, chờ lúc nào tới đến thời điểm, còn muốn rút lui chỉ sợ không kịp. Phổ thông người phần lớn còn là phục tùng tại cường giả, vương nghĩ có thể tùy tiện xử lý, sợ là sợ một ít tiểu thất lực chấp trưởng giả, tự cho là đúng. Nhận vì linh tư đồng thiên phản ứng quá độ, căn bản không có nghĩ đến sự nghiêm trọng của hậu quả. Tự nhận là có chút thực lực. Bình thường hoang thú căn bản không sợ, nhưng mà hắn chỉ gặp qua tạp huyết hoang thú, chưa thấy oa di chủng, cường lực di chủng, hung hãn di chủng, cũng chưa từng thấy oa thuần huyết hoang thú. Tại hoang thú bên trong, tạp huyết, di chủng, thuần huyết, cơ hồ đều là hoàn toàn bất đồng tầng cấp. trinh lực rất lớn. Dạng này người, Vương Nghị khi tất yếu hồi dùng cưỡng chế biện pháp. Cố Truyền Vân từ biên quân lui ra đến về sau, đi trước lúc đầu chiến hữu trong nhà đi đi. Biên quân nghĩa Vũ quân sử là công nhận tỷ lệ tử vong cao nhất. Cho dù một ít chiến hữu trong nhà sớm có đoán trước, cũng nhận được quân bộ truyền tin. Nhưng khi Cố Truyền Vân đi đến để tứ cách ra thời điểm, đã xong có chút sụp đổ, quá trầm trọng. Hắn một cái chết còn không sợ hán tử, khóc thành ngu xuẩn. Có thể hắn còn là một nhà lại một nhà đi xuống. Tận khả năng giải quyết tiền nhiệm chín hữu gia đình khó khăn. Hắn nhận vì cái này là hẳn là gánh vác trách nhiệm. Đợi đến một đường đi đến, đã qua một năm. Cố Truyền Vân phục chức tại địa phương chú quân đảm nhiệm chức vụ. Nghe tới lão toan ngây sâm một bên, cả người hắn sượng sốt. Xem như tiền nhiệm chức dò xét đội một thành viên. Hắn rõ ràng biết cái kia thuần huyết hoang thú đáng sợ. Hắn nhóm chức dò xét đội muốn hiểu tin tức của nó, cần từ bên ngoài mấy trăm ngàn rằm sinh thái đi phân tích. Tới gần chỉ cần một chữ chết, mà đáng sợ là từ mấy chục vạn rằm bên ngoài hoang thú sinh thái phân tích, có có thể được cái này lão toan ngây một ít tin tức. Kết quả là rất đáng sợ. Cái này lão toan ngây không loạn động, không chém giết, đắc xong có thể hành hưởng đại hoang mấy chục vạn rằm sinh thái. Chỉ có hiểu rõ mới có thể hiểu hắn đáng sợ. Một đoạn thời gian rất dài, Cự Lộc thành một nhóm hành trì, thậm chí Đại Yên Vương Triều phủ cận vài cách vương triều, cũng bất quá là tiếp nhận lão toan ngây dày vỏ dư uy mà thôi. Khi nó chân chính dáng lâm, sẽ có bao nhiêu đáng sợ quả thực không thể tưởng tượng. Cố Truyền Vân rất nhanh tỉnh táo lại, phủ trách phủ cận thành trì rút lui. Chỗ của hắn tại Nam Hoang đầu năm, không có đến Đại Hoang biên giới có thể đát 10 điểm tới gần. Hoang thú chiều còn chưa tới, có thể Đại Hoang biên giới hoang thú đã báo động. Một cố phong vũ nổi lên áp lực lệnh người ngạt thở, mà hoang thú báo động không ngừng tạo thành tử thương. Đại Hoang biên giới Sơn phong liên miên bất tuyệt, cổ thổ tham thiên, đại hoang biên giới hoang thú đã báo động căn bản không có uy luật. Những này tại cường giả xem ra cầu non đồng dạng tạp huyết hoang thú, đối với hoang thôn đến nói không thua kém một trận tai nạn. Chúng ta hẳn là rút lui." Ngụy Thắng Quân đối Ngụy Thiên Hộ nói. "Không đến 20 năm." Ngụy Thắng Quân đã già nua rất nhiều, miễn cưỡng suy trì tại mệnh luân cảnh giới thực lực. Còn là cùng thương hội may mắn giao dịch đến bảo dược. Có thể hắn trước kia bí thuật tăng lên ám thương, tổn thương rất lớn. Xuất thân đại yên thiết quân ngụy thắng quân, có phi thường nhạy bén cứu xác. Nguy hiểm đã đến đến, hắn nhóm phải chuẩn bị từ sớm. Ngụy Thiên Hộ thúc khởi sẩy dâu, đã có trung niên hán tử bộ dáng, tiền nhiệm vết đao trên mặt, cũng cản đến cơ hồ không nhìn thấy. Hoàng Bạo hắn muốn quan sát, ba người chúng ta thôn đi, so một cái thôn an toàn hơn. Hoàng Bạo ta đến thuyết phục. Ngụy Thắng Quân cười đối với Nhi Tử nói, nếu nói hắn hài lòng là cái gì, kia chính là người trưởng tử này, có thiên phú cực cao, hiện nay chạy tới mệnh Luân cảnh giới trung kỳ, ngưng tụ lục đạo mệnh ngân, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ kém một tia. Ngụy Thắng Quân thuyết phục Hoàng Bảo thủ đoạn rất trực tiếp. Dạ tập Hoàng Thạch thôn chém giết đối phương. Ngụy Thắng Quân cơ hồ thiêu đốt chính mình mới đưa thực lực viễn siêu hắn Hoàng Bảo đánh giết. Thanh Hà thôn thôn trưởng Hà Hải nhìn qua ngã xuống đất Hoàng Bảo thi thể, cùng thiêu đốt bản thân về sau, vô cùng suy yếu Ngụy Thắng Quân, cùng với mạch mũi tràn đầy không thể tin Ngụy Thiên Hổ. Hà Hải sắc mặt âm trầm bất định. hiện nay nguy hiểm, cũng chính là chúng ta ba thôn quật khởi thời điểm, chỉ có ôm đoàn tiến lên mới có thể dục hỏa trùng. Sinh, thần phục với ta Ngụy Trang thôn thôn trưởng, hắn hối mang dẫn các ngươi thành lập thành thị, thành lập huy hoàng ngụy thắng quân chống lên thân thể nói. Hoàng Thạch thôn con tin nghi nói, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi tin tưởng một cách tập kích thôn trưởng chúng ta người không cần tin tưởng. chỉ cần thành phục, đây chính là ta đại hoang a Ngụy Thắng Quân giúp ra pháp đao. Nói, đến mức hoàng phạt chết, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái thuyết pháp. Phù thân Ngụy Thiên Hổ lên tiếng ngăn cản. Ngụy Thắng Quân đã gọt đầu lâu của mình. Hắn trợ giúp Ngụy Thiên Hổ dọn sạch ba thôn sát nhập một điểm cuối cùng chứng ngại, chính như hắn năm đó đánh giết lão thôn trưởng, đem thôn mang hướng phồn thịnh đồng dạng. Hắn tin tưởng mình nhi tử cũng sẽ làm đến, mà lại Ngụy Thiên Hồ đắc làm đến. Đây chính là Hoang thôn, toàn nghề tập kích. Hắn nhóm căn bản là không có cách nhận được tin tức. Vĩnh Viễn là tựa hầu ngăn cách tại thiên địa bên ngoài. Vĩnh Viễn tại trả giá, muốn đi làm thành một sự kiện cần trả giá viễn siêu thường nhân gấp trăm lần, nhìn lần cố gắng, chít đi hoàng bảo cùng Ngụy thắng quân đổ xuống mặt đất. Ba thôn thôn dân còn chưa kịp phản ứng. Hà Hải gặp Ngụy Thiên Hổ nhìn về phía mình. Cái này cái dùng âm độc chứ xưng người. Đánh một cái vây mùa đông. Nói, kể từ hôm nay, ta Thanh Hà thôn tự nguyện nhập vào Ngụy Trang thôn. Đường trấn hoang ti phong hải dương chậm chạp đem rút lui tin tức đưa tới lúc, Ngụy Trang thôn đã rút lui. Không chỉ như thế, Còn sát nhập Hoàng Thạch thôn, Thanh Hà thôn thành vì vượt qua hơn 2000 người đại làng xóm. Phong Hải Dương hiểu rõ đến Hoàng Bảo cùng Ngụy Thắng Quân vì chống cự hoang thú bảo động mà chết, ân thầm vì chính mình đến chế mà tự trách. Đối với cái này cái đã sát nhập sự thật, liền không truy cứu nữa. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 117 Kình lạc trấn hoang ti ghi chép. Thánh hoàng năm 1042 tháng 2 Ngụy Trang thôn nguyên thôn trưởng Ngụy Thắng Quân vì hộ vệ thôn Trang kiệt lực chiến tử. Ngụy Trang thôn chỉ là xó xỉnh bên trong hoang thôn một cái tiểu tiểu cắt hình. Ngụy Trang thôn sớm tại cầu Long ấu thú tập kích trước đó đã song hướng nam hoang chi bắc di chuyển. Hiện nay tranh thổ đến úy giá nhất không gian. Còn có rất nhiều, không biết tên hoang thôn trấn hoang ti cũng tìm không được nữa. đạt tới thời điểm, chỉ có vài miếng vết máu kia là hoang thú tàn phá bừa bãi qua vết tích. Cái này là một trận tai nạn, mà đại yên vương triều Tây Nam phương hướng, càng là thảm liệt. Mấy chục tòa biên quan thành trì bị công phá. Đường hoang thú số lượng cùng chất lượng đạt đến tầng thứ nhất định. Hồ thành Hà nước đọng bị lấp đầy. Cung nỏ bị dùng hết. Vô số binh tướng chín tử. Hai ngày về sau, Vũ an quận giống như một không khổng lồ lổ cơ khí vận chuyển lại. Vô số người tại hành động, đứng trước tai nạn, vận khí có thể muốn so thực lực quan trọng hơn cùng một chỗ, đến mức tài lực. Tại cái này loại đại rút lui mặt trước, tác dụng có chút ít còn hơn không. Ngụy Long nhìn thấy rất nhiều vạn thần điện người. Những cái kia thần dụ, thần tử, hắn nhóm tài quyên tặng vật tư. trên cơ bản đều là quang minh một bên, hoặc là thủy thuộc tính bản nguyên thần tộc, thiên nhiên mang theo tốt đẹp hình tượng, có thể nhìn thấy vạn thần điện tại cổ vũ nhân tâm, càng có rất nhiều người trong bóng tối thổi phồng, vạn thần điện dẫn phát rất nhiều cảm động, cũng tại làm dịu phổ thông người khủng hoảng cảm xúc, vạn thần điện hảo cảm chính là như thế từng chút một tích lũy, cho bọn hắn một cái cành cáo Ngụy Long nhìn thấy Vạn Thần Điện liền phiền, lại càng không cần phải nói ngay tại lúc này, còn nhảy ra tăng độ yêu thích. Mặc dù Vạn Thần Điện hiện tại cách làm, hắn tìm bất quá mày may mao bệnh, nhưng lại để tâm bên trong chán ghét. Ngụy Long mang theo thành kiến nhìn Vạn Thần Điện. Nếu nói tìm một cách lý do, kia chính là Vạn Thần Điện phong ta nhân tộc chi tâm bất tử. Hiện nay hết thảy tất cả đều là trong bóng tối kìm nén phá hư. Đột phá thần ma cảnh, vượt qua thần ma kiếp, vạn thần điện nam hoang phân điện thần vương, đã từ đường dây khác hướng Ngụy Long phóng xuất ra thiện ý. Ngụy Long gọi lại sư đệ, nghĩ nghĩ, quên đi thôi. Ngụy Nan mặt trước, ta không muốn lại đi so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Lão Toan ngây bảo động mới là ngày thứ 3, vừa mới bắt đầu. Thú triều còn chưa hoàn toàn gào thét mà qua. Liền xem là dùng người thời điểm Ta hiện tại là thần ma cảnh giới cường giả. Nhìn vấn đề tâm thái cũng cải biến. Nếu là tương lai vạn thần điện lại không nhằm vào ta, ta liền lại không nhằm vào hắn. Ngụy Long lý trí chiến thắng cảm xúc. Hiện nay hắn thể nội vô cực cốt văn. Bởi vì là đột phá thần ma thể, triệt để vào thần ma cảnh giới nguyên nhân. Không có sơ cấp, trung cấp phân chia. Đan vân thần dị thôi biến thần ma khí. Cốt văn nhất thành chính là đại thành, lại thêm vô cực lực lượng bá đạo tuyệt luân, Ngụy Long thể nội sẽ không lại sinh ra cái khác cốt văn lực lượng, Vạn thần điện thần huyết giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Phục dụng hóa, cũng chính là tăng nhiều một ít vô cực cốt văn cường độ, không có chất biến. Gần nhất Ngụy Long càng nhiều là đang âm thầm suy tư thủy hỏa lực lượng ứng dụng. Hắn có thể độ khống chế thủy hỏa lực lượng có thể hắn có tá tâm, muốn đem vô cực lực lượng dung hợp vào, hình thành càng thêm cường hoành bảo thuật. Cái này rất khó. Ngụy Long càng có thể nắm giữ chính mình, tầm thanh như trưởng lão thái độ cũng không có thể hành hưởng đến hắn. Tại như thế dùng người thời khắc, Vạn Thần Điện đắc làm việc tốt. Vậy thì do hắn đi thôi. Lại xuất hiện chuyện xấu xa, lại đi thanh toán đi. Nam Hoang biên giới một cái hình thể khổng lồ, toàn thân xích hồng hỏa diễm mãng ngưu, phát ra một tiếng giống to rên rỉ, trực tiếp ngã xuống đất. Một cái lão giả đứng sững một bên chính là Tầm Thanh Như. Tầm Thanh Như đánh giết một đầu hỏa ngưu, cái này di chủng bảo cốt đã thành, tương đương đáng sợ, phí không ít khí lực. Có chút đáng tiếc, nếu là Ngụy Long tiểu gia hỏa kia nhìn thấy, sợ rằng sẽ cần chảy nước miếng. Tầm Thanh Như nhẹ nhẹ cười một tiếng, trong tay một vệt thanh sắc thần ma khí lướt qua, trực tiếp đem hỏa diễm mãng ngưu luyện hóa, biến thành một tiết bảo cốt cùng một giọt giống như nham tương đồng dạng bảo huyết. Cái này xử lý kỳ thật có chút lãng phí, có thể loại thời điểm này, xác thực không có biện pháp tốt. Ầm ầm đại hoang bên trong, phát ra một tiếng kinh thiên vang động. Tầm Thanh Như nhìn về phía xa thiên, thần sắc ngưng trọng, Khảo nghiệm chân chính bắt đầu đại hoang tây nam biên thủy, kinh người đại chiến tiếp tục. Thánh hoàng chi kiếm hình chiếu đã càng phát yếu kém, mà lão toan ngây mình đầy thương tích, khí tức suy yếu, có thể sắp tịch diệt mục nát chi khí hoàn toàn không thấy. Hắn đã triệt để khôi phục bất hủ thần dị lực lượng đáng sợ phi thường, cuồng quyển vạn rằm lôi điện vĩ lực xé nát tất cả mọi thứ. Châu Lục trầm hằng sông núi vỡ vụn, thậm chí có thể nhìn thấy không gian vết xách. Hắc lão toan ngây miệng bên trong lôi quang ập vụ, cùng phủng trên thánh hoàng chi kiếm. Hắn ngay tại một bước hồi phục, càng ngày càng cường đại hồi phục. Hắn mặc dù mình đầy thương tích, nhưng ở trận này kinh thế đại chiến bức bách hạ, hắn rốt cuộc trở lại trạng thái đỉnh cao nhất. Bao nhiêu năm rồi kịch liệt mục nát khí tức từng cách trừ bỏ. đợi đến hắn lấy lại tinh thần, thương thế triệt để khôi phục, xem có thể triển khai một bước cuối cùng. Nếu nói mấy ngày trước hạ quyết định quyết định này, chỉ có nhất thành không đến khả năng thành công. Hiện nay lão toan ngây cảm thấy có ba thành khả năng, chính mình có thể bước ra một bước này. Hắn con mắt màu vàng ống bên trong lộ ra một vẻ hung quang. Nhân tộc lưu cho hắn đau nhất, hắn vô pháp quên mất. Hắn hồi vỡ vụn cái này cái Thánh Hoàng chi kiếm hình chiếu, đem những cái kia vây xem sâu kiến giết sạch hấp thu, khôi phục thương thế của mình, lại đi nhân tộc đánh giết một phen. Không cần đi hướng nhân tộc nội địa, ở đâu có một ít siêu cấp cường giả, không gém gì hắn, chỉ cần tại nhân tộc biên thùy hành động. Lão Toan ngây không ngải tại thuận tay tình huống dưới, vì hoang bầy thú tộc tích lũy một ít ưu thế. Dù sao hắn tại trước đó đánh giết rất nhiều hoang thú, dùng đến vì chính mình khôi phục chuẩn bị. U, Vĩnh, Quỷ, Quỷ, mờ lại một lần nữa đánh chúng Thánh Hoàng chi kiếm. Lão Toan ngây cảm thấy không ổn, hắn đã bị vây lại. Yến Vương Yến lập phong cầm đầu 15 người, Từ Yến, Lập Phong cầm trong tay hạ phẩm thần binh thập cổ hoang tôn cùng Phong Vân Vương Triều hai vị đại trưởng lão đều cầm một bộ phận hạ phẩm thần binh Phong Vân phân thiên xích đứng tại thiên địa chủ vị. Mà Đại Yên Vương Triều bốn vị tứ phương chư hầu, các theo tứ phương vị trí đứng vững. Đại Yên Vương Triều Lộc vị động thiên chi chủ, giẫm lên lục sắc phân định tại tứ phương chư hầu phân tán mà đứng. Cầm thần binh hàng nháy đến từ Đại Tuyên Vương Triều Nguyên Dương Động Thiên Chi Chủ, cùng Thiên Chiếu Vương Triều Quốc Sư cầm trong tay thần binh hình chiếu bá đao. Ở bên trong đại trận phù trách tùy thời mà động, 16 người bố trí xuống đại trận cũng không phải là cỡ nào kinh thế hãi tục đại trận, chỉ là tận khả năng đem hắn nhóm tất cả mọi người thực lực phát huy ra. Yến Lập Phong nhận không muốn đợi thêm, đợi đến Thánh Hoàng Chi Kiếm hình chiếu tiêu thất, kia hắn nhóm không chỉ muốn đối mặt lão toan ngây, còn có cái khác trong bóng tối rình mò hoang thú đang chờ đợi xuất kích. Trước đó hắn nhóm không hành động, là vô pháp nhúng tay thánh hoàng chi kiếm lão toan ngây chiến đấu. Thánh hoàng chi kiếm đừng nhìn chỉ là hình chiếu, nhưng lại có một đời thánh hoàng chiến đấu ý niệm. Hắn nhóm tham gia chỉ có thể giúp không được gì. Hiện nay nhân tộc thủ hộ đại trận tràn ngập nguy hiểm. Thánh Hoàng chi kiếm hình chiếu cũng tại tiêu tán. Lão Toan nghe ý niệm thu biến, lại chính là thực lực rất yếu thời điểm, các loại nhân tố phía dưới, đây chính là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Cái này 16 vị cường giả đều là tâm tư kiên định hạng người, trải qua đại chiến vô số lần, nhìn trộm đến cơ hội, liền không do dự nữa. Yến Lập Phong trong tay thập cổ hoàng côn bỗng nhiên sáng lên, không ngừng bành trướng biến lớn, kình thiên mãnh lên, có gần. Trong chưởng hình thành trùng điệp côn ảnh che đậy thiên địa. Hướng về trung ương nhất lão toan ngây đánh tới tứ phương vương hầu hình thành tứ phương lực lượng. Các loại thần dị lực lượng hoàn toàn bộc phát, không có người bảo tồn thực lực. Hít đầy tại thời khắc này sử dụng. Lục vị đồng thiên chi chủ hình thành lục mang tinh chiếu ứng thiên địa. các loại khủng bố tấn kích hết thầy hội tụ. Liễu thần tông trong tay hiển hiện một mặt bảo kính, hắn dùng tinh huyết kích phát hết thầy thần dị, đem ngắn ngùi đệ thăng tới thần binh tầng thứ, chiếu phá hết thầy. Bạc kim tử trường kiếm trong tay nghênh hợp Thánh Hoàng chi kiếm mà đi. Trước đó Thánh Hoàng chi kiếm hình chiếu quá bá đạo, Thánh Hoàng chi khí không người có thể xâm. Hiện nay hình chiếu bị lão toan ngây đánh tới sắp tiêu tán. hắn mượn dùng bạc kim tử kiếm khí, trực tiếp để hắn thối biến đến thần binh tầng thứ. Thạc Cảnh Thuần, Ôn Tiểu Tuyền, Tề Kinh Luân Chu cự cũng là đều đem hết thực lực oanh ra. Vân Dương Đồng Thiên chi chủ, trong tay Kim Ô Vũ trực tiếp cấu kết thiên địa đến viêm pháp tắc, Thái Dương tinh hỏa ở trong đó thai nghén. Mặc dù không phải chân chính thần binh, có thể ngắn ngủi dùng tự mình hại mình phương thức thối biến Đem là cường thế nhất công kích sử dụng, mà Thiên Chiếu Vương Triều Quốc sư trong tay bá đao cấu kết vô tận lôi đình thiên uy, cùng tại Thiên Chiếu Vương Triều bản thể tương hợp. Đem lão toan ngây lôi điện vĩ lực phá vỡ một tia khe hở. Ngu Xuân lão toan ngây như thế nào lại chịu bị những người này công kích? Những nhân loại này quên đi, hắn có thể là thiên địa chí cường toan ngây nhất tộc, nắm giữ vô tận thần uy. Hắn lưu tại nơi này chiến đấu chỉ là hắn chọn mà thôi. Lão Toan ngay trực tiếp đạp ở tư không tiến hành không gian di chuyển. Phong Vân Vương Triều hai vị siêu cấp động thiên đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Trong tay hai người Phong Vân phân thiên xích kết hợp trực tiếp đem một vùng không gian đơn độc bao lại. Phong Vân Vương Triều thần binh tác dụng đặc thù chính xác đến nói là một loại phổ trợ, phòng ngừa thần binh có thể đem địch nhân công kích chiếu ư tiến một vùng không gian, cũng có thể đem địch nhân quét vào không gian đặc thuộc. Giống như tên gọi của nó, Phong Vân Phân Thiên Sích có thể tách ra thiên địa. Lão Toan ngây thân ảnh trực tiếp bị định trụ. Cái này sống rất nhiều tuổi tháng lão quái vật, cho tới bây giờ không nghĩ tới. Vì cái gì Thánh Hoàng Chi kiếm đến ngăn cản hắn ngăn cản nhanh như vậy? Lại vì cái gì trước mắt mọi người tới như thế mau lẹ? Khi nó tại cách ngày 3 ngày cùng Thánh Hoàng Chi Nghiễm không ngừng đại chiến quá trình bên trong, hưởng thụ bản thân thần gì thăng hoa sảng khoái, đồng dạng cũng đem chính mình hết thảy tư thực bại lộ không còn một mảnh. Nhân tộc là tại không ngừng tiến bộ, từ lúc đầu suy nhược chủng tộc, trưởng thành là hoàng triều, tại thiên địa lập căn cơ, có thể bày ra thủ hộ nhân tộc kinh thiên đại trận. Nhân tộc năng lực học tập vô cùng cường hãn, Đối với lão toán nghe đến nói ba ngày chỉ là một cái nháy mắt, dùng nó thời gian quan niệm đến xem, mà đối với nhân tộc có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Dọc theo bá đao phá vỡ một tia lôi điện vĩ lực phòng ngự, thập cổ hoang côn trực tiếp lại lần nữa đem mở rộng. Vu tận côn ảnh xuyên thủng lão toán ngây bụng dưới, tạng phủ phủ đi huy sái. Bạch kim tử kiếm khí cùng thánh hoàng chi kiếm cộng minh Trầm tại lão toan ngây đầu lâu phía trên, vô số bảo huyết thần hà tuôn ra, kim ô vũ xoát tại yếu hải phía trên. Các loại công kích đều là rơi vào hắn thân bên trên. Giống lão toan ngây lần thứ nhất cảm nhận được khí tức tử vong, hắn hoàng đầu lâu rũ cột lấy, vô biên lôi hoang vĩ lực đang tràn ngập. Thao thiên phẫn nộ tại hắn thân ngưng tụ. Vô tận thanh hoa phía dưới, Hắn tựa hồ nằm ngõ cao xa nhất cảnh giới, nghe được chỉ ở tư Ảo bên trong khổ hải ngay tại ngưng thực, kia là bất diệt cảnh giới. Phá Phong Vân Vương chiều hai vị trưởng lão đồng thời tự bảo cánh tay trái, thần ma vương cốt văn tại hắn huyết nhục, xương cốt bên trong tức khí chết, toàn bộ dùng đến để Phong Vân phân thiên xích thức tỉnh, lại lần nữa đem lão toan ngây định trụ một giây lát. Yến Lập Phong đè ép ngực, thần ma vương tinh huyết sôi trào như khói, thập cổ hoang côn tản mát ra vô tận uy năng. 16 người không giữ lại chút nào, đều là giống như dốc hết tâm huyết tiêu hao bản thân căn cơ. Trích Yến Lập Phong hét lớn một tiếng, cuồng bạo dị thường, trực tiếp nện dẹp lão toan ngây đầu lâu thánh hoàng chi kiếm bắt trói lấy cực kiếm đồng thiên thần binh. Ầm vang chém xuống kiếm quang quyết tuyệt. Tính cả giam cầm lão toan ngây không gian lực lượng cùng chém vỡ, một cách như như sư tử đầu lâu, rơ thẳng lên trời bay lên. Vô tận dung chuyển tại thiên địa ở giữa vang vọng, thiên băng địa liệt, sơn hà lật úp. Là kình lạc trăm chỉ nổ lực ta không tính bất hắc 06 chương 118 năm vạn bên trong vì giới lão toan ngây khủng bố thần gì ý muốn khôi phục. Hắn cái này loại khủng bố ma cổ lão hoang thú Khoảng cách thiên địa chí cường cũng bất quá chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Đầu lâu bị Trạm Yêu Nguyên nắm giữ khôi phục cơ hội, thiên địa lại lần nữa đại biến một cái long đầu thân hổ áp du từ chân trời lấy cực nhanh tốc độ đánh tới. Đánh lôi cái nào đó đồng dạng rình mò lão toan ngây quái vật kinh khủng, mà một đầu cuồng ma loạn vũ lôi linh, dùng đã tốc độ cực nhanh đồng dạng đánh tới. Hai cái này trong bóng tối rình mò lão toan ngây nhiều năm quái vật Không chỉ có riêng là cái gọi là ngăn lại lão toan ngây hãm hại đại hoang phủ thông hoang thú mà thôi. Sao có thể để ngươi đạt được yến lập phong cứng ép trèo chống thân thể. Trong tay thập cổ hoang côn lại lần nữa nở rộ cường lực thần quang. Vô tận côn mỏng hình bóng đánh về phía đã đến lôi linh. Quanh kia lôi linh trực tiếp cứng chịu yến lập phong nhất kích. Khủng bố lôi điện thân thể trực tiếp bị đánh tan. Sau đó lại ngưng tụ Một tia lôi linh lực lượng xuyên thấu qua lão toan ngây chết cũng không hằng thi thể, triệt để đánh gãy lão toan ngây muốn khôi phục, cũng triệt để đem giết hết, lấy ra hắn bên trong một nửa bảo cốt, gặp đây, Yến Lập Phong sững sờ. Mà tại một bên khác, Phong Vân Vương Triều hai vị trưởng lão lại đem Phong Vân phân thiên xích tương hợp, đem tập kích áp xuống ngăn tại thần bí không gian bên trong. Bất kể là Lôi Linh hay là Áp Du so với lão toan ngây đều muốn kém một bậc, có thể vẫn là thuần huyết hoang thú. Áp Du đánh nát thần binh chế tạo trở ngại, mà còn chưa triệt để tiêu tán Thánh Hoàng Chi kiếm tính cả cực kiếm động thiên trấn thủ kiếm khí. Thằng vắt đánh tới, Áp Du lão hổ đồng dạng thân thể tại không trung bỗng nhiên vặn vẹo, có thể yêu nguyên bị Thánh Hoàng Chi kiếm đâm trúng phần bụng, máu huyết huy sái. Cuối cùng Hắn xé nát lão toán ngay một cái chân trước, lại tại lui lại đào tẩu thời điểm, từ lôi linh trong tay cường đến hắn nhận được một phần 2 bảo cốt 1 phần 3. Chít đi cho ta lôi linh đã thối lui đến mấy chục vạn rằm bên ngoài. Trên hư không, bị áp du ăn cướp trắng trợn, trực tiếp khiến cho phát cuồng. Cái này cái nguyên bản người hợp tác trực kích vạch mặt. Hắn giận không kềm được, hai cái thuần huyết hoang thú ở trong hư không đại chiến. Áp Du cùng lôi linh hai cái thuần huyết hoang thú vừa đánh vừa lui. Đợi đến càng cổ lão một ít sình mò lão toan ngây người ánh mắt rời đi. Bọn hắn nhanh chóng thu tay lại. Một ít chỗ tối oái vật kia cũng là muốn mắt thấy lão toan ngây triệt để siêu thoát siêu cấp tồn tại. Trước khi chết, lão toan ngây đã có khổ hải giáng lâm đại thế, nhưng mà còn là chết tại một đám nhân loại hợp kích bên trong. Áp Du cùng Lôi Linh đoạt lấy chiến lực phẩm về sau, con lão toan ngây vít xe đổ. Hai cái thuần huyết hoang thú, thấy tốt thì lấy. Nhân tộc lớn mạnh tốc độ rất nhanh, phải biết Thánh Hoàng chi hiếm bản thể còn chưa ra. Áp Du cùng Lôi Linh sau khi đánh xong, ngược lại trao đổi. Áp Du nói, mặc dù tại càng cao chiến lực nhân tộc so với chúng ta yếu rất nhiều, Nhưng mà bọn hắn am hiểu hơn đoán tạo đồ vật, cũng am hiểu giúp nhau hy sinh, vẹn vẹn dựa vào thánh hoàng chi kiếm hình chửu, cùng hai diện thần binh, cùng với phụ cận hai cái vương triều cấp cao chiến lực, liền vây sát lão toan ngệp. Quá khủng bố. Lão toan ngệp là muốn dùng sinh tử ma luyện bản thân thần dị, giúp ra một nát chi khí, bước ra một bước cuối cùng. Nếu nó không lâm vào áp chiến Căn bản là không có khả năng vấn lạ Lôi Linh mặc dù bị thập cổ hoang côn nhất kích tròn kích Có thể yêu nguyên xem thường nhân tục Mạnh miệng nói Nếu không phải ta cuối cùng dùng đồng dạng bản nguyên lực lượng Đánh tan hắn bào cốt Chưa hẳn không thể một lần nữa khôi phục Ta nhớ được ba ngàn năm trước Tại ngàn vạn giảm bên ngoài một vùng Tiền nhiệm cũng có thuần huyết hoang thú tập kích rất thuận lợi hủy diệt một cái vương triều. Áp Du gầm ăn lão toan ngây huyết nhục, nghe vậy, mở ra màu đỏ tươi con mắt, lộ ra một tia tròng trắng mắt. Nó nói, nhân tộc lần này ứng đối rất nhanh, hắn nhóm tiến bộ tốc độ, sinh sôi tốc độ, viễn siêu chúng ta. Lôi Linh lính hồi lão toan ngây một phần ba bảo cốt, nói thẳng, ngươi muốn nói điều gì chúng ta thừa dịp lão toan ngây xua đuổi thú triều? Hướng nhân tộc bên trong chém giết một phen. Tiêu hao tốc độ của bọn hắn. Nhân tộc con đường tu luyện trưởng thành con đường gian nan. Nhưng mà trưởng thành thời gian nhưng so với thuần huyết hoang thú nhanh. Quan trọng hơn còn là sinh sôi tốc độ. Áp su nói. Hắc hắc. Vừa vặn nhân tộc bên này phong vân vương triều cùng đại yên vương triều đã phá vỡ một cái lỗ hổng. Mà thánh hoàng chi kiếm tiêu hao cũng lớn. Chúng ta ở phía sau xua đổi tạp huyết. Di trùng liền có thể. Được, ta lựa chọn phong vân vương triều. Lôi Linh suy nghĩ một lát, nói. Hắn biết ác du yêu thích nhân tộc huyết nhục. Nhưng là cũng có chính mình suy tính. Có thể đi cướp đoạt một phen nhân tộc nổi tình tích lũy. Ác du nghe vậy sắc mặt cứng đờ. kia thập cổ hoang côn, hắn xem như công kích thần binh có khả năng tạo thành tổn thương viễn siêu phong vân phân thiên xích. Cái này lôi linh còn là sợ. Lão toan ngây vẫn lạc chỗ. Phương viên mười vạn rậm hoàn toàn vỡ vụn, cơ hồ lại không có sự sống tồn tại. Thánh hoàng chi kiếm hình, chiếu tiêu tán. Cương thiết chi tường phá vỡ một cái cực đại lỗ hổng. Khối này nhân tộc thủ hộ đại trận có một chút kẽ hở. Cái kia lão toan ngây đầu lâu cắt rơi, nội tạng vỡ vụn, bảo cốt cũng bị đào đi một nửa, tứ chi bị hoàn toàn tách rời, vô cùng thê thảm. Yến Lập Phong khí tức có chút suy yếu, triệt để khôi phục thập cổ hoang côn để hắn tiêu hao rất lớn. Bạch Kim tử sắc mặt trắng bệch, trong tay trọng khí đã xuất hiện một tia vết rách. Trấn Bắc Vương hầu càng là rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Phong Vân Vương triều hai vị siêu cấp Động Thiên Phúc địa đại trưởng lão tự bảo cánh tay. Tương lai lại không phá cảnh hy vọng, như nghĩ khôi phục cẩn thần dược. Linh Tư Động Thiên Động chủ Liễu Thần tông trong tay trấn thủ tông môn trọng bảo không minh kính vỡ vụn thành hai khối. Muốn chữa chỉ cần hao phí cái giá cực lớn, hắn thân tinh huyết tiêu hao ba thành, cũng là mang theo trọng thương. Mà Thủy Nguyệt Động Thiên Động chủ Tế Kinh luôn trèo chấm một lát, rút cục khí tức hoàn toàn không có. Chết tại chiến đấu dư uy bên trong, 16 người, chín tử một người, những người còn lại không khỏi thân chịu trọng thương. Trả giá đại đại giới, muốn khôi phục cần mấy trăm năm thời gian, thậm chí đối bọn hắn ngày sau tu luyện cũng sẽ tạo thành cực lớn lực cản. Chúng ta mau chóng chia cắt lão toan ngay thi thể, cái này có thể để chúng ta mau chóng khôi phục Tề Kinh luôn chiến tử thủy nguyệt động thiên nhiều một phần, hắn động thiên ngày sau cũng sẽ nhận được chiếu cố. Yến Lập Phong xem như Yến Vương việc nhân đức không nhường ai nói, ta chỉ cần lão toan ngây một nửa bảo cốt, lần này hết thảy tham chiến thế lực, đợi đến chàng nguy cơ này quá khứ, đều có thể đến Vương đô lĩnh hội. Đám người không có gì nghĩ, trước đem Tề Kinh luôn thi thể thu thập xong, nhanh chóng đến đâu đem vẩy xuống lão toan ngây huyết nhục tiến hành phân phối. Cái này trở cường đại hoang thú đối bọn hắn tu luyện có ít lợi rất lớn. Chư vị lão toan ngây chết đi. Có thể trạng nguy cơ này mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Đại lượng hoang thú đắc vào nhân tộc cương vực, mà vừa rồi rời đi áp xu cùng lôi linh cũng không thể không đề phòng. Yến Lập Phong tầng hắn một cái nói, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị xấu nhất. Thiên chiếu vương triều hội cung cấp cường giả chi viện, nhiều nhất 7 ngày liền có thể đến." Thiên chiếu quốc sư nói. Đại Tuyên vương triều Nguyên Dương động thiên chi chủ cũng nói, "Tuyên vương cũng lại động viên. Thuần huyết hoang thú tập kích cần chúng ta tất cả mọi người tổng đồng đối kháng. Việc cấp mạch còn là khôi phục cương thiết chi tường, để nhân tộc thủ hộ đại trận có thể vận hành, tránh để hắn quá dễ dàng phát khởi xung kích." chung đoán sang đề nghị, Phong Vân Vương Triều hai vị đại trưởng lão cũng rời đi. Phong Vân Vương Triều cũng cần bố trí tiếp xuống bố trí. Thiên Cửu Húc Sư hộ tống hắn rời đi. Sau 3 ngày, cho dù đát làm tốt dự tính xấu nhất, kết quả cuối cùng y nguyên phá tư đến vô pháp dự đoán. Áp Du tử đại yên vương triều Tây Nam xâm nhập, dọc theo lão toán ngây mở con đường thừa dịp nhân tộc thủ hộ đại trận tiêu hao rất lớn, Thánh Hoàng chi kiếm hình chiếu cũng tại khôi phục, căn bản không cho Đại Yên Vương triều khôi phục kia đoạn cương thiết chi tưởng cơ hội. Áp Su vô cùng hung tàn cùng giảo hoạt, lại lần nữa cùng Yến Lập Phong đại chiến về sau, hắn liền lại không chính diện giao phong. Khu xử hỏa linh tước, độc sao? Viêm mãn các loại khủng bố di chủng xem như tiên phong, Sau đó là vô số tạc huyết hoang thú. Yến Lập Phong đã để Lục Động Thiên Chi chủ hồi viên hậu phương. Hắn cùng tứ phương vương hầu trấn thủ cương thiết chi tường lỗ hồng. Yến Lập Phong uống vào kinh người bảo dược, lúc đầu thương thế có khôi phục, cơ thể yêu nguyên rất là mỏi mệt. Mỗi vận dụng một lần thập cổ hoang côn đều muốn tiêu hao máu tươi của hắn. Mà Nam Hoang nằm ở trong linh tư đồng thiên cao cấp chấp sự. chân truyền. Trường lão huyết chiến bát hoang, vô số binh tướng tử chiến không lui. Vì rời đi phổ thông người tranh thủ thời gian, tính ra hàng trăm hàng ngàn hoang thôn tại hủy diệt, một ít nhỏ thành trì bị hoang thú phá vỡ. Càng đến gần đại hoang càng là như thế. Mỗi một ngày đều có mấy trăm ngàn đòn người chết đi, máu chảy thành sông đắt không cách nào hình dung. 3 ngàn rằm, 6 ngàn rằm 9 ngàn rằm, 1 vạn rằm, 2 vạn rằm, 3 vạn rằm, một mực thối lui, một mực thối lui. Lão Toan ngây xung kích quá cuồng bạo, thẳng tiếp dẫn phát đến ngàn vạn mà tính thú triều. Mà khi tất cả cường giả ngay tại ngăn cản lão Toan ngây thời điểm, những cái kia hoang thú đang gây sóng gió, mà làm áp du tiếp tốt lão Toan ngây. Một lần nữa quấn lên Yến Vương, chỉ làm cho Lục Đồng Thiên Chi chủ miễn cưỡng giải thoát ra. Tương đối với cuồng bạo hoang thú, người một nhà điều giết hoang thú, vô biên vô hạn hoang thú, chút người này tay quá ít. Vẹn vẹn 1 tháng thời gian, toàn bộ Đại Yên Nam Hoang, Tây Hoang sau phòng tuyến lui 3 vạn rầm. Ngụy Long chân truyền trên lệnh bài tin tức không ngừng. Tổng tổng có 23 vị chân truyền chiến vẫn. Phó xã trưởng lão tại ngày thứ 9 cũng nhiệt lực vẫn là Vẹn vẹn thần ma trưởng lão liền vẫn là tám vị cao cấp chấp sự số lượng càng nhiều. Đại yên thiết quân gần 30 vạn chiến không tính ra hàng trăm thành trì không rút lui kịp bị phá. Nam Hoang 3 vạn giẫm thành vị Đại Hoang, thành vị Hoang thú thiên đường. Mà thú triều 3 động như cũ tại tiếp tục. Một đầu động chân bảo thuyền phía trên. Liễu thần tông, Hàn Văn Uyên còn có Đại yên nổi địa đến một vị thượng tướng quân. chúng ta nhiều lắm là lại lui một vạn rằm. Có lưu một vạn rằm giảm, giảm sóc. Năm vạn rằm vì giới dùng bốn cái quận thành làm cứ điểm. Không tiếc bất kỳ giá nào ngăn cản hoang thú xâm nhập tử lão toan ngay sau khi ngã xuống. Liễu thần công chưa từng nghỉ ngơi, thậm chí càng bận rộn hơn. Khắp nơi cứu hỏa. Lão toan ngay đã chết. Chúng ta không thể lại lui, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Đại in nội địa Đông Hoàng, Bắc Hoan chi viện cần thời gian mới có thể đến. Hoàng triều gấp giúp tiếp viện cường giả muốn thời gian dài hơn. Vị kia thượng tướng quân nhìn qua sa bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhóm thiếu nhất chính là thời gian. Thu triều như không thể kiềm chế, trông cậy vào cuối cùng tự nhiên tiêu tán. Chỉ sợ đủ dùng hướng không có Đại Yên Vương triều. Ở giữa còn có đại lượng thành trì chưa giúp khỏi. Hàn Văn Uyên nói, trực tiếp từ bỏ còn chưa rút lui thành trì thời gian 10 ngày, tận hết tất cả khả năng rút lui đi. Liễu Thần Tông làm quyết định, triệt thoái phía sau ba vạn rằm đã chứng minh, muốn thú triều bình thường tiêu tán, căn bản không có khả năng. Chúng ta nhất định muốn đánh gãy thú triều càn quét chi thế, không tiếc bất kỳ giá nào ban đầu bởi vì lo lắng không thể ngăn cản lão toan ngây lựa chọn không ngừng triệt thoái phía sau. Kéo ra không gian muốn dùng cách này đổi lấy thời gian, nhưng mà không nghĩ tới Áp Xu tham gia, lại lần nữa xua đuổi một đợt thú triều. Có hung hãn di chủng trong bóng tối điều động thú triều, mù quáng khuyết tán thú triều không đáng sợ, đáng sợ là có tổ chức. Mặc dù rất thô ráp, nhưng mà hoang thú số lượng nhiều, có tổ chức hoang thú chính là đại hoang đại quân, lại nghĩ để thú triều sau tự tiêu tán, đã không có khả năng, chỉ có đánh trận địa chiến, đem thú triều đại thế đánh sứt, lại đem hắn bên trong xem như tổ chức cường lực di chủng trừ bỏ, mới có giữ vững Nam Hoang khả năng. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 119 tồi thành nhỏ trại Vũ An quận, một chỗ hoang dã phía trên. Ngụy Long xoa xoa máu trên mặt nước đọng, nhìn một chút chân truyền lệnh bài lấp lóe tin tức Song sự một giây mới mở ra. Đoạn thời gian gần nhất chính là không bao giờ thiếu tin tức xấu. Phổ thông đệ tử, cao cấp chấp sự, trưởng lão các loại chết tin tức, đệ Ngụy Long lần thứ nhất cảm nhận được một loại tàn nhẫn sự thật. Sinh tử một số thời khắc quá đột nhiên. Lần trước, cùng loại còn là người trang thôn tao ngộ tập kích, nhưng mà Ngụy Long mới chỉ chờ mấy tháng càng có nội ngoại uy hiếp, cùng tại Linh Tư Đồng Thiên cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Linh Tư Đồng Thiên đệ Ngụy Long có lòng cảm mến. Mấy ngày trước, Tô Thiến tại vận chuyển hầu cần vật chất bên trong bị hoang thú đánh giết, hai cốt không còn. Nhận được tin tức, Ngụy Long toàn bộ người liền có chút không dễ chịu. Mà trước đó, phó xã trưởng lão chiến tử, cùng hắn có chút mâu thuẫn lưu vô phong cũng chết ở cường lực di chủng tập kích. Lần này thú triều là tại thuần huyết hoang thú Áp Du điều động phía dưới, có tổ chức xâm nhập. Cùng Ngụy Long tại Từ Lộc thành chiến, khu cảm nhận được trình độ hoàn toàn khác biệt. Thuần huyết hoang thú xảo hoạt tàn nhẫn, chí tụi không kém ai. Mà di chủng cũng là như thế. Một ít cường lực di chủng dẫn đầu hoang thú đại quân. Các nơi xuất kích, phá thành đồ sát. Mà cường lực di chủng phía trên còn có hung hãn di chủng. Bốn phía phóng hỏa, Vô pháp phán đoán, càng hiểu được xu lời tránh hại, muốn từ bỏ một ít thành trì. Ngụy Long nhận được mới nhất mệnh lệnh, sắc mặt nghiêm túc. Lão Toan ngây đổi thành ác, dù có tốt có xấu. Chỗ tốt chính là Lão Toan ngây càng kinh khủng, càng cường đại. Linh Tư Đồng Thiên còn có Đại Yên Vương Triều đã làm tốt toàn cảnh giúp khỏi chuẩn bị, đổi lấy thời gian. Ma, lão toan ngây chết đi, nguyên bản tối cao cảnh giới có thể hạ xuống nhất cấp, nam hoàng đại khai xuất có thể giữ vững. Nguyên bản muốn rời đi lâu lan cổ thành cũng đình chỉ rời đi, thành vì hậu phương một chỗ đại hình vật tư căn cứ địa. Bảo hộ tác chiến. Chỗ xấu chính là lão toan ngây cũng không phải vì xâm lấn, nó là vì bước ra một bước cuối cùng, căn bản sẽ không quan thú triều như thế nào. Mà Áp Du thì là càng có mục đích xâm lược, hắn tại phía trước hấp dẫn Yến Vương cùng với Tứ Phương Vương hầu, để cường lực di chủng tại nội bộ khuấy động, dẫn đạo thú triều. Từ lão toan ngây phát cuồng xâm lấn, lại đến Áp Du tiếp nhận. Cái này một tháng cơ hồ chính là khó khăn nhất một tháng, cũng là khẩn trương nhất một tháng. Cư Ngụy Long biết, Phong Vân Vương Triều Nam Bộ Đắc Luân Hạm Lôi Linh đã đánh giết một vị đại trưởng lão, còn may là Phong Vân phân Thiên Sích giao phó đến hai đại động thiên chi chủ trong tay, thế cuộc còn có thể miễn cưỡng duy trì. Mà Phong Vân Vương Triều Kỳ thật bại lộ một vấn đề, cái này cái Vương Triều không có vương tộc, hai đại động thiên phúc địa ủy chỉ cho Thánh Vũ Hoàng triều quản lý. Đến thời gian chiến tranh, phản ứng không có đại yên vương triều nhanh Yến Vương tại Tuyến Đầu, Đại Yên Vương triều hết thảy động thiên đắc hoàn thành toàn bộ động viên. Nếu thật có thể thuận lời dùng năm vạn rằm vì giới, bốn phía quận thành làm cứ điểm, ngăn cản thú triều, chí ít có thể đánh đoạn hắn như thế ngang ngược trạng thái. Ngụy Long đắc hoàn thành Vũ An quận rút lui, rút hướng lâu lan cổ thành phủ cận. Vũ An quận thành chính là bốn phía cứ điểm một trong Tại xâm nhập Nam Hoang năm vạn rặm tuyến bên trên, muốn sống như biên quan cử thành đồng dạng, thành vì một tòa quân sự thành lũy. Ngụy Long hoàn thành nguyên bản nhiệm vụ, liền bắt đầu đảm nhiệm nhân viên cứu hỏa nhân vật bốn phía chi viện. Bất quá bất kể là Hàn Văn Uyên còn là Liễu Thần Tung, đều có ý không để hắn đi tới loại kia không lường được nguy hiểm địa khu. Từ một điểm này bên trên, Ngụy Long biết, thế cuộc hôm nay Còn tại Đồng Thiên Trưởng Khống bên trong, trong lúc vô hình để hắn an tâm. Nói đến, hiện nay chiến đấu với ta mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Ngụy Long trong một tháng này không biết chém giết nhiều thiếu hoang thú, đã tích lũy không ít thân thể năng lượng. Gần nhất Ngụy Long tâm tư thả tại đối thủy, hỏa lực lượng cảm ngộ phía trên. Liên quan tới từ sáng tạo bảo thuật, hắn đã có một chút đầu mối. Đối với như thế nào cân bằng vô cực lực lượng, cùng thủy hỏa lực lượng, thiếu khuyết chỉ là lâm môn một chân. Nam hoang nam bộ tuyến đầu, mây đen áp thành, đêm tối đánh tới. Hắc ám chỉ là một loại khái niệm, giống như tình cảnh đầy đổ hỏng bét, hắc ám liền giống như thực chất. Trừ nhìn không thấy hy vọng cái gì đều có thể nhìn thấy. Mấy ngàn năm không có đại biến ắc tâm thanh như y bát mang huyết. Toàn trấn hư suối quận quận thành chỉ Huy cuối cùng rút lui. Động Thiên đã quyết định lại không triệt thoái phía sau, nên là hậu phương chi viện muốn đến đến. Nguy hiểm nhất thời điểm quá khứ. Tầm Thanh Như tiếp nhận một tin đệ tử mang đến tin tức trong lòng có chút vui mừng. Phóng nhãn tứ phương, tiền nhiệm Phồn Hoa Hưu suối quận giống như lãnh phong bên trong sổ cục, có vẻ hơi điều hiu. Lại không tiền nhiệm Phồn Hoa. Cơ hồ tất cả mọi người tại chuẩn bị rút lui. Mụ mụ, chúng ta muốn đi nơi nào?" Một cách tiểu nữ hài hỏi bận rộn ba ba mụ mụ. Bọn hắn một nhà ba miệng, chỉ là cử lục thành bình thường nhất người một nhà. Phu thân của nàng là một vị mệnh luân cảnh giới cường giả, tại một cái võ quán làm giáo tập, sinh hoạt coi như không tệ. Nữ hài phụ thân thần sắc u ám. Hắn thông qua võ quán con đường, biết thế cục hôm nay thật không tốt. Hắn nhóm những người này chính là đại hải bên trong thuyền nhỏ. Một cơn sóng rất có thể liền sẽ bị đổ nhào. Nhưng mà nghe được nữ nhi cha hỏi, hắn lộ ra ôn hòa ý cười, chỉ là muốn dẫn ngươi đi địa phương mới chơi mấy ngày. Hội có rất nhiều tiểu đồng bọn mời tiếp ngươi. Tầng thanh như đứng tại hưu suối quận đầu tưởng phóng nhãn tứ phương, nhìn xem nhà nhà đốt đèn, đột nhiên cảm giác được một cỗ điều hiu. Hắn đã vượt qua vô số cái như vậy ban đêm. Tứ phía âm thanh vùng biên cương, phóng nhãn đều là địch. Tại hắn mấy trăm năm nhân sinh kinh lịch bên trong, cũng có qua mấy lần, chỉ là lần này quá khó. Tầm Thanh Như than thở một tiếng, không biết từ khi nào bắt đầu, có lẽ từ trận kia biến cố, hắn liền cùng vạn thần điện đấu, cùng hoang thú đấu. Nhiều khi, đi có chút vội vàng bóng đêm tiêu hàn, thỉnh thoảng một tiếng thú sấm. Đầm sách hắc ám, tại lạnh lẽo như thường hàn phong bên ngoài, có kêu thảm thanh âm vang lên, có hoang thú, cũng có đến từ nhân tộc chiến sĩ. Trưởng lão ngăn rằng ngoài có khẩn cấp tin tức truyền đến, cường lực di chủng ống long như muốn hướng cái này tới không thể ngăn cản một người đệ tử đến đến tường thành. Cung kính nói, kia ống long là lần này thuần huyết hoang thú ác thú dưới trứng, Đỉnh phong thần ma tầng thứ cường lực di chủng một trong. Hôm nay phạm vi mấy vạn dã thú triều đều do nó xua đuổi. Trừ hắn bên ngoài, còn có cái khác di chủng tồn tại, thấp nhất cũng tương đương với đỉnh phong kim đan chiến lực, phổ thông đệ tử không có nhất hợp khả năng. Trạm vào tức tử động chủ chỗ nó truyền đến tin tức, để chúng ta mau chóng rời đi, tận khả năng bảo tồn thực lực. Tên đệ tử kia quý đầu nói, Tầm Thanh Như vừa quay đầu, ánh mắt bên trong mỏi mệt quét sạch sành sanh, ra lệnh, truyền lệnh toàn thành, trước thời gian rút lui. Chiêu mộ vạn thần điện huyền minh nhị thần cùng với Lộc Tuyền quận thành gia tộc quyền thế vũ gia lão tổ, còn có chú quân đại tướng quân, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến mặt đất bao la phía trên. Một cái có cánh phi long đang nhanh chóng tiến lên. Nó là thuần huyết hoang thú ấn Long cùng một cái khác di chủng sòng dõi, huyết mạch phi thường cao quý, chỉ là khoảng cách thuần huyết hoang thú còn là kém rất nhiều, so có thể đơn độc hành động hung hãn di chủng, còn kém nửa phần, có thể chưa hẳn không có tối biến khả năng. Ấn Long điều động đại lượng hoang thú tiến lên, hắn đã có bất phàm chí tụ, tại nhiều khi hiểu được mượn lực mà đi. Giống ếch long thỉnh thoảng phát ra một tiếng gầm rú. Hắn đã phá vỡ không ít thành trì. Nặng nề cánh phía trên có rất nhiều thương thế, là cùng thần ma cảnh giới tu sĩ đại chiến còn sót lại. Nhưng mà thực lực của nó rất mạnh. Tại di trùng bên trong cũng là cường giả, đã ngưng tụ toàn thân bảo huyết, bảo cốt cũng xèn luyện đến cuối cùng một bước. Dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, hắn đã đi trên thần ma vương cánh cửa, thực lực khủng bố. Trong bầu trời đêm, Tằng Thanh Như nổi tâm thúy uẩy. Sa thiên phía trên, đã có thể nhìn thấy cái kia ớn long thân ảnh. Súc sinh này đến đến so trong tưởng tượng phải nhanh. Giảo Hoạt thị thưởng. Tại Tằng Thanh Như bên cạnh Cố gia lão tổ thần sắc mặt ngưng trọng. Trú Quân đại tướng quân cũng là một tên thần ma cường giả. Hiện nay có thể thân ở tiền tuyến thực lực đều rất mạnh. Tằng Thanh Như hỏi tên đệ tử kia, Huyền Minh Nhị Thần đâu không thấy? Vạn Thần Điện thần tử cho thuyết pháp là Huyền Minh Nhị Thần đang tiến hành nhân viên trấn an, chuẩn bị rút lui. Không có pháp giúp ra không tới. Đệ tử chi tiết đạo đến, mà lại còn nói Nam Hoang phân điện chỉ tiếp thủ Đại Yên phân điện tổng điện mệnh lệnh. Chiêu mộ cần trước hết để cho Yến Vương cho đại yên phân điện mệnh lệnh, mới có thể chiêu mộ nam hoàng phân điện thượng vị thần. Đáng chết bọn gia hỏa này chính là không đáng tin cậy tầng Thanh Như lạnh nhạt nói, đợi đến nguy cấp nhất thời khắc kết thúc, nhất định phải tìm hắn nhóm phiền phức. Cố gia trưởng lão cùng quân bộ đại tướng quân nghe được câu này, liếc mắt nhìn nhau, cũng làm là không nghe thấy. Ba người bên trong tầng Thanh Như tối cường Lại là Linh Thứ Đồng Thiên trưởng lão, dùng hắn cầm đầu. Tầm Thanh Như cũng biết tình huống khẩn cấp, hai vị đi ngăn lại cái khác di chủng. Ta gặp một lần kia Ứng Long, nhìn nhìn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu cố gia lão tổ cùng quân bộ đại tướng quân thở dài một hơi. Ứng Long cường hãn, cũng chỉ có Linh Thứ Đồng Thiên xuất thân Tầm Thanh Như có giải quyết khả năng. Tần Thanh Như biết như nghĩ hưu suối quận có thể thuận lời giúp khỏi, chủ yếu chính là đánh lui cường lực di chủng Ứng Long. Hoang thú điểm kia tổ chức tính, toàn bộ nhờ tốt hơn huyết mạch hoang thú điều động, chỉ cần có thể giải quyết Ứng Long. Cuộc diện tử sụp nổ. Nói xong, Tần Thanh Như thân thanh sắc quang mang chợt lóe lên, đầu nhập vào phía trước trong bóng đêm. Cố gia lão tổ cùng Trúng Quân đại tướng quân theo sát phía sau. sau đó quận thành thủ vệ, chú quân binh tướng, động thiên đệ tử cùng với các đại thế lực hết thảy đều lên. Đèn nháy bóng đêm bên trong, thanh lam quang diễm tại không trung ầm vang nổ tung. Quang diễm mang theo trấn áp hết thảy khí thế. Trong mơ hồ có tư không biến ảo ý cảnh tại quang diễm bên trong lưu chuyển. Tại hỏa cùng huyết thần dị theo thanh lam quang diễm tối đen, mà phát ra kim loại giao kích thanh âm. anh âm thanh thú mang theo mạc xanh nặng nề, nương theo lấy mỗi một lần quang diễm sáng cắt, liền có một đám hoang thú ngã xuống đất, chỉ gặp một thân ảnh già nua, hai tay như gió, mười ngón như kiếm, cùng hoang thú đánh giáp lá cà, chiến đấu thường thường say lát ở giữa kết thúc, mỗi một kích đem kỹ xảo chiến đấu còn có cường hãn ý thức bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lão nhân kia tự nhiên là tầm thanh như, hắn một thân thanh sắc thần ma khí bao phủ, hai tay không có vũ khí, có thể nhìn như vô hại ngón tay, mỗi một chỉ điểm ra, liền giống như là cây rùa đồng dạng, hung hăng đâm vào hoang thú yếu hại chỗ, nương theo lấy dục gì thanh lam quang diễm, mỗi một lần xuất thủ liền làm một mảnh hoang thú, như dao cắt lúa mạch đồng dạng đổ gốc rạ gốc rạ đổ xuống. Tần Thanh Như ngón tay vũ động, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đã có gần vạn hoang thú đã chết tại hắn thủ hạ. Cái này là Tần Thanh Như tuyệt học cực tiềm nhất chỉ, đem tự thân thần ma thể phát huy đến cực hạn, tốc độ cực nhanh. Chỉ là giây lát ở giữa, phá vỡ một con đường, lại bị càng nhiều hoang thú ngăn lại. Hắn biến sắc, muốn hướng càng cao thiên hơn không bay đi, mà kia ớn rong liền trốn ở líp nha líp nhíp hoang thú bảy bên trong. giống như sủa đen rút đầu đồng dạng, không ngừng điều động hoang thú trước, Tầm Thanh như đấu chiến kinh nghiệm nhiều cay độc, lập tức trở về thành bên trong. Cố gia lão tổ cùng Trú Quân đại đại tướng quân cũng đồng dạng trở về. Tình huống rất không ổn. Những cái kia dị chủng liền thông minh, tiên phong đuổi tạp huyết hoang thú không ngừng tiêu hao lực lượng của chúng ta. Cố gia lão tổ ngưng trọng nói, Trú Quân đại tướng quân nhắc nhở Cái này ửng long tại không ngừng thúc đẩy, dựa vào tạc huyết hoang thú mở đường. Những này tạc huyết hoang thú phần lớn đều tương đương với mệnh luân cảnh tu sĩ. Chúng ta số lượng căn bản là không có cách nào mà so sánh, mà lại đang từng bước tới gần Hưu Suối Thành, đã hình thành vòng vây. Đám người sắc mặt đột biến, cái này ửng long không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng mà liền đi quang minh chính đại dương mưu. dùng càng nhiều hoang thú đi trông chất. Một bước, đẩy ngã hưu suối quận thành. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 06 chương 120 thủ vệ người tầng thanh như hoang thú có mấy trăm vạn số lượng, đếm cũng đếm không xuể. Chíp cũng không đau lòng. Cao cấp hoang thú đối đây cấp hoang thú là phi thường tàn nhẫn dùng sợ hãi điều động. Mà nhân tộc cái này, mệnh luôn kim đan tầng thứ còn thiếu rất nhiều. cao cấp tầng thứ ngược lại không kém, nhưng mà những cái kia di trùng thể hiện rõ chức dung tạp huyết hoang thú đi trồng chất. Tất cả mọi người nhìn về phía tầng Thanh Như, cái này là quang minh chính đại dương mưu, căn bản không có quay lại khả năng. Một tên đệ tử đi tới, trưởng lão, động chủ truyền lệnh. Tầng Thanh Như đến đến mặt khác san phòng, không muốn chậm trễ thời gian. Liễu thần tông thanh âm từ một đồ vật bên trong truyền ra. Ứng Long đã phá diệt ba thành. Kỳ thế đã thành. Tầm Trường lão, tận khả năng cân nhắc phá vây đi phá vây tu sĩ dễ nói. Kim Đan, thần ma đều hữu cực cao hành động lực, nhưng là những người bình thường kia làm sao bây giờ hưu suối quận thành có trăm vạn phổ thông người a? Động chủ Tầm Thanh Như nói. Tầm Trường lão chúng ta giúp không ra nhân thổ chi viện, toàn bộ chiến tuyến hướng về sau áp đắc là chiều hướng phát triển. Liễu Thần Tông nói. Năm vạn giảm Bốn quận thành là chúng ta cùng Tuyên. Hưu Suối quận thành không lại hắn bên trong Liễu Thần Tông tỉnh táo đáng sợ. Hắn muốn đi xử lý không chết trên tay lão toan ngây hỏa linh tước, kia là hung hãn di chủng, tương đương với thần ma vương cảnh giới. Phi thường cường hãn. Cái kia hỏa điểu bị ác du thu phục, bốn phía phóng hỏa. Mà đại trưởng lão cũng tại phòng bị một cách độc đáo. quan trọng hơn là Liễu Thần Tông phát hiện thánh thú môn tung kích, hắn nhóm đang trợ giúp hoang thú. Tầm Trường lão đó là mệnh lệnh của ta hết thảy hậu quả có ta gánh chịu Liễu Thần Tông tăng thêm ngư khí. Ta vô pháp trợ mắt nhìn xem trăm vạn người chết đi. Tầm Thanh Như nói, ta hội đánh giết cái kia Ứng Long, Xua Tan thú triều. Tầm Thanh Như ngươi biết mình đang làm gì sao đã có 4 cái thành trì bị dùng cách này một cách chiêu số phá mất. Ngươi cho rằng Phó Giá trưởng lão là như thế nào, chiến vẫn con súc sinh kia ngay tại rồ khiến cho ngươi làm ra cái này loại lựa chọn thủ thành hạ chàng là thành cùng ngươi cùng một chỗ diệt vong, ta Linh Tư Động Thiên cũng khó có thể tiếp nhận một tên trưởng lão hy sinh liễu thần tông quá lớn. Lập tức phá vây, không cần làm hy sinh vô vị động chủ, ta vô pháp mắt thấy từ bỏ một cái quận thành. Cho dù lý trí nói cho ta như vậy là kết quả tốt nhất, Có thể ta bản tâm vô pháp lệnh ta làm ra lựa chọn như vậy, cái này một tháng ta đã gặp qua quá tử vong. Lấy ngàn mà tính hoang thôn tử vừa mới bắt đầu bị xâm phá, ngàn vạn mà tính người chết tại chạng tai nạn này phía dưới ta ngay tại tuyến đầu. Ta có thể tiếp nhận chết tại chiến đấu dọc đường, cũng vô pháp tha thứ chính mình lại đi làm một cái trốn tránh người. Tầm Thanh Như nói, "Tu sĩ chúng ta, Đường Dũng cảm tiến tới." Thật sự là phải làm ta đứng ra thời điểm tầm thanh như ngươi không nên nghĩ đi làm anh hùng nhất thời nhượng bộ cũng không phải là khiếp nhược, mà là vì thắng lợi cuối cùng ngươi cho ta. Liễu Thần Tông quát, nhưng mà thông tin bảo cổ đã bị chặt đứt. Bên ngoài mấy vạn rằm, động chân bảo thuyền phía trên. Ngươi cái tên này Liễu Thần Tông từ một chỗ hoang đứng lên. Liễu Thần Tông vừa muốn đứng dậy, liền gặp Khương Hàn Ngọc đi tới. Nói, sư Tôn đã tìm được Hỏa Linh Tước vị trí. Ai Liễu Thần Tông thân ảnh cứng đờ, thở dài một cái. Tại Khương Hàn ngọ mặt trước, chính mình vì sư Tôn này tựa hồ già đi rất nhiều. Truyền lệnh xuống, tuyên bố trì viện lệnh, để tại Hưu Suối thành phủ cẩn thần ma trưởng lão gấp giúp tiếp viện tầng thanh như. Liễu Thần Tông cuối cùng vẫn là đem đại cuộc đặt ở hạng nhất. Thần Ma cường giả Đa bản tâm sừng sững, cho dù là hắn lại có thể làm cái gì đây chính là mỗi người con đường Hưu Suối Quận Thành. Tần Thanh Như ra khỏi phòng, toàn quân xuất kích. Tử thủ Hưu Suối Quận Thành văn mọi người tại đây tưởng rằng Linh thư Đồng Thiên làm ra quyết định, cảm thấy thở dài một hơi. Tần Thanh Như nhìn qua phương xa hoang thú bầy, đã tiếp cận Hưu Suối Quận Thành 10 dặm, gầm thét hoang thú thanh âm rõ ràng có thể nghe. thí cuộc áp hóa nhanh, đủ để chứng minh kia Ẩn Long có phong phú kinh nghiệm, tầng thanh như không dám chế này, đối chỉ có hai vị thần ma cường giả, Cố gia lão tổ cùng Trú quân đại tướng quân nói, phá cục chi pháp ở chỗ xuyên thủng hoang thú triều tịch, tìm tới Ẩn Long, ta cần hai vị trợ giúp. Cố gia lão tổ cùng đại tướng quân đều là khuôn mặt nghiêm một chút, nói, nghe theo trưởng lão phân phó, đệ tử còn lại dùng quận thành làm trung tâm. Thanh lý tại Hoang thú đại quân trước đó rời rạc hoang thú, không thể phát cho bọn hắn phá ra cửa thành cơ hội. Mở ra quận thành đại trận, trấn an thành trung cục mặt, chỉ có lục lực đồng tâm, mới có sống sót khả năng tầm thanh như ba người hóa thành độn quang hướng hoang thú đại quân trung ương nhất bay thẳng mà đi. Cái này là thế nào rồi tiểu nữ hài hỏi mình phụ thân, nàng hô đến nhanh khóc lên. ùng bố tiếng thú gào cơ hầu ngay tại nàng trung quanh. Nếu không phải bản thân kiên cường, chỉ sợ đã khóc. Bà ba người đây là muốn đi đâu ta đi cho nha đầu ngươi đi săn. Nam tử sửa sang lấy vũ khí, toàn thành đã thu đến chiêu mộ, hết thảy tu luyện người đều muốn ra chiến trường. Hoang thú đắc lâm mộn, là thời điểm thủ hộ chính bọn hắn quê hương thay tử lo lắng vì trưởng phu chỉnh lý y giáp. Cuối cùng tại lúc ra cửa, chỉ là nói, nhất định muốn cẩn thận. Tiểu nữ hài cảm nhận được bầu không khí không đúng, nhưng vẫn là bảo trì cuối cùng kiên cường. Hưu Suối quận thành rất lớn, hắn bên trong cũng có hỗn loạn phát sinh, nhưng mà đều là bị nhanh chóng trấn áp. Cố gia xem như gia tộc quyền thế, tại Linh Tư động thiên mở miệng trước, hắn nhóm không thể đi. Tầm Thanh Như đem chính mình bày tại cảnh hiểm nguy, cũng loạn mất rất nhiều đường lui. Hắn cái này cách linh tư đồng thiên trưởng lão không lui. Gia tộc quyền thế Cố gia liền không thể lui. Cố gia không lui, còn dư thế lực cũng không thể lui. Từng tầng từng tầng xuống tới, bất kể là phải sống, vẫn là muốn tương lai, đều muốn đi chiến đấu. Đến mức chú quân tướng sĩ, không cần lý do. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là giờ phút này. Chiến đến một khắc cuối cùng. Vì này hy sinh bản thân Lạc hắn nhóm tiền nhiệm ưng thuận lời thề. Thành bên trong người, những cái kia hơi có chút nhãn lực người đều biết đây cơ hồ là một trận tử cục. Tầm Thanh Như ba người gây nên đồn quang, thành vị hy vọng cuối cùng. Từ hoang thú tai nạn xuất hiện, Nam Hoang Nam bộ nhân khẩu cơ hồ cắt giảm một nửa. Vô số người bởi vậy tử vong. Hắn nhóm đối với hoang thú thành triều có càng trực quan sợ hãi. Tầm Thanh Như tình nguyện tử chiến. cũng không nguyện ý lải lui, liền dùng hư suối quận thành vì giới, không lui đại phong thư thần ma thể hoàn toàn khôi phục. Mỗi một đạo phong nhận mang đi mảng lớn hoang thú, tầng thanh như xem như ba người đứng đầu mũi tên, mỗi một lần xuất kích đều san giết chết đại lượng hoang thú. Vô số hoang thú ngã xuống đất tử vong, có đầu chống chân, cũng có ngực chống chân. Ba vị thần ma cường sử dụng phương thức đơn giản nhất kết thúc tính mạng của bọn nó, hướng ống long chỗ ở phương đột kích. Giết chết phụ thông hoang thú rất đơn giản, có thể đơn giản cũng không có nghĩa là dễ dàng. Hoang thú sống như thủy triều, cơ hồ đều là tự sát thức đầu ngốc ngăn cản, có thể vừa vặn không bàn mà hợp cốt đi không về, không sợ sinh tử. Bọn hắn không hướng trước, liền sẽ bị phía sau hoang thú giẫm đạp. Càng đằng sau thì là có di chủng đang điều khiển, mà phổ thông di chủng đằng sau, còn có cường lực di chủng ốm long tại giám sát. Chỉ có hướng phía trước, cũng chỉ có thể hướng phía trước cam lòng một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Hoan thú cũng không phải tay trói gà không chặt người khất cái. Những này hoạt động tại đại hoang bên trong hoang thú, mỗi một cách đều là ăn người không nhả xương tồn tại. chỉ là bọn hắn mạnh hơn thần ma người, yếu nhược rất nhiều. Ếm Long ý nghĩ cũng rất đơn giản, cường giả chạy trốn hắn không hỏi truy. Nếu là không trốn, vậy thì càng tốt. Dùng hoang thú tử vong đổi lấy nhân tộc cường giả vết thương. Ếm Long tham lam con người nhìn chằm chằm ba cái nhân tộc cường giả, hắn đối với cường giả cảm thấy rất hứng thú. Nhân tộc nuốt hoang thú huyết nhục, mà hoang thú cũng sẽ nuốt nhân tộc huyết nhục. Tầm Thanh như nội tâm một mảnh đạm mạc, không hề thân ảnh cao lớn như là chiến thần đứng sững. Trong một tháng này, hắn không biết trải qua nhiều thiếu chiến đấu, mà lần này không thể nghi ngờ là tối khô khan. Trước sau có hơn 10 đạo vết thương treo ở trên người hắn, không ít vết thương xé sạch quần áo, nhiễm khởi tiên huyết, chỉ bất quá hắn khí thế chính vượng, không cần thần có dũng khí căn bản nhìn không ra ra. Tầm thanh như một chỉ điểm ra, rút cục giết tới di trùng. Hắn đại phong thư thần ma thể, đối với phong thuộc tha túng cơ hồ đến hóa cảnh. Tư thực chuyển đổi chiêu thức đã dính đến một tia không gian thần dị. Từ sáng tạo chiêu thức cực tiềm nhất chỉ dùng khủng bố hiệu suất vận hành. Thế là liền có thể nhìn thấy, hắn tại không trung đầu ngón tay rơi xuống, còn chưa tiếp cận, liền vượt qua không gian. điểm tại một cái phong tuyết đường lang thân bên trên, chính giữa hắn mắt kép trung ương, dây lát ở giữa. Cái này dị trùng tựa hồ cảm thấy tử vong đến, lại như cũ hung hãn không sợ chết đem lợi đao đồng dạng chân trước, chém vào chương cường trên ngực. Soạt một tiếng thần ma khí trực tiếp đem phong tuyết đường lang đánh bay. Mà tại phong tuyết đường lang về sau, lại có một cái dị trùng nhìn chồm đến cơ hội Nhất kích vỡ sa trường bào, nhất đạo thật dài vết xèo xuất hiện, cuồn cuộn kim sắc huyết dịch theo chi chảy ra. Tầm Thanh Như lại là một chỉ điểm ra, đem cái kia đánh lén di trùng đánh giết. Hắn thần di lóe lên, đem hai cái di trùng luyện hóa thành hai viên bảo huyết. Tầm Thanh Như thần ma khí quét qua, đem ngực thương thế ngăn chặn. Lập bàn tay một cái, không để ý ngực vết thương. lại là đem một cái tùy thời, đánh lén kim cương viên đánh bay, đánh chết. Trong lúc bất tri bất giác, Cố gia lão tổ cùng Trú quân đại trưởng lão đã bị hỗn chuột ba người tách ra. Tầm Thanh Như đôi mắt vừa nhấp, nhìn thấu cái này ớn long dự định. Hắc Tầm Thanh Như vừa sải bước ra, ngón tay giống như là cốt thép, lại lần nữa điểm giết hai tên di trùng bảo cốt, hút đầy năm giọt bảo huyết tại hắn trong tay ngưng tụ. Nhân loại ngươi cái này là muốn chết ớn Long triển khai vũ vực, khám phá tầm thanh như tư thực. Nhìn qua đã thúc đẩy đến quận thành bên ngoài một sấm hoang thú đại quân. Cười khằng khặc quái gì? Thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Vậy mà chạy đến khiêu chiến tá ớn Long tiếng nói đặc thù. Hắn dùng một loại đặc thù phương thức phát âm. Hắn nói không phải Thánh Vũ Hoàng triều, mà là một loại kỳ lạ ngôn ngữ. Thông qua chấn động thiên địa pháp các biểu đạt ý tứ. Như vậy, giống như cốt văn đồng dạng, chỉ cần lực lượng tầng thứ đầy đủ, tự nhiên có thể nghe hiểu. Huyết mạch cao quý hoang thú, loại năng lực này tại bọn hắn trong truyền thừa liền có. Tướng Long đem Cố gia lão tổ cùng Trú quân đại tướng quân phân lưu ra ngoài, có chút hăng hái nhìn qua tầng thanh như, giống như lại nhìn một kiện đồ chơi. Ta hồi giết ngươi, nuốt ngươi. đến lớn mạnh lực lượng của ta thành vì thuần huyết ứng long không chút nào che giấu dã tâm của mình. Hắn sinh ra huyết mạch cao quý, chỉ là mẫu hệ huyết mạch quá đê tiện. Nếu không hắn chính là chân chính ứng long tầng thanh như nhìn thấy ứng long mở miệng nói chuyện, có chút kinh dị. Dựa vào điểm ấy thời gian xử lý vết thương một chút. Cái này loại lấy cái chết đổi thương phương thức, đánh giáp lá cà chớp mắt thời khắc, hắn không cách nào tránh khỏi Ngươi nghi hoặc ta sẽ cho ngươi giải khai." Tầm Thanh Như nói. Ếm Long cười khắc khắc, "Ta chờ. Có thể ngươi phải biết ta lập tức liền muốn phá tung cửa." Khắc khắc, "Ta đã phá bốn tòa thành trì. Ngươi nhóm nhân tộc quá suy nhược." Ta vẫn là tập quán cường giả Tầm Thanh Như nhìn lại. Hoang thú khoảng cách thành trì bất quá còn có 500m. Ếm Long gặp Tầm Thanh Như thất thần, bỗng nhiên bạo khởi, Hai cánh phía trên tỏa ánh sáng sáng sáng lên, tựa như hai thanh lợi kiếm, bắn ra thao thiên bảo quang, hướng tầng thanh như quét ngang mà đi. Tầng thanh như sau lưng giống như là có mắt, một bước đến đến thiên không phía trên, đem trước đó giết năm con hoang thú di chủng bảo huyết hướng miệng bên trong bịt lại. Một tiếng âm vang giống như là nhóm lửa cuội lửa đẩy, ngọn lửa màu xanh lam tựa hồ chỗ xung yếu về phía chân trời. Tần Thanh Như thân phát hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Đại Phong Thư thần ma thể bên trong bành trướng thần ma khí giống như là giang hà đồng dạng tuôn trào không ngừng. Từ huyết nhục, xương cốt, tạng phủ bên trong cọ rửa mà qua. Sau đó từ mệnh cung cất cao, thần ma khí phảng phất nhận kích thích, trong thời gian ngắn nghiền ép ra cực hạn tiềm lực, giống như ngươi hoang thú. Nhìn như có chút chí tụ. nhưng vẫn là ngu thuần tầng thanh như giống như ma thần, thần ma khí nhiều lần cỏ rửa toàn thân. Quét qua trước đó chiến đấu tiêu hao, trong lúc mơ hồ tựa hồ thanh niên mấy chục tuổi, có thể gặp đến một cái anh tuấn thẳng tắp dáng người tại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quang diễm bên trong đứng yên lập, dùng mỹ thuật kích phát hoang thú bảo huyết, lệnh tầng thanh như thế như trẻ trẻ, tựa hồ đạt đến cảnh giới mới. liền liền tại thanh lam sắc quang mang bên trong thiếp thân trường sam, rơi tiên huyết bên trong cũng lóng lánh bảo thạch quang huy. Tần Thanh như hít sâu một hơi, ngàn rằm hắc sát theo một trong thanh, khẽ quát một tiếng, giống như hồng trung tại núi cao đám mây chi đỉnh huyết xài không dứt. Thanh âm sơ, rơ, quỷ, quỷ, y, ê, e. tì, chuyển ngàn hồi, bay thẳng xuống Trong khoảnh khắc, nhất đạo mờ mịt thanh sắc xương mù dày đặc sông thẳng lên trời. Thiêu đốt thần ma thể ứng long nổi giận gầm lên một tiếng. Không thể nào hiểu được, căn bản lại không cho Tần Thanh Như tiếp tục cơ hội. Đánh giết mà đi. Hưu suối quận thành bên trong, vô số đã cảm thấy tuyệt vọng người. Nhìn thấy trên bầu trời, kia già nu thân thể thiêu đốt hết thảy, như như người khổng lồ đứng sừng sững ở thiên địa. từng nhìn hết tam sơn ngũ nhạc, cũng nhìn xuyên sinh tử mịt mờ. Thiên địa ở giữa, ta bản tâm sừng sững minh mông thanh sắc vô khí bên trong, có tiếng ầm ầm âm vang lên. Một đầu thanh sắc trường long tại mờ mịt vô khí bên trong như ẩn như hiện. Thần ma khí triệt để nổ tung. Tằng Thanh Như nhìn qua tới gần ửng long, con mắt nhắm lại, niềm nở cười một tiếng, khói xanh bay tán loạn. Như muốn xốc lên cái này đêm dài đằng đẵng, Tầm Thanh Như đề khí gầm thét, một quyền đánh ra, âm vang hướng về phía trước. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 121 nhân tộc nguyên tội đương cái kia đạo cột sáng màu xanh thăng không thời điểm. Bên ngoài mấy trăm ngàn rậm một chỗ đại hoang chi địa, Yến Lập Phong cầm trong tay thập cổ hoang côn, tại hắn thân bên cạnh tứ đại vương hầu hộ vệ Ký túc của bọn hắn đều có chút lộn xộn. Thần sắc khó nén mỏi mệt, Yến Lập Phong nhìn qua cột sáng kia, thì khảo mở miệng, lại có thần ma cường giả thiêu đốt bản thân vì cái gì nói lại. Cảnh tượng như vậy, Yến Lập Phong đã gặp rất nhiều lần. Nhân tộc cho tới bây giờ không thiếu vi sinh vì nghĩa người, cũng không thiếu hộ biết rõ nhất định chết cũng tất nhiên hướng về phía trước người. Yến Lập Phong xúc động bi thương, nhìn về phía đại địa phần cuối, cái kia đạo có chút chứng mắt khí tức. Áp Du liền bảo trì tiến công tư thái, tuyệt không cho khôi phục cương thiết chi tường cơ hội, không ngừng quấy rối, liên lụy đại yên vương triều bên trong cao giai chiến lực. Mà cương thiết chi tường chữa trị không hề đơn giản, cái này chắn không hề quá cao lớn tường thành. Mục đích thực sự chính là ngăn cản thuần huyết hoang thú xâm lấn. để nhân tộc có thời gian phản ứng. Tại lão toan ngây thời điểm, liền tranh thủ thời gian quý giá nhất, chỉ là để áp Du chui một cái chỗ trống. Yến Lập Phong mắt lộ ra hung ác, "Ta nhất định muốn giết ngươi cái này xúc sinh yến Lập Phong vì Đại Yên Vương, chấp trưởng hạ phẩm truyền thừa thần binh thập cổ hoang côn, cực hạn khôi phục về sau có thể có một bộ phận kim thân cường giả chiến lực." Nhưng mà hắn thân hộp cũng rất lớn. Từ lão toan ngây chi chiến cho tới bây giờ thủ một bên, cơ hồ đều không có nghĩ ngơi qua. Đường cái kia đạo cột sáng màu xanh thăng không thời điểm, Liễu Thần Tông rút cuộc mắt đến Hỏa Linh Tước. Cái này kém một chút đã chết tại lão toan ngây trong tay hung hãn di chủng chạy trối chết bản linh rất mạnh. Liễu Thần Tông trong tay không minh kính vỡ thành hai nửa, thực lực bị hao tổn. Lần này chém dùng Hỏa Linh Tước nửa cái thân thể Nhưng vẫn là không có đánh nát hắn bảo cốt. Cái này giống như hỏa linh đồng dạng di chủng, nhận trọng thương, chí ít trong vòng nửa năm không có làm loạn khả năng. Liễu Thần Tông đứng sững chân trời, nhìn qua chạy trốn hỏa linh tước cùng với xa thiên na đạo thanh sắc quang trụ. Ngươi cuối cùng vẫn là đi ra một bước này rồi sao? Liễu Thần Tông trong lòng cũng không khỏi nổi lên vẻ đau thương. Cho dù nam hoang tao ngộ như thế đại hiệp, Hắn Ngô Nguyên có thể tỉnh táo chế định chiến lược, chỉ là đương kiếp nạn tập trung tại cá nhân thời điểm, những cái kia quen thuộc người, tại kiếp nạn bên trong thần phục mà bất đắc dĩ người, thiêu đốt chính mình có thể nói bi trắng, có thể Liễu Thần Tông tình nguyện làm cho tất cả mọi người không có cái này phần bi trắng, chỉ cần làm tốt bình thường sự tình liền có thể. Nhưng mà, nhân tộc đến tột cùng còn là quá yếu. áp su cùng lôi linh hai cái thuần huyết hoang thú chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Nhân tộc biên cương xuất hiện rất nhiều quái rối sự kiện, kia là cường lực hoang thú tại liên lụy nhân tộc cường giả. Đương thời cửu đại siêu cấp cường giả, căn bản là không có cách tùy tiện xuất động. Dùng nhân tộc thủ hộ đại trận, lại thêm Thánh Hoàng chi kiếm, hắn nhóm 16 người trả giá to lớn đại giới, chém giết lão toan nghê Nhân tộc tại chiến dịch bên trong biểu hiện, để rất nhiều thuần huyết hoang thú đại tộc nhìn thấy nhân tộc tiềm lực. Đúng thế, nhân tộc nếu là chống cự không lão toán ngây cầu đạo hành trình kia chính là nhân tộc suy nhược, hẳn là chết đi. Nhân tộc chống cự lại lão toán ngây tập kích. Nhân tộc năng lực động viên, thời khắc máu chút hy sinh tinh thần, để hoang thú chủng quần sinh ra kiêng kị. Dạng này nhân tộc là một cái uy hiếp, càng hẳn là chết đi yếu, đáng đời ngươi chết. Mạnh, đáng đời ngươi chết. Đây chính là nhân tộc nguyên tội. Sư tôn. Khương Hàn Ngọc nhìn thấy Liễu Thần Tôn quay lại, vội nói, Ngụy Long sư để nhận lấy chi viện Lộc Tuyền quận thành trì viên lệnh cái gì Liễu Thần Tôn sững sốt một giây. Nhìn mình chằm chằm đổ đệ. Để... Quá, ta cùng đại trưởng lão không phải nói Tuyệt không thể để Ngụy Long ra, tiền tuyến ngươi tuyên bố nhiệm vụ thời điểm định hướng tuyên bố rồi không có. Ta căn bản không có hướng sư để tuyên bố trì viên lệnh. Chẳng qua là lúc đó hắn bốn phía cứu hỏa, cùng Trương Bạch Xuyên trưởng lão làm nhiệm vụ. Từ hắn chỗ đó biết được Tầm Thanh Như trưởng lão thân ở nguy cơ. Khương Hàn Ngọc giải thích, sư tôn là biết Tầm Thanh Như trưởng lão đối Ngụy Long sư để có ơn chi ngộ. Ta biết, ta chính là biết mới khiến cho ngươi hướng trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ Liễu Thần Tông trầm mặt một lát, cầm qua chính mình động chủ lệnh bài, muốn cùng Ngụy Long liên hệ, lại phát hiện căn bản liên lạc không được. Hắn trực tiếp nổi giận, cả đám đều vội vàng đi chết không có một cách nghe lời Liễu Thần Tông hỏi, hắn lúc nào tiếp nhận nhiệm vụ? Bên cạnh có không có trưởng lão cùng đi một canh giờ trước đó? Ngụy Long sư để nói một mình hắn đầy đủ, hiện nay Đồng Thiên Chính vào dùng người thời khắc, cũng vô pháp điều nhân thủ. Khương Hàn Ngọc nói, Ngụy Long sư để có thần ma chiến lực, lại chỉ làm chân truyền nhiệm vụ, chỉ sợ vị sư để này nội tâm sớm đã muốn một phen đại chiến lúc này ngược lại là rất hiểu chuyện biết Đồng Thiên điều không ra nhân thủ thật là tự chịu Liễu Thần Tông trực tiếp khí cười. Một canh giờ, Hàn La cũng sắp đuổi tới. để hắn hắn trưởng lão. Toán ta tự mình ra tay đi. Sư tôn, đại trưởng lão đã khóa chặt độc sao? Cái này độc vật là áp du phía dưới đế nhất di chủng, đã tạo thành ba tòa thành trì luân hãm. Khương Hàn Ngọc đem một cái khắc tin tức cáo chi. Độc sao không giống với hỏa linh tước, cái này là một cái có thể phóng thích ôn dịch sinh vật. Tái phát tri viên lệnh. Nếu là Tử Trương Bạch xuyên chỗ đó để lộ tin tức liền để hắn đi thôi, Liễu Thần Tông nhìn mình chằm chằm đệ tử. Hồi lâu mới nói đem trên tay ngươi sử vũ dao cho ngươi tam sư huynh. Hắn đã đột phá thần ma cảnh giới, cũng đúng lúc giúp ngươi giảm một chút gánh vác. Khương Hàn Ngọc đứng tại chỗ. Ngụy Long đuổi tới thời điểm, một trận đại chiến đã kết thúc. Ứng Long mất đi một cái cánh, giống như tao ngộ đao nhận phong bạo, các nơi vết thương sâu đổ thấy xương. Một thân khí tức suy sụp chật vật, hắn nhìn qua Yêu Nguyên đứng thẳng cái kia thân ảnh già nua, đây chỉ có một ít thông minh cường lực di chủng, nội tâm sinh ra lùi bước chi niệm, thầm nghĩ, lão gia hỏa này đã thiêu đốt chính mình, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta không cần thiết lại đi cùng hắn liều mạng, lẳng lặng chờ hắn tử vong liền có thể ớn long tìm cho mình một cách lý do lui về sau đi. Hắn vừa lui. Những cái kia chịu hắn uy hiếp phổ thông di chủng cũng lui. Di chủng lui bước thời điểm còn đem tạc huyết hoang thú cho cùng nhau mang đi. Những này di chủng cũng có nhất định trí tuệ. Ổng long bạo lực xua đuổi bọn hắn, mà bọn hắn cũng muốn xua đuổi tạc huyết hoang thú bán mạng. Nếu không tao ngộ thần ma cường giả, những này phổ thông di chủng quá khứ cũng bất quá là một chữ chết mà thôi. cánh này vừa lui trực tiếp rời khỏi ngàn rằm. Hoang thú cũng không phải kỷ luật nghiêm minh quân tốt, nhất là tán loạn. Thẳng đến ếch long diệt sát rất nhiều tạc huyết hoang thú để dùng cho chính mình chữa thương, mới khó khăn lắm tại ngàn rằm chỗ đem hết thảy hoang thú một lần nữa trưởng khống. Lộc Tuyển quận thành bên trong đến hàng vạn mà tính tu sĩ chết đi, nhưng mà hắn nhóm rốt cuộc giữ vững cửa thành. tất cả mọi người nhìn về phía cái kia Yêu Nguyên đứng sừng sững giữa không trung thân ảnh, nỗi tâm sinh ra từ đáy lòng cảm kích. Cố gia lão tổ cùng Trú Quân đại tướng quân, hai người cùng là thần ma cảnh giới cường giả, tự nhiên minh bạch tiêu đốt thần ma thể hậu quả nghiêm trọng, có thể nhìn qua một thân khí thế còn tại cao điểm, không thể ngăn cản tầm thanh như, lại nhất thời hồi lâu không phân biệt được chỉ gặp chân trời nhất đạo tử sắc độn quang chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến cực điểm, lộ ra một cái sắc mặt trang nghiêm, lộ ra một vẻ buồn sầu thân ảnh, tự ngụy long đột phá thần ma cảnh giới, phá vọng thuật tiếp tục đề thăng, không cần tận lực vận chuyển, liền có thể nhìn thấu sự vô bản chất, tầng thanh như một thân thần ma khí bạo nổ tung ra, vô cùng cường đại, Nhưng mà nội bộ đi không thật là không tính cả huyết dịch. Thần dị đại lượng cốt văn thiêu đốt hết thay. Ngụy Long đạp không mà đến, một bước nâng lên Tầm Thanh Như, không nghĩ tới là ngươi tiểu tử này đuổi tới. Tầm Thanh Như dựa vào trên người Ngụy Long, nói: "Ta không muốn tại trước mặt bọn hắn lộ ra hư nhược một mặt." "Ngươi bây giờ còn nói những này?" Ngụy Long vung tay lên, đem ớn long cánh luyện hóa, lấy thêm ra mấy viên bảo dược. Hướng Tầm Thanh Như miệng bên trong nhếch, "Ngươi không phải nói cho Trương Tử Tân hắn nhóm không cần làm anh hùng vì cái gì phản đến cuối cùng? Chính mình lại. Những vật này ta phục dụng cũng là vô dụng, không bằng giữ lại cho ngươi." Tầm Thanh Như lắc đầu, lại chỉ có thể mặc cho Ngụy Long phục thì đem bảo dược cùng bảo huyết cùng nhau uống vào. Ngụy Long một bước đem Tầm Thanh Như đưa vào Linh Tư Động Thiên Trù Sở bên trong. Hiện nay chính vào chiến sự Hít thải quận thành đều là Tử Linh Tư đồng thiên tiếp quản. Ta không được, lại không ngoại nhân, Tằng Thanh Như một thân khí thế chuyển tiếp đột ngột. Ngụy Long nói, đừng nói loại lời này, tất nhiên có khôi phục khả năng. Không thể nào, ta thần ma thể đã tiêu tán, Kim đan cũng hoàn toàn bốc hơi. Ta sống hơn 400 tuổi, mất đi tu vi chèo chống, chẳng phải là trực tiếp chết đi Tằng Thanh Như nhìn thấy lại rất mờ. Ngược lại cười nói, ta còn tưởng rằng cuối cùng có thể đem Gia Ứng Long đánh giết, không nghĩ tới hắn lợi hại như thế, ta vẫn là kém một bậc. Khi nhớ, có ta vip xe độ, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi đến cái nơi loại hiểm địa, Liễu thần tông giờ phút này hận chết ta từng thanh như nói ra, ta đã chết rồi. Vì Lộc Tuyền quận thành chúng ta đồng thiên đã chết một cách trưởng lão. người tiếp nhận về sau. Thừa dịp ốm long tại chữa thương, tận khả năng mang người phá vây đi. Ta Động Thiên không nỡ hắn nhóm cái gì. Vạn Thần Điện trung uy là ta nhân tộc nổi tại tâm phúc đại hoạn. Có thể nói thật, nhân gia con đường cũng là thông thiên đạo đường. Ta một mực bôi đen hắn nhóm, có thể không thể không thừa nhận. Đến thượng vị thần cảnh giới, bọn gia hỏa này tâm cảnh bản chất đã có thể đuổi theo. Tần Thanh Như cười giả dối. Cho nên, đợi đến ngày sau, ngươi nếu là đi đến một bước cuối cùng, có thể trở thành siêu cấp cường giả. Không ngại đi làm. Nếu là tiềm lực không đủ, ngay tại Nam Hoang làm mưa làm gió, không muốn đi sánh cường. Đại khái chính là những này. Tần Thanh Như nói rất nhiều. Ngụy Long một mực nghe. Nói xong lời cuối cùng, Tầm Thanh Như ngược lại trấn an hắn, "Tu sĩ chúng ta, thật có thể siêu thoát khổ hải kỳ thật cầu chính là không thẹn với lương tâm mà thôi. Hải tử ngươi không cần rơi lệ, có thể chết ở đáng chết địa phương. Đây chính là ta sống truy cầu. Huống chi, tại cuối cùng mấy chục năm có thể khai quật ngươi, ta có thể cái thứ nhất phát hiện ngươi tiên phú người a." Tầm Thanh Như một thân thần dị tiêu tán, khuôn mặt an tường, khí tức tiêu tán. Thánh hoàng năm 1042 tháng 3, động thiên trưởng lão Tầm Thanh Như, chiến tử Lộc Tuyền quận thành. Nam tử còn không lên đến chiến trường, ứng Long đã bị đánh lui. Hắn về đến trong nhà, nghe được mình nữ hài tại hỏi thây tử. "Mụ mụ, mụ mụ, cái kia xa xa như thế nào không thấy rồi xa xa là đại năng lực giả." Hắn cùng hoang thú đại chiến, quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nam tử sờ lấy nước nhi đầu. Chương chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 06 chương 122 Lưu Thủ Ngụy Long tự tay dùng huyền băng trẻ thành băng quan, đem Tầm Thanh Như thi thể để vào hắn bên trong. Nhìn qua tựa hồ còn treo có vẻ mỉm cười Tầm Thanh Như, một tiếng âm vang đắp lên băng quan. Chết có ý nghĩa, chính như lời nói, Tầm Thanh Như là vì cứu một thành người mà chết. Hắn còn là như một tên tu sĩ đồng dạng thuận theo bản tâm của mình. Tầm Thanh Như, phó xã trợ thế hệ trước cường giả là chịu một đời trước cường giả thủ hộ trưởng thành. Hắn nhóm hiểu được hy sinh, cũng cam nguyện hy sinh. Ngụy Long nội tâm không có bi thương, chỉ là có chút không. Tầm Thanh Như đi quá đột nhiên, đột nhiên đến Ngụy Long còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Vị trưởng lão này đối hắn có ơn chi ngộ, đưa hắn vào linh tư đồng thiên để hắn an tâm tu luyện. Giờ phút này ngẫm lại, làm hắn đăng nhập chân truyền chi vị, Tầm Thanh Như không có thu hắn làm đồ, chỉ sợ nội tâm liền có mơ hồ ý nghĩ, còn chưa kịp báo ăn đâu. Ngụy Long không phải người bạc tình bạc nghĩa. Nội tâm hạ quyết tâm, ngày sau, ta chỉ có giết nhiều hoang thú, suy yếu vạn thần điện, lớn mạnh nhân tộc. An Uỷ trưởng lão trên trời Cốt Linh Thiên, Tầm Thanh như là vì cứu một thành mà chết, cũng là vì thuận theo chính mình bản tâm mà chết. Ngụy Long cũng là tính tình kiên nghị hạng người, đương nhiên sẽ không không làm tư thái, lại hướng hoang thú cùng vạn thần điện phía trên ghi lại một sổ sách. Mặc dù Ngụy Long cảm thấy mình giờ phút này còn vô pháp đạt đến muốn làm gì liền có thể làm thực lực, có thể hắn đối với mình tương lai cực kỳ tự tin. Hôm nay, ngươi hoang thú phá ta gìn giữ đất đai, giết tộc nhân ta, hại ta trưởng bối. Ngày khác ta nhất định để ngươi gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại đến mức Vạn Thần Điện. Nếu là hảo hảo nghe lời, Ngụy Long còn có thể bỏ qua hắn nhọm. Như không lắng nghe lời nói, kia xóa đi cũng được Ngụy Long trước đó đối đãi hoang thú cùng Vạn Thần Điện, còn là từ thêm điểm góc độ xuất phát. Nói thật Hắn thật thích hoang thú cùng những cái kia thần dược. Hoang thú thịt cùng thần huyết đều ẩn chứa năng lượng thật lớn. Hiện nay nhiều nhất tầng cá nhân trên tình cảm chán ghét. Ngụy Long ngày sau định không thể để cho hắn nhóm tốt hơn. Sư huynh trưởng lão Ngụy Long ra cửa, liền triệt để phong tồn phòng, một vị đệ tử chức hỏi. Ngụy Long thản nhiên nói, "Đát đi." "Đi." Bên ngoài nguy cơ còn không có giải trừ đâu, đệ tử còn không có kịp phản ứng. Thực tại là tầng thanh như thiêu đốt thần ma thể tư thái quá kinh người. Cái này vị đệ tử không có hướng phương diện khác nghĩ. Ngụy Long bước chân dừng lại, nói, trưởng lão chết rồi. Tên đệ tử kia chết đứng tại chỗ. Sau đó sắc mặt trắng bích. Đồng Thiên lại một vị trưởng lão vẫn lạc. Mà cái này quận thành nên làm cái gì tầng thanh như trưởng lão đâu giờ phút này ớn Long lui ra. Chúng ta nên mau chóng rút lui. nên sớm không nên chậm trễ. Cố gia lão tổ khí tức có chút suy sụt, nhìn thấy Ngụy Long trực tiếp hỏi. Một bên khác, Trú Quân đại tướng quân cũng không chịu nổi. Ngụy Long tại đại chiến thời điểm, trước tiên đem hai người bọn họ vây quanh. Tiêu hao rất lớn, thân đều là bị thương không nhẹ. Ngụy Long quan sát tường thành. Giờ phút này bóng đêm y nguyên nồng đậm. Cái này một tháng đến Mỗi một ngày trôi qua đều rất chậm. Vu Cẩn chiến đấu, Vu Tần hoang thú, một cách lại một người chết đi. Giờ phút này Lộc Tuyền quận thành đã tràn ngập một loại tâm tình tuyệt vọng. Chúng ta không giúp không chỉ không giúp còn muốn phản công Ngụy Long tiếp quản đại cục. Hướng cú xa lão tổ cùng đại tướng quân nói, kia ứng Long ta hoàn toàn hỏi thăm. Hắn hiện nay liền đợi đến chúng ta giúp lui. Như thế trăm vạn người sẽ trở thành hoang thú huyết thực. Phải biết hắn mô dịch hoang thú đại quân. Vô tình sát lục chỉ là hắn bên trong một vòng, còn có lượng lớn huyết thực mới có thể cam đoan hoang thú đại quân chiến lực. Tầm Thanh Như đã chết tử, Ngụy Long tự nhiên sẽ không lại lui. Không chỉ không hồi lui, vẫn sẽ chém giết ứng long báo huyết cừu bất kể là tự cách ăn tình cảm giác, còn là Động Thiên Thái độ Ngụy Long tất sát ẩn Long không thể, Ngụy Long trong lòng có một lời nổ hỏa. Ngay tại thai nghén, chỉ là bị hắn đè xuống mà thôi có thể là kia ẩn Long quá cường đại. Liền tầng thanh như trưởng lão cũng chỉ có thể bước lui. Nếu là người bình thường nói ra lời như vậy, Cố gia lão tổ sớm đã cãi nhau, có thể trước mặt ngọc diện kim cương, là ngàn năm qua linh sư động thiên đệ nhất nhân, lực áp đệ tử đời thứ nhất. Trú Quân đại tướng quân ánh mắt càng là độc ác. Thời khắc thế này, dù cho thân có trọng thương, có thể dù là có thể gượng chống, tầm Thanh Như cũng là ra mặt trấn an nhân tâm. Có thể tầm Thanh Như không tại, tự ngụy long ra mặt, chỉ sợ đại tướng quân nói, ta biết quyết định khó hạ, thế tất cũng sẽ tổn thất nặng nề, có thể hiện nay đã không hi vọng, chúng ta binh tướng nên chịu chết. có thể những cái kia bách tính có thể phá vây một ít chính là một ít A Đại Yên Vương triều cùng Lục Đại Động Thiên tổng chỉ thiên hạ. Tại tiếp giáp đại hoang khu vực càng là như vậy. Địa phương chúa quân tại thời chiến cũng muốn nhận linh thư động thiên tiết chế điều khiển. Hai người các ngươi nhỉ ngơi một chút, đợi lát nữa chúng ta chủ động xuất kích. Ngụy Long lại có tự tin. Ếm Long mặc dù là cường lực di chủng, có thể hắn cũng là cường lực thần ma. Dù cho vừa đột phá thần ma trung kỳ, có thể Ngụy Long có cái này cái tự tin cầm súng đối phương Cố gia lão tổ cùng đại tướng quân gặp Ngụy Long thư thư Cố chấp, cũng chỉ có thể đi chữa thương chuẩn bị. Hắn nhóm không phải tín nhiệm Ngụy Long, mà là Ngụy Long gánh vác động thiên danh đầu. Linh sư Đồng Thiên tại Nam Hoang cài cấy vạn năm, là vô số huyết chiến đánh ra tín nhiệm. Đương nhiên, tín nhiệm bồi dưỡng khó, hủy hoại dễ dàng. Nếu như Ngụy Long cuối cùng không năng lực xoay chuyển tình thế, kia chính là tại tiêu hao động thiên tính dự. Ngụy Long chỉnh lý có quan hệ lục truyền quận thành tư liệu, xem như đất đai một quận quận thành, ít thầy hơn 180 vạn người. Đây là tại trước đó có một bộ phận rút lui đi ra tình huống, lưu lại đại bộ phận là không có môn lộ phổ thông người cùng với bị cưỡng chế lưu lại thế lực. Ngụy Long tại một chồng tư liệu trông được đến quen thuộc chứ. gọi tới đệ tử hỏi, Vạn Thần Điện Huyền Minh Nhị Thần cũng tại quận thành bên trong đúng thí. Tên đệ tử kia tựa hồ biết Ngụy Long muốn hỏi cái gì, nói: "Lúc ấy Tằng Thanh Như trưởng lão trước đó muốn chiêu mộ hắn nhóm, nhưng là thủ tục không đúng, để chúng ta trước hướng Đại Yên Vương triều thông báo, nhận được phụ trách Đại Yên Vương triều điều động Vạn Thần Điện chủ Đại Yên phân điện truyền lệnh, mới có thể trưng dụng Nam Hoang phân điện thượng vị thần." Hắn nhóm đang làm cái gì Ngụy Long để cho mình bình tĩnh trở lại? Để tử hồi đáp. Ngay tại trấn An Bách Tính hoang loạn trong lòng, Huyền Minh nhị thần bên trong xác thần tộc có một bộ phần quang minh lực lượng, có thể khiến người ta an tâm. Ngụy Long để hắn đi làm việc, nhìn qua vạn thần điện tin tức, thật lâu không nói. Nội tâm sinh ra vô tận sát ý, nhưng vẫn là ép xuống, hiện nay Nam Hoang báo nguy, đại cuộc làm trọng. không phải động thủ thời điểm, giết Huyền Minh Nhị thần, hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm lâm, có thể càng nhiều người hỏi nhân hắn chết đi. Ngụy Long cảm thấy mình trưởng thành, dựa theo dĩ vãng, nhất định phải đem hắn nhóm chém giết ngay tại chỗ sư huynh. Động chủ để ngươi cùng hắn liên hệ, lại một danh sư để tiến đến. Tầm Thanh Như trực tiếp tử vong, lại thêm vạn thần điện tin tức, để hắn còn không có chấm qua thần. Tên kia phụ trách cùng Động Thiên cao tầng liên hệ để tử cầm một kiện bảo binh đến. Ngụy Long bởi vì gấp gáp đi đường, chân truyền lệnh bài tin tức căn bản không nhìn. Hắn tiếp nhận thông tin bảo cụ. Cái này là thần binh đảo mới nhất nghiên cứu bảo binh. Có thể tại Nam Hoang bên trong thực hiện giọng nói liên hệ, có rất lớn chiến lược ý nghĩa. Ngụy Long ngươi cho ta lập tức rút lui Liễu Thần Tông tựa hồ tại chiến đấu, ngữ khí rất gấp gáp. Tầm Thanh như trưởng lão chết rồi. Bởi vì cái kia ớn long mà chết ngụy long nói, hắn muốn thủ hộ Lục Tuyền quận thành Bách Tĩnh. Ta làm sao có thể đi thẳng một mạch, ta biết hắn chết, ta để hắn giúp, hắn không giúp chẳng lẽ ngươi cũng muốn chịu chết. Tầm Thanh như thiêu đốt thần ma thể mới có thể mặt trước đánh bại cái kia cường lực di chủng. Ngươi muốn làm gì Liễu thần tông rất tức giận. Chúng ta linh tư động thiên hiện nay tổn thất thần ma chiến lực đã tiếp cận 30 số lượng ngươi rốt cuộc muốn làm gì còn có thể hay không nghe ta cái này vị động chủ lời nói ngươi có biết hay không lần này tổn thất có nhiều lớn, cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục trở về. Ngươi cho rằng nhân tộc nội bộ không có địch nhân ta linh tư động thiên từ hạng ba thải vân truyền tông điện điện chủ chiến vẫn đại hoang. Đã gần ngàn năm không có tân tấn thần ma vương cường giả Liễu thần tông nói Lão Toan ngây sâm lẫn thời điểm, ta cùng đại trưởng lão chỉ dám xuất động một người, vì cái gì chính là sợ không có thần ma vương chiến lực, chúng ta đã quá khó ta biết. Ngụy Long trầm mặt một hồi, còn là nói, có thể ta vẫn còn muốn vì trưởng lão báo thù đại hoang biên thủy. Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên phối hợp, cuối cùng đem độc sao cho nhốt chặt còn tại chiến đấu. Liễu Thần Tông một cái bóp nát ở trong tay thông tin bảo binh. phẫn nộ quá, cái này hắn đều là thứ đồ gì, nhất cái không khiến người ta bực lo chết một cái, chẳng lẽ còn muốn chết để nhị cái Liễu Thần Tông ngay tại chỗ bộc phát. Kia độc sao sững sờ, thầm nghĩ, cái này người thật kỳ quái, ta hoang thú giết nó nhân tộc không phải chuyện đương nhiên cái này ngây người một lúc, trực tiếp bị cuồng bạo Liễu Thần Tông đánh giết ngay tại chỗ. Trước khi chết, độc sao rút của Minh Bạch cái này là nhân tộc âm mưu. Hắn bởi vì chủng tộc thuộc tính có thể ẩn vào vân vụ, bốn phía phóng độc cũng rất khó đánh giết. Giờ phút này không nghĩ tới, còn là lấy giảo hoạt nhân tộc đạo Hàn Văn Uyên đem độc sao giao, giao cho động chân bảo dưới thuyền đến đệ tử xử lý. Gặp Liễu thần tông nổi giận, hỏi: "Ngụy Long không muốn thối lui hồi không nguyện ý, không chỉ như thế, Ta nhìn hắn ý tứ vẫn là muốn tự thủ ngoài miệng nói biết. Hiểu. Có thể ngươi nhìn hắn cái gì cũng dám làm Hàn Văn Uyên nói. Đây mới là ta linh tư động thiên chân truyền đệ tử. Nếu không thể giữ tâm tính, lại như thế nào tiếp nhận ta động thiên truyền thừa? Nhân tộc thủ hộ trách nhiệm đâu, Liễu Thần Tông trầm mặt một lát, mới nói: "Đem lúc đầu lục tuyển quận thành xem như chặn đánh hoang thú viên thứ nhất cái đinh đi." Nguyên Lai Lộc Tuyển quận thành không tại tương lai chiến tuyến hàng ngũ, có thể giờ phút này Ngụy Long đỉnh tiến lên. Toàn bộ Nam Hoang chiến lực cũng theo đó cải biến. Chính Ngụy Long tâm lý không có số, mặc dù hắn tự nhận là chính mình thiên phú cao tuyệt, rất là tự tin. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, an nguy của hắn đã không phải là cá nhân hắn sinh tử sự tình, tầm quan trọng của hắn còn xa hơn siêu chính hắn tưởng tượng. Một canh ngắn ngủi 30 năm, liền có thể đột phá thần ma cảnh giới, còn có thể bảo trì cường hãn nội tình. Thiên phú như vậy, đủ để cho bất luận tông môn gì cho ủng hộ lớn nhất. Động chủ, đại trưởng lão." Chu Chấn Xuyên nói. Lại có 5 con hung hãn di chủng ẩn hiện, tương đương với thần ma vương cảnh giới, nên là bắt trước áp xu xâm lược cự chỉ, lại đồng loạt bên trong chui vào. Liễu Thần Tông cùng Hàn Văn Uyên nhìn qua tin tức, là Đại Yên Vương Triều Vương tộc cấm quân Liễu chết tin tức truyền đến, hai người liếc nhau, đều cách ra. Chiến đấu, còn là chiến đấu. Hoang thú, còn là hoang thú. Cho tới bây giờ không thể ngừng. Tại gấp giúp tiếp viện đến trước đó, xem như nam hoang tối cường giả một trong. Hắn nhóm muốn khiêng qua khẩn cấp nhất thời khắc. Trưởng lão ngươi cũng tới. Ngụy Long nhìn thấy Trương Bạch Xuyên từ xa thiên chạy nhanh đến. Người sau ánh mắt cũng rất mệt mỏi, trực tiếp hỏi: "Tằng Trường lão đi ngủ?" Ngụy Long gật đầu, "Ta muốn chủ động xuất kích." Cầm súng ống Long, còn hy vọng Trường lão có thể vì ta lực trận lý nên vì Tằng Trường lão báo thù Trương Bạch Xuyên không chút do dự. Trương Bạch Xuyên đến về sau, Lệnh cũ ra lão tổ cùng chú quân đại tướng quân trong lòng bất an có giảm xuống. Điều này nói rõ linh sư Đồng Thiên không hề từ bỏ Lục Tuyển quận thành A4 người cấp tốc tiến lên. Kia ớn Long ngấn ngồi nửa ngày, lại bắt đầu vững vàng đẩy về phía trước tiến. Bóng đêm thương mang thú sống không dứt. Ngụy Long đối cái khác ba người nói: "Mấy chư vị phân tán hoang thú lực chú ý." Kia ấn Long liền giao cho ta Ngụy Long sau lưng phế tích hình bóng bỗng nhiên dáng lâm. Hắn cùng tầng thanh như chỗ khác biệt, ở chỗ Ngụy Long không sợ hoang thú vây công. Vu tận hoang thú chính là vu tận hoang thú thịt. Vu tận hoang thú thịt cho hắn lực lượng vô tận. Ngụy Long lực sâu thương không. Vu cực thần ma thể triệt để khôi phục. Tử sắc thần ma khí bao phủ toàn thân của hắn trên dưới. Khủng bố lực lượng giống như thuần huyết hoang thú hàng thế, khí tức khủng bố mà khuấy động, cái này là cố gia lão tổ cùng Trú Quân đại tướng quân dung động mạch xanh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Long bày ra thực lực, mà Trương Bạch Xuyên cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chiến trường điều động, hắn hợp tác với Ngụy Long qua nhiều lần, sớm đã minh bạch đối phương khủng bố, vừa mới đột phá thần ma cảnh giới, liền đến trung kỳ thực lực, mà hắn thần ma khí cùng với thần ma thần dị càng là không cách nào tưởng tượng. Ứng long nuốt đại lượng hoang thú về sau, mất đi cánh một lần nữa mọc ra, nhìn thấy như ma như thần ngụy long, bỗng nhiên phát cuồng, vượt một cái không sợ chết lão già gần như thiêu đốt liền thôi. Vì cái gì ngươi tiểu gia hỏa này cũng có thể tới khiêu chiến ta? thật làm ta ớn long là những cái kia phổ thông di chủng ớn long hét lớn một tiếng. Vô tận lực lượng kinh khủng thai nghén, miệng bên trong phun ra một cái long tức, sau đó chó săn xé xác, trực tiếp muốn đem ngụy long đánh tan. Ngụy long căn bản không lui, trong tay xuất hiện một bản bảo thư, tụ lại tái quyền diện phía trên. Ầm vang rơi xuống oanh đối oanh về sau, ớn long mở to hai mắt nhìn Hắn trực tiếp bị đánh lui ra ngoài. Này nhân loại quyền phong bên trong ẩn chứa cực hạn lực lượng, cực hạn hủy diệt cùng với các loại phá pháp, mà Ngụy Long cũng là rút lui mấy chục mét, miệng bên trong có một tia huyết tinh lưu lại. Ứng Long dù sao cũng là cường lực di chủng, là tầng thanh như cực hạn thiêu đốt chính mình mới có thể đánh lui tồn tại. Hiển nhiên hiệp một, hai người đều phát giác xem thường đối phương Ngụy Long lấy lại tinh thần. dần tím mặt, nhìn qua ửng long, mắt lộ ra huyết kinh, khặc khặc ta muốn giết ngươi, ngươi thành thành thật thật chết đi tốt bao nhiêu, cũng dám phản kháng, ngươi cái này con dẹp, ngươi cũng dám phản kháng trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 06 chương 123 từ sáng tạo bảo thuật thủy nộ hỏa liên ửng long càng là đại nộ, nhân loại trước mắt vậy mà so với nó còn muốn tàn bạo quả thực là vô pháp thuyết phục. Lúc nào hắn phải được chịu dạng này chất vẫn rồi, Ếm Long trực tiếp kích phát tự thân bảo cốt. Hai cánh bỗng nhiên sáng lên, trực tiếp cùng Ngụy Long chiến ngay tại chỗ. Đại địa sạn nứt khép mở, chiến đấu dư ba bao phủ trung quanh hơn 10 dặm. Thuộc về người nào tiến, người nào chết trạng thái. Vô số hoang thú tề ra quần. Ngụy Long trong tay hắc thiết bảo thư trực tiếp phòng lớn Nhất Nguyên Trọng Thủy Ngục thú hỏa diễm rốt vào bên trong. Ngụy Long trong cơn giận dữ, nội tâm ngược lại càng bình tĩnh hơn. Cái này là hắn không nhiều ưu điểm một trong. Liên quan tới chiến đấu, hắn nắm giữ đặc biệt hữu sắc. Lần trước có thể cùng hắn đánh có qua có lại hoang thú còn là ủy thú. Ngụy Long ăn chủ quan thua thiệt cùng gượng chống thua thiệt. Nhất tầng tinh mịn long lân khải giáp vần quanh Ngụy Long toàn thân. Hắn kia anh Tuấn bất phàm dung mạo, cùng lồng lấy khải giáp, cùng với bạo ngược khí tức, hình thành trình lệch rõ ràng, Ngụy Long chiến thuật thể hệ chính là nhất ba lưu, cũng có thể gọi là một đợt chạy, đánh không lại liền chạy. Nhưng ngày hôm nay hắn không hồi lui cũng không thể lui bất kể là vì Lục Tuyền quận thành, còn là tầm thanh như hắn cũng sẽ không lui người nào đối tốt với hắn. Hắn liền đối tốt với ai linh tư đồng thiên cho Ngụy Long thoải mái dễ chịu tu luyện hoàn cảnh. Bình thường đùa giỡn một chút tâm lý không có số không quan hệ, có thể thời khắc mấu chốt, liền muốn chịu nổi cho nên Ngụy Long càng không thể cho phép chính mình xảy ra chuyện muốn thắng. Còn muốn thắng được xinh đẹp ớn Long vô ý thức ngẩng đầu. Một đôi to lớn đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Ngụy Long chiến thuật thể hệ Viễn siêu tầng thanh như hoàn mỹ, cơ hồ không có nhược điểm. Ngụy Long trực tiếp khu đồng bảo thư, đón ứng Long công kích, hung hăng nện xuống. Đông dịch liệt xung kích trực tiếp đẩy ra. Ngụy Long tại trong nháy mắt, dùng linh tây phong thần thối tiết ra lực lượng, còn lại lực trùng kích. Tại Lam văn chiến giáp tầng tầng ngăn trở phía dưới, rơi xuống thân chỉ có một phần nhỏ tổn thương. Ứng Long cũng là cường hãn. Hắn một thân huyết nhục đến phi thường khủng bố tình trạng. Nếu không phải tầm thanh như trọng thương hắn, thực lực còn muốn càng mạnh mấy phần. Súc sinh này, thật đúng là khó xiết nguy long trong hai mắt có thần dị chi sắc hiện lên. Phá vọng thuật trực tiếp nhìn thấu ưng long bản chất. Cái này cường lực di chủng từ hắn thúc đẩy hoang thú đại quân phong cách bên trên, liền có thể nhìn ra. Hắn không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn rất có chừng mực. vô cùng cẩn thận. Tại phá vọng thuật phía dưới, Ngụy Long vậy mà không nhìn thấy sơ hở, chỉ có thể tại hắn mất đi cánh trái phía trên, có một tia vận chuyển trứng ngải. Tại một thân hung hoành dưới thực lực, cái này một chút kẽ hở, không đủ để lấy được lớn cỡ nào chiến quả. Ngụy Long đừng nhìn cao lớn thô kệch, trên thực tế phu bên trong có tế. Cái này không phải phổ thông hoang thú, cũng không phải bình thường dị chủng. là có cường hoàng huyết mạch truyền thừa hoang thú. Ta rốt cuộc biết Tầm Thanh Như trưởng lão vì cái gì lựa chọn thiêu đốt chính mình, Ngụy Long nắm chặt nắm đấm. Ứng Long quá hung hãn. Ngụy Long mặc dù vẫn chỉ là mới vào thần ma cảnh trung kỳ, có thể chiến lực tuyệt đối có thể cùng phụ thông thần ma cường giả tối đỉnh so sánh. Nhưng mà liền liền hắn cũng không làm gì được cái này Ứng Long. Ngụy Long một loạt ý nghĩ Nhìn như qua hồi lâu, trên thực tế chính là một giây lát ở giữa. Ứng Long cánh lại lần nữa kích động. Lời chào xuất kích. Hắn thể nội bảo cốt chiếu sáng rạng rỡ, trực tiếp kích phát sức mạnh cường hãn nhất, hướng Ngụy Long tập sát mà đi. Đối với hoang thú mà nói, bảo cốt chỉ là thứ hai, quan trọng hơn là nó cường hãn thân thể, vô cùng cường đại lực lượng, cùng với tốc độ phản ứng Ngụy Long còn tại nhìn trộm Ứng Long sơ hở, mà Ứng Long đã nhìn ra Ngụy Long sơ hở, ngang nhiên xuất thủ. Thời cơ trưởng khống phi thường chuẩn, Ngụy Long bước chân khẽ động, tránh thoát kích thứ nhất. Sau đó Ứng Long trực tiếp tới một cái tất cả phương vị bảo thuật phóng thích, sau lưng đuôi dài trực tiếp quét tới xem ra bằng vào ta hiện hữu thủ đoạn không đủ để đánh giết cái này loại hung hoành di chủng Ngụy Long tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Giờ phút này cần một loại càng cường hãn hơn lực bộc phát phá cục, bởi vì chính Ngụy Long dây lát ở giữa tổn thương đã đạt đến cực hạn, lại tiến lên một bước liền muốn có đột phá. Ta hiện nay còn sót lại thân thể năng lực, chỉ dùng đến để thăng tu vi, chỉ sợ vô pháp vượt qua một cái tiểu cảnh giới Ngụy Long cái này một tháng không ngừng chiến đấu, đã tổn chứ không ít thân thể năng lượng. dùng đến để thăng thực lực đại khái chỉ đủ thêm cái khoảng 10 điểm. Tu vi đến đến thần ma cảnh giới về sau, cần năng lượng rất là khổng lồ. Ngụy Long từng cái bài trừ về sau, mới nghĩ đến tối chính sau còn chưa hoàn thành bảo thuật, dựa vào thủy hỏa lực lượng, khiến cho thuộc tính tương thích, tại thủy hỏa biên giới, rót vào vô cực lực lượng, sinh ra cường đại nhất bộc phát ngụy long lại cùng ửng long đối oanh mấy cái hiệp. Đánh thiên hồn địa ám, san bằng sơn phong, ngăn chặn giang hà, Ứng Long tiếp nhận Ngụy Long mười mấy huyền, bị Hắc Thiết chi thư nhiều lần đập, y nguyên sinh long hoạt hổ, mà Ngụy Long vết thương nhẹ không ngừng tích lũy, vẫn là có khoảng cách Ứng Long không phải phổ thông thần ma đỉnh phong chiến lực, mà là thần ma đỉnh phong bên trong cường giả. Đụng chạm đến thần ma vương cánh cửa có thể nói lại hướng phía trước đạp vào một bước Tương lai chính là một mảnh đường bằng phẳng Thành vì hung hãn di trùng Truy đuổi càng thêm cấp độ cao lực lượng ngủi long lại lần nữa bị đánh bay Trong lòng của hắn nộ hỏa càng sâu Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể chém dưa thái sau đem ứng long đánh xếp Vì tầng thanh như báo thủ Trực tiếp đề chân toàn thành sĩ khí Hiện nay cuộc diện để hắn cảm giác được phẫn nộ có quan hệ với Tầm Thanh Như chết đi phẫn nộ, càng là đối với chính mình vô năng cuồng nộ chỉ là Ngụy Long không suy nghĩ, như ững Long tốt như vậy đánh giết, kia còn cần Tầm Thanh Như thiêu đốt chính mình, Tầm Thanh Như mặc dù chỉ là thần ma cảnh trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng là cường giả. Huống chi cái này ững Long trước đó còn giết chết phó xã, cho ta phá Ngụy Long tuyệt không phải vô năng cuồng nộ người. Hắn nói muốn giết chết Ứng Long, liền tất nhiên hồi giết chết đối phương. Cái này loại phẫn nộ ngược lại kích phát nỗi tâm của hắn. Chẳng lẽ ta chỉ là một cái dựa vào thêm điểm phế vật chắc chắn không phải ta muốn đi ra con đường của mình muốn để giữa thiên địa truyền tụng tên của ta, ta muốn để thêm điểm bởi vì ta Ngụy Long ngưu bức, mà không phải ta Ngụy Long sẽ hồi dựa vào thêm điểm Ngụy Long một bên tiếp nhận Ứng Long tiến công. Một bên không ngừng nghiền ép lấy chính mình. Thủy hỏa lực lượng hắn từ tổ ngập di cốt phía trên liền đạt được qua rất nhiều cảm ngộ, mà đợi đến đột phá thần ma cảnh giới về sau, một mực cũng đang suy nghĩ, tháng gần nhất đại chiến không ngừng, hắn cũng không có buông xuống ngụy long cầm ớn long không có biện pháp. Ớn long nhưng cũng là âm thầm kêu khổ. Trước mắt nhân tộc cơ hồ chính là một cái mai rùa đen, không chỉ mỗi một quyền đều rất nặng mà lại phòng ngự biến thái. Đang chuyển di chuyển tốc độ nhanh, còn có thể thỉnh thoảng hấp thu hắc sát truyền hóa sinh cơ lực lượng, khôi phục thân thể. Không có một tia nhược điểm ngụy long không muốn đánh lâu dài. Có thể cũng không sợ đánh lâu dài ngụy long cùng Ẩn Long đại chiến. Chiến khó phân thắng bại. Chính hắn còn tại nổ hỏa thao thiên. có thể một bên đại chiến cũ ra lão tổ cùng chú quân đại tướng quân lại sinh lòng kinh hãi. Ngụy Long mặc dù ở vào hạ phong, có thể hắn thật kháng trụ Ứng Long công kích. Cân nhắc đến Ngụy Long mới đột phá thần ma cảnh dưới không đến 2 tháng, hắn nhóm một bên vì chiến tranh có thể nhanh như vậy khiến người thành thục mà ngạc nhiên. Càng là chấn kinh tại Ngụy Long thể hiện ra thực lực thực tại là quá kinh người tại chương Bạch Xuyên tâm lý. Tưởng tượng Tượng Ngụy Long năm đó vẫn chỉ là một cách vừa đột phá mạnh luân tiểu gia hỏa. Cần tầng thanh như dùng thân phận trưởng lão cho đặc thu chiếu cố mới có thể trước một bước tu luyện thượng đẳng pháp môn hoang thôn tiểu tử. Thoáng chớp mắt, đã đuổi theo hắn, không phải đuổi theo mà là siêu việt trước đó cùng Ngụy Long cùng nhau làm nhiệm vụ. Trương Bách Xuyên còn không có phát hiện, đợi đến đối mặt ứng long cái này loại khủng bố di chủng, mới có so sánh hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì động chủ như thế cưỡng điệu hắn cách này ra hỏa còn che giấu thực lực trương Bách Xuyên không biết. Ngụy Long chỉ là sợ hạ thủ quá nặng, chàng diện quá huyết tinh. Đủ đủ Ngụy Long lại một lần nữa bị đánh bay. Rút cục triệt để nhóm lửa trong lòng nổ hỏa. Mà cái này không bàn mà hợp hỏa cùng thủy va chạm, kia là hoàn toàn tương phản lưỡng trùng thuộc tính. Chú Định không có khả năng bao nhiêu hữu hảo ngụy long một bước từ trong hố đứng lên. Xóa đi bên miệng huyết thủy, nộ hỏa tràn ngập trong lòng của hắn. Vu tận cuồng nộ. Lão Toan ngây vô duyên vô cớ xâm bên cạnh khởi hắn. Vô số người bởi vậy chết đi. Liền nhân tộc thủ hộ đại trận cũng phá vỡ một cái lỗ hồng áp du tiếp nhận. Nếu nói lão Toan ngây là một loại tùy tâm sở dục nghiện ép, Lư đãng đối kháng Mà Áp Du chính là thật muốn nhân tộc chảy. Máu thuần huyết hoang thú cũng có ngầm liên hệ. Hắn cùng lôi linh hết thảy xuất thủ, đặc biệt là Áp Du. Thủ đoạn càng cao minh hơn. Hắn ở phía ngoài hấp dẫn sức chiến đấu cao nhất yến lập phong, lại tại nội bộ không ngừng tạo khởi sát lục. Một tháng, vô số chiến đấu, linh thư động thiên chết đi không biết bao nhiêu người. Phổ thông người thảm hại hơn chạy nhanh còn có thể chạy. Nếu là phản ứng chậm một chút, liền thi cốt đều không thể tồn tại nhân tộc đáng chết liền vô duyên vô cớ khi nhục. Trước đó biên quân phòng ngự, phòng ngự cũng chỉ là qua tuyến hoang thú. Giờ phút này là chân chính chiến tranh, mà càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được là, nhân tộc chính là yếu kim thân cường giả. Nhân tộc mới có chín cái bảy đại siêu cấp thế lực cùng Thánh Hoàng. Lại thêm nghe Tuyên Không nghe giọng vạn thần điện chí thượng thần. Cái này cửu đại siêu cấp cường giả, so với hoang bầy thú tộc đến nói quá ít. Bất Diệt Kim thân tầng thứ từ đời thứ nhất Thánh Hoàng sau khi ngã xuống, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện nam hoang chiến tuyến, không ngừng triệt thoái phía sau. Vô số người chết đi, lại đến người bên cạnh từng bước từng bước chết đi. từ tu tiến đến phó xã, lại đến tầng thanh như, còn có vạn thần điện huyền minh nhị thần cách này hai cái thối ngu xuẩn, đều đến lúc này, lại vẫn thờ ơ. Chít đi cho ta ngủ long đem trong lòng nổ hỏa, biến thành cuối cùng nước cờ đầu. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên kéo lên mấy ngàn mét, đến đến trên bầu trời. Tại cuồng phong bên trong hai tay ghế ấm, khắc thiết chi thư tại hai tay của hắn phía dưới tán phát thần dị quang mang. Ngụy Long tối trước tu luyện chính là Bát Hoang Chấn Ngục Quyền, lại đến bổ đắp thành Bát Hoang Chấn Ngục Kinh, giúp ra ra ngục thú hắc hỏa. Cái này loại có trấn áp, cổ thực thuộc tính hỏa diễm, mà hắn để nhị cái tiếp xúc đến bảo thuật chính là Nhất Nguyên Trọng Thủy, từ di chủng Cẩu Long dị thú ở bên trong lấy được. Đối với giờ này ngày này Ngụy Long đến nói, bất kể là ngục thú còn là Cẩu Long đều là có thể nhất chiến Có thể cách này hai cách bảo thuật, lại vì hắn cậy mở một cánh cửa. Lại đến tẩu ngạp Di Cốt đem thủy hỏa ảo diệu hiện ra ở trước mặt hắn. Cầu Long bảo thuật nhất nguyên trọng thủy, không hề ôn nhu, ngược lại rất là hung hãn, mà ngục thú hắc hỏa sắc thật hung tàn, chấn áp hết thảy. Nhất nguyên trọng thủy ngục thú hắc hỏa xem như di chủng bảo thuật, hung tàn là tất nhiên. cũng chỉ có hung tàn hơn người mới có thể đem chi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngụy Long đắc sớm có thể đem nhất nguyên trọng thủy cùng mục thú hắc hỏa nhào nặn tại hết thảy, chỉ là hắn có càng lớn giá tâm, muốn đem vô cực lực lượng rót vào. Chỉ có vô cực lực lượng rót vào, uy năng mới có thể triệt để bộc phát giờ phút này. Ngụy Long tại thủy hỏa trước đó tìm được một tia cân bằng. Nhất nguyên trọng thủy đầy đổ trọng Mà ngục thú hắc hỏa cũng mang theo đặc hữu trấn áp thuộc tính, có thể tại thủy hỏa biên giới tìm kiếm được một tia cân bằng. Ngụy Long trong tay một đoàn dùng màu xanh đen trọng thủy xem như cánh hoa, dùng hắc sắc ngục thú hắc hỏa xem như cành lá một đóa liên hoa. Tại ngụy Long trong tay ngưng tụ, mỹ lệ mà khủng bố. Ngụy Long ở trong đó quán chú vô cực lực lượng, đây mới là ngụy Long nhiều lần vô pháp đem dung hợp nguyên nhân căn bản. Vô cực lực lượng quá bá đạo, tăng phúc dù lớn, lại rất khó đem ba cái thống nhất. Mà hiện nay, rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng nắm giữ ta phẫn nộ, cùng với liên quan tới thủy hỏa lực lượng toàn bộ cảm giác, liền gọi ngươi thủy nộ hỏa liên đi ngủ long lạnh lùng nhìn qua Ứng Long, nhẹ khẽ bóp được liên hoa thân cảnh, hướng Ứng Long chỗ đó ném đi. Chiếp đi cho ta Ứng Long nhìn thấy Ngụy Long thân không Nghĩ lầm hắn muốn chạy trốn, cũng trực tiếp đi theo, lại không nghĩ rằng đón đầu chính là một đóa Hắc Liên. Ứng Long người được một tia nguy hiểm trực tiếp tại không trung làm lăn lộn tránh thoát Hắc Liên. Hắc Liên giữa không trung nở rộ, vô cực lực lượng tại thủy hỏa ở giữa, chỉ gặp cánh hoa trầm rãi nở rộ, như chậm thực nhanh. Ba động khủng bố xuất hiện. Ứng Long thân xác trực tiếp bị nổ bay, lộ ra bên trong huyết nhục. Ứng Long nổi giận gầm lên một tiếng. Ngụy Long vậy mà tổn thương đến hắn còn là mới thành lập. Uy lực quá nhỏ, Ngụy Long thở dài một tiếng. Này môn bảo thuật tiềm lực vô hạn, dung hợp thủy hỏa cảm ngộ, dung nạp vô cực lực lượng, có thể cũng bất quá mới vừa vặn phá phòng mà thôi. Bảo thuật thủy nộ hỏa liên sư khuy môn kính quả nhiên. Ứng Long khai quật chỉ là vết thương nhẹ, may may không sợ. thậm chí kích động. Nhân loại ngươi nếu ngay cả áp chủ bại liền loại uy lực này, còn là chết đi cho ta vừa mới dứt lời. Ứng Long trực tiếp hướng Ngụy Long xâm nhập mà đi. Ngụy Long thở dài một tiếng, lật bàn tay một cái, một thanh tiểu kiếm xuất hiện, phía trên khắc lấy trầm uyên hai cái chữ nhỏ. Hắn trực tiếp đưa tay một trảm, chuôi này ngưng tụ đại trưởng lão nhất kiếm lực lượng tiểu kiếm. trực tiếp thật sâu chém vào ống long cái cổ, xâm nhập hắn bên trong. Ngao ống long quá sợ hãi, bảo huyết huy sái thiên địa, bảo cốt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, mới khó khăn lắm chống đỡ trầm uyên tiểu kiếm, không để hắn chặt đứt cái cổ. Chuôi này tiểu kiếm cũng ảm đạm tiêu tán. Ngụy Long thình lình lần này kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Cái này loại áp chủ bài tại mệnh luôn, Kim đan có tác dụng lớn, nhưng mà tới thần ma tầng thứ, ý niệm cùng động tác xung hợp, hiếm khi thấy thành công. Ngụy Long đã nắm lấy thời cơ, nhưng mà Ứng Long còn là ngăn trở đại bộ phận sát thương. Đây là tại hắn không có kịp phản ứng tình huống dưới. Lập tức, Ứng Long chính là đại nổ, sâu khiến lá bài tẩy của ngươi dùng hết. Ngươi chết đi cho ta Ứng Long triệt để bộc phát từ thân thần thì Bảo cốt đột nhiên bạo tăng. Chỉ gặp hắn Long cốt thả ra khủng bố quang mang. Thôi được, Ngụy Long hai tay lại lần nữa tiếp ấm. Thần ma khí đại lượng rót vào. Hít thải ba đó thủy nộ hỏa liên dùng ba cái góc độ hướng ứng Long bay đi. Chết đi ứng Long đã thăm dò ra này công kích uy lực. Mặc dù có thể hơi phá phòng, có thể còn không bằng Ngụy Long trực tiếp dùng lực phá đi. như thế mỗi một lần ửng long vẫn sẽ bị đánh bay. Khống chế thế cục. Cái này sâu kiến v้าง đầu ửng long không nhìn thẳng ba đóa hắc liên, hai cánh nở rộ vô tận quang mang. Ầm ầm cái này ba đóa hắc liên bộc phát, ửng long hai cánh trực tiếp bị nổ nát vụn. Dây lát ở giữa trọng thương, mình đầy thương tích. Cơ hồ nhìn thấy tảng phù, hắn không thể tin. Rõ ràng vừa rồi uy lực không lớn a. Hắn thì thào tự nói ngươi trước đó ẩn tàng uy lực hồi đáp hắn là đến thập kế thủy nộ hỏa liên. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 06 chương 124 thần ma cảnh hậu kỳ 13 đóa thủy nộ hỏa liên cùng nhau nở rộ. Hắc sắc phiệp di liên hoa, tỏ rõ lấy sát lục. Ngụy Long cơ hộ đem một thân thần ma khí, cùng với cường hoành vô cực lực lượng thần dị tiêu hao không còn một mảnh. Có thể ánh mắt hắn sáng tỏ phi thường. Hắn đi ra chính mình một bước, đem lưỡng trùng bảo thuật chỉnh hợp, càng đem vô cực lực lượng chứa đựng tại thủy hỏa ở giữa. Phấn nổ cho hắn lực lượng, ngoại giới áp bách cũng vô pháp khiến cho khuất phục. Quanh thủy nổ hỏa liên toàn bộ bảo tạc, dự đoán thất bại ứng long trực tiếp giữa không trung biến thành huyết vụ. Ngụy Long một cái lắc mình, vượt lên trước một bước, cắt lấy hắn long đầu. Ấn Long tính cả bảo cốt cùng nhau bị nổ thành toái phiến, quá thảm liệt. Trong tay hắn vung lên, phế tích hình bóng che đậy thiên địa, đem Ấn Long thi hài luyện hóa thành một giọt bảo huyết. Ngụy Long một cái nuốt vào, có chút tái nhợt sắc mặt, mới nói thượng hạng truyền. Ấn Long phán đoán kỳ thật không sai. Ngụy Long thủy nộ hỏa liên vừa sáng lập, khó khăn lắm phá phòng. Nhưng khi lại này xuất thủ thời điểm, Thủy nộ hỏa liên không còn là trước đó thủy nộ hỏa liên. Bảo thuật. Thủy nộ hỏa liên lô hỏa thuần thanh trầm uyên nhất kiếm không thể diệt sát ứm long. Có thể cũng vì ngụy long tranh thủ đến quay lại thời cơ. Ngụy long trực tiếp đem thủy nộ hỏa liên liền để thăng hai cái tầng thứ. Thủy nộ hỏa liên đem thuộc tính tương phản thủy hỏa lực lượng hoàn mỹ tương hợp. Càng đem vô cực lực lượng phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Ngày sau hồi sẽ thành ta trọng yếu áp chủ bài. Ngụy Long thu hồi Hắc Thiết Chi Thư, Thủy Nộ Hỏa Liên nghiên cứu phát minh không thể rời đi Hắc Thiết Chi Thư tại hấp thu kim hỏa đằng về sau. Nhiều ra hỏa diễm khả năng. Lần thứ nhất thả ra thời điểm, Ngụy Long liền mượn nhờ Hắc Thiết Chi Thư. Bất quá đề thăng tới Lô Hỏa thuần thanh về sau, hắn có thể tùy ý phóng thích. Hắc hắc thêm điểm chính là nhanh Bất quá đệ Thăng Thủy nộ hỏa liên tiêu hao cũng lớn. Trước đó ta tích lũy đại lượng năng lượng tiêu hao sạch sẽ, thậm chí có chút thâm hụt. Nhưng mà có thể đi ra một bước này, đối ta cực kỳ trọng yếu. Ngụy Long đem Ứng Long bảo huyết hấp thu, mới khó khăn lắm khôi phục tiêu hao thân thể năng lượng. Có thể so sánh Thủy nộ hỏa liên thành công, hít thải đều đáng giá. Cái này đạo tự sáng tạo bảo thuật Hoàn Mỹ phù hợp hắn vô cực lực lượng thần dị, đem hắn tức thời công kích tổn thương lại lần nữa đề thăng một cái cấp bậc. Ếm Long tử vong chính là chứng minh tốt nhất. Đồng dạng cũng mang ý nghĩa, Ngụy Long tại ngày sau nhiều một lá bài tẩy. Không còn là nhất bản phủ, có đệ nhị bản phủ. Trầm uyên nhất kiếm uy lực so trong tưởng tượng nhỏ, cũng thí, đến thần ma cảnh giới, có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình. mà không phải cách gọi là ngoại vật. Ngụy Long nội tâm nhanh chóng tổng kết một trận chiến này được mất. Hắn nguyên bản nhận vì đại trưởng lão Hàn Văn Uyên cho Trầm Uyên nhất kiếm có thể chấm dứt Ứng Long, có thể cuối cùng chỉ là vì hắn tranh thủ mấy hơi thời gian. Ngược lại kích phát Ứng Long trạng thái đến thần ma tầng thứ, cơ hồ đi vào thần thánh. Muốn dựa vào một lần tính tiêu hao đồ vật thoáng một phát xử lý cơ bản không có khả năng. Ngụy Long suy nghĩ phức tạp, nội tâm bác chuyển thiên hồi cuối cùng vẫn là đè xuống hết thảy tạp niệm. Đứng ở không trung bên trong, liếc nhìn phía dưới. Cô gia lão tổ, Trú quân đại tướng quân, Trương Bách xuyên trưởng lão đều là tại chiến đấu. Rất nhiều dị chủng che giả mang mặc vây công hắn nhóm. Giống Ngụy Long giơ thẳng lên trời gầm thét. Sơ cao tròn vẹn một trượng số lượng cực đại ớn long long thủ, đảo mắt ngàn rằm phương viên, thanh âm trấn thiên hám địa. Bỉ ớn long bức hiếp phổ thông hoang thú di chủng, trông thấy viên kia long thủ, lập tức lại không chiến ý, chạy tứ tán. Nắm giữ chí khôn nhất định cùng kỷ luật, di chủng chạy trốn. Đến trăm vạn mã tính tạp huyết hoang thú, cũng không tiếp tục chịu khống chế. Phân tán thành tiểu cỗ thú triều, tàn tấc như chìm mũng. Thật thành công rồi, Cố gia lão tổ nhìn qua tứ tán thoát đi hoang thú. Những này hung tàn gia hỏa, chỉ có cảm nhận được rõ ràng sợ hãi mới có thể làm ra phản ứng như vậy. Trú quân đại tướng quân nhẹ gõ nhẹ gõ trên người hắc sắc huyền giáp, một tia huyết thủy từ bên trong toát ra. Hắn nhìn lên bầu trời phía trên. Như thần như ma cái thân ảnh kia Từ đáy lòng cảm giác được vì cái gì Linh Tư Đồng Thiên có thể tiết chế Nam Hoang. Quả nhiên là tầng tầng lớp lớp thiên tài, A Chương Bách xuyên tiện tay xóa bỏ một mảnh đào tẩu hoang thú, liền thắng chinh chiến, để hắn cũng đạt tới cực hạn. Có thể giờ phút này cũng không khỏi cảm xúc bành bãi. Tần Thanh Như trưởng lão ngươi không có uổng phí chết vô ích đi. Đồng chủ lo lắng cũng dư thừa. Dạng này thiên tài Có được tuyệt cường lực bộc phát không đến thời khắc nguy cấp nhất, luôn có người có thể đứng ra. Đây mới là ta động thiên may mắn. Nhân tộc may mắn một tòa cao có ngàn trượng to lớn điện đường phía dưới. Đường thời cửu đại siêu cấp cường giả một trong chí thượng long thần, tan tác hết thảy. Vô pháp ngôn ngữ cường đại, trấn áp hết thảy. Lão toan ngay còn chưa chân chính xâm biên, phụ trách tuần hành đại yên vương triều hai đại động thiên chi chủ Liễu thần tông. Bạch Kim Tử cùng với trấn Nam hầu Trung Đoán Giang liền đem tin tức báo cáo. Một cái thần vương đứng tại dưới đại điện, hắn kia hơn 10 trượng khổng lồ thần khu. Ở phía trên hư ảnh long ảnh trước đó, lỗ xa nhỏ bé. Cho nên, đương lão toan ngây đạt tới thời điểm, Thánh Vũ Hoàng triều đã sớm chuẩn bị mở ra một đoạn ngắn nhân tộc thủ hộ đại trận. chấn thủ nhất tộc Thánh Hoàng chi giếm hình chiếu đạt tới, trực tiếp khôi phục một đời Thánh Hoàng bộ phận vĩ lực, đem lão toan ngây ngăn trở cùng cho lớn nhất sát thương. Kia thần vương tiếp tục nói, đợi đến lão toan ngây đem hết thảy một nát khí tức giúp ra sạch sẽ, ý thức triệt để khôi phục, nhưng mà đắc mình đầy thương tích, cũng chỉ có đỉnh phong thời điểm bảy thành. Cái này loại ứng kích biện pháp Không chỉ thương tích, lão toan ngây càng tranh thủ quý giá 3 ngày thời gian. Đại Yên Vương Triều Yến Vương Yến lập phong cầm trong tay hạ phẩm thần binh thập cổ hoang côn. Phong Vân Vương Triều hai đại đại trưởng lão mang đi thần binh Phong Vân phân thiên xích. Thiên Tríu Húc sư cùng Đại Tuyên Vương Triều Nguyên Dương động thiên chi chủ, cùng với Đại Yên tứ phương Vương Hầu Lộc đại động thiên chi chủ đều là cầm trong tay trấn áp một phương bảo binh đi tới. kia thành vương phản phất kinh nghiệm bản thân chiến đấu, từng cái đạo đến. Cuối cùng đại yên cực kiếm đồng thiên chi chủ bạc kim tử cầm trấn áp kiếm khí cùng thánh hoàng chi kiếm hình chiếu tương hợp, lại thêm thập cổ hoang côn phong vân phân thiên xích hai đại thần binh, bày ra đại trận. Kia lão toan ngây một lòng siêu thoát, bị nhìn thấu hư thực, đánh giết trọng thương. Về sau thuần huyết hoang thú đem triệt để tuyệt sát. Áp du cùng lôi linh hai cái thuần huyết hoang thú tiếp nhận về sau. Có lão toan ngây vết xe đổ. Bọn hắn phi thường cẩn thận. Mà đại yên một phương cũng tại đứng vững gót chân. Đây chính là nhân tục đáng sợ. Chí thượng long thần nghe song thủ hạ thần vương giới thiệu. Mới mở miệng. Bốn ngàn năm trước. Đã từng xuất hiện thuần huyết hoang thú xâm biên. Dẫn đến một cái vương chiều luôn hám. hấp thu một lần kia giáo huấn, lão toan ngây tại đại hoang gây sóng gió thời điểm, kỳ thật kết quả đã chú định, nhân tộc là một cái chủng tộc đáng sợ, cũng không tiếp tục là tùy ý một cái thuần huyết hoang thú liền có thể để hắn nhóm xuất hiện nhiễu loạn lớn. Chí thượng long thần nhìn càng xa, Đại Yên Vương triều chưa từng xuất hiện áp tính náo động, các loại ăn ý thế lực cũng bị chèn ức, chật tự không có nhận bản chất hành hướng. chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn, liền thành lập được nguyên bộ ứng đối biện pháp, giết chết lão toan ngay. Từ ngoại bộ là vô pháp phá hủy cái chủng tộc này, cực khổ sẽ chỉ làm hắn càng cường đại. Hắn nhóm cường đại người đem phổ thông người bảo hộ rất tốt. Chí thượng long thần nói chắc hẳn những cái kia thuần huyết chủng tộc lão gia hỏa cũng có thể nhìn ra cái này một điểm. Thần vương lặng lặng nghe. Hồi lâu mới nghe được thanh âm trầm um dung truyền đến. Nhân tộc càng lớn mạnh càng tốt. Chúng ta có thể hút chất sinh dưỡng càng nhiều, mục tiêu của chúng ta còn là kia người, hàng đầu cũng là kia người, lại đi tìm tìm, tăng lớn cường độ. Hắn đã vô cùng suy yếu, ta có thể cảm giác được, tìm tới hắn giết chết hắn, một phương thế giới này cuối cùng rồi sẽ thành cho chúng ta thần triều cõi yên vui. Còn có kế hoạch kia có thể áp dụng. Tại Đại Yên cùng Phong Vân Vương Triều, nhìn nhìn hiểu quả, y nhớ phải cẩn thận. Lục Tuyền quận thành thành vì một cái tại phía trước chỉ đường đèn sáng, chiếu sáng hoan thú xung kích đoạn trước nhất. Cho dù Liễu Thần Tông để lên hết thảy, đem nguyên bản chiến lược cải biến, có thể cũng vô pháp cải biến. Lục Tuyền quận thành tiếp nhận ác lực thật lớn sự thật. Cái này là tất nhiên một việc cũng là Liễu Thần tông khi nhìn đến Ngụy Long chi viện tầng thanh như như thế nổi giận nguyên nhân. Cho dù đứng vững ững Long đại quân, vẫn sẽ có càng nhiều cường lực hoang thú cuồn cuộn không ngừng tiến đến. Đa khớp đi vào một cách trưởng lão, hắn không nguyện ý lại nhìn thấy một thiên tài vẫn lạc. Ngụy Long mặc dù không thông minh, có thể cũng biết Lộc Tuyền quận thành ngày sau thừa nhận áp lực. Có thể hắn còn là đi. Hắn theo đuổi là oanh oanh liệt liệt mà không phải bè lũ xu nịnh. Nếu thực lực không cho phép, cậu được chính là có thể hắn thực lực đã vượt qua đại bộ phận người, liền không có lại cậu đi xuống lý do. Người khác vì ta cung cấp một cái ổn định hoàn cảnh, coi ta có được lực lượng, tự nhiên cũng vì người nhỏ yếu chống đỡ ra một phiến thiên địa. Ngụy Long cầm trong tay ớn long to lớn long thủ treo cao tại Lục Tuyển quận thành cửa thành trước đó, Vô số người reo hò vạn thắng, không còn có so một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm lâm thắng lợi càng có thể tẩy đi đau thương. Đại sư huynh, Chung Vô Diễm chạy suốt đêm tới, vị nữ tử này một thân khí tức Đa Kim Đan hậu kỳ, chiến đấu cũng làm cho nàng thành thục. Tay nàng cầm một phương ngũ thải hộp ngọc, nói: "Cái này là động chủ để ta giao cho ngươi đồ vật. Ta không phải đại sư huynh." Ngụy Long tiếp nhận hộp ngọc. Trung Vô Diễm nói: Bản thân lúc đến, động chủ cùng đại trưởng lão đã thông truyền Nam Hoang, Khương Hàn Ngọc muốn phá thần ma, bế quan thời gian bất định. Ngay hôm đó lên, linh tư Động Thiên đại sư huynh tử Ngụy Long đảm nhiệm. Nghe vậy, Ngụy Long sững sốt. Động Thiên đại sư huynh thường thường xuất từ động chủ môn hạ. Cái này lệ cũ đã thực hành mấy ngàn năm. cho dù Khương Hàn Ngọc đại sư huynh bế quan, cũng không nhất định nhất định phải cầm xuống hắn đại sư huynh chi vị, có thể Ngụy Long tưởng tượng cũng liền lý giải. Như hắn như vậy người tu tú, nhất định đánh vỡ trùng điệp lệ cũ. Từ hướng này suy nghĩ, đại sư huynh chi vị đến hơi chậm một chút. Ba Ngụy Long mở ra hộp ngọc Bên trong gần trăm giọt sán lạnh như thần hà bảo huyết quay tròn ở trong đó lấp lóe thần huy, tựa hồ có lôi quang lấp lóe, có uy khắc xiển xít ở trong đó thần phục. Toàn ngây chân huyết một bên trung vô diễm chỉ phụ trách truyền lại. Giờ phút này nhìn thấy bên trong bảo vật, cũng không khỏi kinh hô. Nàng xem như trấn Nam Vương hầu chi nữ, tại đánh giết lão toán ngây về sau, cũng chỉ từ hắn phù trong tay nhận được một cái chân huyết ban thưởng, mà hiện nay Ngụy Long lại nhận được trăm khỏa loại đái ngộ này, lệnh trung vô diễm cũng không khỏi chấn kinh. Động chủ Hưu Tâm. Ngụy Long đối với hư danh không có bao nhiêu cảm giác, có thể trăm khỏa chân huyết quả nhiên là để hắn cũng không khỏi sinh lòng vui vẻ. Cái này trăm giọt chân huyết cũng không phải đơn giản huyết dịch, còn đi qua một phen tinh luyện. chỉ sợ cuối cùng Liễu Thần tông phân lão toan ngây chiến lời phẩm, non nửa đều ở trong đó. Chung vô diễm đi về sau, Ngụy Long đem lão toan ngây chân huyết uống một hơi cạn sạch. Vu Cẩn lôi quang bao phủ toàn thân của hắn, cuộn trào thân thể năng lượng cơ hồ tràn đầy. Ngụy Long trong lòng hơi động, thần ma tức dẫn nhanh tăng trưởng liền lập mấy lần, trực tiếp đề thăng 30 điểm, đột phá đến thần ma thất miễn. đến đến thần ma cảnh hậu kỳ mới dừng lại. Thần ma khí 61 điểm còn thừa lại một chút thân thể năng lượng dùng đến khẩn cấp. Dù sao tu vi không có cái gì nhược điểm, thần ma khí từ kim đan mà ra, chảy ròng toàn thân, vô cực lực lượng như diều gặp gió. Ngụy Long có cảm giác một lần nữa ứng long, không nói đánh giết, chí ít không tồn tại rõ ràng khác biệt. Dù cho không sử dụng áp chủ bài thủy nộ hỏa liên cũng có thể ứng đối